tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về phía đó tân trạm đánh ra một trưởng với sức mạnh kinh người còn hách t á c k ỳ hiện giờ ra sao rồi tân trạm đứng trên không liếc nhìn đối phương đầy khinh thường một trưởng vừa rồi chính mình cũng đã dốc hết sức lực cũng không hề nương tay dù sao cấp bậc tu luyện giữa hai người trên lệnh khá lớn vì vậy bản thân cần thiết phải dốc toàn lực trong hố sâu thăm thẳm trung tâm linh lực trở nên hối loạn một luồng sáng đột nhiên sáng lời ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra ánh sáng rực rỡ đó sau đó lên sáng dần bay cao rồi chậm rãi biến thành một người khổng lồ man dợ hóa ra bản nguyên cụ tượng của hách t á c kỳ lại là tổ tiên thứ ba của tiên man tộc mi mắt tân bách vinh cũng phải giật liên hồi khi nhìn thấy cảnh này các tu sĩ đạt đến cảnh giới hợp thể thì bản nguyên cụ tượng của họ sẽ trở nên khác nhau chẳng hạn như đ a o kiếm q u á i vật cây cối núi sông thậm chí có cả cung điện và thành trì nhưng tiên man tộc lại không giống vậy bởi vì khi tu luyện theo con đường một lực g i á n g mười cấp khi đã đạt đến cảnh giới hợp thể thì bản nguyên cụ tượng của họ đều là tổ tiên của man tộc ví dụ như chiến đào thức tỉnh cụ tượng hư ảnh chính là một trong những tu sĩ thượng cổ của chiến man tộc Còn Tộc tộc tác tộc cổ, có được 9 vị tổ tiên đã thức cụ Bách Tiên Man nổi tiếng tiên thượng tiên tỉnh bản nguyên cụ tượng mạnh nhất. một bắt tay từ thời tổ Tân với bộ là đã đã hợp vị chí ông ta biết rõ ý nghĩa của những người đại diện cho chín vị tổ tiên vĩ đại của tiên man tộc càng gần với tầng tổ tiên thứ nhất thì chứng tỏ năng lực của người tiên man tộc này càng mạnh và tiềm lực càng lớn tộc trường hiện tại của tiên man tộc mới chỉ có được cụ tượng của tổ tiên thứ năm còn hách tác kỳ thế mà đạt tới thực lực tổ tiên thứ ba của tiên man tộc người khổng lồ kia b u n g xoa tóc thật c i ế c băng đ sàng khoái đúng là rất s a n g khoái hết tắc kỳ chậm rãi bay lên từ hố sâu quần áo rách tả tơi lộ ra vài vết thương trên ngực và vai mặc dù máu chảy nhiều nhưng vết thương không sâu cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng cả tuy nhiên anh ta lại bật cười sau đó lắm người thư ảnh của tổ tiên thứ ba từ từ dung hòa vào trong cơ thể anh ta khí tức của hách tác kỳ lúc này cũng không ngừng dâng cao chương hai nghìn ba mươi chín chương hai nghìn ba mươi chín t â n trạng cảm ơn anh nhiều mấy năm nay tôi chưa từng có trải nghiệm sức tấn công vũ báo giống như vậy anh ta cười nói sở dĩ mấy năm nay tôi vất vả khổ luyện tiến vào vùng đất tổ của tiên man tộc và trải qua biết bao đau đớn chính là vì có công m g ạ i sắt có ngày nên kim nhưng tôi không ngờ rằng anh thực sự có thể bắt tôi phải dùng toàn lực như vậy cũng tốt tôi sẽ sử dụng thủ đoạn mạnh nhất để đánh bại anh tiên man tộc khát máu và hiếu chiến sự tôn trọng lớn nhất đối với kẻ mạnh là cố gắng hết sức mình rõ ràng hách tác kỳ lúc này đã thật sự coi tân trạm là đối thủ đáng để khiêu chiến hách tác kỳ lúc trước đấu với mình đều chỉ là đùa g i ỡ n thôi sao chiến đảo đứng cách đó không xa s i ế t chặt tay lại cảm thấy nhục nhã mấy ngày nay chính mình cũng đã từng có cơ hội so tài với hách tác kỳ nhưng lại bị đối phương đánh bại chỉ bằng mấy chiêu bởi vì bản thân không sử dụng tới bản nguyên cụ tượng nên đã có một thời gian chiến đảo từng cảm thấy rằng nếu mình thực sự chiến đấu với hách tắc kỳ thì cũng không phải không có cơ hội dù bản thân đã từng bị tân trạm hạ gục chỉ bằng một c h i ê u chiến đảo cũng không cảm thấy mình thiếu kinh nghiệm nhưng bây giờ thật chớ c h ê u khi anh ta phát hiện ra rằng khoảng cách giữa mình với tân trạm và hách tắc kỳ thực sự rất lớn âm sau khi nuốt toàn bộ hư ảnh của tiên man tộc đệ nhị vào cơ thể làn da của hách tắc kỳ xuất hiện ánh sáng màu xanh đậm anh ta bay lên như một quả đạn đại bác lao thẳng về phía tân trạm tiếng xe g i như thể muốn xe nát cả đất trời tất cả mọi người đều run sợ thầm mình. lúc này hách thứ á c kỳ k mới tỏa ra í t che của đi ánh sáng không phải là thuật pháp mà là kiếp vân là thiên kiếp là thiên kiếp của ai đến vậy mọi người đều kinh hãi tất cả đều đã từng nhìn thấy kiếp vân rất nhiều lần nên đã quen họ đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra có người độ kiếp ở trong đấu trường này sao là các tu sĩ bên ngoài võ đại hay là hai người đang chiến đấu kia ánh mắt tân trạm di chuyển dưới đám mây đen lơ lửng anh không ngừng vận động linh khí nâng cao tu vi k i ế p vân ở trên trời đương nhiên là do anh tạo ra trong mười ngày anh cũng tiêu hao không ít linh thạch nâng cao tu vi lên đến đỉnh phong cảnh lục phẩm mục đích là có thể sử dụng sức mạnh của sấm xét để chiến đấu trong trận chiến đó cũng là lá bài thứ hai trong tay tân trạm mà anh chưa mở âm ẩm mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên sau khi được tích tụ đến t ự c h ạ n bắt đầu lóe lên những tia chớp một tia chớp lói lên vụ sáng chiếu sáng cả đất trời sấm chấp dày đặc giống như lôi long vậy không ngừng xuyên qua giữa những đám mây đen chương 2040. t r ư chương 2040. đừng đ o ả n đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ trong đám mây đen này sau đó một tia sấm xét bổ thẳng xuống chỗ tân trạm đây là sức mạnh kiếp lôi của phân thần cảnh là tân trạm đang độ kiếp các tu sĩ thấy thế đều cực kỳ ngạc nhiên đối mặt với hách t á c kỳ có tu vi tăng lên gấp vài lần mà tân trạm vẫn có tâm trạng độ kiếp ư thấy thế hách tắc kỳ cũng chợt ngẩn ra một lúc nhưng cơ thể anh ta không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía tân trạm trải qua một trận chiến quyết liệt khi trước anh ta đã phát hiện ra chàng trai trước mặt cũng không phải là một kẻ lỗ mãng ngu ngốc không thể nào mà không để ép tu vi trong cơ thể lại được tân trạm độ k i ế p lúc này chắc chắn là có mục đích riêng tới đây đi thấy sấm sét đánh xuống tân trạm neo h mắt lại căn nguyên sấm tuôn trào khắp toàn thân hàng nghìn hàng vạn tia lửa điện nhỏ li tị không ngừng lóe sáng lên dọc theo cơ thể anh sợi tóc bay lên tà áo cũng bay phấp phới tân trạm được bao phủ bên trong ánh sáng điện màu tím tựa như lôi thần giáng thế đôi mắt của lương nhược mỹ hơi thất thần một chút cô á căng thẳng siết chặt nắm tay cảnh tượng này thật quen mắt khiến cô ta nhớ lại lúc còn ở quỷ hải k h u n g cảnh cô ô m lấy tân trạm anh dẫn thiên lôi xuống thật sự là ký ức khó phai nhưng vào khoảnh khắc này đối mặt với ác ma hách tác kỳ càng ngày càng mạnh hơn thì tân trạm còn có thể tiếp tục giành chiến thắng như trước không anh có thể sử dụng thiên lôi ánh mắt hách tác kỳ tràn đầy ngạc nhiên anh ta sợ hãi nhìn nắm đấm sấm xét mà tân trạm tung về phía mình khi sấm xét rừng trong tay tân trạm đã bị chuyển hóa thành một đạo trường thương sấm xét lúc này mũi thương lóe sáng ầm ầm hạ、xuống. Tâm. Hách trong á c cước kỳ bay phía lên, đá một t về ư thương trường thương ờ n cùng cũng xuống. không ngừng, g xét xét thứ tác tay hai hạ Hách sấm sấm Mà ẩm ẩm kia. kỳ ra lúc c đó, i c ô kích của xét giống như mấy cơn như mưa to mưa sấm mấy xét to giống lúc ớ n bình thường. Trong l nhất thời lôi quang trên không trung nổ ầm ầm trời đất l o ạ sáng hai nghe sấm r ề n không ngừng thằng nhóc này mượn cơ hội h á c h tác kỳ tới gần để đưa u v của h á c h tác kỳ vào trong phạm vi của thiên kiếp đôi mắt lương chạm hương l o ạ sáng lập tức hiểu rõ lôi kiếp của phân thần cảnh thất phẩm không đủ để đối phó với hạch tác kỳ nhưng tân trạm cố ý đợi thời gian trôi qua chính là vì để cho thiên kiếp hiểu nhầm rằng hách tắc kỳ đến quấy nhiều khi lôi k i ế p đánh xuống vậy nên từng trận lôi k i ế p đánh xuống càng ngày càng mạnh hơn ôi trời ơi lôi k i ế p của hợp thể cảnh tứ phẩm những tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng lúc đó bọn họ cũng rất hoảng sợ khi nhìn thấy thực lực thật sự của hách tắc kỳ bởi sau khi chịu một trường đó của tân trạm vậy mà anh ta vẫn còn có đủ khả năng để chống chọi lại lôi k i ế p mà không hề rơi vào thế yếu m ặ khác điều khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa đó chính là tân trạm vậy mà lại có thể khống chế được sức mạnh của những trận lôi đình này t r ư ơ n g 2041 t r ư ơ n g 2041 phải biết rằng tân trạm chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ cảnh thần phó phân m à thôi vậy đến cùng thì sự am hiểu của anh đối với căn nguyên sấm xét đã sâu đến mức độ nào rồi trên bầu trời thiên lôi không ngừng đánh xuống tân trạm dẫn động thiên tiếp để cho thiên lôi mạnh mẽ chút xuống như mưa trực tiếp đánh lên người hách tắc kỳ cùng lúc đó tân trạm cũng không r ả n h anh không ngừng hấp thụ lực lượng của thiên lôi rồi ngưng kết trước người mình Hách tác kỳ bị thiên lôi không ngừng đánh xuống, nhưng anh ta giống như là không hề những thiên đánh nghìn thiên như nhưng anh thành mảnh nhỏ. tác cùng lúc cước, cả trực cản ta biết mệt tất ta tiếp từng kỳ bị bị lôi giống mỏi, lôi lôi lại ngừng xuống, dụng quyền xuống, là đạo đạo đều đó sau mấy sử vậy vỡ ở bên này tân trạm vẫn đang tiếp tục dẫn động lôi kiếp ngược lại hách tắc kỳ một bên đánh vỡ thiên lôi một bên lại từ từ tiến lại gần tân trạm thang nhóc này cho dù là thân thể hay là lực lượng thì thực sự đều vô cùng mạnh ánh mắt tân trạm hơi n h a o lại đến thượng giới đại lục gặp được người cùng tuổi với, với bản thân đồng thời lại có sức mạnh thân thể mạnh như vậy hách tắc kỳ chính là người đầu tiên không nghĩ tới đã ở vào hoàn cảnh như thế này rồi mà vẫn không thể làm tổn thương anh ta được vậy thì đỡ thử chiêu này xem thử coi nó hiệu quả hay không tân t r ạ m hít một hơi thật sâu nếu như chiêu này còn không được nữa vậy thì anh không thể không sử dụng con bài chưa lật cuối cùng được nhưng nếu như dùng chiêu này rồi thì sẽ không ai có thể đoán được nó sẽ có hiệu quả gì cả khí tức căn nguyên của rồng ở trong tay của tân t r ạ m không ngừng chuyển động sau đó từng chút từng chút tụ lại ở trước người của anh thành một quả cầu lớn có lôi điện ở bên trong lôi điện này rất nhanh đã thay đổi hình dáng dần dần kéo dài ra hóa thành hình một đạo lôi quan d à ngon n g h o Gỡ rào. lúc này một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên trên bầu trời tia xét ở trước người tân trạm bỗng nhiên hóa thành một con lôi long giữ tợn gào thét thuật bổn nguyên dung hợp ở trong huyết ngọc không gian bốn ngày tân trạm và con lôi long k i a luôn ở cùng nhau vì thế anh cũng nộ g ra rất nhiều phương pháp dung hợp căn nguyên của rồng và căn nguyên sấm con lôi long trước mặt này dài tới mấy chục mét ánh chấp lấp l o e quanh người mặc dù nó không hung mánh bằng lôi long bên trong huyết ngọc không gian nhưng cũng có thực lực hợp thể cảnh ngũ phẩm đi tân trạm khẽ quát lên một tiếng một chân giấm trên đỉnh đầu của lôi long kiếm thanh đồng xuất hiện trong tay anh hoa văn hình kiếm ở h ấn đường của tân trạm bắt đầu khởi động trong hư không hàng nghìn thanh phi kiếm hiện hiện rồi tụ lại một chỗ hóa thành một con kiếm long trong tiếng gầm rú lôi long và kiếm long bay lượn trên trời cao sau đó tấn công hách tắc kỳ từ hai bên trái phải hai con rồng lớn đều dài tới mấy chục mét khí tức tăng lên c u ộ n cuộn cảnh đáng sợ này khiến rất nhiều tu sĩ hợp thể cảnh cảm thấy ra đầu tê dại công kích như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm vi phân thần cảnh có thể đ ạ tới t tân trạm đột nhiên thể hiện ra thực lực hợp thể cảnh chu kỳ hách tắc kỳ lại rít lên một tiếng hư ảnh của tổ tiên thứ ba lại xuất hiện một lần nữa anh ta đồng thời dùng hai tay đẩy ra hai trường chụp về phía hai con rồng kia tiếng rầm vang lên liên tục lôi long gầm thét kiếm long bay lượn một cách điên cuồng hai tay hách tắc kỳ dần dần ứa máu vết thương trên cánh tay lại nứt ra và mở rộng một cách nhanh chóng rõ ràng là sau khi phải hứng chịu những đợt tấn công liên tiếp của tân trạm thì hách tắc kỳ cũng không thể nào giữ gìn thân thể toàn vẹn được nữa nhưng dưới sự b ộ c phát của năng lượng từ bên trong cơ thể của anh ta thế công của tân trạm dường như càng lúc càng yếu đi lôi long quang hoa yếu đi từng chút một kiếm tiên tạo thành kiếm long từng thành phi kiếm bay loạn khắp bốn phương phá cho ta hai á tác c một một cỗ lực h hét thuận theo thiên linh to một tiếng, một tuân kỳ ảo hảo lên lượng r g ố n như nước g 2042, 2042, tay r à n sông Trưng Trưng vậy. 2042 2042 h i t a anh ta nắm chặt thành nằm đấm đánh cái mình một tiếng hai cái đầu của con rồng khổng lồ đều rú lên một tiếng đau đớn sau đó tan vào hư vô trong lòng tân trạm khế thở dài một cái đòn công kích lôi đỉnh cuối cùng này rốt cuộc vẫn thất bại h á c h t á c kỳ thoát khỏi sự công kích của con rồng khổng lồ bước ra một bước nằm đấm giống như là sao băng rơi xuống ẩm ẩm đánh về phía tân trạm tân trạm miễn cưỡng ngưng tụ một tia lôi đỉnh cuối cùng tạo thành một lá chắn ở ngay trước mặt nhưng mà tấm lá chắn này giống như một tờ giấy trắng vậy bị đánh nát vụn chỉ trong một cái trước mắt cú đấm này của hách tác kỳ trực tiếp đánh bay tân trạm lên không trung rồi rơi xuống hẳn là tân trạm v u a rồi lúc này trong lòng những người tu hành đang vây xem ở chung quanh giường như đều có chung một suy nghĩ như vậy biểu hiện của tân trạm có thể nói là vô cùng tuyệt vời khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của thiên tài tân gia cho dù là lấy phân thần cảnh lục phẩm để đối kháng với hợp thể cảnh tam phẩm cho dù là đối mặt với thiên tài mạnh nhất hàng ngàn năm nay của tiên man tộc nhưng phần lớn thời gian tân trạm đều không chịu lép vế thậm chí còn ép hách tác kỳ phải sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất n ữ a c h ứ tuy vậy sự tranh lệch tu vi cũng là sự thật rất nhiều người b u ô n g tiếng thở dài ở trong lòng mặc dù thượng giới đại lục có lịch sử lâu đời hàng chục triệu năm qua không phải là chưa từng có tiền lệ về chuyện phân thần cảnh vượt cấp chiến thắng hợp thể cảnh sơ kỳ nhưng hiển nhiên là bây giờ tân trạm đã bị bước đến chân tường rồi thắng bại đã phân định hẳn là lần này tân gia phải thua rồi cái thằng tân trạm đáng chết này cuối cùng cũng thua rồi tân ngọc xuyên cũng nghiến răng nghiến lợi nói cho dù tân trạm thua cha cũng không cần phải nộp ra hàng triệu điểm cống hiến gia tộc nhưng mà trong lòng ông ta vẫn chẳng thấy vui vẻ kẻo nào tân trạm thể hiện một màn như vậy chẳng những không bị mất mặt khi thua cuộc mà ngược lại anh còn nhận được sự kính trọng và công nhận của tất cả mọi người dù sao thì người đối đầu với anh cũng là hách tắc kỳ vốn định dùng chuyện này để chèn ép danh tiếng của tân trạm nhưng anh lại thể hiện khả năng tiên phú của mình ngay trước mặt mọi người điều này chẳng khác nào đang hung hăng tắt một cái thật mạnh lên mặt ông ta cả dù sao thì vẫn là thua thôi tân Ngọc Xuyên chỉ có trạm h mình như vậy mà thôi. ể tự t an này, ủi mà vậy Lúc o lo n lòng mấy anh em tân mình lắng. Tân g mấy em t đều cực kỳ r đã dùng hết tất cậu ả mọi Trạm, rồi, bây giờ đã đi đến bước đường cùng, còn có cơ hội bại thủ thành thắng Tân chuyển đoạn đã đến đường được sao? cùng, còn bây bước có cơ c xứng đáng nhận được sự kính trọng của tôi đợi đến khi cậu vào hợp thể cảnh thì chúng ta lại tái đấu lần nữa nhưng mà bây giờ thì chiến thắng thuộc về tôi khi tân trạm rơi xuống thân thể của hách tác kỳ cũng phóng v ụ t xuống anh ta đột nhiên hét lên một tiếng sau đó vung nằm đấm ra cùng lúc đó h ư ảnh khổng lồ phía sau cũng bất ngờ hòa vào chuyển động của anh ta năm đấm này đánh xuống cả thế giới đều yên tĩnh lại ẩm ánh sáng phát ra từ năm đấm hung hăng đập vào thân thể của tân trạm cơ thể anh giống như một viên thiên thạch rơi xuống n ệ n dâm một cái lún sâu xuống lòng đất ôi giời ơi lại phải sửa tân bách chiến đắng hết cả lòng m ề bọn họ vừa mới khởi động trận pháp để khôi phục lại cái hố siêu to trên mặt đất mà lúc nay yêu hoàng trưởng tạo ra ai ngờ lần này tân trạm rơi xuống một cái mặt đất lại s ụ p xuống lần nữa chương 2043 chương hai n khi thân thể tân trạm rơi xuống mặt đất bỗng nhiên sụp đổ một cái hố còn sâu và to hơn cả cái hố yêu hoàng trường ả o ra xuất hiện thân thể của tân trạm lập tức biến mất bên trong cái hố sâu trăm mét này tân trạm lương nhược mỹ sợ h ã i hét lên một tiếng sau đó thì đứng bật dậy không sao đâu cậu ta không chết đâu lương trạm hưng an ủi cô ta ở thời khắc cuối cùng thằng nhóc này đã dùng bộ giáp chiến đấu của mình để ngăn chặn hơn một nửa sức mạnh của hack tắc kỳ không đến mức mất mạng được nhưng mà tân trạm thua rồi sao lương nhược mỹ có chút mất mát mặc dù trước khi đến đây lý chi đã nói với cô ta rằng tân trạm rất khó có phần thắng nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này cô ta lại cảm thấy có phần không thể chấp nhận được thua là chuyện bình thường dù sao thì tu vi của bọn họ cũng có sự t r ê n h l ệ n h hơn nữa hách tắc kỳ lại còn là thiên tài ngàn năm khó gặp của man tộc lương trạm hưng ơ thắn thở mặc dù tân gia đã thua trận trước mặt rất nhiều người khiến chiến vương của triệu tân hoàng có phần không thoải mái nhưng mà đây chính là hiện thực thật ra ông ta cảm thấy biểu hiện của tân trạm rất tốt tháng ngãi này cuối cùng cũng toi lời rồi hy vọng nó đã bị hách tắc kỳ trực tiếp đập chết ít nhất thì cũng là mấy chục năm cũng không thể khôi phục lại nếu thế thì cho dù hôm nay có, có biểu hiện tốt đến đâu đi nữa thì cũng thành một thứ rác rưởi mà thôi tân ngọc xuyên cười thầm trong bụng âm thầm nguyền rủa giữa không trung hách t á c kỳ thở hồn hẹn máu tươi chạy xuôi theo cánh tay khí tức cũng không còn mạnh mẽ như t r ư ớ c nữa hiển nhiên là trong trận chiến với tân trạm trước đó anh ta cũng không thoải mái như người ngoài tưởng tượng nhưng tóm lại vẫn là mình thắng anh ta lao v ù n v vù ụ ộ t xuống dưới chuẩn bị ném tân trạm ra khỏi phạm vi lôi đài lao đ ồ phu anh có cảm thấy có vấn đề gì không ở phía bên ngoài trưởng lao thái thượng trên mặt đầy râu quai nón đột nhiên nhìn về phía tân bách chiến ừ đúng là có điều gì đó là lạ vẻ mặt của tân bách chiến cũng rất nghiêm trọng cái hố khổng lồ ở trên mặt đất kia đúng là to quá mức rồi trước đó tân trạm đã sử dụng yêu hoàng trưởng bàn tay khổng lồ như ngọn núi kia đập xuống đã đánh mặt đất thủng thành một cái hố sâu hoắm bởi vậy rất nhiều người không để ý rằng lần này chỉ là thân xác bình thường của tân trạm rơi xuống m à t h ô i cho dù là do dư chấn còn lại thì cũng không thể tạo ra một cái hố khổng lồ như vậy được thằng nhóc này vẫn còn át chủ bài trong lòng tân bách chiến đ ỗ n g nhiên nảy lên một cái vừa rồi trước khi tân trạm rơi xuống mặt đất hình như có ánh sáng gì đó lóe lên một cái thì phải nhưng mà lúc đó ông ta đang bận duy trì trận pháp nên không nhìn rõ nhưng mà dù gì thì bọn họ cũng là tiền bối bây giờ mà đưa thần thức vào thăm dò thì đúng là quá thất lễ rồi bách chiến nói không chừng chúng ta sẽ chiến thắng đấy t r ư ờ n g lão lạc việt ban cười nói thằng nhóc này rốt cuộc là còn có át chủ bài gì nữa cơ chứ tân bách chiến cũng căn răng nói bên trong h ồ sâu linh khí di chuyển tán loạn đã dần dần lắng lại hách tác kỳ lơ lửng ở bên trên chỉ một ngón tay hư ảnh tổ tiên to lớn kia lập tức lao vụt về phía h ồ sâu anh ta cũng không liều lĩnh tân t r ạ n g am hiểu trận pháp và phụ lục hách tắc kỳ chắc chắn sẽ không tự mình đâm đầu vào cái hố sâu mà ngay cả thần thức cũng không thể dò xét được này hư ảnh của vị tổ tiên thứ ba của tiên man tộc đột nhiên hạ xuống một bàn tay thọ vào bóng tối ở sâu bên trong cái hố khổng lồ kia nhưng ngay lúc này một bàn tay khổng lồ to lớn không kém khác đột nhiên nắm lấy cổ tay của vị tổ tiên thứ ba này t r ư ơ n g 2044. t r ư ơ n g 2044. sau đó ánh sáng màu vàng óng ánh từng chút một n ở rộ từ trong bóng tối một hư ảnh khổng lồ từ từ bay lên từ trong hố sâu bản nguyên cụ tượng điều này làm sao có thể xảy ra được đôi con người của hách tác kỳ co rút lại không thể tin nổi cứ xem như là tu vi của tân trạm rất cao nhưng mà không đến hợp thể cảnh thì không thể nào có được bản nguyên cụ tượng đây quy tắc của đất trời rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hư ảnh ở sâu trong lòng đất này đây hư ảnh không ngừng bay lên khán giả ngay lập tức sôi trào cả lên đây là một người đàn ông có vóc dáng khôi ngô mặc áo giáp vàng khuôn mặt người đó rất k i ê n nghị thân hình hoàn mỹ như một vị chiến thần thân vương thể tầng thứ hai viên mãn rất nhiều người của tân gia đều không thể tin được trước đó lúc tân lôi sử dụng tầm thứ hai viên mãn của tân vương thể thì hư ảnh này cũng xuất hiện bọn họ cũng chẳng còn lạ lam gì nữa nhưng mà tân trạm mới tu vi gì và anh đã lớn lên như thế nào cơ chứ tân lôi vốn được sinh ra ở nhà họ tần đã được bồi dưỡng từ t h ử t â m b ẽ tài nguyên thì càng khỏi phải bàn con đường tu luyện bằng thẳng không gặp bất kỳ trở ngại nào nhưng tân trạm chỉ vừa mới nhận tổ quy tông trước đây vẫn luôn trôi giặt ở bên ngoài mọi thứ đều do chính bản thân mình tự kiếm lấy dưới tình huống trưởng thành như vậy mà tân trạm cũng có được cấp bậc viên mãn của tân vương thể không đúng sao tôi lại cảm thấy tân vương thể này càng cô động hơn so với cái mà tân lôi thi triển ra nhỉ tôi cũng có cảm giác như vậy tân vương thể của tân trạm mạnh hơn nhưng mà nhìn từ khí tức thì không phải là dáng vẻ của tầng thứ ba đâu ánh mắt kia có gì đó sai sẹo tân bách chiến lập tức nhìn ra manh mối trong lòng ông á run lên một cái tầng thứ hai viên mãn của tân vương thể sẽ giống như cái tân lôi thi triển trước đó hẳn là sẽ nhắm chặt hai mắt nhưng mà hư ảnh tân vương này của tân trạm càng chân thật hơn thì cũng tôi h đi thế mà đôi mắt kia lại còn mở ra nữa chứ lao tổ tân vương đang mở mắt thằng nhóc tân trạm này chẳng lẽ trong lòng tân bách chiến loạn cào cào hết cả lên không thể tin nổi đây là cái sức mạnh gì vậy giữa không trung sắc mặt hách tác kỳ đỏ bừng lên tân trạm nắm chặt cổ tay của vị tổ tiên thứ ba khiến anh ta làm thế nào cũng không thể thoát ra được anh ta bàng hoàng phát hiện ra rằng tân trạm chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cũng có thể chiến thắng thành viên của tiên ma n tộc một người man có sở trường về sức mạnh như mình bên trong cái hố to lớn kia tân trạm từ từ bay lên đôi mắt của anh lộ ra vẻ mệt mỏi chỉ một ngón tay ra kết thúc rồi h ư ảnh tân vương một tay nắm chặt cổ tay của vị tổ tiên thứ ba của tiên ma tộc tay thì kia mấy ạ n h vị trưởng lão của tiên man tộc bị dọa cho hết hồn vội vang ném tín vật nhận thua ra nếu nắm đấm này hạ xuống e là dù h á c h tắc kỳ không chết thì cũng sẽ bị trọng thương phải tu dưỡng lại mất mấy chục năm Trưng 2045. Trưng 2045. dù sao thì đánh một trận với tân ra man tộc cũng không thua quá nhiều bọn họ cũng không thể vì mặt mũi mà làm chậm trễ việc tu luyện của tộc trưởng trẻ được hai tộc nhân bay lên nhanh chóng đơ hách tác kỳ dậy tân trạm cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi sau đó miễn cưỡng ngón n g tay nặng như đeo trí lên hư ảnh tân vương kia từ từ biến mất đương nhiên là anh không đạt đến đỉnh phong tầng thứ hai tân vương thể bởi vì tân trạm tu luyện phiên bản hoàn mỹ của tân vương thể nên mấy ngày nay anh đã l i ề u mạng tôi luyện ngũ đạo của tân vương thể bốn loại kim hỏa thủy lôi đều đã viết mãn mà phong chỉ bản nguyên cũng đã được tôi luyện tương đối rồi nhưng mà cứ xem như là vẫn chưa viên mãn thì khi thi triển ra ngoài cũng mạnh hơn rất nhiều so với phiên bản bình thường chỉ rèn luyện ba loại bản nguyên chỉ là tu vi của anh quá thấp miễn cưỡng để tổ tiên xuất hiện tân trạng có cảm giác xương quất khắp cả người mình đều sắp nát tương hết cả ra rồi thân thể mềm mặt xuống ngay cả linh lực để bay lên anh cũng không thể cung cấp nổi nữa thần minh và tân x ư ơ n g nhan bay lên đỡ lấy tân trạng trận chiến cuối cùng đã kết thúc một khoảng lặng hiếm hoi bao trùm toàn bộ khán đài người cuối cùng chiến thắng vậy mà lại là tân trạng vốn dĩ có rất nhiều cường giả đều ô m suy nghĩ quan sát lớp người đi sau mà đến đây nhưng không ngờ tới lại được chứng kiến màn so tài trình độ cao đến n h ư ờ n g này lực lượng mà tân trạm và hách t á c kỳ bộc phát ra thậm chí đã đ ạ t đến hợp thể c á n h trung kỳ đây là thực lực mà chỉ có số ít trưởng môn và tộc trưởng của các tông môn và gia tộc lớn mới có được mà kết quả cuối cùng lại vượt quá sức tưởng tượng của hầu hết tất cả mọi người đất tổ của tân gia đã tán thành đúng là không sai chút nào tân trạm quả nhiên là trở thành thiên tài của tân gia đợi sau khi trưởng thành hẳn là sẽ trở thành một sự tồn tại không hề thua kém vị tân hoàng kia đâu đâu chỉ có thế nếu như tân trạm trở thành người thừa kế của tân hoàng vậy cũng có nghĩa là ba đời chi chính đều sẽ là tân hoàng đây chính là một chuyện chưa bao giờ xảy ra cả sau trận chiến hôm nay nhất định tân trạm sẽ vang danh khắp triều tân hoàng e rằng các hoàng triều khác đều sẽ cảm thấy áp lực hôm nay tất cả những người có mặt ở đây đều đã nhớ kỹ cái tên hách t ắ c kỳ và tân trạm đặc biệt là tân trạm thiên tài đã dùng thực lực phân thần cảnh để giành chiến thắng trước hợp thể cảnh đúng thật là không thể tưởng tượng được mà tân vương thể của tân gia mạnh đến vậy ạ trên khu vực chỗ ngồi của khách quý tiêu vũ nhuộng sờ sờ cảm Cảm t hở ấ y cực kỳ k h tiêu t h vũ nhuộm t xứng sở tân vương thể lại còn có sự phân chia nữa cơ à bạch gia hẳn là hiểu rõ về tân gia hơn hơn nữa nhìn sắc mặt của bạch t h ă n g tuyết thứ tân trạm thi triển cũng không đơn giản đâu tóm lại là rất thú vị anh tiêu có thời gian thì ghé bạch ra chơi nha tôi đi trước đây bạch thăng tuyết thu hồi tâm mắt rồi đứng dậy anh ta không trả lời bóng dáng chỉ loáng lên một cái rồi trực tiếp rời đi tên nhóc này vô cùng cùng vọng thế mà bây giờ lại nghiêm túc như vậy một tia suy tư lướt qua đôi mắt tiêu vũ nhượng anh ta cười nhẹ một tiếng Trưng 2046. trưng 2046. xem ra bạch thăng tuyết cũng cảm nhận được gáp lực phát ra từ trên người tân trọng hà bên ngoài lôi đài trước trận pháp bắt chiến xảy ra chuyện lớn rồi trường lão lạc việt ban đã sống mấy ngàn năm đã trải qua bao nhiêu sòng gió dường như không biết sợ hãi là gì ấy thế mà bây giờ ngay cả giọng nói cũng run lên ừ thằng ngai bạch ra đi rồi hẳn là cũng đã nhìn ra giọng nói của tân bách chiến cũng rất nghiêm trọng người của tân gia và rất nhiều tu sĩ khác ước chừng cũng đã nhìn thấy đôi mắt đang mở ra của tổ tiên tân vương mà tân trạm thi triển nhưng bọn họ không hiểu điều đó có nghĩa là gì mặc dù trong đôi mắt của hư ảnh tổ tiên mà tân trạm thi triển không có thần thái cũng không rõ ràng nhưng dù sao cũng có mở ra làm trường lao thái thượng tân bách chiến biết rõ rằng chỉ có tân vương thể do tân hoàng đời đầu xá ngạo từ vô số năm trước phải có thất đạo bản nguyên luyện thể thì tổ tiên mở mắt mới xuất hiện nhưng mà truyền về mấy lời sau mọi người phát hiện công pháp này tu luyện quá khó sau khi bị sửa thành bản bình thường bởi vì có chỗ thiếu hụt cho nên tân vương thể luyện ra đều từ từ nhắm chặt hai mắt bao gồm cả của bọn họ nữa các đời tân hoàng đặt ra quy củ phong ấn vĩnh viễn phiên bản hoàn mỹ của tân vương thể trong căn phòng tổ cốt lõi nhất của tân gia chỉ có khi xác nhận được người thừa kế tân vương đời tiếp theo mà đối phương cũng phải có tư chất phù hợp sau khi được thất đại trưởng lao thái thượng đồng ý mới được phép lấy tân vương thể phiên bản hoàn mỹ ra tu luyện nhưng mà tân trạm lấy thứ này từ đ â u ra bất kể là từ chỗ nào anh cũng không nên lấy được thứ này chứ đừng nói chỉ đến chuyện tu luyện đến trình độ này không nên bàn về chuyện này ở đây trở về rồi nói sau tân bách chiến căn giang nói nhiều người nhìn thấy như vậy chuyện này đã không thể giấu dếm được nữa không thấy bạch thang tuyết đã bay đi rồi sao bất kể là tình huống như thế nào thì cũng nhất định phải đóng cửa bàn bạc cuộc thi đấu giữa thiên tài của tân gia và tiên man tộc đã kết thúc mặc dù là chiến thắng trong gian khổ nhưng dù sao thì tân gia cũng đã giành chiến thắng khi các tu sĩ rời đi trên mặt ai cũng tràn đầy hưng phấn Cảm thấy sau khi ngó ở chiều Tân Hoàng ở chiều đi đang bàn luận về trận c h ế n cùng, cuối vào biểu hiện như tích h Tân、trạm、nữa. kỳ của hội trưởng lão người hầu kia dẫn tân trạm đi đến trước mặt tân ngọc xuyên đi theo tôi tân ngọc xuyên đánh giá anh một chút vẻ mặt vô cùng quái dị khó tả ông ta dẫn tân trạm đi tới gian phòng bí mật có hình chiếu của trưởng lao thái thượng có chuyện gì mà cần phải trao đổi với trưởng lao thái thượng vậy tân trạm nhữ mày anh cũng không cảm thấy việc đánh bại thiên tài của tiên man tộc có cái gì mà phải quáy dày đến các vị trưởng lao thái thượng tụ tập về đây để nghị luật cả chương 2047 g h ư chương 2047 m à điều khiến tân trạm kinh hãi sau khi bước vào phòng bí mật đó là hồi trước toàn là hình chiếu thần thức của bảy vị trưởng lao thái thượng vậy mà bây giờ bọn họ lại đều tề tựu đông đủ ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì vậy sau khi tân trạm bước vào Ánh m ắ tuy của bảy người dường như đ ề chiếu thẳng vào anh. Tân Trạm, vào â đ là một triệu điểm triệu c ố nhiên g ế n nói được thì làm được. Tân、Bách、vinh vung gia tôi tay tộc, thì được được. Bách làm l d ẫ nhìn một tia sáng từ sáng n l ệ bài của m h đánh ra, sau đó vẻ à bài o trong Tân Trạm. Tuy lệnh nhiên, nhìn của v mặt của ông ta lại chẳng hề thoải mái như lời ông ta nói chút nào trên mặt ông ta còn mang theo vẻ suất của thầm kín dù nói thế nào thì đây cũng là một triệu điểm cống hiến đó tương lai mấy năm sắp tới của mình chắc phải ngập đầu với sự vụ của gia tộc rồi kính chào các vị trưởng bối đối diện với ánh mắt của mọi người tân trạm vẫn không hề mất bình tĩnh túi chào bọn họ được rồi tân trạm mấy cái lễ nghị phiền phức này cứ dẹp hết đi tôi là một người nóng này nên sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn tân bách chiến phất phất tay một cô linh khí lượn tới đỡ tân trạm lên ông ta hỏi thẳng trong trận chiến giữa cậu và hách tắc kỳ chiêu thức cuối cùng cậu thi triển chính là tân vương thể có đúng không tân trạm gật đầu hư ảnh rõ ràng như vậy mình cũng không thể che giấu được vậy tân vương thể cậu tu luyện là lấy được từ đâu ánh mắt của tân bách chiến vô cùng sắp bén ông ta đột nhiên mở miệng chuyển hướng câu chuyện trong lòng tân trạm này lên một cái trong nháy mắt anh đã hiểu rõ nguyên nhân lần này cả bảy vị trưởng lao thái thượng đều tập hợp ở đây xem ra chuyện anh tự mình tu luyện phiên bản hoàn mỹ của tân vương thể đã bị những vị trưởng lão này nhìn ra rồi nhưng mà tân vương thể của mình có vấn đề ở chỗ nào cơ chứ trước đây tân t r ạ n g chưa từng thi triển tân vương thể dù sao thì anh vẫn chưa luyện đến đỉnh phong t ầ n g thứ hai vốn dĩ không có cách nào cụ thể hóa được cả chỉ là trong trận chiến với h á c h tắc kỳ bị ép buộc đến nông nỗi kiên nên anh mới mạo hiểm thi triển bây giờ có rất nhiều kinh mạch vẫn còn bị tắc nghẽn với lại lúc đó chiến đấu quá kịch liệt tân t r ạ m làm gì có thời gian mà quan sát xem hư ảnh tân vương của mình khác của tân lôi ở chỗ nào cơ chứ cho đến hiện tại anh vẫn không biết mình đã sai lầm ở chỗ nào là ngọc giản của đại sư tuệ khả cho tôi hẳn là đồ của gia tộc tân t r ạ m quyết định cứ qua loa đối phó trước đã để xem tình huống thế nào rồi lại tính tiếp nói vậy tân bách vinh núi mày quát lên tân t r ạ m bảy người bọn tôi đều tới đây điều này có nghĩa là gì chẳng lẽ cậu còn không rõ đến bây giờ mà cậu vẫn còn muốn giấu gì mà nói thật đi rốt cuộc là công pháp tân vương thể này cậu lấy ở đầu ra tân t r ạ n chuyện này cậu không thể giấu chúng tôi được đâu tân bách chiến cũng xem v à o nói có lẽ cậu không để ý rằng tân vương thể của cậu đã mở mắt đâu nhỉ vừa nói tân bách chiến vừa vung tay lên một cái hư ảnh tân vương lập tức hiện lên ở sau lưng ông ta trong mắt của tân trạm co rút lại lúc này anh mới chú ý rằng tổ tiên tân vương của tân bách chiến đang nhắm mắt hóa ra vấn đề là ở chỗ này tân bách chiến tại sao ông lại phải giải thích với cậu ta điều này cơ chứ tân bách vinh không vui nói thằng ngãi này có được tân vương thể lấy từ trong phòng phòng tổ hiện tại cũng khó nói về thân phận của cậu ta thế mà ông lão ạ i giải thích rõ mọi còn thích chuyện c rõ dâu có ai nón cũng nghiêm nghị lên tiếng bất kể là ai lấy được bản tân vương thể này là ai cho cậu còn có chuyện cậu tu luyện thuật này đều là tội lỗi nghiêm trọng nhất ở tân g i a nhẹ thì lưu đầy trăm năm nặng thì trực tiếp phế bỏ tu vi đuổi khỏi tân ra cho nên tôi khuyên cậu hãy lập tức nói ra sự thật đi mấy người bọn tôi ở đây cũng không phải là dễ dàng bị cậu lừa gạt đâu lưu đ ầ y trăm năm phế bỏ tu vi sắc mặt tân trạm trầm xuống anh đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này vô tự thiên thư là một trong những bí mật lớn nhất của anh nếu vật này bị lộ ra thì không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa cho dù là phải đối mặt với trưởng lao thái thượng của tân gia thì cũng tuyệt đối không được bại lộ một cách dễ dàng nhưng nếu mà mình không nói bản tân vương thể này là do cha giao lại cho tuệ khả truyền lại cho mình vậy chẳng phải là cha và tuệ khả đều sẽ bị mình làm liên lụy sao chuyện này không phải là chuyện đùa đâu Cậu nên nói tôi h Hoàng, cứ xem như là tân Bách, nói. Tân Bách chiến Bách chiến. Bách vinh những nhiên ậ cậu t Tân Tân Tân Tân đột quát. ra Ba đi. đứng Đến nói. giờ bây cứ là là lên mày, và mà xem n còn muốn g che cho cậu bao ta sao? t ô nói cho ông biết phong tổ của tân gia chúng ta đã bị người ta xâm nhập vào một ngàn năm trước ai có thể cam đoan rằng tên tân trạm này không phải là gian thế mà người thần bí kia cài vào để hủy diện tân gia chúng ta chứ thiên phú của cậu a được đất tổ công nhận tôi đã cảm thấy có điều gì đó không thích hợp rồi bây giờ lại còn có được tân vương thể cấp bậc hoàn mỹ nữa chứ ông thiên vị tân trạm như thế chẳng lẽ ông không sợ cơ nghiệp tương lai của tân gia chúng ta bị hủy hoại trong tay người này sao tân bách vinh ông cũng không cần hù dọa tôi như thế đâu tân bách chiến cười lạnh n n ế u tân trạm thật sự là gian thế vậy thì cậu ta cần gì phải liều chết chiến đấu với man tộc thậm chí còn không ngại làm bại lộ sự khác biệt của tân vương thể nữa chứ dùng cái não heo của ông mà suy nghĩ đi đó là vì cậu ta không biết được sự khác biệt giữa hai bên nên mới sơ ý làm lộ ra nếu không thì cứ để cậu ta tiếp tục trưởng thành như vậy tân gia chúng ta nhất định sẽ bị hủy hoại trong tay cậu ta tân bách vinh chỉ vào tân trạm lạnh lùng q u á t lên được rồi được rồi hai người các ông đã mấy ngàn tuổi rồi lại còn cãi nhau đến mặt đỏ t i ệ n thai làm cho cười cho người khác như thế ạ lúc này một ông lão có lông mày dài đến tận tóc mai bất đắc dĩ lên tiếng can ngăn hai người bọn họ lại cách nói của hai người đều có đạo lý mà cũng đều có bất công theo tôi thấy nếu tân trạm đã không chịu nói ra vậy thì lưu đ ẩ y cậu ta đến v ự c hối lỗi nửa năm đi đợi đến khi nào cậu ta suy nghĩ thông suốt rồi lại nói tiếp v ự c hối lỗi có phải là quá đáng quá rồi không tân bách chiến giật mình nói ông lão vung tay lên ngay lập tức có một vết nước không gian tối tăm và lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở ngay giữa c h ỗ n à y ông ta giơ một ngón tay ra tân trạm bàng hoàng cảm giác được cả người mình đều bị phong ấn không tự chủ được mà bay về phía vết nước không gian kia mắt thấy tân trạm sắp bị cuốn vào trong đó thì ngay vào lúc này đột nhiên có một luồng khí tức gác liệt bay tới luồng khí tức này giống như một mũi tên vậy v à n h một cái nện lên vết nước không gian kia ngay lập tức vết nước này vỡ nát tan ảnh ông lao n h ũ mày vung tay háo lên thu linh khí đang bay tán loạn tân t r ạ m cũng có cảm giác cơ thể được bung lỏng ra và rơi xuống mặt đất anh xoay đầu nhìn ra bên ngoài chương 2049 g h ư c h n ư ơ n g 2049 n g a y lúc này một bóng dáng oai phong lẫm liệt x à i bước đi đến ha ha tân vương thể hoàn mỹ là do ta truyền lại cho tân t r ạ m đấy ép buộc nó làm gì có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta đây này đây là một người đàn ông có vóc người cao lớn hình thể cân xứng cùng với mái tóc dài tung bay ông ấy mặc một bộ trang phục màu vàng kim đôi mắt sáng ngời tựa như những vì sao vậy khí tức ông ấy thả ra lại vô cùng ác liệt mang theo khí thế nồng đậm của bậc đế vương khiến người ta sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng nếu định nhân lúc ta không có ở đây mà bắt nạt con trai của tân phong c h ế t ta vậy thì ta sẽ không đồng ý đâu người đàn ông nhìn thẳng vào thất đại trưởng lao thái thượng không có lấy một tia sợ hãi nụ cười lạnh leo treo bên khoe miệng ông ấy đi vào trong phòng và đứng ngay trước mặt tân trạm dùng thân thể to lớn của mình để che chắn tầm mắt của mọi người ông ấy giống như một bức tường vững t r ã i bảo vệ tân trạm ở sau lưng、Chắc. nhìn người vừa đến trái tim của tân trạm run dày cả lên ngây ngẩn hết cả người tân trạm trên đường trở về gặp chút chuyện nên phải nán lại h oan ức một chút trong khoảng thời gian này con phải chịu tân phong c h ế t nhìn tân trạm mỉm cười tân trạm để ý ánh mắt đầy h áy náy và dịu dàng của cha anh vô vô vai tân phong c h ế t một luồng khí dịu dàng đột nhiên tràn vào trong cơ thể tân trạm vốn dĩ cơ thể tân trạm đang bị tổn thương nghiêm trọng vì phải miễn cưỡng thi chiến tân vương thể nhưng trong nháy mắt đã hồi phục lại rồi con ở đây không ai có thể trục xuất con được tân phong vân nhẹ nhàng nói tân phong chiết đừng có làm liều chuyện này liên quan gì đến cậu chứ tân bạch vinh không vui nói tôi không hề làm liều tân phong chiết nói xong lập tức ngồi xuống ghế nhìn về phía thất đại trưởng lao thái thượng nói không phải các người muốn biết rõ về công pháp nên mới tới sao vừa rồi tôi đã nói rồi đấy tân t r ạ n g có thể luyện được tân vương thể là do tôi chỉ cho nó cho nên các người có chuyện gì thì hỏi đi phong chiết thật sự là ông sao đôi mắt tân bách chiến lõi lên nếu như có ai đó có đủ tư cách để đến nhà tổ tiên mà không cần sự đồng ý của mấy vị trưởng lao thái thượng thì đó chính là tân phong chiết và một vài người khác tân phong chiết nói như vậy thật ra cũng có chút khả năng nhưng tại sao cậu lại muốn làm chuyện như vậy thân là tân hoàng cậu hẳn phải biết rất do đó là chuyện cấm kỵ l a o bạch gia cao mày nói chỉ là một quyển sách cổ mà thôi đến mức như vậy sao tân phong chết thản như nói vậy công pháp đặt trên đất tổ cũng không có giá trị gì cả nói là người thừa kế và thiên tài mới có khả năng tu luyện nhưng mấy ngàn năm nay nhà họ tân tôi chưa có ai hành động cả công pháp tốt như vậy thay vì bỏ ngọc vào bụi để nó trở nên lãng phí chi bằng giúp nó có ích một chút con trai của phong chết i tôi có thiên phú trời cho nên tôi mới đưa cho nó luyện tập tân phong chết cậu thật sự quá liều lĩnh thật là trẻ con chuyện này sao có thể đơn giản như cậu nói được các trưởng lao thái thượng đều không thể nghe được nữa ồn á o trách mắng sở dĩ quy định như vậy là có lý do nếu cậu cho rằng con trai mình tài năng hơn người có thể tu luyện người khác cũng sẽ cảm thấy con cháu của họ có thể tu luyện vậy thì sẽ không có ai tu luyện tân vương thể bản cái tiến g nữa nhà họ tân sẽ trở lại như lúc trước tất cả những người mê mội tân vương thể suýt chút nữa đã rơi vào tình trạng mất nước diệt tộc đó chẳng nhẽ cậu không biết sao hơn nữa còn không có sự chấp thuận của tôi cậu có coi các trưởng lao ra gì không vậy tân r ư 2050. b y hủy quy giờ i cậu của luật đã phá tổ t ê ích cho cách thứ không nghiêm kỷ giao người trọng. tội một tư tu Tân này luyện. là Đây đủ để phong chiết cậu còn không biết ăn năn hối hận đừng tưởng cậu thừa kế tân hoàng rồi thì có thể coi thường mọi thứ tân bách vinh lạnh lùng quát đương nhiên không phải là tôi coi thường mọi chứ các người nói như vậy làm tôi bối rối quá đấy tân phong chiết bình tĩnh nói muốn trừng phạt cái gì thì cứ nói thẳng ra cùng lắm thì tôi giao lại vị trí tân hoàng cho con trai ông là được chứ gì tân phong chiết cậu có biết mình đang nói gì không hả tân bách vinh tức giận sắp mặt tại đi nói rằng nói b ậ y thật là láo s ư ợ c một vị trưởng lao khác cũng tức giận nói tân trạm đứng ở bên cạnh nghe tân phong c h í c h và thất đại trưởng lao đối t h ọ i gay gắt trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp mặc dù so với những gì anh biết thì người đàn ông trước mặt anh có chút t ă n g thương hơn nhưng không thể nghi ngờ được rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy người đó anh c có thể cảm nhận được người đàn ông xuất hiện trước mặt anh chính là cha ruột của mình đây là một loại cảm giác của huyết thống không thể miêu tả bằng lời giống như lần đầu tiên nhìn thấy tân minh anh đã nảy sinh một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được tân trạm có chút xúc động từ khi sinh ra đến nay anh chưa từng được nhìn thấy cha chỉ nhìn qua mấy tấm hình thần thức anh mới nhìn lờ mờ hình dung ra được dáng vẻ của cha anh đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng được gặp mặt cha nhưng anh không ngờ nó lại tới trong trường hợp này tân vương thể là thông qua vô tự thiên thư để hoàn thiện không liên quan gì đến cha cả nhưng ngay khi cha vừa xuất hiện đã phải chịu tội nhận trách nhiệm về mình chuyển tất cả những nghỉ ngờ của trường lao thái thượng sang bản thân cha ông ấy thậm chí còn chưa hỏi anh có được vật đó từ đâu trong đó có gì bí ẩn hay không tất cả mọi thứ về đứa trẻ ông ấy đều đồng ý gánh chịu đây là một loại tình cảm ruột thị không thể nói bằng lời giống như khi anh gặp mặt mẹ châu cẩm bà ấy bị c h a tấn hơn hai mươi năm câu đầu tiên bà ấy nói với anh v ẫ n là lời xin lỗi trong lòng cha mẹ điều họ nghĩ đến nhiều chính là con cái mình phải chịu thua thiệt bao nhiêu chứ không phải bản thân họ phải trả giá như thế nào giống như có một dòng nước cấm chạy qua trong lòng của t â n trạng bao nhiêu điều không vui oan ức kìm nén bấy lâu của anh đối với cha mình đã vơi đi rất nhiều có lẽ lúc đó cha anh thực sự có những bí mật giấu kín những bí mật đó là gì có lẽ anh sẽ tìm được đáp án nhanh thôi từ khi sinh ra tính khí của tôi đã như vậy rồi lão sượt thành thói con rồi nhưng mà các người ấy lại nhân lúc tôi không có mặt ở đây bắt nạt con trai tôi chuyện này dù có làm thế nào cũng phải giải quyết cho xong mới được tân tân phong chết i c ư ờ i khẩy trả lời tân phong chết i cậu đừng có mà nói với vẩn chúng tôi bắt nạt con trai cậu khi nào một vị trưởng l ã o cao mày không bắt nạt sao tân phong chết i khinh thường đứng dậy khỏi ghế xem ra các vị trưởng lão không những có tính tình vô cùng nóng nảy mà còn mắc bệnh hay quên cực kỳ nặng nữa để tôi nói mấy người biết nhé ánh mắt tân phong chết i sắc bén quét qua đám người kia sau đó những âm thanh như tiếng sấm vang lên một loạt tiếng nổ vang lên dữ dội đầu tiên để chiến thắng hách tắc kỳ giành lấy thắng lợi cho ma tộc tân trạm đã không ngại bản thân mình đang bị thương nghiêm trọng cho tới bây giờ kinh mạch của nó vẫn bị tắc nghẽn xương cốt vỡ vụn nhưng là các người lại trách m a n g nó có ai đã từng quan tâm đến cơ thể của nó chưa quan tâm đến cảm nhận của nó chưa hả chương 2051 t chương 2051 t h ứ hai tân trạm là người có công với nhà họ tân các người có thể nói một câu cảm ơn rồi đặt câu hỏi cho nó mà đây là thái độ của các vị trưởng lão đức cao vọng trọng đó sao còn có hách tắc kỳ mạnh mẽ như vậy tân trạm cũng không dám quay về con trai tôi dám hành động ở cảnh thần phó lục phẩm tại sao các người không thấy được trách nhiệm và dũng khí trên người nó chứ quan trọng nhất là để tu luyện được tân vương thể hoàn chỉnh khó như thế nào các người cũng biết rõ tuổi của nó còn nhỏ vậy mà có thể luyện đến ngũ trọng tối thể các người vẫn chưa phát hiện ra giá trị tài năng của nó sao tân phong chiết hỏi ngược lại nói xong bảy vị trưởng lão đều trừng mắt nhìn ông ấy trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói vốn dĩ căn phòng đang nồng nặc mùi thuốc chỉ trong chốc lát đã trở nên yên tĩnh l ạ thường những lời nói đó của tân phong c h i tuy rất tùy tiện rất khó nghe nhưng lại rất có lý bọn họ cũng muốn phản bất lại nhưng thực sự không biết phải nói sao dù cho tân trạng có không đúng với tân vương thể thế nào đi chăng nữa nhưng đánh bại hách tắc kỳ quả thực là một thành tích lớn kết quả lại không có ai suy nghĩ cho nỗ lực của anh đến một lời cảm ơn cũng không có mấy vị trưởng lão cũng đã nhìn ra mấy vết thương trên người anh nói không nghiêm trọng nhưng thật ra cũng không hề nhẹ nhưng ngay khi tân bách vinh hùng h ổ hăm dọa bọn họ cũng l ù a theo không dám mở miệng nói sang chuyện khác nghĩ đến đây đúng là xấu hổ mấy vị trưởng lão thái thượng lập tức tự trách đầu góc mình không tỉnh táo lại để cho một người trẻ tuổi vừa có đóng góp to lớn cho nhà họ tân thương tích đầy người bị lôi ra trách mắng và tra hỏi đây là chuyện mà mấy vị trưởng lão ngồi trên cao như họ nên làm sao mọi người sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này sau này còn ai dám tận lực l i ề u mạng cho nhà họ tân nữa đây bị tân phong c h í c h vạch trần điểm này ngay cả tân bách vinh cũng không còn gì để nói đương nhiên không ít người không quan tâm đến sinh tử của tân h à n h nguyên nhân chính là bọn họ bị tân vương thể của tân trạm thi triển khiến trong lòng cảm thấy không yên tâm điểm đó khiến họ vô cùng lo lắng k h phong trích t ông bất giận đi do công pháp này bị lộ ra ngoài nên chúng tôi hơi sốt ruột chứ không có ý nhằm vào tân trạm đâu tân bách chiến vội ho một tiếng bầu không khí lập tức trở nên h ò a hoạn hơn đúng vậy chúng tôi chỉ muốn tốt cho tân ra thôi ông cũng biết mà một trưởng lão khác vội vàng phụ hòa theo tôi thấy chuyện này đã rõ ràng đôi chút rồi hôm nay chỉ nói tới đây thôi tân trạm à cậu về nghỉ ngơi cho tốt đi chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau thôi được rồi dù sao tân phong chết cũng đã nói rõ chân tướng sự việc những chuyện còn lại không cần tân trạm tới giải quyết nữa trở về nghỉ ngơi đi cứ thế mà đi ạ tân phong c h í c h thấy mấy đại trưởng lão định đi thì nhữ mày lại các người khiến con trai tôi bị thương nặng còn kéo tới đe dọa suýt nữa thì ném nó vào v ự c hối lỗi bây giờ lại chỉ nói mấy câu coi như chưa có chuyện gì xảy ra phong trích tà ngươi cũng biết ta chỉ hù dọa tân thành một chút thôi mà sao có thể thật sự bắt nó đi đầy nửa năm được trưởng lão bạch my bất đắc gì nói chương 2052 g h ư chương 2052 v ự c hối lỗi kia là nơi đáng sợ nhất của tân gia nó chẳng khác nào nhà tù mặc dù tu si đi vào trong đó không bị chết nhưng ngày nào cũng bị sự cô độc lạnh leo dày vỏ rất nhiều người trong tộc không có ý chí kiên định nên tinh thần đã suy sụp tôi chẳng quan tâm dù sao con trai tôi cũng bị d ọ a rồi nó là người có công tân gia nhưng lại bị uy hiếp bắt đi đày ở vực hối lói cứ để thế này thì không thể được không khí ở nơi này hoàn toàn thay đổi tân phong chết quay lại chất vấn các trưởng lão thế này đi chúng tôi đúng là người có l ỗ i trong chuyện này khiến ban bối có công phải chịu ấm ức nếu không bồi thường chút nào thì cũng không hay tân bách chiến ho nhẹ một tiếng nói cá nhân tôi sẽ đưa cho tân trạm hai trăm nghìn điểm cống hiến gia tộc để đền bù hy vọng có thể đền bù một chút tổn thương tinh thần của cậu ta tôi cũng bỏ ra hai trăm nghìn điểm cống hiến trưởng lão lạc việt ban cũng thở dài rồi lập tức móc lệnh bài ra hai người đều ngỏ lời như vậy rồi đương nhiên những người khác cũng không thể không làm gì mặc dù hai trăm nghìn điểm cống hiến không phải con số nhỏ nhưng những trưởng lao thái thượng này vẫn bỏ ra được hơn nữa đích thật bọn họ là người làm sai trước lúc này duy chỉ còn tân bách vinh là khỏe miệng đang giật giật mấy lần trái tim của ông ta đang chảy máu tân bách vinh vừa thua tân trạm một triệu điểm cống hiến gia tộc giờ lại buộc phải bỏ hai trăm nghìn điểm cống hiến nữa chỉ trong vòng mấy ngày vốn liếng mà ông ta g i à n h d ụ được trong mấy chục năm bị cha con tân trạm lấy sạch tân bách vinh nhìn tân bách chiến với ánh mắt oán hận trong lòng nghĩ ông ta đang diễn kịch cùng tân phong chiết nhưng trong tình huống này bản thân không bỏ ra thì cũng không được ông ta nén cảm giác đau lòng lấy số điểm cống hiến gia tộc vốn cũng chẳng còn lại là bao của mình ra chuyện tân phong chiết bất chấp quy định của tổ tiên lấy trộm công pháp mấy ngày nữa rồi nói tiếp hôm nay nói tới đây thôi tân bách vinh khẽ rên lên một tiếng đương nhiên ông ta sẽ không để yên chuyện này nhưng bây giờ thực sự không phải thời điểm nói tới tân bách vinh cũng chẳng còn tâm trạng ở lại nữa nói xong ông ta lập tức rời đi mấy trưởng lao thái thượng khác cũng cởi gượng nói với tân trạm mấy câu rồi lũ lượt rời đi cha có phải con đã khiến cha rước phải phiền phức không thật ra chuyện này sau khi đi ra khỏi hội trưởng lão tân trạm nói với giọng điệu nghiêm túc anh đang định nói chuyện về vô tự thiên thư gia tân phong chít l ắ p đầu ngắt lời tân trạm à, con không cần giải thích với ta về chuyện này ta chỉ cần biết con là con trai ta không phải người như đám trưởng lao thái thượng kia nói là đủ rồi mỗi người đều có cơ duyên riêng có một số bí mật dù là người thân nhất cũng không được nói ra bởi vì có thể họ sẽ không tiết lộ nhưng ở đời không nói trước được điều gì nếu họ c h ú n g phải một số mánh khỏe thì sẽ làm những chuyện bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm khoe miệng tân trạm giật giật cha đã nói tới mức này thì bản thân anh cũng không tiện nói tiếp còn con đó nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta phải không đi thôi chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện t â n phong c h í t cười cười sau đó đột nhiên bay lên cha à dường như trong phạm vi đất của dòng họ không cho phép bay tân trạm cũng bay theo thấy tân phong c h í t càng bay càng cao nên nhắc nhở ha ha người bình thường đương nhiên không thể bay rồi nhưng ta là tân hoàng ai quản được ta chứ tân phong chết cười miệng ai nếu ta không thể hiện khoa trương một chút thì e rằng cái tân gian này sẽ quên mất ai mới là gia chủ 2053. 2053. a cha cha anh mới đang trong độ tuổi xuân. Năm xưa, cha của qua được Ngọc được cũng khốc, cuối cùng mới có tính nhỏ. thì phải nhờ thể độ đấu xưng vương. trợ Tân một trong tuổi tới trải một trận tàn Nếu Xuyên ông xuân. Năm ông nội, là là láo kế giúp xem mới mới vị sự đương nhiên trong dòng họ sẽ có nhiều ý kiến bất đồng khi quyết định hoàng dựa vào loại quyết đấu này hơn nữa những năm gần đây chỉ chính cũng yếu thế hơn trên thực tế trong hai mươi mấy năm kế vị địa vị của tân phong c h ế t cũng chỉ ngang với hội trưởng lão cùng nhau quản lý tân gia ông cũng không hoàn toàn trở thành chủ của tân gia những điều này ít nhiều có thể thấy được từ sự đối đãi của cha con tân bách vinh với bản thân và đám đại ca hai người bay tới sau núi của tân gia vào sâu trong núi tân phong c h ế t tìm tới một nơi non xanh nước biếc sau đó từ từ hạ xuống ở vùng rừng núi này có một đình nghỉ chân yên tĩnh nó được dựng ở sườn của một quả núi đứng ở đây có thể thấy mây mù bay dưới chân tiếng nước róc rách tiếng chim hót l i u lo ngoài ra khi một cơn gió thổi qua có thể nghe thấy tiếng thông reo trúc vi vu nó khiến người ta cảm thấy yên bình thanh thản trong lòng năm xưa ta còn trẻ nên bồng bột tình tình nóng n ả y ông nội con đã từng đưa ta tới đây ngắm nhìn núi non sông nước để điều chỉnh tâm cảnh từ đầu ta cũng không hiểu nhưng bây giờ ta mới cảm nhận được rằng trong cảnh non nước này mọi sự nóng n ả y trong nhân gian đều bị dẹp sạch con nói xem có kỳ lạ không tân phong c h i ế t hạ xuống đình nghỉ chân rồi ngồi xuống ghế đá nhìn mây mù và thác nước đang chạy ở nơi xa sau đó trầm dai nói ông nội thật sự mất rồi sao tân trọng hỏi sau khi tới tân gia anh chưa từng gặp vị lao tân hoàng n ộ i danh trong truyền thuyết này nhưng trong tân gia còn lưu truyền rất nhiều chuyện về ông ấy năm xưa ông nội của anh và tân bách chiến đã áp đảo mười tám man tộc hoàn toàn kết thúc cục diện hoán loạn của triều tân hoàng một mình ông ấy đã áp chế được mười tộc trưởng của man tộc bây giờ còn rất nhiều người vẫn truyền tụng hành động vĩ đại năm xưa của ông nội hách tác kỳ chỉ là một tộc trưởng trẻ tuổi nhưng khi tân trạm đấu với anh ta đã thấy áp lực cực lớn không biết năm xưa ông nội anh làm thế nào mà có thể một mình đấu được mười người kia có thể nói là chết cũng có thể nói là không chết tân phong chết nói tuổi thọ của ông nội con sắp hết cho nên ông ấy đã tự phong ấn sự sống đóng cửa sinh tử lại nếu có thể vượt qua thì sẽ sống tiếp một cách khỏe mạnh còn nếu không thể vượt qua được cửa ai này thì sẽ thật sự chết nhưng đây là điều bí mật của tân gia con biết là được rồi đừng có đi nói lung tung tân trạm gật đầu nếu có cơ hội anh nhất định phải tận mắt nhìn thấy người hùng trong truyền thuyết này thôi được rồi không nói những chuyện này nữa con nói xem con muốn hỏi ta cái gì tân phong chết chăm chú nhìn tân trạm nói sau khi con sinh ra ta lại nhãn tâm giao con cho người xa lạ nhiều năm qua đều không hề có tin tức gì chắc hẳn trong lòng con có rất nhiều khúc mắc với ta con không rõ điều gì muốn biết gì đều có thể hỏi ta ta biết gì sẽ nói nấy con muốn biết chuyện về cha và mẹ con tân trạm hít sâu một hơi anh đi từ thế giới võ đạo tới thế giới ẩn sau đó lại đi từ thế giới ẩn tới thượng giới đại lục này chuyện về cha mẹ luôn là thắc mắc mà trong lòng tân trạm muốn biết nhất cuối cùng thì hôm nay anh cũng nhận được câu trả lời nhưng ngay vào khoảnh khắc đó tân trạm lại phát hiện ra anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều bị mắc nghẹn ở cổ họng anh muốn biết quá nhiều chuyện nhưng anh lại không bi đầu hỏi từ đ â u trước là thế này thôi thì để ta nói trước vậy ta sẽ bắt đầu kể về chuyện vì sao ta và mẹ con lại quen biết nhau nhé ta là người của thượng giới mẹ con đến từ lam tình tân phong chết thấy tân trạm có chút khó xử thế nên ông ấy thẳng thắn lên tiếng luôn sau đó tân phong chết kể lại chuyện ba mươi năm về trước ông ấy tới lam tinh như thế nào làm sao ông ấy lại gặp gỡ châu cẩm và quá trình n à y sinh tình cảm của hai người gian phong hạn Hơn thương lúc còn dần dần mẹ của o n nên dần dần phong ấn chăm sóc phục được c hồi phá mới Mẹ lại giải vi trở Từ tu đó con rất tốt bà ấy vừa đơn thuần lại tốt bụng nhưng ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra chuyện gì với mẹ con cả tân phong chết thở dài bởi vì ta biết ta phải gánh vác những gì định sẵn là ta phải tìm được cơ hội để quay trở về thế giới này ở đây ta đã có người thường cùng tu luyện rồi thế nên ta không muốn làm lớn rợ cuộc đời của bà ấy châu cẩm cũng hiểu được ý của ta bà ấy cũng không nói gì cả chỉ âm thầm đi theo ta sông pha nam bắc trận pháp của bà ấy không phải là do ta truyền dạy mà đó là thu hoạch khi chúng ta đi đến một mật kính của tông môn lớn nào đó mẹ con có tài năng bẩm sinh về phương diện này lại còn chuyển thừa tinh hoa của mật kính c ổ tông môn nên mới có được đẳng cấp trận pháp tu vi như thế này khi đó g i i thế giới võ đạo ở lam tinh và thế giới ẩn đều không bình ổn ta lưu lạc ở trong đó chấn áp được không ít kẻ địch mạnh bao gồm cả những kẻ khó đối phó trong tám gia tộc lớn tân trạm đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó anh lại nghĩ đến lúc đó sau khi gia chủ nhà họ h à n và gia chủ nhà họ đồng biết được thân phận của cha anh thì thái độ đã thay đổi nhưng theo thời gian ta và châu cẩm ở bên nhau càng lúc càng lâu ta khó mà kiềm lòng được nên đã đem lòng yêu thương bà ấy hơn nữa dần dần ta cũng mất hết hy vọng dường như giữa lam tinh và đại lục không tồn tại bất kỳ mối liên quan gì cả vẻ mặt tân phong chết nhớ lại chuyện xưa ông ấy nói thế là ta đã chuẩn bị săn tinh thần sẽ ở lại nơi này định sống cả đời bên cạnh mẹ con cũng không muốn làm tổn thương bà ấy đi theo ta cả đời mà không có nổi một cái danh phận nào nhưng không ngờ vận mệnh lại trớ trêu như thế khi ta bằng lòng quyết định ở bên cạnh bà ấy mãi không chia xa thì ta lại tìm được cách trở về thế nên ta đã quyết định đưa mẹ con đi cùng hơn nữa khi đó chúng ta đã có con rồi nhưng mẹ con biết thượng giới đại lục tàn khốc cỡ nào bà ấy định để con sống cuộc đời bình yên an ổn ở lam tinh nhưng khi đó thời gian cấp bách ta đã phong ấn rất nhiều thứ vào trong ý thức của con Ra trung ta ngay con cho việc con Có người Nhưng không ngờ hận. hậu thật hả? hối một mọi việc đã rồi mà mẹ tới từ già lại rồi lại lẽ đã bà a n đầu b ấy đã không m u ố nỡ đi cùng với、a、rồi. cùng không n A Bà ấy không nỡ để con lại nhưng cũng không muốn làm khó ta bởi vì nếu bà ấy không đi thì có thể ta sẽ ở lại cùng bà ấy bà ấy không muốn ta như thế thế nên sau khi ta bước vào vòng xoáy không gian bà ấy là dứt khoát đóng cửa vòng xoáy không gian này lại đợi đến khi ta khôi phục lại ý thức thì ta đã quay về thượng giới đại lục rồi hơn nữa ta cũng mất đi khả năng quay về làm tỉnh tân phong chết nhìn tân trạm rồi nói đó là chuyện giữa a và mẹ con những năm nay ta luôn luôn nhớ tới con và bà ấy sau đó tân phong chết lại lấy từ trong ngực ra một đồng hồ quả quýt rất đẹp và tinh xảo tân trạm ngớ người ra đây là đồ c h ỉ ở l a m tỉnh mới có sau khi mở ra bên trong đó rõ ràng là ảnh chụp tân phong chết và châu cẩm ôm anh còn quấn tạ ở trong long những năm nay mẹ còn có sống tốt không tân phong chết sầu nào nói mẹ sống vẫn tốt tạ tân trạm do dự hồi lâu anh vẫn không nói chuyện mẹ mình bị hiệp hội võ đạo thủ đô giam giữ hai mươi năm rốt cuộc mẹ anh đã bị ai làm hại tại sao lại ra tay độc ác với bà ấy như thế chứ tân trạm vẫn không có một chút manh mối nào cả vào ngày cha bước chân vào vòng xoáy rồi rời đi ai đã tấn công bà ấy trong khi bà ấy đang đi tìm kiếm anh chương 2055 g h ư n chương 2055 cha ơi cha có biết hai người này không tân trạm hơi suy nghĩ biến hóa huyền ảo hai bóng thần thức rõ ràng là anh đang ở trong vạn luyện tông nhị lao hắc bạch hiện lên gương mặt của đôi nam nữ bị xiềng xích ở bên trong tông môn ta không biết hai người này bọn họ là người của làm tỉnh hay là của thượng giới bọn họ có quan hệ gì với mẹ của con sao tân phong c h i ế t cẩn thận quan sát một lúc rồi lắc đầu nói tân trạm lén lút quan sát vẻ mặt của tân phong c h i ế t có thể thấy rõ tân phong c h i ế t không phải là đang giả vờ giả vịt ông ấy không quen biết hai người bọn họ thật nếu như hai người này chính là kẻ cầm đầu hãm hại mẹ anh năm đó vậy thì rốt cuộc cha anh đã đắc tội với kẻ thù nào ở làm tình tân trạm nghĩ như thế thì lại có chút tin tưởng ông ấy t i n h tình của cha anh hống hách ngang ngược như thế é là một năm này đã đắc tội không ít người nhưng lúc ông ấy rời đi hình thành vòng xoáy không gian nói không chừng đã bị người khác phát hiện ra rồi cũng nên biết được cha anh rời đi đối phương bèn đi tìm mẹ anh để báo thù nhưng tại sao kẻ đó lại không giết mẹ anh mà lại muốn giày vò bà ấy hơn nữa sau khi anh cứu được mẹ anh ra thì cũng không thấy kẻ thù đó tìm đến nữa tân trạm luôn cảm thấy có một số khúc mắt nhưng anh vẫn không thể lý giải nổi mà những điều này e là đợi sau khi anh quay về mới có thể hy vọng báo thù được cho mẹ nhưng nếu như năm đó cha anh đã sớm rời đi thì anh cũng sẽ không nói chuyện này cho ông ấy biết nữa nếu như ông ấy biết được chuyện bởi vì ông ấy ra đi nên mẹ anh mới bị hành hạ hai mươi mấy năm thì sợ là cha anh sẽ càng tự trách mình hơn sau đó tân trạm lại hỏi thăm những chuyện như của năm đó bao gồm chuyện giữa cha mẹ anh cũng có chuyện liên quan đến tám gia tộc và thế giới ẩn tam tông h ừ năm đó vấn tông không dám ho he nửa lời trước mặt ta vậy mà bây giờ lại điên cuồng như thế sao tân phong chết biết được tân trạm b ạ n bất đắc dĩ nên mới phải sử dụng thuật phật độn để đi tới thượng giới nên đã hử lạnh một tiếng nếu như còn có cơ hội quay về ta sẽ tắt những tên vô s ỉ này từng cái từng cái cho tới chết mới thôi cha ơi không cần cha phải ra tay đâu ạ có con đoán chừng cũng đủ rồi tân trạm mỉm cười cũng đúng tu vi cao nhất ở làm tinh cũng chính là cảnh thần phó phân đ i ê n phong bây giờ con cũng có thể đối phó với hợp thể cảnh rồi tân phong chết cũng mỉm cười nói đến đây chủ đề cũng trở nên thoải mái hơn một chút bầu không khí cũng không còn nặng nề như trước nữa hai cha con bọn họ ngồi bên cái đình nghỉ mát bên sườn núi hai người nói chuyện hàn huyên với nhau khoảng ba tiếng đồng hồ tân phong chết là tân hoàng công việc thường ngày tất nhiên rất bận rộn nhưng ông ấy vừa mới gặp được tân trạm không có việc gì sánh bằng việc này cả phải rồi cha chuyện con tu luyện tân vương thể nếu như cha muốn trừng phạt trường lão sẽ nghiêm trọng làm sao tân trạm nói con không cần lo những chuyện này đâu không lẽ bọn họ còn có thể cướp đi được vị trí tân hoàng này của ta hay sao thật ra thì ta cũng không có vấn đề gì cả nhưng nhà họ tân sẽ bị mất hết mặt m ũ i tân phong chết mỉm cười rất tùy ý nói con yên tâm đi cấp bậc tân vương thể hòa mỹ có rất nhiều người của nhà họ tân muốn tu luyện nhưng không ai có được năng lực này cả hơn nữa con cũng đã tu luyện đến tầng thứ năm rồi bọn họ cũng không dám gây khó dễ cho con đâu chương 2056 g h ư chương 2056 còn về phần ta cũng chỉ là muốn làm thêm số chuyện hoặc là giải quyết những kẻ phản bội khó giải quyết thôi tân a đã quen từ l phong chiết gật đầu nói loại trận pháp này sẽ có tổn thương nhất định đến thần thức nhưng đối với bọn họ mà nói khi đó tuổi thọ quan trọng hơn nhiều chỉ cần có thể tiết kiệm được thời gian lĩnh hội được càng nhiều con đường lên cấp thì đều đáng giá cả nhưng cái giá phải trả cho việc thúc đẩy trận pháp kia rất đắt hơn nữa còn làm tổn thương thần thức thế nên tộc nhân bình thường đều không biết con cũng đừng tùy tiện thử nó tân phong c h í t lên tiếng nhắc nhở tân trạm lại gật đầu anh nhớ k á chuyện này trong lòng còn nữa thưa cha cả chặng đường đại sư tuệ khả đưa con về đây nhưng sau đó anh ấy lại đi đến quỷ hải rồi không có tin tức gì cả tân trạm bất đắc di lên tiếng tân trạm m u ố n nghĩ rằng tuệ khả sẽ về tân hoàng đô muộn mấy ngày nhưng đến tận bây giờ tuệ khả lại giống như một người bốc hơi khỏi thế gian này vậy nửa đường huyết sắt của tuệ khả bạo phát ta chạy tới đó giúp chấn áp lại nên mới làm chậm trễ thời gian tân phong chết bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng mà con không cần lo lắng quá đâu ta bảo thằng nhóc này đi r a nhập phật tinh tâm kết quả sát khí của nó lại không hề giảm bớt đi chút nào bây giờ nó bị ta nhốt trong c h ù a rồi trong một khoảng thời gian ngắn chưa chắc đã ra ngoài được đâu v â n g lúc này tân t r ạ n g mới yên tâm được hai cha con bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu bầu trời cũng dần trở nên ẩm đạm hơn rồi đi thôi ta nên bay về gặp đám tân minh rồi lúc này tân phong chết mới lên tiếng lãng phí một ngày để nói chuyện thím đây chính là một loại lãng phí xa xỉ với rất nhiều đại năng tu sĩ nhưng còn với tân phong chiết ông ấy có thể nói chuyện tâm tình xóa bỏ hết mọi hiểu lầm với tân trạm thì một chút thời gian này không hề đáng tiếc một chút nào thậm chí còn rất đáng giá nữa quay về dinh thự tân minh tân sương nhan và tân sở phi đều đã nhận được tin chờ tân phong chiết cũng mở một bữa tiệc để cả nhà xung họp lại với nhau thoải mái uống rượu tuy không có nhiều người nhưng lại vô cùng ấm áp và náo nhiệt tân trạm cũng cảm nhận được bầu không khí gia đình hiếm thấy từ khi anh còn nhỏ đến tận bây giờ đợi sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người đều giải tán hết tuy â n Trạm a cha anh t h nói chuyện n h hơi h lại t anh đã dùng tân vương thể rất đơn giản nhưng tần trạm lại có thể cảm nhận được chuyện này đã làm kinh động đến thất đại trưởng lao thái thượng chắc chắn hình phạt sẽ không hề đơn giản một chút nào dù cho cha anh có là tân hoàng đi chăng nữa mở tộc quy ra đọc vẻ mặt của tân trạm cũng dần dần trở nên ưu ám hơn có rất nhiều chuyện ở nhà họ tân có thể tìm ra được tiền lệ từ hàng nghìn hàng vạn năm trước mọi hình phạt khi sỉ nhục cấm k i đều được ghi lại trong đó rất rõ ràng không hề qua loa Trưng 2057. Trưng 2057 2057 chắc cha sợ mình lo lắng nên mới nói giảm nói tránh tội xuống đây mà tân trạm đóng quyển sách cổ lại anh thở dài một cái anh đã để lộ bí mật tân vương thể nhưng lại muốn cha gánh vác toàn bộ trách nhiệm thậm chí còn rất nghiêm trọng tất nhiên đây không phải là những gì anh muốn thấy rồi ai làm thì người đó chịu cha anh là tân hoàng vốn dĩ đã bị người ta để ý chăm chăm rồi anh không thể lại gây thêm áp lực cho ông ấy được tân trạm suy tư nhưng mà cũng không tiện nói bảy bí mật vô tự thiên thư này ra bên ngoài được thế nên anh muốn thử tìm cách giải quyết chuyện này khi không thể để lộ bí mật này ra ngoài tân trạm rời khỏi đó rồi lại đi tìm đọc những nhân vật truyền kỳ những câu chuyện dị thường của tổ tiên nhà họ tân một đêm nhanh chóng trôi qua đến khi gà gáy bình minh xuất hiện tân trạm sau khi đọc hết mấy trăm bộ sách có một suy nghĩ dần dần xuất hiện trong đầu anh cho dù không nói ra bí mật này thì cha anh cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm g i á c rối duy nhất có thể là anh nhất định phải rời khỏi đây thôi cứ vậy đi tân trạm hít thở thật sâu tuy làm như thế này không hẳn là quá hoàn hảo nhưng ít ra nó cũng có thể khiến cha anh không cần phải chịu tội đồng thời cũng không để lộ vô tự thiên thư hơn nữa sau khi tâm sự với tân phong c h ế t xong tân trạm cũng không có ý nghĩ muốn ở lại nhà họ tân nữa nhà họ tân rất tốt nhưng lại quá rộng lớn lòng người phức tạp vô cùng hỗn loạn tân trạm cảm thấy anh ở lại nơi này không bằng việc anh tự do bay nhảy ở bên ngoài hơn nữa anh cũng không giống như những người nhà họ tân sinh ra và lớn lên ở đây ngoại trừ người thân gia của anh ra anh cũng không có quá nhiều tình cảm gia tộc gì với nhà họ tân cả điều anh mới tiếc duy nhất chính là anh vừa mới thân quen với đám người tân minh mà đã phải chia xa rồi nhưng anh vẫn sẽ trở về mà sau khi vạch sẵn kế hoạch trong đầu tân trạm dứt khoát leo lên t ầ n g cao ở tàng kinh c á t bắt đầu lật đọc một lượng lớn công pháp đến tận chiều tân trạm mới rời khỏi tàng kinh c á t rồi đi ỉ m tân minh và tân sương nhan lúc rời đi tân trạm có mang theo mấy chiếc ngọc giàn sau đó tân trạm lại đóng cửa dinh thự rồi ở trong đó ba ngày mấy ngày nay tân trạm thậm thà thậm t h ụ đọc t ộ q u đọc công pháp nó muốn làm gì đây hội trưởng lão tân ngọc xuyên vẫn luôn sai người âm thầm giám sát tân trạng ông ta c a o chặt mày lại nhìn tin tức thuộc hạ báo về hư t h ằ n g nhóc này lắm quỷ kế lắm nhưng chuyện này một kẻ trẻ tuổi ở tộc người như nó thì có thể làm nên cơm cháo gì tân bách vinh lạnh lùng nói cứ mặc kệ nó đi ngọc xuyên ba bảo con đi dò hỏi ý tứ của mấy đại trưởng lao thái thượng con hỏi thăm đến đâu rồi ba ơi mấy ngày nay con đã trao đổi với bốn người trong đó rồi chỉ có tân bách chiến và tân bách châu là vẫn chưa trả lời thôi nhưng bốn người kia cộng thêm ba nữa là đủ rồi cho dù tân phong chích có làm chuyện này thật hay không nhưng nếu như ông ta đã thừa nhận thì chúng ta cứ trừng phạt mạnh tay vào tân ngọc xuyên mỉm cười n ư c gắt là tân hoàng biết sai mà phạm sai tội tăng thêm một bậc ngày mai trưởng tộc sẽ trừng phạt cho dù tân phong chích không chết thì cũng phải khiến ông ta chóc ra ánh mắt của tân bách vinh lóe lên sự tàn nhẫn ông ta cống hiến bao nhiêu năm như thế cho gia tộc dễ lấy như thế sao dù lấy rồi cũng phải trả một cái giá thật đắt lần này tân phong chích làm sai trước nói gì thì nói cũng phải nhường lại vị trí đứng đầu mạch huyết Trưng 2058. Trưng 2058. lúc hai cha con tân bách vinh đang bàn bạc với nhau chuyện ngày mai phải làm thế nào để gây khó dễ với tân phong chích thì tân trạm đã kết thúc bế quan anh cảm thấy cơ thể của mình đã thoải mái hơn rất nhiều rồi hoàng tử tiêu hoàng tử tới thăm ạ anh ta đang ở ngoài cửa ạ người hầu trông thấy tân trạm rời khỏi phòng bí mật thì lập tức cung kính nói tiêu vũ n h ư ợ n g tới ả tân trạm nhướng mày lên anh cũng đoán ra được ý định của đối phương khi tới đây rồi tân trạm đúng là do tên nhóc nhà cậu làm sau khi mời tiêu vũ n h ư ợ n g vào phòng khách tiêu vũ nhuộm cười khẩy với tân trạm một cái vậy anh ta mặt khó chịu ngồi trên thế anh tiêu anh có ý gì vậy tôi không hiểu anh đang nói gì cả tân trạm thản nhiên mỉm cười thằng nhóc nhà cậu đừng có giả vờ nữa tôi biết rõ cả rồi tiêu vũ nhượng trận tròn mắt nói tôi nhìn thấy trong lúc cậu giao đấu đã dùng lôi long chỉ thuật vậy thì lôi long huyết ngọc không gian chắc chắn đã bị cậu khống chế rồi cậu bảo nó dẫn theo mấy trăm con nguyên thu công kích đe dọa tôi cậu đúng là quá q u á t lắm hôm nay cậu nhất định phải giao c ỏ lôi long và lôi long quà cho tôi không đúng sao tôi lại nhớ là lôi long tấn công anh trước rồi bị anh dụ tới tấn công chúng tôi mà tân trạm khép lời thêm nữa tại sao anh tiêu lại biết được lôi long có long chỉ bản nguyên chứ tiêu vũ nhượng nớ người ra ý trong câu nói này của tân trạm rất rõ ràng là đang nhắc nhở anh ta anh ta hãm hại anh trước là anh ta không nói đạo nghĩa trước lần này anh ta tới đây muốn dựa vào khí thế này để khởi binh vấn tội nhưng anh ta lại không ngờ rằng tân trạm lại phản ứng nhanh như thế nếu tính như thế thì là do chính anh ta không lừa được người khác có vẻ đúng là không đòi lại được thật rồi thôi bỏ đi lần này tôi đến cũng không phải muốn những thứ này tiêu vũ nhượng chớp mắt mấy lần rồi t r ợ t khoát tay áo nói chỉ là trước khi tôi trở về thì lại đây nói cho cậu biết một tiếng tôi đã biết chuyện cậu hại tôi rồi đừng có xem tôi như kẻ ngu xỉ là được hết cách rồi tuy cỏ lôi long này rất có ích với anh ta nhưng anh ta muốn lợi dụng tân trạm trước nên cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo tôi h tôi đi đây nếu không có cỏ lôi long thì tiêu vũ nhượng cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm anh ta đứng dậy định đi anh tiêu cỏ lôi long này quan trọng với anh làm ạ tân trạm suy nghĩ rồi đột nhiên mở miệng nói đương nhiên nếu không thì tôi là một hoàng tử còn không biết xấu hổ mặt dày tới xin cậu chắc tiêu vũ nhượng bất đắc gì nói sao cậu đột nhiên có lương tâm muốn trả lại cho tôi hả không phải nhưng tôi đã ăn lôi long quả rồi nên có thể cho anh vài cây cỏ lôi long cũng được tân trạm cười nói cỏ lôi long này là vật liệu cần cho một loại tiên đan nào đó nhưng vật ấy không có tác dụng gì với tân trạm cả anh giữ lại nhiều cỏ lôi long như vậy cũng là lãng phí không bằng lợi dụng tiêu vũ nhượng để hoàn thiện kế hoạch của anh thì hơn miễn phí hả mắt tiêu vũ nhượng sáng lên sau đó anh a lại lắc đầu cái tên tân trạm này cũng xảo trá uy như người trong nhà anh ta vậy thế nên chắc chắn là không có chuyện miễn phí rồi giá cả thế nào nếu cao quá thì tôi cũng không mua đâu tiêu vũ nhượng nói không cần tiền t ô i cho anh t r ư ơ n g hai nghìn năm mươi chín chương hai nghìn năm mươi chín tân trạm càng thoải mái thì tiêu vũ nhượng lại càng cảnh giác đừng dùng vẻ mặt này chứ đối với anh mà nói thì đây chỉ là giúp tôi một việc nhỏ mà thôi tân trạm ho nhẹ một tiếng rồi nói chuyện đó ra đúng là tôi có thể giúp được thật bốn cây cỏ lôi long tiêu vũ nhượng bắt đầu hết giá chuyện này đối với anh thì cũng dễ như uống nước thôi mà thế mà anh còn muốn bốn cây cỏ lôi long của tôi hả tân trạm cả lời một cây một cây cậu bố thí cho ăn mày lấy hả Cậu có b i ế tân là luyện vài ngày thế này nào chờ việc tu luyện của c thêm thế thì ảnh hưởng thế nào không?、Ít、nhất tu tôi Ít bị y tiêu vũ h ư ợ n g trạm ứ cứ c được cây, có được nhắc nổ nói. Nhiều hơn nữa thì tôi cũng không cần anh nói như nhà Tân anh không luyện Nhiều nhất nhưng kiện anh không phối Thôi họ thì thể đi, tôi điều đi đó tu một Sau ở kèm. ấy. người h cậu cũng được.、Tân、chạm giả được chạm, c Tân không nhịn nữa. Tân giả vờ biết là chuyện thế này thì ngoài bí thuật của nhà họ tiêu tôi ra thì không người nào có thể làm hoàn mỹ như thế nữa mà tiêu vũ nhuộm tiếp tục có kẻ mặc cả nhà họ tiêu có một loại bí thuật có thể dùng khí tức bắt t r ư ớ c người khác gần như có thể giống đến trăm phần trăm cho dù là đại năng hợp thể cảnh thậm chí là đại năng độ kiếp kỳ đều khó có thể nhận ra được đây chính là giá trị của anh ta thế nhưng tôi chẳng còn bao nhiêu nữa rồi tân t r ạ m giả vờ khổ sở nói anh cũng biết đấy lúc trước tôi đã làm rất nhiều chuẩn bị cho trận đấu lôi long quả đều dùng hết cả cỏ lôi long cũng chỉ còn lại có ba cây mà tôi cũng phải tìm hiểu căn nguyên sấm nữa như vậy cũng được cậu đưa cả ba cây cỏ lôi long cho tôi tôi truyền bí thuật nghĩ tức của nhà họ tiêu cho cậu đây chính là bí mật không truyền cho người khác đấy cậu kiếm buồn rồi tiêu vũ nhượng hạ thấp d ọ n g xuống nói chuyện cực kỳ thần bí thôi đi nếu anh dám truyền bí thuật cho tôi thì ông tổ của nhà họ tiêu sẽ không tha cho anh đâu chắc là phiên bản bình thường chứ gì tân trạm k i n h thường nói khu cho dù là phiên bản bình thường thì cũng cực kỳ đáng ra đấy đổi lấy ba cây cỏ lôi long thì chắc chắn là cậu kiếm lời rồi tiêu vũ nhượng đau đầu nếu không phải cỏ lôi long này cực kỳ cần thiết khi anh ta phải đột phá một sự ràng buộc nào đó thì đúng là anh ta sẽ không muốn đổi đâu dù sao truyền tuyển học ra ngoài là phải đối mặt với nguy hiểm rồi được nhưng anh phải cho tôi phiên bản thẻ ngọc thứ kia dễ tu luyện hơn thiên phú của tôi không đủ tân c h ạ m nói thiên phú của cậu không đủ đ ấy hả tiêu vũ n h ư ợ n g có hơi cả lời tuy rằng công pháp thẻ ngọc có giá trị cao hơn một chút nhưng với loại thân phận như anh ta thì tất nhiên là còn không cần để ý một chút giá trị đó có điều tân c h ạ m cũng ăn nói linh tinh quá rồi hai người trao đổi đồ vật đều được giao dịch xong tân c h ạ m ném thẻ ngọc vào không gian chứa vật rồi khế mịn cười mình đã có căn nguyên sấm tầng thứ ba thì đâu cần dùng cỏ lôi long nữa năm cây cỏ lôi long khác còn đang đặt trong không gian chứa vật của mình đây này còn ba cây cỏ lôi long kia thì cũng đổi được thẻ ngọc bí thuật ý như mong muốn của mình chờ dùng vô tự thiên thư sửa chữa một chút thì đó chính là bí thuật n g h ị tức cao cấp nhất của nhà họ tiêu chắc chắn là mình có lời rồi đương nhiên tiêu vũ nhượng ở bên kia cũng cảm thấy anh ta đã kiếm một rồi thành ra o tiêu vũ nhượng nết miệng n ở nụ cười đi lại đây thân thiết ôm vai bá cổ tân trạng bàn bạc các chỉ tiết nhỏ cụ thể khi hành động tân trạng cạn lời cái tên này thật là lật mặt như l ậ t sách vậy chương hai nghìn sáu mươi chương hai nghìn sáu mươi lúc tước anh ta còn khí thế h n g h ậ như đi hỏi tội người a tân h ế mà b y giờ đã t h â trạng h như hai anh i ế t cứ em ồ rồi. i Tiêu hài tới tới kiếm hai lôi kiếm lời vậy. Vũ thật thấy thấy chuyến cây đây thích ta ta một thể Tân t cũng Nhượng không không đáng anh lòng. Anh không nghĩ lòng, như chỉ được gì cảm có cả, cỏ có mà xem đã đã sự r sau khi rời đi nhà họ tân nếu có thời gian thì đến nhà họ tiêu tôi chơi tôi bảo đảm sẽ khiến cậu cảm thấy như đang ở nhà nói xong chính sự thì tiêu vũ nhượng mời tân trạng tân trạng còn trẻ tuổi mà đã tài giỏi như vậy còn là hoàng tử của nhà họ tân nữa tuy hiện tại tu vi của cậu ta còn kém hơn mình một ít nhưng mình vẫn rất coi trọng cậu ta chuyện này nói sau tân trạm cũng không từ chối có điều trong thời gian sắp tới thì anh sẽ không có cơ hội tới tiêu hoàng triều rồi sau khi tiễn tiêu vũ nhượng đi thì tân trạm rời khỏi dinh thự đi tới đất tổ cậu muốn dùng trận pháp dung thiên trong đất tổ ư tân bách chiến nghe xong yêu cầu của tân trạm thì hơi giật mình tân trạm biết nơi này thì ông ta không thấy quá kỳ lạ dù sao thân phận của tân trạm cũng không giống người thường nhưng t r ậ n pháp dung thiên này là nơi chỉ những người già đã sắp gần đất xa trời trong tộc mới có thể nghĩ đến tân trạm muốn dùng nó làm gì tiền bối tôi biết quý cụ trận pháp này có tác dụng lớn với tôi vậy nên kính xin tiền bồi giúp đỡ tân trạm cung kính nói trận pháp dung thiên cũng chính là trận pháp mà tân trạm dò hỏi cha mình vào mấy ngày hôm trước lúc tân trạm lật xem sách cổ ở trong tàng thư cấp thì bất ngờ phát hiện sự tồn tại của trận pháp này chỗ kỳ diệu của trận pháp dung thiên là trong một khoảng thời gian ngắn có thể nâng lên tốc độ cảm ứng thần thức của tu sĩ nghĩa là trong một thời gian ngang nhau thì tu sĩ có thể nắm giữ ý thức nhạy cảm gấp mười 10, gấp trăm lần so với bình thường sau này cho dù tu sĩ muốn tìm hiểu công pháp hay đại đạo trời trời đất thì đều sẽ thuận tiện hơn nhiều đương nhiên mục đích của tân trạm khi dùng trận pháp này là tìm kiếm hai thứ anh muốn hiểu rõ nhất từ trong ký ức mênh mông như b i ể n của như Ý tiên tôn dãy núi liên thiên và tẩy long chỉ trong hai thứ đó thì một thứ có quan hệ đến việc liệu anh có thể trở lại làm tinh được hay không một thứ khác thì lại có quan hệ với việc cứu lao long thoát khỏi giam cầm sau đó tân trạm chuẩn bị đi bắc vực đón tô hên và tham diệt thành nếu đúng lúc tiện đường là tốt nhất nếu không tiện đường thì chờ anh gặp được hai người họ rồi lại đi cùng nhau cũng được giúp đỡ thì không đến mức cậu đã có lệnh bài kia rồi nên nếu cậu muốn dùng trận pháp dung thiên này thì tôi cũng không có tư cách ngăn cản đâu có điều cậu phải nhớ kỹ với năng lực của cậu thì tuyệt đối không nên ở lâu bên trong hoặc là cậu tìm ông già tân bách lý kia mua một ít tăng hồn thạch thì còn được tân bách chiến đề nghị tăng hồn thạch này là thứ chỉ có trong di tích của tiên cung tiên nhân trong thời kỳ thượng cổ dùng nó để tăng lên thần hồn cậu cũng có thể dùng nó để bảo vệ thần thức của mình khi ở trong trận pháp trong nhà họ tân chúng ta cũng chỉ có tân bách châu may mắn từng lấy được thứ đó trong tiên cung có điều giá trị của thứ đó không nhỏ nếu như cậu dùng để tìm hiểu bản nguyên thì mua hai ba viên là đủ rồi còn mục đích tân trạm sử dụng trận pháp dung thiên tân bách chiến không hỏi nhiều nhưng trong lòng lại cho rằng tân trạm làm vậy là vì l ĩ n h ngộ bản nguyên chương 2061 t chương 2061 dù sao tân trạm đã tu luyện đến cấp bậc tân vương thể hoàn mỹ cần l ĩ n h ngộ toàn bộ bảy đại tài nguyên điểm này tự mình khổ tu cũng không dễ dàng đi vào trong trận dung thiên để tìm kiếm cơ duyên cũng là hợp lý tân bách chiến trong miệng tân bách châu cũng chính là người trước kia tán thưởng tân trạm là trưởng lao thái thượng dâu rĩa rậm r ạ m phụ trách ở luyện đan đường tiền bối cái tiền bối nói là cái này sao ngay vậy tân trạm trực tiếp lấy ra mấy viên tinh thạch lấp lánh ánh sáng xanh chính là cái này cậu mờ n ở cậu mua bao nhiêu cái tân bách chiến đầu tiên là gật đầu sau đó nhìn màu sắc rực rỡ trước mặt tân trạm lập tức trận tròn mắt vừa rồi tôi đến luyện đan đường tìm tiền bối bắt châu mua chín viên tân trạm nói làm tân bách chiến suýt chút nữa sặc nước bọn chín viên cậu bỏ ra gần ba tỷ làm công hiến gia tộc mua nó hơn nữa tân bách châu cũng không tiếc gì mà bán cho cậu không nhiều lắm đâu tân trạm l ệ n h nhạt nói anh cũng không đau lòng cống hiến gia tộc này không tác dụng lớn với tân trạm chuyện quan trọng hơn là nhanh chóng biết chuyện mình muốn biết nói đến đây tân bách châu thực sự không muốn bán nhiều cho mình bởi vì trong tay ông ta cũng không còn nhiều sau đó tân trạm đề nghị lấy mấy loại linh đan ra trao đổi lúc này tân bách châu mới động lòng cầm đủ chín viên ra ngoài vẻ mặt tân bách chiến giống như là gầm a tăng hồn thạch này là đồ có giá trị liên thành thân là trưởng lao thái thượng mua một viên đã đau lòng muốn chết rồi người đi sau tân trạm này cũng quá giàu có tân trạm lát nữa tôi sẽ mở trận pháp để thần hồn cậu tăng cảm nộ với dung thiên nhưng trước đó tôi có chuyện muốn nói với cậu đưa tân trạm đến khu được bảo vệ chặt chế trong trận pháp ở đất tổ tân bách chiến từ từ mở miệng thực ra là muốn cậu g i ú p một tay tân bách chiến nghiêm túc nói tiền bối mời nói cảm nhận của tân trạm với tân bách châu không tệ nếu như việc này không khó mình cũng không ngại gì mà nhận tân trạm nếu cậu biết về đại trận dung thiên này cũng hiểu được tại sao tôi lại lấy nhiều cống hiến gia tộc của cậu như vậy bởi vì mở ra trận này tiêu hao linh thạch và tinh thạch hiếm như nước chạy vậy bởi vì một lần mở ra tiêu hao quá lớn cho nên nhà họ tân chúng ta thật ra có không ít người sắp đến tuổi thọ chỉ còn một bước nữa là thăng cấp nhưng mà cống hiến không đủ trưởng tộc không cách nào mở ra trận pháp đang chờ có người mở ra trận này nếu cậu bằng lòng tôi đi gọi bọn họ đến cùng sử dụng trận này đương nhiên điểm cống hiến bọn họ sẽ đưa cho cậu một phần cũng coi như cậu giúp bọn họ cái này thì không có vấn đề tân trạng không do dự trực tiếp đồng ý phạm vi của trận pháp dung tiên bao t r ù m rất lớn nói cách khác cho dù chỉ có một mình cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên thay vì lãng phí những tài nguyên kia có thể giúp được tộc nhân mà không ảnh hưởng lớn đến bản thân mình tân trạm đương nhiên sẽ không từ chối tôi thay bọn họ cảm ơn cậu tân bách chiến dịu dàng nợ đủ cười sau đó tân bách chiến dặn do chú thụy đi thông báo những trưởng tộc kia còn mình thì lại bắt đầu bố trí trận pháp liếc nhìn trận pháp trước mắt tân trạm cũng thầm kinh ngạc Trưng Trưng ít trận trận trước mặt này, mặc dù diện tích được nhưng Mình cũng không này diện không lớn mặc hiểu pháp, đại về dù vị này là lao dược thực ra tuổi cũng không lớn năm đó vì đánh nhau với nước nhỏ phản loạn trong hoàng triều để tránh tộc nhân hy sinh nên đã đốt cháy tuổi thọ lúc này sắp đến đại nạn vị này là lao hưng có rất nhiều thiên phú trong phương diện hướng dẫn tộc nhân cũng vì thế mà bỏ đi thời gian tự tu luyện của mình dạy dỗ ra rất nhiều đệ tử thiên t ạ i ba cậu nằm gió cũng được ông ấy khai sáng tân bách chiến chỉ vào mấy trường tộc giới thiệu với tân trạng những người này đều là những người có công lao với nhà họ tân hy sinh rất nhiều cho nhà họ tân tân trạng nghe cũng cảm thấy kính nghệ đáng tiếc đại trận này tiêu hao quá lớn hơn nữa bản chất cũng là chống lại ý trời thay đổi vận mệnh nếu cậu không mở trận pháp cũng chỉ có thể chờ đến một vị trưởng tộc nào đó có đủ cống hiến mở ra cho nên muốn cảm ơn cậu tân bách chiến chân thành nói tân trạm trập pháp này sắp mở ra cậu vào trung tâm trận trước đi tôi sắp xếp những trưởng tộc khác tân trạm gật đầu lúc này trăm mét xung quanh đại trận đã bắt đầu tràn ngập xương trắng m ở ảo ha ha bách chiến hôm nay là vị trưởng lão thái thượng nào muốn mở trận pháp vậy sao tôi không thấy không phải là anh chứ nhóm ông lão chậm rãi đi tới cũng không tôn kính gì với tân bách chiến có người cười hỏi trong mấy người ở đây hầu hết đều g i à hơn tân bách chiến có người còn tận mắt nhìn tân bách chiến lớn lên ông cụ lời này của tiền bối không may chút nào đại nạn của tôi còn rất xa không giống tiền bối còn phải nhờ vào trận pháp để nâng cao tu vi tân bách chiến hử nói hiển nhiên có quan hệ thân thiết với người nói nói lão chỉ là gần đây tôi say mê nghiên cứu công pháp mới khai sáng hôm nay dành chút thời gian đi đột phá không chừng mấy ngày nữa trực tiếp vượt qua anh ông lão kia dựng dâu cười nói mười mấy ông lão cũng cười theo đương nhiên lão hưng này chỉ là k h o á t lác nếu có cơ hội đột phá sẽ không ai bỏ qua cả nhưng đại nạn của mọi người sắp đến ngược lại cũng đã nhìn thấy sống chết nếu mà sống được thì càng vui trong trận pháp mặc dù không biết có gặp lại những ông lão kia không nhưng nghe tiếng vừa nói vừa cười của bọn họ tân trạng cũng thầm kính nghệ vì gia tộc mà cống hiến một đời đến thời kỳ cuối của sinh mệnh cũng không sợ hai cái chết những ông lão này đều sống tự do tự tại đương nhiên nhà họ tân có nhiều tu sĩ như vậy tân bách chiến vẫn cứ tìm những trưởng tộc này đến cũng là có nguyện nhân lão hưng trận pháp đã mở ông cũng đừng dài dòng nếu không thì tránh ra để trưởng lão đỡ sốt ruột chờ lão dược đứng một bên thúc giục đúng vậy người già dễ dài dòng những ông lão nhìn ánh sáng trận pháp bay lên cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm lần lượt đi vào châu ngồi của mình chương 2063 t r ư ơ chương 2063 t â n bách chiến bố trí trận pháp xong thu xếp cho các trưởng tộc vào từng vị trí trên trận pháp là người mở ra trận pháp tân trạm đương nhiên ngồi ở trung tâm trận pháp mà những trưởng tộc khác thì ngồi bốn phía xung quanh mấy vị tộc hình tôi chờ lúc mọi người đột phá đi ra tân bách chiến chắp tay nói yên tâm đi chờ anh uống xong bình rượu tôi cũng không còn ở hợp thể cảnh nữa đâu lao hưng nói mọi người lại nở nụ cười tân bách chiến đánh ra một ít linh khí rơi xuống văn trận trên mặt đất sau khi trận pháp từ từ mở ra rất nhiều v ầ n g sáng dọc theo văn trận tỉnh xảo phức tạp trên đất tuôn ra giống như dòng nước văn trận run lên rồi liên tục tràn ngập ánh sáng đẹp đẽ những ánh sáng này hòa vào nhau rồi dần dần hình thành một cột sáng sau đó cột sáng này phóng lên trời ngăn cách trong trận và ngoài trận ra trời đất đồng dạng có cảm ứng t ừ n g kia hơi thở của trời đất không ngừng tụ vào trong trận như rắn trượt vậy trong trận xương trắng dần dần trở nên nồng đậm t â n trạng cũng kinh ngạc phát hiện sau khi xương trắng trong trận pháp dâng lên thì ý thức của anh cũng không tự giác mà trở nên nhạy cảm hơn đây chính là chỗ thần kỳ của đại trận dung thiên n ư bên trong loại tư duy nhạy cảm này tân t r ạ m nghĩ đại một vài vấn đề anh gặp phải trong khi tu luyện rồi ngạc nhiên phát hiện những điểm rất hiếm khi kết luận được trước kia thì lúc này lại rất dễ dàng tìm được phương hướng đây vẫn chỉ là tùy ý hấp thu mà thôi một khi chủ động hấp thu loại xương trắng này thì không biết ý thức sẽ nhạy cảm tới mức nào nữa tân t r ạ m tấm tắc khen ngợi trận pháp dung thiên mà đất tổ của nhà họ tân coi là bí mật này thực sự có hiệu quả kinh người tân t r ạ m tập trung suy nghĩ rồi bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu xương trắng và ánh sáng sinh ra trong trận pháp mà từ lúc đó tân t r ạ n cảm giác được một l u ồ n linh khí xông thẳng lên thiên linh của mình một cỗ sáng từ đỉnh đầu tân trạm tuôn ra rồi phóng lên trời mà trong lúc này chỉ trong chớp mắt mà ý thức của tân trạm tăng lên gấp trăm lần ngàn lần loại cảm giác này gần giống như đang ăn một loại tiên đan nào đó tăng cao tu vi chỉ trong n g á y mắt nắm giữ sức mạnh không thuộc về bản thân mình nhưng đương nhiên là bản chất của loại sức mạnh này chính là tiêu hao bản thân sau khi hiệu quả kết thúc thì sẽ bị p h ả n vệ trong n g á y mắt mà ý thức mở ra thì tân trạm đã cảm nhận được một tia đau nhói lờ mờ như bị kim đâm đây rõ ràng là tổn thương mà người sử dụng trận pháp phải chịu đựng có điều đây cũng là nguyên nhân khiến anh dùng đến tăng hồn thạch mà tân bách chiến đề nghị anh sử dụng tân t r ạ m cũng không thờ ơ mà ngay lập tức lấy ra chín viên tăng hồn thạch chúng trôi nổi giữa không chúng anh hấp thụ luôn hồn phách trong viên đá đầu tiên khi hấp thụ sức mạnh của hồn phách thì không chỉ có thể chống lại sự tổn hại đối với thần thức của bản thân mà trong khoảng thời gian ngăn còn có thể lại tăng lên sức cảm ứng của thần thức một lần nữa dù sao thì đây cũng là một viên tiên thạch thượng cổ có giá trị vượt qua một trăm nghìn điểm cống hiến của dòng họ mà một trăm nghìn điểm cống hiến đã đủ để anh nghỉ ngơi một ngày ở trong huyết ngọc không gian rồi khi anh hấp thu sức mạnh của hồn phách trong tiên thạch thì cảm giác đau nhói đó yếu bớt xuống mà khi anh cảm ứng được ý thức của mình tăng lên tới cực hạn thì tân trạng ngay lập tức bắt đầu lật lên xem ký ức mà như ý tiên tôn lưu lại dãy núi liên tiên và thầy long trì mấy trăm ngàn kinh nghiệm sống của như ý tiên tôn nhanh chóng xẹt qua trong ý thức của tân trạng như những c ả n h phim chương 2064 g h ư n chương 2064 việc quan trọng nhất mà tân trạng cần làm chính là tìm kiếm thông tin của hai nơi này nhưng khi anh phát hiện một vài thứ có giá trị thì tân trạm cũng sẽ không lập tức lướt qua mà là nhớ kỹ vị trí của những ký ức này dù sao thì khó khăn lắm mới có một cơ hội sử dụng đại trận dung thiên tăng hồn thạch cũng là dùng viên nào thiếu viên đó nên không thể lãng phí một chút nào được vẻ ngoài của dãy núi liên thiên cực kỳ kỳ lạ dãy núi cao vút trong mây nối liền thành một đường cảnh tượng như vậy chỉ cần l ư ớ t qua một cái thì sẽ nhận ra ngay nhưng tẩy long chỉ thì rốt cuộc là nơi như thế nào tân trạm vừa xem lướt qua ký ức của như ý tiên tôn vừa suy nghĩ m ê man m ì n h đã l ậ t tung các cuốn sách cổ trong tàng thư c á t của nhà họ tân rồi nhưng cũng không tìm được vị trí hoặc các miêu tả liên quan đến tẩy l o n g chỉ có vẻ là cho dù ở thời kỳ thượng cổ thì tẩy l o n g chỉ cũng khá thần bí rõ ràng là trong hai loại tin tức này thì dãy núi liên thiên dễ tìm hơn một chút thời gian dần dần trôi qua ký ức m à như ý tiên tôn lưu lại thực sự quá phức tạp viên tăng hồn thạch đầu tiên đã hoàn toàn tiêu hao hết loại cảm giác đau nhói kia lần thứ hai hệ lên tân trạm lập tức hấp thu viên tăng hồn thạch tiếp theo khi tân trạm không ngừng tra tìm thì anh cũng không chú ý tới lúc anh cấp tốc lật xem ký ức của như ý tiên tôn thì từng sợi khí tức trắng non đang bay ra từ thiên linh của anh rồi trào vào bốn phía trận pháp mọi người chúng ta đều là người đã gần đất xa trời rồi có thể là cơ hội đi vào đại trận dung thiên cũng chỉ có một lần này mà thôi nhất định phải quý trọng mới được ở bốn phía trận pháp lão hưng đang cổ vũ mọi người đại trận dung thiên đã mở ra xương trắng ánh sáng sinh ra từ lúc ban đầu tất nhiên là cho tân t r ạ n g vậy nên đến lúc này các vị trưởng tộc còn chưa bắt đầu hấp thu ôi chỉ sợ chúng ta đã giả quá rồi đầu góc sơ cứng đến mức cả đại trận dung thiên cũng không giúp được gì thôi một ông già thở dài nói nói chung là có bệnh thì vai tư phương có ở lại thì cũng là chết nghe nói tiến vào trong trận pháp dung thiên này cảm n g ộ thì ít nhất là bên trong mười người cũng có một người có thể đột phá ràng buộc sống thêm vài năm nữa lão dược cười khổ mọi người cố lên tôi thì có lẽ đã không có cơ hội rồi lão dược đừng nói như vậy đúng vậy tất cả mọi người đều phải nỗ lực lên lão hưng cũng nói thêm tuy rằng mọi người ở trước mặt người ngoài đều thể hiện như rất thoải mái nhưng bây giờ đã không có người ngoài trong lòng tất cả họ đều biết là khả năng tìm được cơ hội và duyên phận trong đại trận dung thiên cũng cực kỳ mờ mịt có lẽ là chuyện này chỉ có thể xem như một lần dãy rùa cuối cùng trước khi chết mà thôi thực ra rất nhiều người trong số họ đã cảm thấy không có hy vọng với chuyện đột phá từ lâu rồi theo sương mù bốc lên tân trạng hấp thu đủ khí tức những luồng xương trắng này bắt đầu tràn về đám người lao hưng mọi người chúng ta bắt đầu đi mọi người nhìn đỉnh đầu của vị trưởng tộc kia mà xem ô sáng mạnh mẽ sinh ra chứng minh người đó đang cố hết sức vận chuyển thân thức kết nối với trời đất chúng ta cũng phải cố gắng mới được vì thời gian gấp gáp nên tân bách chiến và chú thụy đều không giới thiệu chuyện của tân trạng vậy nên đám người lão Hưng nghĩ h n ầ một rằng trong trận người đang ngồi trong xương ở chính giữa mù m ở pháp là một vị với trường tộc. tâm, ta một thể Yên chúng nhau lần có xem hay ai là so khi i ê n trì lâu ơ n không? được Dược ư c Lao ờ nói. Sử dụng trận Sử pháp đã ể kết không không khi trời đất Trưng nối cũng không phải là không có giới hạn. Trưng với phải giới đ có là 2065 trưng 2065 Một khi đã dung hợp với linh khí bên trong xương trắng thì thần thức của mọi người sẽ bắt đầu bị phạt hệ thời gian càng lâu thì đau đớn cũng càng kịch liệt vậy nên có thể chịu đựng được bao lâu thì còn phải xem ý chí của mọi người vậy thì tốt chúng ta so với nhau xem còn cả vị trưởng tộc tiền bối trong trận pháp kia nữa tuy chúng ta không bằng tiền bối nhưng ngày ấy bắt đầu cũng sớm chúng ta cũng không thể thua quá nhiều được mọi người cá cược với nhau rồi đều ngậm miệng không nói mà bắt đầu cẩn thận cảm nhận kết nối với trời đất từng cột sáng từ thiên linh mỗi người lần lượt dâng lên xông thẳng tới chân trời ý như tân trạm lúc trước vậy khi đ ắ m chìm trong loại trạng thái này thì cảm n ộ đối với trời đất cũng được nâng lên gấp trăm lần nhưng cảm giác đau nhói như bị kim c h â m cũng không ngừng tăng lên những trưởng tộc này cảm giác thần thức như bị hàng chục nghìn cây kim đâm xuyên qua vô số sâu độc gặp cắn hơn nữa cảm giác đau đớn này kéo dài không ngừng càng ngày càng mãnh liệt hơn dần dần có sáng trên đỉnh đầu vài vị trưởng tộc yếu đi trong đó cũng bao gồm cả lao hưng làm sao thế mới thế này mà mấy lao già các ông đã không chịu nổi rồi hả lao dược thấy thế nên cố ý dễ cận có cái d a m ấy ông đây chỉ là nhất thời không kịp phản ứng một tí thôi nhé lao hưng cắn răng ánh sáng trên đỉnh đầu lại đang dâng lên n g à y thường họ thường xuyên n g h a mai lẫn nhau người nọ xem thường người kia nếu như chính mình là người đầu tiên bỏ cuộc thì quá mất mặt rồi mà những trưởng tộc khác cũng suy nghĩ y như vậy các ông cũng không thể bị tiền bối đánh bại chứ tu vi của người ta cao thì theo lý mà nói đau đớn mà tiền bối phải chịu đựng cũng càng nhiều nhưng ánh sáng trên đỉnh đầu của tiền bối vẫn cực kỳ ổn định điều này nói rõ là tiền bối vẫn còn đang kiên trì l a o dược chỉ vào tân trạm đang ở trong sương mù rồi nói nếu như lúc này chúng ta bỏ cuộc thì không phải chúng á đều là rác rưởi cả hay sao nói nhảm nhí cậu mới là đồ vô dụng đấy thua cái đầu lẽ ra chúng tôi sử dụng trận pháp chế hơn tiền bối còn chịu nhiều đau khổ hơn nếu cứ thế ngã xuống thì những tiền bối ở trong trận còn không kiên định thì làm sao có thể chế nhạo chúng ta chứ chúng ta mặt dày đến rửa hơi trận pháp này kết quả chỉ kiên trì được một thời gian ngắn như thế thật mất mặt mà mọi người ai muốn bỏ cuộc thì cứ việc bỏ cuộc nói chung lão phu sẽ kiên trì đến cùng mấy người trưởng giả đều cảm thấy bị kích động trong lòng có chút bị xỉ nhục nhìn xem tầng trạm người ta kìa cậu ta đang kiên trì rất tốt trong trận còn họ lại chịu không nổi sao đã nói đại trận dung thiên này là cơ duyên cũng là sự rèn luyện nhưng họ sống cả đời rồi buộc phép cũng rất lợi hại nhưng kết quả một chút đau khổ cũng không chịu nổi thế này thì có mất mặt không chứ những trưởng tộc này không sợ chết nhưng càng ra thì lại càng xem trọng mặt mũi không có ai muốn mất mặt trước mặt mọi người kết quả bị tân trạm làm kích động một phen rất nhiều trưởng tộc sắp không chống chịu được nữa trong đ ấ y lòng dâng lên một ngọn lửa vô hình họ h ư ớ n thẳng lưng và cắn chặt răng kiên trì tiếp tục bên ngoài trận pháp sư phụ ngài cho rằng những tộc trưởng lần này đi và o có bao nhiêu người sẽ đột phá thay đổi số mệnh đây thầy trò tân bách chiến đứng cách khoảng một trăm mét chú thụy bất giác lên tiếng hỏi t r ư ơ n g hai nghìn sáu mươi sáu chương hai nghìn sáu mươi sáu cha những trưởng tộc này cũng sắp đến giới hạn của mình rồi chuyện lịch thiên cải mệnh đâu có dễ dàng như thế tân bách chiến than thở một cái rồi nói theo tôi thấy thì lão dược kia vẫn còn cơ hội dù sao ông ta cũng có tuổi tác tương đồng với tôi chỉ là việc đốt cháy tuổi thọ mới đi đến b ư ớ c này tiềm năng của ông ta càng dễ dàng bị kích hoạt hơn còn lão hưng bọn họ tuổi tác lớn hơn tôi rất nhiều e rằng tiềm năng trong xương cốt cũng đã cạn kiệt rồi ý chí chiến đấu cũng không mạnh đến đâu ông nhìn thấy chưa mặc dù khi nói chuyện với tôi họ trông rất tỉnh táo nhưng trong ánh mắt đã sớm tuyệt vọng rồi chỉ mạnh miệng thôi vẫn chưa đủ lòng họ đã chết rồi Đến đ bản thân họ còn không tin mình thể họ có sư phụ chuyện này chú thụy hơi ngưng ác ông ta nhìn về phía cái lưu đồng bên cạnh đang thắp một nén nhang để tiện việc ghi chú thời gian nhìn thấy nén nhang cháy hơn một nửa khiến tân bách chiến có chút ngưng ác Con mẹ nói chuyện gì đang xảy ra vậy chuyện này không hợp lý chút nào cả bản thân ông ta chấn giữ ở vùng đất tổ này mấy trăm năm đại trận dung thiên liên tục được tổ chức hơn mười mấy lần ông ta đã quá quen với việc từng t ố t trưởng tộc đi vào rồi lại bước ra trong tuyệt vọng những trưởng tộc này chỉ chịu đựng được thời gian trung bình khoảng nửa nén nhang mà thôi nhưng bây giờ đã nén nhang đã cháy hơn một nửa rồi lần này lại không một vị trưởng tộc nào thua cậu sao sư phụ chuyện này là thế nào đây có khi nào là trận pháp xảy ra vấn đề không chú thụy gấp gáp hỏi chắc không phải đâu tân bách chiến khi phát hiện mọi chuyện không ổn lắm đã ngay lập tức lướt qua phía trận pháp và xác nhận không hề có vấn đề gì cả tình huống này không liên quan đến tân trạm đầy chứ tân bách chiến cảm thấy rất khó hiểu chịu không nổi nữa rồi bên trong trận pháp khuôn mặt lao hưng du lập cập sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy có vẻ ý chí của ông ta đã đạt đến cực hạn rồi cho dù nhìn thấy phía trung tâm của trận pháp tân trạm đang tỏa ra luồng ánh sáng ngút trời cứ không ngừng vì kích thích mà đạt được sức mạnh nhưng dù sao con người cũng có một giới hạn lao hưng cảm thấy lần này mình thật sự không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi mình thật là đồ vô dụng mà tiền bối có thể chịu đựng lâu như thế mà vẫn sức mạnh vẫn không hề suy giảm đi còn mình lại sắp không chịu nổi nữa rồi lao hưng để lộ nụ cười chua sót khoảng cách tiến gần đến đột phá chỉ còn cách một bước nữa thôi thật sự chỉ thiếu một chút thôi ông ta cảm thấy rất không cam t â m n h ư n g cơ thể đã không thể khống chế được nữa luôn ánh sáng phía trên đỉnh đầu cũng dần dần trở nên n h ạ t đi những trưởng lao khác nhìn thấy đều cảm thấy rất nóng lòng nhưng trong tình huống thế này không ai có cách gì để giúp đỡ cả Trường Trường 2067 Trước 2067 nhưng chính lúc này những người già này lại cảm thấy có thứ gì đó không ổn lắm vốn dĩ họ đang ở trong thức hải và xông vào những mảnh ký ức vốn không thuộc về họ hả sao hình như lại xuất hiện những mảnh ký ức không thuộc về mình vậy đây là cái gì thế hình như đã bước vào trận đấu của các cường giả ở thời cổ đại vậy ở chỗ tôi tại sao lại xuất hiện cảnh tượng khi tu luyện đại n ă n g vậy đây là tiệc của thiên cung tôi đã trở thành tiên rồi sao những trưởng tộc kia đồng thời đều cảm thấy có gì đó không ổn lắm trong lúc hoang mang họ nhìn thấy trong thức hải xuất hiện những hình ảnh rất lạ lùng nó đột nhiên đánh thức não bộ và cuốn họ vào trong những hình ảnh đó tất cả mọi người đều cảm thấy mình bị biến thành một con người khác họ được trải nghiệm cuộc đời của một thần tiên thời cổ đại trong khoảnh khắc đó sự đau đớn của thần thức đã ngừng lại họ hoàn toàn chìm đắm trong những ảo tưởng kỳ quái kia sư phụ vẫn còn nhang không khi nhìn thấy nén nhang trong lưu đồng đã cháy đến phần đuôi thì chú thụy phát hiện khỏe môi của tân bách chiến đang cử động đốt hôm nay thật kỳ lạ đã lâu thế mà vẫn chưa thấy trưởng tộc thất bại lẽ nào thật sự là tên nhóc tân trạm gây ra sao tân bách chiến cảm thấy rất khó hiểu chú thụy lập tức tiến lên phía trước và đốt thêm một nén nhang nữa nén nhang thứ hai đã được thắp rồi nếu trận pháp vận hành một cách bình thường thì những trưởng tộc đã chiến đấu lâu như thế chắc chắn sắp có người phải đột phá rồi âm thanh của tân bách chiến còn chưa nói xong đúng một tiếng vang lên trong trận pháp đột nhiên nổ ra một luồng ánh sáng chói tân bách chiến trao hết m ạ y lại rồi lập tức xoay chuyển trận pháp một trưởng tộc bay ra khỏi trận pháp và ngã xuống khoảng đất trống bên cạnh khoảnh khắc ông ta xuất hiện thì đột nhiên trời kéo mây đen sấm xét văng trời thật sự đã đột phá rồi chú thụy đứng bên mở to mắt ngạc nhiên những trưởng tộc này hiển nhiên từ cảnh thần phó thân được nâng lên tới hợp thể cảnh nhưng những trưởng tộc này còn chưa đột phá xong thì trong trận pháp lại vang lên một luồng lân thanh lại có sao tân bách chiến vô cùng kinh ngạc chiêu thức được tung ra khiến những trưởng tộc này bị hất ra ngoài một bãi đất trống khác sau đó tân bách chiến bắt đầu trở nên bận rộn những trưởng tộc này giống như bị đánh phải tiết gà vậy từng người một bắt đầu đột phá trong lòng tân bách chiến đang rất chấn động tay chân ông ta bắt đầu trở nên lộn xộn vốn dĩ những trưởng tộc này đột phá là chuyện tốt nhưng con mẹ nó lại trở nên quá nhiều rồi và lại trong lúc đột phá phải giữ một khoảng cách không thể can thiệp đến nhau nếu không làm nhiễu loạn đến thiên kiếp bị xét đánh chết thì tiêu đời đấy cho đến cuối cùng điều làm cho tân bách chiến đau khổ nhất chính là phải đi tìm vị trí đi mau dọn dẹp những đồ đạc trong ba tòa đại điện và dỡ nhà tân bách chiến đã quyết định rồi thật sự đã không còn chỗ nữa rồi phần đất của tổ tiên sau khi tháo rỡ vẫn có thể xây dựng lại người mất rồi thì thật sự không còn gì nữa cả nghe thấy mệnh lệnh của ông ta chú thụy vội vàng bay đến đó và thu dọn đồ đạc trong đại điện cất giữ vào không gian chứa vật lao dược lao hưng Trưng trưng cùng cuối đưa sư một c dọn phụ s ạ c s tổng cộng mười hai vị trưởng tộc đều đã phá vỡ mọi vật cản người ít thì nâng lên tiểu cảnh giới thứ nhất tăng lên trăm năm tuổi thọ người nhiều thì giống như lão dược lao hưng thành công đột phá hợp thể cảnh và tăng thêm ngàn năm tuổi thọ c h ú thụy ngơ ngác báo cáo kết quả có vấn đề chắc chắn là có vấn đề tân bách chiến đang nghiến răng nghiến lợi kỳ tích trước mặt giống như một giấc mơ vậy đám trưởng tộc này làm sao vậy tất cả đều đột phá như uống được thuốc thiên thế chuyện này không chỉ chưa từng xảy ra trong lúc mình trông coi trận pháp dung thiên e là từ khi trận pháp này xuất hiện tại nhà họ tân thì đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy chỉ trong một ngày mà mười mấy vị trưởng tộc đã sắp gần đất xa trời đều đồng loạt tăng lên tu vi quả thực là kỳ tích từ trước đến nay chưa từng xảy ra chờ mọi người vượt qua lôi kếp i thì tân bách chiến đã không thể chờ được nữa mà đi tới dò hỏi ông ta nằm mơ cũng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì ha, ha bách chiến tôi đã nói cái gì nào anh uống xong một bình rượu thì tôi đã đột phá rồi kết quả thế nào lao hưng cười lớn nói tân bách chiến cũng không nói gì được ông ta không nghĩ tới vẫn phải nhìn lao hưng làm màu một phen bách chiến lần này thật sự phải cảm ơn anh cho chúng tôi cơ hội sống lại này trận pháp dung thiên này thực sự lợi hại lao d ư ợ c t h ố n thức nói các vị trưởng tộc ở đây có thể đột phá cảnh giới nên đều rất hưng phấn cứ liên tục bàn luận sôi nổi các vị trưởng tộc rốt cuộc là bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy tân bách chiến chờ sự hưng phấn của họ hạ xuống mới không nhịn được nữa mà hỏi khi lại trận này mở ra lúc trước có thể có hai ba vị trưởng tộc đột phá đã là tốt lắm rồi lần này lại có đến mười hai người một lúc nên khẳng định là không bình thường xảy ra chuyện là chuyện gì chúng tôi cũng không làm cái gì cả chỉ là nhãn mại kết nối với trời đất kiên trì càng nộ sau đó đến lúc thực sự không nhịn được nữa thì lại tiến vào một thảo cảnh kỳ quái cảm thụ khí tức của tiên nhân thượng của một phen sau đó lại thật sự đột phá đợi một chút các vị tiền bối lúc mọi người ở trong đại trận dung tiên không cảm nhận được đau đớn khi bị phản vệ ư tân bách chiến nghe đến đầu góc h o á n g đây là thứ lung tung lộn xôn gì thế này ông ta nhanh chóng cắt l ờ i vị trưởng tộc kia rồi mở miệng dò hỏi có chứ cảm giác đó đau đớn đến cực điểm lúc bắt đầu thì suýt chút nữa tôi đã không chịu đựng được rồi lao dược cười nói vậy các vị tiền bối làm thế nào mà lại tiếp tục kiên trì được nữa vậy tân bách chiến hỏi tuy chúng tôi đã già rồi nhưng vẫn cần mặt mũi mà tiền bối trong trung tâm trận pháp còn đang cố gắng kiên trì thì sao chúng tôi có thể từ bỏ như thế được đúng vị tiền bối đó thực sự rất lợi hại chúng tôi đều không chịu nổi mà ánh sáng của ngài ấy vẫn cực kỳ dồi dào thực sự là lợi hại lao hưng cũng h u ộ theo ôi nếu không có tiền bối khích lệ thì sợ là chúng tôi cũng không kiên trì được đến lúc đột phá đâu tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý cực kỳ khâm phục tân trạng đó đâu phải là vị tiền bối cao cường nào đâu đây hẳn là nguyên nhân tân trạng hấp thu tăng hồn thạch mà không gặp phản vệ rồi khoe miệng tân bách chiến giật giật đúng là đánh bậy đánh b ạ mà thảo nào các vị trưởng tộc này có thể kiên trì lâu như vậy hóa ra là thật sự có quan hệ với tân trạng được tân trạng cổ vũ chương 2069 g h ư c h n ư ơ n g 2069 c ò n có ảo cảnh tiên nhân mà các vị tiên bối nói đến là chuyện gì vậy anh không biết sao lao hưng kinh ngạc nói tôi tưởng đây là ảo cảnh có sẵn trong trận pháp dung thiên chứ làm gì có những thứ này tân bách chiến dở khóc dở cười nói tuy sự khích lệ của tiền bối có tác dụng nhưng mọi người đều có giới hạn cả tôi vốn đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi nhưng ảo cảnh này vừa xuất hiện thì đau đớn khi bị phản p h ệ trên người tôi đều đã biến mất cả lao hưng nhớ lại rồi nói hơn nữa khi tôi tiến vào bên trong thượng cổ thì còn nhập vào trên người một vị tiên nhân cho dù là vận chuyển khí tức hay là lưu chuyển linh khí thì đều lấy được lợi ích không nhỏ giúp tôi phá tan chói buộc ngay lập tức đúng vậy tôi cũng là như vậy tôi cũng dựa vào việc nhập vào trên người tiên nhân mới bước qua được bước cuối cùng đây đây là chuyện gì thế này tân bách chiến nghe mà trong cả mặt thiên nhân thượng cổ gì ảo cảnh gì trong trận pháp dung thiên lấy đâu ra mấy thứ này có lẽ lại là tân trạm làm ra rồi đúng rồi bách chiến nếu ảo cảnh không phải thứ có sẵn trong trận pháp dung thiên thì hẳn là do vị tiền bối kia làm ra đấy chờ lát nữa ngài ấy đi ra thì chúng ta nhất định phải cảm ơn ngài ấy sắc mặt lao hưng hồng hào lên lộ vẻ cảm động nói nếu không nhờ vị tiền bối này thì sợ là trong mười hai người họ có một hai người có thể đột phá đã là tốt lắm rồi sao có thể tất cả đều kéo dài tuổi thọ khôi phục tinh thần như bây giờ cơ chứ tiền bối hả các vị trưởng tộc thực ra thằng nhóc này sắc mặt tân bách chiến trạm á i xanh, hóa a những trưởng tộc này tộc l i x e t â như trạm n vị lao tổ nào đó trong tộc rồi có điều chuyện này cũng là bình thường dù sao bình thường người sử dụng trận pháp dung thiên đều là người già cả nhưng ông ta vừa định giải thích thì đã nhìn thấy trận pháp dung thiên run nhẹ tân trạm sắp xuất q u a n rồi bây giờ trong trận pháp chỉ có một mình tân trạm nếu có thay đổi gì xảy ra thì tất nhiên là chỉ có tân trạm thôi một tiếng âm ầm vang lên xương trắng phun trào sau khi tân t r ạ m kết thúc việc kết nối với trận pháp dung thiên thì trận pháp này đã tự đóng lại đi bãi kiến tiền bối mau vẻ mặt lao hưng cực kỳ nghiêm túc những trưởng tộc khác cũng lập tức gật đầu tất cả mọi người là trang trọng nghiêm túc sử dụng lễ nghi của v ă n bối đi tới một lần dạy dỗ này như sinh ra họ lần thứ hai vậy họ cảm thấy biết ơn vị tiền bối giúp họ vượt qua tử kiếp này từ tận đáy l ò n g xương trắng tàn đi đám người lao hưng kích động nhìn bóng người dần dần lộ ra ở bên trong tuy rằng họ có thể dùng thần thức tra xét nhưng không ai sẽ bất kính với tiền bối như thế đầu gối của những người này bắt đầu gặp lại chuẩn bị quỳ xuống nói c ả m ơn đúng lúc này thì tân trạm cũng xuất hiện trước mặt mọi người bình bịch, bịch lao hưng nhìn thấy sườn mặt trẻ t r u n g của tân trạm mà run lên một cái quỳ thẳng xuống luôn lao dược cũng c h o n g váng mặt mũi ngơ ngác những vị trưởng tộc còn lại đều dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tân trạm không phải đã nói đó là một vị tiền bối tài giỏi ông tổ của nhà họ tân hay sao chương 2070. g h ư chương 2070. sao người đi ra lại là một người trẻ tuổi cơ chứ chẳng lẽ là lao tổ tu luyện công pháp đứng đầu nên có thể cải lão hoàn g đồng ư một trưởng tộc run dậy nói các vị tiền bối mọi người đang làm gì vậy tân trạm cao mày nhìn những người già đang quỳ gối trước mặt mình này mà không hiểu ra sao lúc đi ra trong lòng anh còn thấy hơi tiếc gối anh đã dùng hết chín viên tăng h ồ n thạch đúng là đã có một chút manh mối về vị trí của dây em núi liên thiên nhưng manh mối về tẩy lòng chỉ lại rất mơ hồ sau này anh còn phải kiên trì phân tích mới được anh vốn tâm sự nặng nề vừa ra ngoài lại nhìn thấy các vị tiền bối quỳ lấy đất mà mục tiêu họ quỳ lại là a như nếu có người ngoài ở đây thì chắc chắn sẽ hoảng sợ đến rơi cả c ằ m tuy những trưởng tộc này đã gần đất xa trời nhưng ở trong tộc thì người nào cũng đức cao vọng trọng cả đừng nói bắt họ phải quỳ xuống đến người có tư cách để họ chủ động quỳ xuống cũng chẳng có mấy ai đâu thế mà ngày hôm nay lại thật lòng thật dạ quỳ trước mặt tân trạng các vị trưởng tộc mọi người nhìn nhầm rồi tân bách chiến d ở khóc d ở cười ông ta vội vàng giải thích người mở ra trận pháp kia chính là tân trạng không phải là vị tiền bối nào đâu cho dù là vậy thì chàng trai trẻ này giúp chúng tôi nâng cao tu vi vậy chúng tôi túi đầu trước cậu ấy cũng không sai đám người lao hưng lúng túng một hồi rồi cũng bình tĩnh lại cho dù tân trạm là tiền bối hay v ạ n bối thì ơn nghĩa của anh với họ đều là thật chàng trai trẻ này nhìn hơi quen mắt nhỉ sau khi l á o dược bình tĩnh lại thì bắt đầu cẩn thận quan sát tân t r ạ m đây là tân t r ạ m thiên tài của nhà họ tân mà mấy ngày trước đã đánh bại hách tắc kỳ đấy lao hưng cười nói đúng là con hơn cha là nhà có phúc các vị trưởng tộc đều thầm gật đầu thật không nghĩ tới ký ức của tiên tôn phối hợp với tăng hồn thạch và trận pháp dung thiên lại sẽ sinh ra cảnh tượng kỳ lạ như vậy tân t r ạ n nghe xong cũng thấy hơi bất ngờ các vị tiền bối quá khen rồi tân t r ạ m cũng n ở nụ cười cuối cùng anh cũng coi như hiểu được chuyện gì đang xảy ra tiền bối có thể thành công là dựa vào năng lực của chính mình văn bối cũng không làm cái gì cả hơn nữa các vị tiền bối vì nhà họ tân dâng hiến cả đời văn bối rất kính phục các vị các vị trưởng tộc nghe xong đều âm thầm gật đầu nếu là người bình thường khác trong tộc biết mình có ân với trưởng tộc thì sợ là đã hết mặt lên trời từ sớm rồi nhưng tân t r ạ m có công nhưng lại không tự cao tự đại mà vẫn rất khiêm tốn xem ra anh không chỉ tu vi cao thiên phú cao mà đạo đức cũng không tệ anh bạn trẻ sau này nếu cậu gặp chuyện gì thì có thể tới ym ấy lao ra chúng tôi tuy năng lực của chúng tôi không lớn nhưng lại có nhiều đệ tử nhiều đóng góp rất nhiều chuyện vẫn có thể chen mồm vào được lao hưng cười nói đương nhiên là không có chuyện gì thì cậu cũng có thể tới tìm chúng tôi t á n g â u có điều cậu bận rộn như vậy thì chắc là không có thời gian rồi lao dược cũng nói thêm tuy tân trạm rất có năng lực cũng giúp họ rất nhiều nhưng anh lại không dùng công lao này đòi hỏi cái gì cả việc này khiến họ rất xem trọng anh nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải làm phiền các vị trưởng tộc rồi hình như tân trạm nghĩ đến chuyện gì đó nên cũng không khắc khí anh chắp tay nói tạm biệt những vị trưởng t ộ c nhiệt tình tân trạm lập tức rời khỏi phạm vi đất của dòng họ lần thứ hai đi tới hội dược sư t r ư ơ n g 2071 t r ư ơ n g 2071 không nghĩ tới dãy núi liên thiên này lại ở nơi giao nhau giữa bắc vực và t r i ề u bạch hoàng như vậy đúng là thuận tiện lúc tới bắc vực tìm tô huyên và diệp thành thì cũng có thể đi xem dãy núi kia luôn lúc đi tới hội dược sư tân trạm cũng âm thầm suy tư trong lòng tuy dựa vào hình ảnh được lưu lại trong ký ức của như ý tiên tôn tân trạm có thể chắc chắn tới chín phần m ư ơ i dạng dãy núi bao l a xuất hiện tại trước mặt tiên tôn chính là dãy núi liên thiên nhưng khi chưa thấy tận mắt thì anh cũng không thể kết luận trăm phần trăm được nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì mình đã tìm được cách để trở về rồi chờ giải quyết xong chuyện của cha thì ngày mai rời đi thôi tân trạm hít sâu một hơi thời gian xử phạt tân phong chết mà hội trưởng lão định ra chính là ngày mai khi anh đến hội dược sư thì biết được lỗ thành đang thảo luận với các chấp sự trong hội dược sư tân trạm cũng không lãng phí thời gian chờ đợi mà đưa thẳng một thẻ ngọc ra đ ô n g tử này thấy thẻ ngọc thì lập tức nghiêm túc chạy vào thông báo ha ha sao lúc dược tôn tần tới lại không nói cho tôi biết một tiếng để tôi còn phái người đi đón cậu thế Chẳng b đi a điều này khiến cho thu nhập của hội dược sư hoàng đô liên tục tăng lên quan trọng hơn cả điều này là vì có kim tố đan xuất hiện nên danh tiếng của hội dược sư hoàng đô lập tức tăng lên rất nhiều tu sĩ mua đan dược đều là như thế bình thường đan dược tốt xấu thế nào thì người không hiệu chế dược cũng khó có thể nhận biết được yếu tố quan trọng nhất khiến họ quyết định xem sẽ mua đan dược ở nơi nào là hội dược sư này hoặc các luyện dược này có nổi tiếng hay không mà tin tức hội dược sư tân hoàng đô có thể luyện ra được cả tiên đan ngũ phẩm hoàn mỹ nổ ra đã khiến rất nhiều tu sĩ biết được trình độ của hội dược sư cao đến thế nào đến tiên đan đều có thể luyện ra phẩm chất hoàn mỹ thì sao đan dược bình thường có thể kém được không ít tu sĩ chen trúc đến khiến lượng tiêu thụ đan dược bình thường gần đây của hội dược sư đều tăng lên rất cao mà trong lòng lỗ thành biết rõ tất cả những thứ này đều là công lao của tân trạng vậy nên l ô thành vừa nghe nói tân trạm đã đến thì ông a không nói năng gì mà lập tức cắt đứt cuộc thảo luận hấp tấp đi ra gặp vị thần tài này luôn lộ i t r ư ở n g kích động như vậy chỉ vì gặp người trẻ tuổi này thôi ư bên trong cung điện không ít dược sư đều nhìn sang và cảm thấy hơi kinh ngạc mấy người biết cái gì đây cũng không phải là người bình thường đâu kim tố đan mà hội dược sư chúng ta mới ra chính là do vị dược tôn này luyện ra đấy phó hội trưởng hừ nhẹ nói hóa ra kim tố đan là do một dược sư còn trẻ như vậy luyện ra à mọi người nghe xong thì càng rung động chuyện tân trạm có thể luyện ra tiên đan ngũ phẩm hoàn mỹ có nghĩa là ít nhất bản thân anh cũng phải có trình độ của ngũ phẩm dược tôn mà anh mới bao nhiêu tuổi cơ chứ tân trạm không vào điện mà đi cùng lỗ thành ở trên con đường yên lặng của hội dược sư dược tôn tân cậu cũng giao những loại tiên đan này cho tôi và đều là cấp bậc hoàn mỹ ư lỗ thành nhìn cái thẻ ngọc tân trạm giao cho mình mà kích động đến mức giọng nói đều hơi hơi phát run tân trạm giao cho mình một loại tiên đan ngũ phẩm hoàn mỹ đã đủ khiến hội dược sư phát to bây giờ lại có thêm những loại này nữa thì sợ là hội dược sư triều tân hoàng sẽ có thể bao trùm ở trên cả ngũ đại hoàng triều cũng nên chương 2072 g h ư chương 2072 vài loại tiên đan này không ở trung cấp bậc với kim tố đan đâu chỗ tốt là các loại tiên thảo cần dùng đến đều khá dễ tìm các dược sư có thể luyện chế với số lượng lớn nhưng lần này tôi muốn bảy phần mười lợi nhuận của đan dược tân trạm chậm rãi mở miệng thứ anh giao cho l ô thành tất nhiên là một trong vài loại tiên đan mà anh nghiên cứu cùng hồ phong lúc ở thành cổ đông hoàng thứ này có mua ở chỗ hồ phong thì cũng không đến được triều tân hoàng bên này nên tân trạm dứt khoát đưa một phần đan phương cho l ô thành lúc trước anh chỉ lấy năm phần mười lợi nhuận của kim tố đan một phần là vì lam ngọc ninh thảo k h ă n hiếm không mua được nhiều lắm một phần khác là vì muốn cảm ơn l ô thành đã giúp tần sương nhàn một tay nhưng những loại tiên đan này thì tân trạm không thể vẫn làm người lương t h i ệ n được bảy phần m ộ ư ơ i không thành vấn đề l ô thành không hề nghĩ ngợi mà lập tức gật đầu nói tuy cho tân trạm bảy phần m ộ ư ơ i lợi nhuận tính thêm cả tiền công cho luyện đan sư một ít hao tổn khi luyện đan và p h í dụ n g khi bán thì hội dược sư không kiếm lời được bao nhiêu cả nhưng có vài loại tiên đan hoàn mỹ này nâng lên danh tiếng thì khoản thu nhập ngoài định mức mà hội dược sư thu được cũng là một con số rất khả quan Có điều p trong pháp để lòng u y lỗ thành run lên ông ta lập tức nói tân trạm là con trai của tân hoàng tuy hội dược sư có địa vị rất cao nhưng vẫn ở trong hoàng thành của người ta một khi là do bên ông ta làm lộ phương pháp luyện đan ra ngoài đối phương tìm đến cửa đòi bồi thường thì đến hội dược sư cũng không bảo vệ được ông ta xem ra lúc thuê luyện đan sư sau này mình cũng phải cẩn thận một ít mới được hai người nói chuyện một lúc thì đã đi tới phía trước hội dược sư từ lúc nào không hay từ nơi này thì tu sĩ cũng bắt đầu dần dần nhiều lên đúng rồi hội trưởng lỗ nếu tôi đi t ầ n trạm suy nghĩ một chút chuyện anh muốn đi bắc vực không thể nói với cha và tân minh được nhưng l ô thành và anh có quan hệ hợp tác nên có thể hỏi một chút hơn nữa l ô thành đã ở tân hoàng đô mấy trăm năm kiến thức rộng rãi chắc chắn là ông ta hiểu biết về bắc vực nhiều hơn anh anh đang định mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy hai cha con đang vội vã đi ra từ trong một căn phòng của hội dược sư b à à không biết lần này tới bắc vực có thể thuê được dược sư hay không dược tôn tôn này nói chuyện thì rất tím hay tìm cho chúng ta nhưng đã ba ngày rồi mà cũng không có tin tức chính xác ngày mai đã phải lên đường rồi người phụ nữ trung niên kia hơi bất đắc dĩ mở miệng nói từ đây đến bắc vực núi cao đường xa tình hình phức tạp ngoại trừ người như dược tôn lưu ra thì muốn tìm một người thích mạo hiểm đi đường xa cũng khó lắm ông già đứng bên cạnh bà ta thở dài có điều nhìn sắc mặt thì ông cụ cũng không có vẻ ngoài ý、mớn. Thử tìm thêm thật tìm không xem, nếu thật sự đ ư ợ chương dược sư t ì hai nghìn đường chỉ bảy mươi ba t h ư ơ n g hai nghìn h chóng bảy mươi ba hội trưởng lỗ những người này đi bắc vực trên đường còn cần thuê dược sư nữa à có một ý nghĩ trợ thoáng qua trong đầu tân t r ạ m anh lên tiếng hỏi chính anh chạy từ biên giới đông vực đến thành cổ đông hoàng sau đó lại đến tân hoàng đô ngồi thuyền bay tiên tru cũng xem như là đã trải ra không ít những chặng đường dài nhưng hình như trước giờ đây là lần đầu tiên anh thấy loại yêu cầu này có phải dược tôn tân không hiểu rõ bắc vực làm đúng không ạ l ô thành hỏi ô hát bắc vực có điểm gì không giống những nơi khác cả tân t r ạ m cảm thấy hơi hứng thú mà lên tiếng hỏi vậy thì đúng rồi có chuyện cậu không biết ở những nơi khác thì vẫn còn ổn nhưng bắc vực nơi ấy không giống như vậy l ô thành thật sự không hề nghi ngờ anh mà chỉ tưởng rằng vì tò mò nên tân t r ạ n mới hỏi như vậy ông ta cười lên tiếng giải thích bắc vực nơi ấy ấy mà tôi cũng từng đi qua một lần vậy nên cũng tương đối hiểu nơi đó chặng đường kia đơn giản mà nói thì có thể dùng mấy từ khỉ ho có gáy để hình dung có nhiều yêu thú làm à? tân trạng hỏi không phải là yêu thú chỉ là bắc vực không giống như những nơi khác lỗ thành nói chắc dược tôn tân cũng biết ở thời kỳ thượng cổ đại chiến tiên ma căn cơ của ma tộc chính là ở bắc vực chuyện này thì tôi biết tân trạng gật đầu thời đại xảy ra cuộc đại chiến tiên ma đã đi qua rồi bây giờ trong giới tu luyện dường như tất cả mọi người đều hô hào đòi đánh môn phái tà ma như ma tộc nhưng chỉ riêng bắc vực còn có không ít những người tu luyện ta công chính là bởi vì nguyên nhân này ví dụ như c ự c hòa tông môn phái đầu tiên mà anh gặp thì tông môn của nó nằm ở bắc vực sau đó tuy rằng phần lớn ma tộc đều đã bị tiên cung tiêu diệt nhưng dù sao thì bắc vực cũng là xào huyệt của bọn chúng lúc mà bọn ma tộc còn dư lại ở trên tiên giới thì bọn chúng lẩn trốn khắp nơi nhưng sau này tiên giới cũng xảy ra vấn đề tất cả tiên nhân đều mất tích thời đại thượng cổ chấm dứt ở đó mà bọn ma tộc gần nấp trước đó lúc này mới xuất hiện vì tránh bị các cường giả đại lục khác tiêu diệt một lần nữa mà bọn chúng đã phá hủy trận pháp truyền tống nối liền với bắc vực vậy nên từ lúc đó đến nay các tu sĩ、si、nếu muốn đi đến bắc vực thì chỉ có thể dựa vào những chuyến bay của thuyền bay mà thôi không có một trận pháp thượng cổ nào có thể dùng được hết tất cả các trận pháp đều bị phá hủy hết rồi hả ánh mắt tân t r ạ m hơi nhau lại anh thật sự không biết việc này nếu như không có trận pháp truyền tống để nhanh chóng di chuyển trong một khu vực rộng lớn như vậy vậy thì nếu anh đi bắc vực chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức đúng vậy hơn nữa năm đó chiến trường của trận chiến cuối cùng của đại chiến tiên ma chính là ở trên ngọn núi của ma vực liên tiếp giữa bắc vực và triều bạch hoàng trận chiến ấy căng thẳng đến mức dường như cả đất trời cũng muốn sập xuống vậy nên nó đã làm cho rất nhiều không gian trên núi ma vực biến mất hiện giờ vẫn còn rất nhiều không gian di chuyển một cách lộn xộn ở đó còn có nhiều loại sương mù có độc và độc trùng nữa vô cùng nguy hiểm chính điều này đã khiến cho việc các tu sĩ đi bắc vực càng trở nên khó khăn hơn nhưng không còn cách nào khác đó chính là trên đại lục này có rất nhiều đồ vật ví dụ như một số loài tiên thảo đặc biệt hay là nguyên liệu để luyện khí đều chỉ có ở bắc vực mà thôi vậy nên một số tu sĩ không thể không đến đó lỗ thành nhớ lại cảnh tượng năm đó trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi nghe những lời giải thích của lỗ thành tân trạm cũng dần dần hiểu ra mấy người vừa nãy họ giống như những người vận chuyển lên thuyền bay của tụ bạo c á t dựa vào việc tiếp nhận những tu sĩ hay lui tới mà sống qua ngày mà bởi vì đường xá xa xôi lại phải đi qua triều tân hoàng triều hoàng bạch và núi ma vực vậy nên loại thuyền bay này bình thường đều sẽ thuê một dược tôn để phòng ngừa các trường hợp không hay xảy ra cũng là vì để mua sự bình an nếu không thì ở một nơi biển núi mênh n ô n g như vậy lỡ như mấy tu sĩ bị thương rồi không thể bay được cũng không có ai có thể cứu được họ vậy thì phiền phức lớn hơn rồi chương hai n t r ư n chương 2074 g h ì n g trăm đáng tiếc nếu không phải là có dược tôn muốn đi bắc vực tìm tiên thảo thì ai sẽ vì một chút tiền này mà mạo hiểm như vậy tất nhiên nếu có người muốn đi bắc vực nếu có thể đi theo bọn họ thì đó lại là một sự lựa chọn khá ổn tôi biết ông già vừa nãy ông ta là một người rất đáng tin cậy cuối cùng thì lỗ thành nói tân trạm âm thầm ghi nhớ những thông tin quan trọng sau đó cũng khéo léo rời đ ể tài nói chuyện xử lý xong chuyện của hội dược sư lúc tân trạm trở về hoàng cung sắc trời cũng đã dần đen lại rồi anh lại đến luyện đan đường một chuyến tìm tân b á c h châu ông ta lấy tiên thảo linh thảo đã chuẩn bị xong đưa cho anh tân trạm đã quyết tâm là sẽ rời đi vậy nên trước tiên anh phải cầu xin tân b á c h châu giúp anh đổi đan dược tân b á c h châu tưởng là tân trạm đang muốn nghiên cứu đan phương gì mới nên không hề nghi ngờ gì cả sau đó tân trạm lại đến tìm bọn tân minh tân sương nhan và tân manh tùy tiện kiếm một cái cớ gì đó mà để lại cho bọn họ không ít quả trong đó tiên đan là đan dược có cấp độ hoàn mỹ nhất mà tân trạm chính tay luyện chế ra cũng có một số bảo khí lấy từ chỗ đám ác linh ở q u ỷ hải chẳng qua là trong lúc đó tân trạm cũng rất cẩn thận không để lộ ra ý muốn rời đi lựa chọn thời cơ cũng vô cùng khéo léo mà nhìn lại tân minh bọn họ cũng không nhận ra anh muốn đi dù sao thì ai có thể ngờ được anh chỉ vừa mới trở về nhà họ tân mà rất nhanh sẽ phải rời đi rồi điều duy nhất khiến cho tân trạm tiếc nuối đó chính là người anh trai thứ hai tài giỏi của anh không biết đã chạy đi đâu rồi sao đến bây giờ vẫn còn chưa trở về nữa ngày mai anh đi rồi sợ rằng không có cơ hội gặp mặt rồi trăng sáng trên cao đêm lạnh như nước tân Trạm ngồi x ế phong t r ư chết thự, anh lúc đang n hỏi tân u luyện thì h có một trạng cha n phát hiện ra rồi hả tân trạng n gật đầu không phủ nhận tất nhiên con dùng điểm cống hiến đổi nhiều thứ như vậy lại tặng quà cho bọn tân minh trong hoàn g thành này không có gì là có thể qua mắt được ta cả tân phong chít lắc đầu nói vì sao phải đi hơn nữa còn gấp như vậy ở lại thêm vài ngày nữa không được hay sao tân trạm im lặng chính anh cũng không muốn rời đi gấp như vậy nhưng ngày mai là ngày hội trưởng lão sẽ công bố kết quả trừng phạt mà cách anh lựa chọn khiến anh bắt buộc phải rời đi ai nếu con muốn đi thì ta cũng không cản vậy thì tối nay nói chuyện cùng ta một lát nhìn thấy tân trạm chân m ặ t không nói tân phong chít thở dài rồi đột nhiên bay lên hai cha con bay qua những ngôi nhà những cung điện nằm san sát nhau hai người bay tới một cái đ ỉ n h nghỉ mát yên tĩnh nằm sâu trong núi ánh trăng bung ô xuống trong đ ỉ n h cũng được chiếu sáng bởi những ánh đèn huỳnh quang có một loại cảm giác đẹp đế vừa t ĩ n h mịch vừa hữu quạng chương 2075 t r ư chương 2075 t â n trạng ta biết con sẽ không ở đây mãi mãi nhưng thật không nghĩ tới hai cha con chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt nhau không lâu thì con đã phải đi rồi tân phong chết lại thở dài nói ta không biết vì sao con lại đi nhưng nếu con muốn đi ta cũng sẽ không ngăn cản dù sao thì con cũng đến từ lam tinh m à có tân h nhà họ ể t cũng có vài phong é p tắc mà từ c mà lâu con đã k h ô n thể chít ấ p nhận được rồi. Cha, sao cha lại nói giống như là con và cha sẽ không Cha, cha cha được c rồi. lại giờ sao bao sẽ là và cũng cười nói giống như anh hai con cũng đã mấy năm rồi ta chưa gặp nó ai biết nó đang làm gì cơ chứ tân trạng ta đã nghĩ rất lâu rồi lúc gặp mặt nên đưa cho con thứ gì bởi vì ta có năm đứa vừa trai vừa gái mà trong đó con lại là đứa chịu thiệt nhiều nhất từ nhỏ ta đã không thể ở bên cạnh con rồi chỉ tân phong triết cười khổ nói nhưng mà mãi cho tới lúc gặp mặt ta cũng không nghĩ tới bởi vì con đấy thằng nhóc hình như chẳng hề thiếu bất cứ thứ gì hơn nữa cho dù là cái gì thì cũng không thể nào bù đắp được những thương tổn mà ta đã gây ra và nhiều năm nay không thể đồng hành cùng mấy mẹ con bây giờ nếu con muốn rời đi thì ta dứt khoát sẽ không suy nghĩ đến nó nữa khi tân phong triết nói xong lời này ông ấy đột nhiên cười một tiếng rồi nói chạm à một khi con đã rời khỏi tân gia thì sau này bất kỳ là nguy nan hay khó khăn gì con cũng sẽ đều phải tự mình vượt qua những chuyện ta có thể giúp con cũng không nhiều nhưng ít nhất chắc hẳn là con sẽ cảm thấy hứng thú với một vài công pháp trong lòng tân c h ạ m thấy hơi cảm động cha đây là đang muốn truyền lại công pháp cho mình cha là một cao thủ độ kép kỳ bản lĩnh của cha nhất định không tồi đưa tay ra rồi nắm lại tân phong chiết cầm lên một thanh trường kiếm giống như nước ta biết rõ rằng con không muốn nợ t â n ra bất cứ thứ gì cho nên mấy chiêu tiếp theo hoặc là đến từ di tích của tông môn lam tỉnh cổ xưa hoặc là do chính ta tự mình sáng tạo ra tất cả đều là phương pháp có thể dùng để tu luyện đến độ kiếp kỳ con phải quan sát cho thật kỹ chiêu thứ nhất chính là ba chiêu thức cuối cùng trong chu thiên thập tam t r ạ m của con ta đã từng xem qua ghi chép của tộc nhân trong trận đấu giữa con và hách tắc kỳ con đã c o kiếm ý ngược lại chiêu kiếm này cũng sẽ thích hợp với con thực chất chu thiên thập tam t r ạ m có tổng cộng mười tám chiêu thức nhưng bên trong di tích của tông môn cổ xưa để lại về sau công pháp này đã bị tàn phá rất nghiêm trọng cho nên ta chỉ để lại mười ba chiêu thức đầu tiên trong tâm trí của con còn hai chiêu thức cuối cùng mơ hồ không rõ ràng tới tận bây giờ ta vẫn đang ở trong quá trình lĩnh hội chúng nhưng mà từ chiêu thức thứ mười bốn đến chiêu thức thứ mười sáu sau khi ta phân tích xong thì đã bổ sung và sửa lại toàn bộ đều là các chỉ thuật long trời lỡ đất c ò n nhất định phải coi trọng sau đó tân phong chết lập tức thực hiện ba chiêu kiếm pháp này trước mặt anh tuy nhiên bởi vì đây là phương pháp tự mình tân phong chết tìm hiểu rồi cải thiện dựa trên quyển sách bí mật nên ông ấy cũng không sử dụng tiếp cái tên thập tam c h ạ m để gọi chúng thay vào đó ba chiêu thức này được đặt tên là đồ linh liệt địa và tràng thiên ban đầu tân phong c h i ế t biểu thị rất chậm rãi để lộ tất cả linh khí lưu chuyển ra trước mặt tân trạm sau đó ông ấy mới bắt đầu buộc phát hết uy lực của bà chiêu thức này mặc dù là lực lượng tác động vào hư không nhưng khí tức này vẫn mạnh mẽ tựa như dòng chạy của con sông lớn tựa như kiếm mang xé rách cả bầu trời khiến cho tân trạm đang đứng bên cạnh l ĩ n h hội cũng không nhịn được mà tê dại ra đầu trong lòng kinh sợ không ngừng khi anh xoay chuyển và chém một nhát kiếm cuối cùng trong chu thiên thập tam trạm thì đã xuất hiện cảnh tượng kiếm tu thượng cổ hùng vĩ khắp trời thế nhưng sức mạnh của bà chiêu thức mà cha đang biểu thị lúc này còn làm người khác chấn động hơn nhiều chương 2076 t r ư chương 2076 n ế u anh dùng tiên khí để phát huy khả năng của chúng thì cũng không biết sẽ tạo nên cảnh tượng như thế nào tân trạng nhớ kỹ trong lòng cũng âm thầm dâng lên một nỗi t r ờ mong sau mười mấy lần thi triển liên tục tân phong c h i ế t không ngại phiền thoái mà chịu khó giải thích từng bước đi cụ thể và c h i tiết nhỏ nhặt cho tân trạng chỉ lo rằng anh sẽ bỏ sót điều gì đó trạng à chiêu đồ linh này yêu cầu con bắt buộc phải tu luyện đến hợp thể cảnh trung kỳ thì mới có khả năng phát huy được nó một cách h o à n mỹ trong khi đó c h sau liệt đó tân phong chết nghiêm túc nhắc nhở tân t r ạ n gật đầu cũng âm thầm ghi nhớ sau đó tân phong chết đặt câu hỏi về một số nhược điểm của bà chiêu thức này tân trạm trôi chạy trả lời hết toàn bộ đến lúc này tân phong chết mới gật đầu ba chiêu thức kiếm pháp này hẳn là đã đủ để con có thể ứng phó với đỉnh phong cảnh hợp thể nhưng mà tuy rằng ba chiêu thức này rất mạnh tới sau khi con đạt đến độ kiếp kỳ thì cũng sẽ từ t ừ yếu đi tiếp theo ta sẽ dạy cho con hai loại phương pháp chỉ đến khi con đã tiến tới độ kiếp kỳ thì mới có thể phát huy được sức mạnh to lớn nhất tân phong chết thu hồi t r ư ờ n g kiếm và nói con còn nhớ rõ thánh nhân c h i quyền mà ta đã lưu lại trong đầu con chứ đến tiếp sau chiêu này cũng sẽ giống vậy có sự biến đổi tân phong chết nâng cánh tay lên thay đổi bàn tay sang ngón tay một lùng khí tức kỳ quái chuyển tới đầu ngón tay Còn phải quan sát cho chết còn lại lên chỉ vào một gốc cây cách cánh tức gốc cây cực của chạm co ngạc. ngạc, của cha anh vậy mà lại có thể đập vỡ tan gốc lòng quan tân phong lên hơn lên, phần ngón tiếng, bắn xuyên hiện thủng lớn. Đồng tân trong kinh Anh kinh nhiên không linh anh tan phải phải đập khí thấy hơi khí lại kia giữa lôi lại, bởi lại qua, Sau đầu xuất đưa tay tay ra tay. sát một mét. một trào từ một một tử rút thể vào vào kỹ vì vậy vỡ mà Âm đó đó đó đã đó. cây dơ bị dĩ trên thực tế bất kỳ tu sĩ nào cũng đều có thể dễ dàng làm được điều này sau khi đã đạt đến cảnh giới hiện tại nhưng mà điều đặc biệt ở đây là anh có cảm giác dường như tân phong chết chỉ kích một cái cây cối đã đồng thời nổ tung ngay lập tức nói cách khác không có quá trình linh khí bay lượn như thể là chỉ cần có một ý nghĩ là cái cây gỗ này sẽ phải nổ tung theo cả hai đều hoàn toàn xảy ra cùng một lúc đây là thuật pháp không gian sao nơi ánh mắt của tân trạm l ó i lên càn khôn di chuyển của chính mình hình như cũng có khả năng tạo ra tác dụng tương tự nhưng càn khôn di chuyển không tài nào có thể được dùng với mục đích tấn công hơn nữa mặc dù không có quỹ đạo chuyển động nhưng thực ra Từ khi phát động tới khi động lần ú c được mục tiêu của cản khôn di chuyển thì cũng c đến khôn tiêu thì di tiêu một hào h o k ả này g gian xong Phong trong dáng thời nhất sát Tân Chết thời định. hiểu chưa? Quan n đã rõ vẻ của tân Trạm thì h k é phong cười. lại Ta sẽ làm lại để c o xem thêm một Tân h lần Lần nữa. Lần này, n p o c h ế t trực tiếp đánh ra một luồng linh khí rơi vào trong núi sâu sau đó có một đám chim rừng giật mình bay tán loạn quan sát ký vào tân phong c h ế t vừa mở miệng đồng thời khí tức ấy cũng lưu chuyển đến đầu ngón tay đột nhiên nhắm thẳng vào đầu một trong số những con chim rừng đang kinh hoàng Trưng 2077. Trưng 2077. tân trạm tức khắc mở ra thiên minh nhấn nhìn lên giữa không trung khi ngón tay của tân phong chết buông xuống cũng là lúc trái tim tân trạm đ ố n g nhiên run lên anh nhận ra một điều mà mình không thể tin được đó là mọi thứ trên thế giới này dường như đã đóng băng trong cái nháy mắt ấy và trở nên cực kỳ chậm chạp tựa như là một đoạn hình ảnh ngắt quãng đôi cánh đang mở ra của con chim đó trợt lấp lóe như thể bị một gánh nặng ngàn cân đẻ lên thân thể sau đó một luồng khí tức lướt qua một chiếc lông của con chim ấy trong chớp mắt đã rơi xuống đất đây là căn nguyên thời gian và căn nguyên không gian tân trạm không thể tưởng tượng nổi mà nói ra đúng vậy mới hai lần mà con đã thấy được rõ ràng như vậy so với anh trai mình thì c ò n còn mạnh hơn tân phong chết t ả n thưởng kết hợp hai loại căn nguyên là thời gian và không gian dùng ngón tay đẩy nó dưới dạng khí thoát ra ngoài nếu con có thể học xong được một chiêu này thì ngay vào thời điểm con đưa ngón tay ra đối phương cũng đã trúng chiêu thậm chí đến một cơ hội chống cự lại cũng chẳng có tân chạm hít vào một hơi thật sâu chiêu thức này của cha quả thật đáng sợ đến t ộ độ, độ thật giống như là hai cường giả đang đánh nhau người này còn chưa ra tay thì trong khoảng thời gian khự lại đó đối thủ đã xuyên thủng thức hại của bản thân đến lúc chết đi cũng chẳng biết chính mình đã chết thế nào mà t â n trạng đống trợt nghĩ đến đông cực chủ khi ấy anh lấy ra vật chứng về ngọc giả kia đối phương hình như cũng đã thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian và không gian khiến anh thậm chí không thể mở nổi ngọc giả ra nhưng mà nếu so sánh với nhau thì chiêu thức này của cha rõ ràng vẫn là mạnh hơn những đại năng độ kiếp kỳ này quả nhiên ai ai cũng đều không tầm thường chỉ là sự khác biệt về cảnh giới hợp thể nhưng lại giống như cách biệt giữa trời và đất đây mới là pháp thuật độ kiếp kỳ thực sự ta truyền cho con không phải để khiến con tu luyện nó mà v à lại con cũng chẳng thể tu luyện được tân phong chết nói chuyện tốt nhất là khi con đạt tới hợp thể cảnh trung kỳ thì ta sẽ dùng phương pháp này xuyên thủng giúp con nhưng mà lần này con đi không biết khi nào mới có thể trở về vì vậy ta chỉ có thể nói trước cho con biết chạm à con nắm giữ trong mình căn nguyên không gian con có thể nghiên cứu thêm về căn nguyên thời gian nhưng mà cũng không cần phải nóng n ộ i cả hai loại căn nguyên này đều liên quan đến đại đạo trong trời đất đi từng bước một đến đó là tốt lắm rồi sau khi tân phong vân nói xong ông ấy đưa tay chạm vào ấn đường của tân h à n h một luồng khí tức màu vàng kim tràn vào bên trong một tiếng ầm vang lên bên cạnh ba quyển sách màu vàng trôi nổi trong tâm trí tân trạm vậy mà lại xuất hiện thêm một quyển sách mới đây là một phương pháp còn mạnh hơn thế bây giờ ta đưa bản biểu thị này cho con nhưng nó có thể làm rối loạn suy nghĩ của con đợi đến lúc con đạt đến một trình độ tu vi nhất định thì tự nhiên sẽ có thể mở thứ này ra được chiết chiêu cuối cùng mà tân phong chết i nói tới ông không giới thiệu cho tân trạm mà chuyển vào trong đầu anh bằng cách phong ấn cha vậy hai cuốn sách cổ màu vàng còn lại là cái gì ạ tân trạm hỏi khi đột phá phân thần cảnh anh từng nhận được ba cuốn sách cổ màu vàng sau khi mở cuốn thứ nhất đã sinh ra căn nguyên của rồng nhưng cuốn thứ hai và thứ ba thì tới tận bây giờ vẫn không có cách nào mở ra được những cuốn sách cổ đó không phải là ta đưa cho con là huyết mạch tân ra thì trời sinh đã mang trong mình cuốn sách thiên địa. tân phong chết vừa cười vừa giải thích ngũ đại hoàng triều có thể đứng sừng sững hàng chục nghìn năm ở vùng đất trù phú nhất đại lục đương nhiên gia tộc hùng mạnh là một trong số những nguyên nhân nhưng cũng không thể xem nhẹ sức mạnh huyết mạch của chúng ta Trường 2078. Trường 2078. ngoài chúng ta ra mấy hoàng tộc lớn khác cũng có cuốn sách cổ màu vàng này nội dung trong đó là căn bản nhưng mỗi tộc nhân lại không giống nhau các trưởng tộc đoán rằng thứ này có liên quan đến sự trưởng thành của mỗi một cá nhân trong tộc vì con đạt được hồn thanh long ở cảnh xuất khiếu nên lúc mở ra mới là căn nguyên của dầu ư tân trạm như cảm giác được điều gì đó còn về thời gian mở ra cuốn sách cổ thứ hai sẽ là vào lúc con đột phá hợp thể cảnh tân phong chết nói nếu vừa hay đó là một loại căn nguyên thời gian vậy thì có lẽ con cũng có thể sử dụng được chiêu thánh nhân nhất chỉ ở cảnh giới hợp thể tân trạm cười gượng lắc đầu căn nguyên trên thế gian này gần như là vô tận lấy đâu ra vừa khéo đạt được căn nguyên thời gian chứ tân phong chết truyền dạy ba loại kiếm chiêu và thánh nhân nhất chỉ cho tân trạm xong sắc trời cũng dần sáng sau khi tạm biệt cha tân trạm trở về dinh thự thu dọn tất cả mọi thứ xong xuôi mà không đánh thức bất kỳ a i sau đó tân trạm bước ra cửa lớn nhúng người nhảy lên nóc cung điện trong hoàng cung anh quay đầu lại nhìn quần thể kiến trúc to lớn này một lúc lâu rồi rời đi mà không ngoảnh đầu lại anh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hết rồi cho dù bản thân không ở đây thì cha cũng sẽ không phải chịu bất cứ sự xử phạt nào vì tân vương thể nữa mà theo ánh mặt trời dần ló dạng trong hội trưởng lão bảy đại trưởng lao thái thượng tề t i ể u dáng vẻ hầm hầm tức giận t â n phong c h i ế t ngồi đối diện dáng vẻ thong dong nếu các vị trưởng lão đã tới thì trực tiếp công bố kết quả đi tân phong c h i ế t hờ hưng nói các ông trao đổi lâu như thế e rằng đã có quyết định từ lâu rồi tôi là người thẳng tính không thích vòng vo t a g quốc có gì nói thẳng đi t â n phong c h i ế t thái độ của ông tiểu gì đấy hả vẻ mặt tân bách vinh sầm xuống nói a n cắp công pháp cấm trong phòng tổ cho con trai ông tu luyện vậy mà đến giờ còn không biết hối cải một chút nào đây mà là dáng vẻ một tân hoàng nên có ư ha ha cho dù thái độ của tôi có như thế nào chẳng phải ông đã quyết định xong việc xử phạt tôi từ lâu rồi đó thôi thế nên sao tôi phải tươi cười niềm nở chào đón ông chứ tân phong chết cười khẩy nói nếu là khi xưa hoặc là khi ông vẫn còn chưa tức giận đến mức này thì chí ít ông sẽ không châm chọc khiêu khích trưởng lao thái thượng nhưng tân phong chết biết hôm nay tân trạm sẽ rời đi ông trạm không vui nên cũng không kiêng nể nhiều thế nữa theo tân phong chết thấy lý do mà tân trạm rời đi chính là vì hôm nay đám người tân bách vinh muốn xử phạt ông hẳn là tân trạm cảm thấy trong lòng n y này không muốn nhìn thấy cảnh này nên mới vậy phong chiết ông là tân hoàng ông cũng biết quy định gia tộc chuyện lần này quả thực do ông sai tân bách chiến nhữ mày nói bách vinh ông cũng đừng nói mấy thứ vô dụng kia nữa ông phụ trách chấp pháp đường đầu tiên nói xem các ông định xử lý như thế nào đi tân phong chiết phạm tội nặng như thế này theo quy định của gia tộc thì phải xử phạt thật nghiêm khắc tân bách vinh lạnh lùng nói có điều ông là tân hoàng tân trạm cũng có công với tân gia nên chấp pháp đường chúng tôi lựa chọn xử lý theo tình cảm p h ả i ông c h ấ n áp man tộc biên giới phía nam một trăm năm sau đó tới đảo phía bắc giết năm trăm nghìn v á c thú thế thôi là được ông ta vừa nói xong sắc mặt của mấy vị trưởng lão ở đây đều thay đổi trấn áp man t ổ không nghe lời nhất một trăm năm giết quái thu e rằng cũng mất một trăm năm nữa trong hai trăm năm này mặc dù tân phong triết không bị t ứ c mất ngôi vị tân hoàng nhưng gần như tương đương với việc bị đi lưu này 2079. 2079. hơn nữa những nơi phải đi đều là nơi nguy hiểm cho dù cuối cùng có giữ được tính mạng thì tu vi trì trệ không tăng lên e là cả đời cũng coi như bỏ đi rồi tân bách linh xử phạt như vậy có phải là nghiêm trọng quá rồi không tân bách chiến cao mày nói hai trăm năm quá lãng phí thiên phú của phong chết rồi tân bách châu cũng nói phụ họa nói chung đây chính là hình phạt tôi đưa ra theo quy định gia tộc nếu hai người các ông cảm thấy còn thiếu s u ấ t thì chỉ bằng chúng ta bỏ phiếu đi tân bách vinh cờ nhạt thông d i n g nói năm đó tân ngọc xuyên bại dưới tay tân phong chết nên đến giờ ông ta vẫn còn canh cánh trong lòng nếu không nhân cơ hội này trả thù tân phong chết thì ông ta sẽ không gọi là tân bách vinh nữa với lại lần này ông ta tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được mấy vị trưởng lao thái thượng mục đích chính là để lưu đày tân phong chết cho dù ông ta là tân hoàng thì đã sao ở bên ngoài hai trăm năm đợi đến lúc ông ta trở về tân gia đã thay đổi từ lâu rồi kết quả bỏ phiếu của bảy đại trưởng lão khiến vẻ mặt của tân bách chiến càng thêm khó coi chứ ông và tân bách châu ra bốn vị trưởng lao thái thượng khác đều đồng ý mà không do dự một chút nào điều này chứng tỏ rằng tân bách vinh đã dở trò sau l ư n g từ trước vẻ mặt của tân phong lộ rõ vẻ miệng ai ông đã biết kết quả này từ lâu nên cũng lời chẳng buồn nói thêm điều gì với mấy người này nữa các ông làm như vậy là muốn đẩy tân gia rơi vào vực sâu không đầy ạ tân bách châu không nhãn nhịn được đứng bật dậy võ tay xuống bàn một cái khiến nó vỡ tan trước nay tính ông rất hiền hòa nhưng lần này cũng không nhịn được tân bách vinh quá đáng quá rồi lưu đ à y tân phong chiết e rằng sau này nội bộ tân gia sẽ không còn được yên ổn nữa ánh mắt của ông lướt qua những người khác những trưởng lão này đều cúi đầu không dám nhìn thẳng ông bách châu ông có ý gì hả đây là quyết định chung của các trưởng l ã o thái thượng lẽ nào ông còn muốn chống lại tân bách vinh n ở nụ cười dễ ước nói tân phong chiết ông trở thành tân hoàng thì đã sao chưa quá hai mươi năm tôi đã đuổi được ông ra biên giới ông cũng chẳng có cách nào lật ngược tình thế tân phong c h ế t ông trở về chuẩn bị một chút đi ngày mai đi biên giới phía nam tân gia giao cho chúng tôi bảo đảm sẽ không xảy ra hỗn loạn tôi cũng muốn nhìn xem tân gia rơi vào tay cha con các ông có thể trở nên tốt hơn hay không thần phong chết cười khẩy đứng dậy tỏ vẻ muốn rời đi chẳng phải là lưu đầy trăm năm thôi hư, chỉ cần tân trạm không bị phạt cho dù ông bị thế nào cũng đều được nhưng đúng lúc này cửa phòng đ ố n g nhiên mở ra tân ngọc xuyên vội vàng chạy tới ba một đám trưởng tộc đang la hét âm đòi gặp mọi người con sắp không ngăn cản họ được、à. làm ăn kiểu gì đấy hả con nói cho trưởng tộc chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn, bàn. mặc dù bọn họ có địa vị cao nhưng không phải là trưởng lao thái thượng không có tư cách đến đây tân bách vinh bực bội nói ha ha bách việt ông a i nhỉ năm đó tôi dạy ông tu luyện công pháp ông vẫn miệng còn hôi sữa đấy song đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên lao hưng dẫn theo đám người lão dược nối đôi nhau tới lão hưng sao ông lại tới đây vậy chương hai nghìn tám mươi chương hai nghìn tám mươi các trưởng lao thái thượng khác thấy vậy cũng đều đứng dậy các trưởng tộc khác còn dễ nói mặc dù có cống hiến với gia tộc nhưng thân phận cũng không coi là quá cao nhưng lão hưng thì khác ông dạy dỗ đệ tử trong tộc cả đời có rất nhiều người ở đây đều đã từng được ông dạy bảo từng có ân tình thầy trò nếu tôi không tới e rằng sẽ xảy ra loạn mất l a o hưng liếc mắt một lượn thấy tân phong chích thì mới bình tĩnh lại có liên quan đến tôi à tân phong chích cau mày hỏi tân hoàng là tân trạng con trai ông bảo chúng tôi tới cậu ấy nói có đồ vật muốn chúng tôi nhất định phải giao cho ông xem ra vẫn chưa tính là muộn lao hưng cười híp mắt nói các trưởng tộc không hề tỏ ra lạnh lùng với tân phong chích như đối với những người khác lão hưng nói những lời ấy làm cho các trưởng lao ở đây đều ngạc nhiên chỉ trừ tân bất chiến tân trạm có thân phận gì sao có thể thuyết phục được lao hưng và các vị trưởng tộc khác làm việc cho cậu ta lao hưng chúng tôi đang bàn bạc chuyện lớn ở đây cho dù là thứ gì để sau này xem sau không được sao tân bách vinh tỏ vẻ bất đắc dĩ nói không được tên nhóc tân trạm nói thứ này có liên quan đến việc lớn mà các ông đang bàn luận mặc dù tôi cũng không biết các ông đang bàn bạc cái gì nhưng nếu cậu ấy biết được thì tôi không thể phụ sự nhờ v ả c ủ a cậu ấy được lao hưng trực tiếp từ chối nói tân trạm bảo ông đến lúc này là có liên quan đến tôi hả? t â n phong chết như cảm giác được gì đó cảm thấy có chút khó tin nào các cháu vào đây đi lão hưng võ tay một cái ba đứa trẻ chưa đầy một ư ơ i tuổi bước vào mặc dù vẫn chỉ là trẻ con nhưng tộc nhân của tân gia bắt đầu tu luyện từ khi còn rất nhỏ những đứa trẻ này đều đã bắt đầu bước lên con đường tu luyện rồi tất cả các trưởng lão ở đây thấy thế thì càng ngày càng cảm thấy khó hiểu đầu tiên lão hưng nói rằng được tân c h ạ m nhờ vả tới đây nhưng còn chưa giải thích rõ nguyên nhân x o n g sao lại gọi mấy đứa trẻ này vào rồi hội trưởng lão là nơi nghiêm túc như thế sau khi lão hưng đưa đám trẻ con vào đây khung cảnh bông dưng có phần là lạ nếu không phải do lão hưng đến cùng với các trường tộc thân phận của ông cũng khá cao thì e rằng mọi người còn tưởng ông tới đây gây dối nhìn thấy nhiều tiền bối trong gia tộc ở đây như thế hai cô bé và một cậu bé kia đều cúi đầu cảm thấy có hơi căng thẳng đừng sợ bây giờ tu luyện công pháp luyện thể ta dạy các con ngày h ô m qua lại một lần nữa đi láo hưng cười cổ vũ ông dạy dỗ tộc nhân cả đời chỉ nói răm ba câu đã khiến cho ba đứa trẻ kia lấy lại bình tĩnh bắt đầu vận chuyển công pháp một lượt mọi người ở đây đều quan sát toàn bộ quá trình sau khi vận chuyển công pháp xong lão hưng mở miệng nói các ông đều giỏi hơn tôi hẳn là có thể nhìn ra ba đứa trẻ này đã tu luyện bao lâu rồi đúng không tầm ba tháng tới nửa năm tân bách c h i n ó i sắp xỉ khoảng nửa năm một vị trưởng lao khác cũng nói thế hệ vãn đ ố i của tân gia ở giai đoạn nhập môn không có nhiều công pháp có thể tu luyện thế nên chỉ cần không phải là đứa trẻ ngốc n ế t h a y lười biếng tu vi ban đầu sẽ tăng lên ngang ngang nhau ngày hôm qua ư không thể như thế được mọi người nghe thấy vậy thì đều vô cùng ngạc nhiên nhất là vị trưởng lao thái thượng phụ trách việc tu hành của tộc nhân nét mặt ông ta ngờn ra linh khí trong người những đứa trẻ này chăn đầy chạy trong cơ thể cũng rất hài hòa không hề có t ạ p chất điều đó sao có thể là thực lực của người mới học được lão hưng ông đừng đùa nữa ba đứa trẻ này tu luyện một ngày thì có thể có được trình độ như vậy sao lẽ nào bọn chúng là thiên tài nhà nào ư ha ha thực ra nói đúng hơn thì chỉ mới dùng nửa ngày còn về thiên phú những đứa trẻ này rất cố gắng nhưng cũng chỉ là ba đứa trẻ tôi tùy ý chọn lựa mà thôi lao hưng nói lao hưng nghiên cứu ra phương pháp nâng cao hiệu suất tu luyện rồi ư đôi mắt của tân bách vinh khẽ chuyển động lao hưng dạy tộc nhân cả đời cũng đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp thế nên tân bách vinh mới ngay lập tức nghĩ đến điều đó đây là chuyện vô cùng tốt có điều chuyện này dường như không liên quan gì tới chuyện chúng tôi đang bàn bạc cả Hừ, nghiên pháp nhiều như nhận chút nhưng pháp thì chỉ nh tôi tự một tâm công công với bản năm cũng này cứu cơ có đắc, vậy, so nói cho các ông biết bọn chúng có thể có được thành tích như thế là nhờ có tân trạm cho tôi một bộ công pháp dẫn linh quyết đây là công pháp do tân trạm nghiên cứu ư mọi người nghe thấy vậy thì bỗng chốc đều ngạc nhiên các ông cũng xem thử đi đứa trẻ này quả không hổ danh là thiên tài của tân gia chúng ta lao hưng phất tay một cái một chiếc ngọc giản công pháp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mấy vị trưởng lao thái thượng ở đây tính cách của tân bách chiến là nóng này nhất ông ta trực tiếp cầm tới nhìn một lượn bỗng chốc ngạc nhiên la lên lao hưng đây chẳng phải là dẫn linh quyết của tân gia chúng ta sao không đúng không đúng nó được sửa đổi rồi từ phương pháp dẫn khí tới trước tiên câu thông với huyện đạo toàn bộ đều đã được thay đổi sau khi mấy người lần lượt xem xong trưởng lão cũng vô cùng ngạc nhiên tân bách vinh không nhịn được cầm lên nhìn một lượt sau đó không khỏi giật mình ông cũng sợ ngây người với cảnh giới tu vi của bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn ra được chỗ tốt và dở của một bộ công pháp nhập môn rất nhanh chóng mà chỉ cần suy nghĩ qua một chút là có thể phát hiện rõ một điều nếu tất cả đều thuận lợi sau khi sử dụng dẫn linh quyết của tân trạm có thể khiến tốc độ dẫn khí nhập thể của tộc nhân tăng lên gấp mấy chục lần nói cách khác Cảnh giới vốn dĩ cần vốn giới vài dĩ cái này, cái này. Và tôi phát hiện ra là mình già rồi đứa trẻ này thực sự là tài năng xuất chúng hơn nữa trừ cái này ra vẫn còn hai bộ công pháp khác Tên n hai ó nói c còn Tân Trạm này còn nhấn mạnh nói rằng muốn đ ư cho các h Lao á trưởng t Thượng kiểm tra. Trưng 2082. Trưng 2082. Nhưng、Lão、Hưng Trưng Trưng kiểm 2082 2082 Láo vị ừ a xóa nghĩa hai nói thêm một câu đã hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩa trong lòng Tân、Bắc、Chiến. Vẫn còn hai bộ công pháp, lẽ nào đều là loại phiên bản hoàn hảo như thế này loại Hai thêm một thế pháp, hảo bộ câu Bắc đều đã là bỏ ý lẽ v ư? trưởng lao thái thượng không nhịn được lập tức cầm lấy nghiên cứu tỉ mỉ một lượn bọn họ chỉ c h ư ớ c mắt đã có thể nhận ra giá trị của loại công pháp này là vô cùng lớn dù sao tiết kiệm được ba tới sáu tháng thời gian nhập môn cũng đồng nghĩa với việc tộc nhân tân gia sau này có thể tu luyện thuật pháp cao siêu càng sớm so với đệ tử các gia tộc khác có đôi khi nhanh hơn một bước những bước sau cũng nhanh hơn về sau cách biệt cũng càng ngày càng lớn nhưng điều khiến hai người này đều giật mình là phương pháp trong hai miếng ngọc giả này một cái là công pháp nguyên anh cảnh cái còn lại là của phân thần cảnh mà nhìn tên và cách thức v ậ n dụng không ngờ chúng đều nằm trong tảng kinh các của tân gia tân trạm đã cũng tiến hành sửa đổi rất nhiều phương pháp tu luyện trong công pháp vốn có ban đầu như bộ công pháp trước vị trưởng lao thái thượng lấy được công pháp nguyên anh c ả n h kia thử vận chuyển một lượn sau đó một luồng linh khí t u ô n ra di chuyển một vòng xung quanh phòng ông ta đã hoàn toàn đờ người ra cảm giác như sấm nổ bên thai sức mạnh của nó thật là khó tin công pháp này không tính là được nhiều người thích tu luyện nhưng vừa khéo phù hợp với thuộc tính của ông thế nên ông đã tu luyện công pháp này từ lâu hơn nữa còn sử dụng một thời gian rất dài trong lòng ông có phán đoán vô cùng rõ ràng về sức mạnh của công pháp này nhưng sau khi vận chuyển công pháp do tân trạm cải tiến ông ngạc nhiên phát hiện ra linh khí phát ra từ chiêu thức này có thể tăng lên gấp năm phần so với công pháp lúc ban đầu đây chính là thủ đoạn của cấp bậc nguyên anh sức mạnh tăng lên gấp năm phần thì trong lúc so đấu với đối thủ đó là sự cách biệt giữa sự sống và cái chết còn công pháp phân thần cảnh trưởng lao tạm thời vẫn chưa có cách nào lập tức sử dụng nhưng chắc hẳn cũng có công hiệu tương tự như thế lão hưng tân t r ạ m để lại ba bộ công pháp này là có ý gì tân bách chiến vội v à nói cậu ta không nói với tôi chỉ bảo tôi chuyển lời lại với các vị có một số công pháp cậu ta xem một lần là đã có ý muốn sửa chữa tân vương thể kia cũng vậy chẳng qua cậu ta cũng không do nó có nghĩa là gì nên không dám nói nên các vị đừng đổ bàn cho phong chiết ánh mắt của lão hưng đảo qua các trưởng l ã o thái thượng không hề sợ hãi mà cửa mắng tuy tôi không biết bí mật trong đó nhưng các vị lại quyền cao chức trọng làm việc phải suy tính cho kỹ thằng bé tân trạm này không giống người t h ư ờ n g đừng quá đáng được rồi cái cần nói tôi cũng nói rồi lão phu đi đây lão hưng nói rồi ném hai thanh ngọc giản ném lên bàn rồi quay lưng bỏ đi với những người khác trong tộc sau khi đám người lão hưng bỏ đi bầu không khí trong phòng nội im lặng một hồi lại là hai loại công pháp khác nhau cái nào trong năm loại cách thức sửa chữa tân gia mà tân trạm để lại cũng mạnh hơn không ít so với lúc đầu tân bách châu ngơ ngác ngồi trên g h ế đến lúc này ông ta cũng chưa kịp hoàn hồn lại từ khiếp sợ nó mới đến tân gia bao lâu mà đã hoàn thiện nhiều công pháp như vậy chương 2083. t á ư chương 2083. h ơ n nữa theo tân trạm nói cậu ta có trực giác sửa đổi công pháp tân vương thể phiên bản hoàn hảo kia cũng do chính cậu ta sửa chữa trưởng lão bạch m i d u n dậy nói nói như vậy phong chiết ông chỉ nhận tội thay tân trạm vốn ông cũng không b i ế trong Tân t ạ m làm l được ạ i t â v ư ơ n thể này n không không một â n khoảnh c h n n khắc ông có một nét tấm áp khỏe miệng cong lên thành một nụ cười thằng nhóc tân trạm này dù mình có để cao nó bao nhiêu cuối cùng vẫn cứ coi khinh nó ông cho rằng tân trạm bỏ đi mà cũng không đồng ý chấp nhận sự thực thấy ông bị xử phạt kết quả lại là anh dùng sự bỏ đi đổi lấy sự trong sạch cho ông trạm nhi không ngờ cuối cùng cha vẫn khiến con thua thiệt gương mặt tân phong chết lướt qua một nét đau thương sau đó ông nhìn về phía đám người tân bách v i n h đôi mắt mang theo vẻ sắp bén khuôn mặt lộ ra vẻ khinh miệt cực kỳ chính xác là không liên quan đến tôi tất cả là do trạm nhi tự tìm ra mau tìm tân trạm đến đây hỏi cậu ta xem rốt cuộc là chuyện như thế nào tân bách châu hấp tập nói dù là nguyên nhân gì nói trực tiếp luôn là tốt nhất đã sai người đi tìm tân bách chiến nói nhưng vào lúc này một tộc nhân vội vã đi đến thông báo trưởng lao thái thượng không tìm thấy hoàng tử tân sao lại không tìm thấy mấy trưởng lao thái thượng đều n ắ m đội tôi đi dò hỏi rồi nghe nói sáng sớm anh ấy đã rời khỏi hoàng thành không rõ hướng đi ra khỏi thành sớm vậy sao mấy người tân bách chiến đều có linh cảm xấu ha ha tân phong chết i đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to các người không thể ngờ được nhỉ thế mà con trai tôi là tộc nhân thượng cổ của tân ra chuyển tiếp các người ép buộc nó muốn hại tôi mà còn muốn nó ở lại trạm nhi đã đi rồi tân phong chiết nếu ông biết tân vương thể phiên bản hoàn hảo là do tân trạm nộ ra vì sao phải giấu giếm chúng tôi tân bách vinh v ẫ n nộ quát còn nữa cậu ta phải rời đi có phải ông đã biết từ lâu rồi không buồn cười tân phong chiết lạnh lùng nói nếu lúc ấy tôi nói là tân trạm tự nộ ra các người sẽ tin tưởng một người tuổi trẻ có thể viết lại công pháp đỉnh cao như tân vương này sao hơn nữa con trai tôi là người của tân gia nhưng nó không mắc sai lầm ngược lại còn có công với tân gia nó muốn đi thì đi thôi tôi lấy gì ngăn cản nó nhưng tân trạm có loại năng lực này ông cũng nói rồi cậu ta có thể là hồn phách của tổ tiên thượng cổ chuyện kiếp cứ để cậu ta bỏ đi như vậy sao t r ư ờ n g lão bạch mỹ vội la lên sau khi tân phong chết nói như vậy bọn họ cũng đã dần hiểu rõ bao nhiêu công pháp kia của tân ra tuổi này như tân trạm không thể tự tìm hiểu chuyện này giống như để một đứa bé nghiên cứu đạo lý của trời đất vậy nó còn không luyện được chữ thì làm sao mà suy luận Trưng 2084. Trưng 2084. nhưng nếu thức tỉnh linh hồn tổ tiên thượng cổ thì lại khác đây là một loại biến dị mà chỉ có gia tộc kế thừa dòng máu thượng cổ mới có vài hậu duệ của gia tộc vừa sinh ra hoặc khi dần trưởng thành sẽ thức tỉnh một chút ký ức không thuộc về nó mà những nội dung ấy đến từ chính tổ tiên của gia tộc tuy không biết nguyên nhân dẫn đến loại tình huống này nhưng mỗi người đã thức tỉnh ký ức của tổ tiên có ai mà không phải là kẻ tài năng xuất chúng của gia tộc mà thần gia trải qua ngàn vạn năm cũng có lúc gần như bị diệt tộc rất nhiều công pháp đều may mắn còn tồn tại trong ký ức mà người căn cứ vào ấn tượng mà viết lại tất nhiên loại công pháp này không bằng công pháp hoàn hảo do tổ tiên thượng cổ để lại nhưng đây cũng là hành vi bất đắc dĩ mà thôi mà tân Trạm ạ l phong triết châm n t trọc nói n Tân là Trạm đến cùng chẳng qua tân trạm chỉ đến tân gia chưa đủ một tháng tộc nhân vừa nhận tổ quy tông lại còn vừa thắng hách tắc kỳ lập công cho tân gia mà các người đối xử với nó như vậy cho dù nó có bí mật động trời nó dám nói sao ai biết sau khi thằng bé nói ra các người sẽ làm thế nào tân phong chết lại nói như đương nhiên các người đừng quên tân trạm không sinh ra ở tân gia thằng bé dám nói bí mật này cho chúng ta sao có thể để lại bấy nhiêu công pháp kia đã coi như là đối xử không tệ với tân gia rồi mấy trưởng lao thái thượng suy sụp ngồi trên ghế không nói lời nào tân phong chết mang đúng chuyện này thượng bọn họ quy c h ụ quá nghiêm trọng với chuyện này ha ha tôi cũng thấy tân trạm đi cũng tốt rốt cuộc tân gia chúng ta có vấn đề gì bạch thăng tuyết của bạch gia người ta thức tỉnh tan hồn thượng cổ là được phong làm hoàng thái tử trở thành người thừa kế hoàng triều còn được ban cho đại bảng cánh vàng mà tân g i a chúng ta cũng có người thức tỉnh thân thể thế mà ép người ta không thể không đi thật là quá mức châm t r ọ c quá mức buồn cười cuối cùng tân bách chiến cũng không nhịn được mà cười nạo đừng nói tân trạm che giấu cái này cái kia cậu ta có được ba tia sáng vàng của tổ tiên các người lại còn mọi cách làm k h ó dễ cũng có thể trách cậu ta sao các trưởng lao khác ở đây đều đỏ mặt lên cảm giác không còn chỗ dung thân không nghi ngờ gì nữa là do bọn họ ép tân trạm phải đi bắt chiến tất cả đều do chúng tôi sai đừng nói mấy cái đó nữa gọi tân trạm quay về trước đi rồi nói trưởng lão bạch my cũng n g a y này nói không sai cái gì cũng thương thảo được cứ để cậu ta quay về trước đã tân bách châu cũng nói sử dụng tổ khí cảm nhận t h ử xem mời tân trạm về nếu để các hoàng triều khác biết chúng ta lại đuổi một tộc nhân thức tình linh hồn thượng cổ lại chẳng cười rất hàm ả thấy mấy trưởng l ã o thái thượng cực kỳ lo lắng mà chạy đi như bay tân phong chết cũng không ngăn cản mà là trong lòng vui sướng vô cùng ông không ngờ trước khi tân trạm đi mà còn có thể vả mặt mấy trưởng lão kia thấy dáng vẻ hối hận vô cùng của bọn người kia thật là thỏa mãn chương 2085 t á ư n chương 2085 còn có thể tìm ra tân trạm hay không t â n phong chết cười lạnh bọn họ có thể tìm được mới là lạ đứa nhỏ con trai ông ông h i ể u chứ lòng dạ nó thâm sâu kín đáo hơn ông nhiều nếu tân trạm đã để lộ công pháp này chuẩn bị kỹ lưỡng để bỏ đi chắc nó đã nghĩ đến phản ứng của trường lao thái thượng nhất định họ sẽ không bất cứ giá nào mà ngăn cản thằng bé e rằng tân trạm lúc này đã hoàn toàn biến mất giữa biển người m ê n man rồi tân phong chết cũng không biết có phải t â ngay Trạm đã thức tỉnh thân thể đã hay chưa? h n n ư vậy thì đã s o hoàn hảo Dù Tân Trạm đã làm ra những công n ra làm đã à pháp hoàn hảo này thế trai tiêu hãnh Biết nào, cũng là con trai ông, là niềm yêu của ông. Biết điểm này cũng Ngay là là của rồi. điểm đã đủ rồi. Ngay khi hội trưởng lão hội bên này đang vội đến nháo nhảo tân trạm đã đi đến một khu vực yên tĩnh của hoàng thành theo tin tức nghe được trước đây nơi này không phải là nơi ở của các quan lớn và con cháu quý tộc ở hoàng đô hơn nữa còn vô cùng kín đáo nếu không phải l ô thành nhắc đến căn bản anh không biết đây là nơi mà mọi người đi bắc vực tụ tập cậu là ai tân trạm vừa đến trước cửa cửa lớn tự dưng mở ra một phụ nữ xinh đẹp đứng trong sân đang nghỉ ngờ nhìn anh tất nhiên ngoài sân có trận pháp che giấu tồn tại khi tân trạm đi đến thì cũng đã bị người bên trong phát hiện nhìn sang người phụ nữ vô cùng xinh đẹp này lòng tân trạm hiện ra tin tức về cô ta tiết ngọc tuyết con gái t i ế t phong hai cha con thường lui tới giữa bắc vực và triều tân hoàng rất quen thuộc với đoạn đường này là một trong những người dẫn đường đi bắc vực thành thạo nhất triều tân hoàng mà tiết ngọc tuyết trước mặt này cũng đúng là cô gái đi đến hội dược sư tìm dược tôn rồi lại trắng tay trở về anh muốn đi bắc vực tìm loại người dẫn đường quen thuộc này tiện hơn mình đi lung tung như rồi mất đầu tiết đạo h ư u tôi đến đây là định đi với vị đến bắc vực hy vọng có thể giúp tiện đường tân trạm nói gọn gàng dứt khoát xin lỗi đã hết chỗ rồi mời đạo h ư u về cho tiết ngọc tuyết lắc đầu nói cũng không thả lòng cảnh giác đường xá đến bắc vực vô cùng nguy hiểm hai cha con làm loại chuyện nguy hiểm này thì phải đ ề phòng người lạ hơn cả tu sĩ thông thường tôi được tôn dược tôn giới thiệu đến nghe nói các vị muốn mời một dược sư vừa hay tôi cũng đi bắc vực nên chắc không có cả chỗ của tôi đâu nhỉ tân trạm cũng không thấy bất ngờ hôm nay hai cha con tiết ra sắp sửa xuất phát nếu còn chưa gom đủ người thì lại không bình thường cậu là dược tôn à? tiết ngọc tuyết đánh giá tân trạm và hơi kinh ngạc tân trạm thật sự quá trẻ khiến cô hơi không thể tin được chắc chắn không sai tân trạm gật đầu ném cho đối phương một tấm lệnh bài thật là lệnh bài của dược sư của tân hoàng đô nhưng trên này không có đẳng cấp dược tôn tiết ngọc tuyết đón lấy rồi nhìn lướt qua xác nhận lời của tân trạm chương hai n t á ư chương 2086. t tuy bên trên không có thông tin về đẳng cấp nhưng tiết ngọc tuyết cũng không để ý quá nhiều dù sao cũng có rất nhiều dược tôn sống kiêm đường lệnh bài của hội dược sư này có thể buộc lộ lượng tin tức mà họ muốn nhưng nếu tân trạm đã che giấu chắc cũng là trình độ dược tôn nhất phẩm nhị phẩm đương nhiên với tuổi tác của anh mà có có trình độ này thì cũng coi như không tệ cậu có thư tay của tôn dược tôn không tiết ngọc tuyết trả lệnh bài về rồi hỏi cái này thì không chị cũng biết tôn dược tôn lòng dạ tham lam tôi nghe lén đến đây thôi nếu thông qua ông ta thì lại phải tốn không ít tiền tân trạm nói đương nhiên việc này lại khiến tiết ngọc tuyết thấy khó khăn người nam xa lạ này muốn nhậm bọn không có bằng chứng mà cũng không có q u ý củ nhưng đối phương lại là dược sư mà bên mình còn thiếu ngọc tuyết có chuyện gì thế lúc này thiết phong đi từ trong r a đạo hữu cậu nói cậu là dược tôn vậy cậu có tiện để tôi hỏi cậu mấy vấn đề không thiết phong nghe t i ế t ngọc tuyết nói xong thì nhìn tân trạng nói nếu cậu có thể đáp được thì có thể gia nhập với chúng tôi được tân trạng đáp t h ẳ n g nhiên anh chỉ có một tấm lệnh bài dược tôn đối phương không tin tưởng thì cũng có thể hiểu được trên đường đi bắc vực có chim sẻ sắt cựu nếu bị móng nuốt của loài thú này cao bị thương thì nên dùng đàn d ư gì t i ế t phong hỏi kế tiếp dù tiết phong đưa ra vấn đề gì tân trạng cũng đối đáp trôi chạy hơn nữa còn đáp với tốc độ rất nhanh anh muốn đi bắc vực là ý định của mấy ngày phía trước sao có thể có khả năng gặp nguy hiểm mà đã không có các giải trong tàng thư các của tân gia các loại thư tịch nhiều như biển mấy thứ này cũng không phải bí mật phía tân trạm bên này vô cùng bình thường thì tiết phong lại càng kinh ngạc kẻ tự xưng là dược sư trình tân này bản lĩnh cao hơn dược sư trần minh nhiều câu hỏi cuối cùng tiết phong ho khan thật ra nói tới đây ông ta đã hoàn toàn bội p h ụ nhưng ông ta là một tu sĩ cả ngày lang bạt bắc vực mà hỏi không được một dược tôn trẻ tuổi dù sao cũng khiến ông a mất mặt trước con gái cho nên ông ta định ra một đề rất lạ để khiến tân trạm không quá đắc ý nếu trên đường chúng ta bị sương mù do chôn bích nguyện phun ra gây thương tích nên chữa như thế nào chôn bích nguyện tân trạm nhữ mày lòng tiết phong thoáng thả lỏng có vẻ cuối cùng ông ta cũng hỏi đứng họng tên nhóc này nếu không sau này gặp chuyện gì cậu ta biết hết trơn ai là kẻ dẫn đường chứ đi bác vực mà còn có thể gặp được vật ấy sao tân trạm không biết suy nghĩ của tiết phong anh suy tư một lúc rồi mở miệng hỏi lại tất nhiên tuy rằng hiếm thấy chúng nhưng trong khu vực núi non ma vực cái gì cũng có thể gặp được tiết phong nói sương mù do t r ồ n bích nguyệt phun ra không có độc tố nhưng lại giống như ảo thuật khiến những tu sĩ có thần thức không đủ mạnh dễ dàng rơi vào trong sương mù không thuộc vào phạm vi đan dược có thể giải nên không cần tôi ra tay tân trạm n h ư mày nói nhưng nếu cần tôi kiến nghị thì cũng đơn giản đâm một nhát vào người chúng chiêu đau đớn sẽ phá giải c á n h nào chương hai nghìn tám mươi bảy chương hai nghìn tám mươi bảy chị ngạo hữu chúng tôi đều là tu sĩ phân thần cảnh hợp thể cảnh cách giải quyết chính là đánh bị thương người khác ư tiết ngọc tuyết khẽ cười hỏi tuy cô không biết đáp án nhưng cô cảm giác tân trạm nói sai rồi ba chắc cậu ta nói sai rồi không đâu t r ì n h đ ạ o hữu đ ạ i tài tất cả các câu hỏi của tôi cậu ta đều đáp đúng lao phu đ ộ i phục tiết phong thở dài dối c h ắ p tay nụ cười trên mặt tiết ngọc tuyết cũng cứng đờ có hơi kinh ngạc năm đó trần minh gia nhập mà anh ta cũng chỉ trả lời đúng một nửa câu hỏi dù sao thì đại lục thượng giới này cũng quá lớn có vô số loại khói độc sâu độc và các loại chất độc không đáp được bao nhiêu cũng bình thường thế mà tên này lại đáp đúng hết chẳng lẽ dược tôn trẻ tuổi không mời mà đến này là nhân vật không đơn giản ư mời đạo hưu vào phòng nghỉ ngơi một lát sau khu mọi người tề tựu chúng ta sẽ lên đường bàn xong chuyện thù lao tân trạm đi vào bên trong tân trạm lên đường không chỉ không cần đưa tiền cho cha con tiết ra mà còn có thù lao dù sao cũng do đối phương thuê mình tuy tân trạm không ham chút linh tệ này nhưng mình đang làm bộ đồng ý ước hẹn nếu không lấy s u nào thì lại khiến đối phương hoài nghi tiết phong báo giá thù lao khá hợp lý tân trạm cũng đồng lúc này trong đại sảnh có ba tu sĩ ngồi xếp bằng một người nhìn rất là văn nhã có lẽ là thư sinh lúc này đang cầm quyển sách hai kẻ khác lại lôi thôi l i ế t h i ế t giống như ở lùn cỏ chui ra người đi bắc vực hoặc thu mua tiên thảo linh quạng hoặc đi tìm cơ duyên có đủ các loại tu sĩ cũng không bất ngờ gì tân trạm tìm một chỗ t i ế n t í n h ngồi xuống chỉ chốc lát sau lại có người lục tục đến hai nữ một nam đôi nam nữ cùng đến là một đôi đạo nữ lao nô ông đến rồi mà ngay sau đó có một chàng âm thanh của q u ả t r ư a một ông già và một cô gái trẻ đi vào tiết phong lập tức n g h i m ặ t hiếm khi thấy ông ta ra đón với vẻ mặt vô cùng cung kính ha ha năm đó là ba cậu dẫn tôi đi đoạn đường tới bắc vực này không ngờ năm tháng xoay vần hiện giờ lại đổi thành cậu ông già kia có vóc dáng không cao chậm rãi đi vào rồi mỉm cười lên tiếng thoạt nhìn ông ta rất lớn tuổi tuổi già sức yếu khi nói chuyện có hơi t r ầ n h ả n một luồng tử khí l o á n g thoáng tràn ngập xung quanh ông cụ tất nhiên cũng không cách xa đạn nạn bao nhiêu đáng tiếc là ba tôi đã đi về c õ i tiên từ trăm năm trước không thể gặp lại ông ông ấy từng nói năm đó ông đã cứu mạng ông ấy mà vẫn không dám quên tiết phong cười nói ai thời gian trôi quá nhanh lần này tôi về trốn cũ cũng muốn gặp lại người xưa thêm nhìn đất cũ nhiều xem đáng tiếc không ít bạn già cũng đã đi rồi ông già cười nói ông nội ông nói gì vậy chứ thiếu nữ cạnh nhân mày không vui nói ha ha bình nhi ai rồi cũng phải chết dù có tu vi xuyên trời thì cũng không tránh được đại nạn đâu ông già lại rất ung dung đôi mắt v ẫ n đục của ông nhìn lướt phòng sau đó tìm chỗ ngồi xuống lòng tân trạm hơi dâng lên một tia khát thưởng tuy ánh mắt của ông già kia chỉ lóe lên rồi biến mất có vẻ không có hứng thú với những người đang ngồi nhưng hình như lại dừng lại trên người anh thêm một giây thì phải ông già này nhận ra anh hay anh hoa mắt chương 2088 t á ư chương 2088 lúc này tần trạm thi triển bí pháp nghị tức phiên bản hoàn hảo làm ra từ chỗ của tiêu vũ nhượng lại được vô tự thiên thư tu sửa có khi anh cả ở đây cũng không nhận ra thân phận của anh nhưng hơi thở toàn thân của ông già lại lao đục ngầu tân trạm không nhận ra tu vi của ông ta bao nhiêu sau đó đôi mắt của ông già vẫn luôn rũ xuống không quan sát b ố n phía tân trạm khẽ lắc đầu có thể là do mình quá căng thẳng thôi thời gian trôi đi người đến dần đến đông đủ cộng vào nhau thì cũng chỉ hơn mười người điều này cũng rất bình thường đường đi bắc vực vô cùng nguy hiểm không cần thuyền bay của tụ bảo cắt chở người núi băng sông người nhiều thì lại phiền p h ứ c dù tiết phong có to gan thì cũng không dám chở theo quá nhiều người lúc sắp xuất phát lại có một người đàn ông cao gầy đi đến tân trạm chú ý đến người này có tu vi hợp thể cảnh nhị phẩm nhưng sắc mặt lại trăng tái bước chân loạn trọng tất nhiên là căn cơ không ổn định lại không thường tu luyện mà thường dùng đan dược để tăng tu vi mà điều khiển không ít người n h ư mày là khi anh ta đi vào một mùi hương khác thường tràn ngập bay theo vào là mùi hương phấn mà các nữ tu sĩ tà môn am h i ể u kể đến rũ thu hút các nam tu sĩ thường xuyên sử dụng trần minh sao anh lại đến đây tiếc ngọc tuyết thấy người tới thì chân mày n h ă n lại ngọc tuyết lời này của em không được anh chính là dược tôn quản lý thuyền lại nói có em ở đây anh có thể không đến à anh ta ngồi trên ghế tùy tiện cười nói trần minh anh thì thôi bỏ đi ai biết mấy ngày nay anh lại đi lêu lỏng với nữ tu sĩ nào ba ngày anh cũng không truyền âm trở về chúng tôi đã tìm ra dược sư mới rồi tiết ngọc tuyết chán ghét nói tuyết nhi đừng rốn trần minh cười nói nếu em đồng ý tu luyện với anh kết thành đạo lữ anh cũng không đến mức phải đi tìm những tiểu yêu tính kia hơn nữa dược sư đồng ý đi đoạn đường nguy hiểm đến bắc vực này chứ anh ra thì còn mấy ai nữa anh cho rằng tôi nói dẫn à tiết ngọc tuyết khinh thường hỏi trần minh nghe vậy thì sửng sốt thấy đối phương nói nghiêm túc sau đó anh ta đảo mắt nhìn mọi người lao tiết ông cũng không phúc hậu đấy tôi đã nói là đi theo ông lúc này ông lại ném tôi ra sắc mặt trần minh không vui mà nói không sao hai người các cậu cùng đi linh tệ thì tôi chả ngang nhau được chứ thiết phong cũng rất bất đắc dĩ mà nói ai biết trần minh biến mất ba ngày mà còn đột nhiên quay về tuy tính cách đối phương không ra gì nhưng khó tìm dược sư anh ta cũng đi bắc vực với ông ta rất nhiều lần không tiện xé mặt nhau ít nhất cũng phải như vậy có cái này trần minh cũng lời ư quan tâm người kia là ai chỉ gật đầu lao tiết hai dược sư cùng lên đường thi không cần thiết đâu nhỉ nhưng vào lúc này một thanh niên mặc đồ đen bước vào không ít tu sĩ cũng kinh hồn trước khi thanh niên này nói chuyện căn bản không có hơi thở phát ra không ai phát hiện anh ta bước vào khi nào v ệ đút trí trên linh thuyền vốn đã khan hiếm để kẻ mới tới kia về đi thanh niên đồ đen vừa đi vào đã nói không chút khách khí t r ư ơ n g hai nghìn tám mươi chín chương hai nghìn tám mươi chín tôi thấy ý kiến này không tệ trần minh vừa đảo mắt rồi cũng cười lạnh nói lúc này anh ta do hỏi thế mà tên dược sư kia không để ý đến mình chuyện này khiến anh ta cảm thấy mất mặt cung doãn đạo hữu tôi đã đồng ý với người ta rồi tiết phong lắc đầu chuyện này không hợp quy tắc không sao ông không tiện thì tôi đến làm cho vị nào là dược sư mới đến đâu ánh mắt sắc bén của cung doán đảo qua mọi người tân trạm cũng không định giá chết lập tức ngẩng đầu đối mặt với anh ta là anh trẻ thế cơ à cung doán hơi kinh ngạc anh ta giơ tay lên bắt lấy ghế rửa cách không gian rồi ngồi trước mặt tân trạm vươn tay nói anh xem cho tôi thử thân thể tôi có vấn đề gì nếu anh trả lời được thì tôi đồng ý nếu anh không trả lời được thì đi đi anh là người phương nào tân trạm không đáp lại mà là n h ữ mày hỏi t ông i là ư ta không nói à o hả? Haha, tính mạnh của m quá rõ ràng nhưng đầu góc của tân trạm vừa xoay là đã suy nghĩ cẩn thận dọc đường đi không có hộ vệ riêng mọi người đều phải đồng lòng góp sức mà làm việc cung doán này còn trẻ mà đã có tu vi hợp thể cảnh thất phẩm gần như không như rõ cung a o thấp một tài. chị nhân với ba, đúng n là ế đ ư ờ đi đến đáng hiểm, người tiết lại nguy này mạnh, nương nhất, phong thông mình. Cung bắc báo vực có nguy hiểm, thực lực của trách cố cho vào tựa khó rất ý doãn cũng c ẩ n thật hết xem ra thân phận xa lạ này của mình thực sự khiến người khác chú ý tân trạm khẽ lắc đầu anh muốn đi bắc vực đi càng sớm càng tốt hơn nữa cũng đến bước này rồi nếu đứng dậy bỏ đi rồi tìm kiếm tu sĩ quen đường khác thì sẽ lãng phí không ít thời gian sao thế nếu e sợ anh cũng có thể rời khỏi đây luôn cung doãn nhìn tân trạm rồi cười nói với anh ta với tuổi này của tân trạm cấp bậc dược sư cũng không cao đến đâu đối phương nói đến đây tân trạm cũng không rong dài với anh ta nữa anh trực tiếp dùng một ngón tay chấm vào cổ tay cung doãn vừa chạm vào là bỏ ra xong rồi à cung doãn sửng sốt tân trạm cứ nhẹ nhàng như vậy cảm giác linh khí chỉ liền vờn quanh mình có một vòng m à thôi người này cũng có thể nhận ra vấn đề của mình lúc trước anh đánh nhau tới s ố n g chết với người khác chắc bị thương không nhẹ nhỉ một câu của tân trạm khiến chân mày của cung doãn đột nhiên ngưng lên nhưng đây không là vấn đề phiền tức là đối thủ của anh am hiểu khí âm hàn cho nên khi người kia thi triển tuyết học sắt k h i âm tuôn trào vào cơ thể anh sau đó chắc anh cảm giác linh khí dịch chuyển không được tìm giữ tôn sau khi anh dùng đan dược mà anh ta đưa cảm thấy tình hình thương tích chuyển biến tốt đẹp tân c h ạ m nhìn về phía cung doãn rồi nói nhưng đ á n g tiếc người anh gửi gắm lại không đủ đạo hạnh thiên đan anh ta kê khai chỉ trị ngọn mà không chỉ gốc thoạt trông là vết thương giảm bớt thực tế lại càng chuyển biến xấu tiếp tục dùng nữa không đến bảy ngày kinh mạch của anh nhất định sẽ vỡ vụn tu vi rơi xuống trên ba cấp anh vừa nói xong cả căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát Trưng 2090. Trưng 2090. không ít tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía tân trạm sau khi cung doán vào phòng hơi thở sắc bén phát ra từ cả người anh ta như lơi lao khiến rất nhiều tu sĩ hơi khiếp đảm khi đối mặt với anh ta nhưng tân trạm này lại nói thẳng cung doán uống lỗ thuốc kinh mạch sắp nước t o ạ n ngay cả trần minh cũng hơi kinh ngạc quả thực tên tân trạm này đang nguyền rủa cung doán rồi t r ì n h đạo h i ế u cậu tiết phong cũng hoảng sợ lời này của tân trạm thực sự hơi ác độc cung doán này cũng không phải người thường tuổi này của anh ta mà có thể tu luyện đến hợp thể cảnh thất phẩm là đại đệ tử thủ tịch của thiên kiếm tông ở triều tân hoàng tính cách kiêu ngạo khoét hoàng tân bách châu nói vậy với tính cách của cung doán này chắc sẽ không ngoan ngoan chịu thua đâu quả thực là ăn nói bậy bạn anh tin tôi chém anh không quả nhiên cung doán nghe vậy thì cũng giận tí mặt những lời t r ư ớ c của tân trạm thì anh ta rất tin phục nhưng khi nghe đến cuối anh ta lại cảm thấy tân trạm hoàn toàn đang cố làm ra vẻ dù sao dược tôn mà anh ta tìm kiếm chính là dược tôn tam phẩm của hội dược sư mà trưởng lao trong tông môn giới thiệu lao luyện thành thục rất có tiếng tam chẳng lẽ còn không bằng đứa trẻ như người này hả anh ta vung tay lên một thanh trường kiếm thuần một màu đen xuất hiện trong tay anh kiếm sắc bén xe qua không khí đều bị x é rách chỉ thắng vào tân trạm các tu sĩ khác đều biến sắc đồng loại đứng lên lui ra sau có phải nói bậy hay không chẳng ở mấy ngày nữa anh sẽ bị tà làm người khởi s ư ớ n g sắc mặt của tân trạm vô cùng bình tĩnh không hề bị cung doán hủ dọa tôi nói đúng tình trạng thương tích của anh cũng đến như đoán chuẩn tiên đan anh dùng đoán trước kết quả của anh chẳng phải quá đơn giản sao ha ha giả bộ rất giống anh sợ anh không đủ tư cách dự sư bị vạch trần đuổi xuống phía bay h ủ y hoại danh dự cho nên muốn chọc giận rồi cố ý khiến tôi ép anh đi vậy sẽ dễ chịu chút nhỉ cung doãn cười lạnh nói mà mấy thư anh biết kia chắc là khi tôi đi đến hội dược sư bị anh trông thấy nhớ kỹ tình trạng tích đúng không nhưng tôi không làm như vậy tôi để anh ở lại đây thẳng đến bảy ngày sau nếu tôi bình an không có gì anh có thể sẽ xối q u ỏ y đấy vô cớ nguyền rủa một đệ tử thiên tài của một tông môn lớn dù là thành viên của hội dược sư cung doãn trừng phạt một trận thì hội dược sư cũng sẽ không nói gì được nhưng nếu tôi nói chúng rồi kinh mạch của anh thật sự vỡ ra thì sao tân trạm hỏi ngược lại thanh kiếm này tôi đưa anh cho gọn cung doãn cười lạnh khẽ múa may thanh trường kiếm màu đen trong tay kiếm của anh quá kém không xứng để tôi dùng nếu tôi thắng về sau dọc theo đường đi anh trở thành người hầu của tôi là được tân c h ọ n g nói rất tốt anh cứ giả vờ tiếp đi tôi cũng chờ đến ngày kia cung doãn cười cười trực tiếp thu trường kiếm vệ thanh t r ư ờ n g kiếm này của mình chính là một trong tứ đại tiên kiếm của thiên kiếm tông thế mà tên này lại nói quá kém cũng quá kiêu ngạo rồi cần gì phải thế mọi người đồng hành là có duyên không cần phải như thế tiết phong đến khuyên can ha ha lao tiết tôi sẽ không gây phiền thoái nhưng tên này khiêu khích tôi ông cũng thấy rồi bảy ngày sau lại nói trinh h ờ i gian lúc này cũng vừa đúng vừa này lúc ồ l ê đường đi. Người cũng đã đến đủ, phong vừa mở miệng như vậy, mọi Người cũng tiết p o n miệng như người cũng g vừa vậy, mở mọi đạo ứ n sân. Nhóc con, tính cách tên cung doán kia nóng thực sự, cậu tự cầu phúc đi. Trần Minh vui sướng liếc nhìn tân g dậy cậu đi đi. kia vui liếc ra r sự, cách thực phúc cầu tự t n tên này dám cướp mối làm ăn của mình, nếu nó càng g làm dám mối cướp của xui t hữu ì mình càng nếu không cậu nói dịu dọc xuống xin lỗi cung doãn lao phu lại giữ thể diện chờ khi cung doãn hết giận chắc anh ta có thể tha thứ cho cậu tiết phong đi đến bên cạnh tân trạm thấp giọng nói tôi cũng chưa nói sai gì cung doán này vội đánh đố dọc đường thêm một người hầu cũng không tệ tân trạm cười nói tiết phong lập tức cá khẩu không nói được thở dài ông ta cũng không khuyên thêm gì ông ta vẫn rất vừa lòng với thể hiện trước đây của tân trạm trước đây đáng tin hơn trần m i n h kia rất nhiều nhưng tân trạm nói kinh mạch của cung doán nhất định sẽ vỡ ra trong bảy ngày thế này đã hơi không thể tưởng tượng rồi loại thân phận như cung doán này tất nhiên sẽ tìm được dược tôn không tệ có lẽ thậm chí còn cao cấp hơn tân trạm sao có thể phạm sai lầm như vậy được hơn nữa cung doan có tu vi hợp thể cảnh thất phẩm một khi thân thể có vấn đề linh khí di chuyển cũng có thể áp chế vết thương không nhỏ sao có thể trơ mắt nhìn kinh mạch tan vỡ chứ cha xem ra hành trình này không quá yên tĩnh rồi tiết ngọc tuyết đi đến nói đúng vậy nhưng mà cũng tốt tiết phong quét mắt nhìn t â n trạng chuyến âm nói hơn mười người ở đây đều là các nhân vật h i ể u tận gốc dễ chỉ có trình công tử này là chúng ta không biết trước k i ê u ba thử cậu a cũng là để tránh người có lòng dạ thâm sâu trà trộn vào nhưng mà thấy cậu ta tự tin như vậy nếu thật sự liên quan đến những người đó họ không thể cho ra loại vô dụng được cha những người đó thật sự tồn tại sao không phải bọn người trịnh bá đều gặp nạn ngoài ý muốn mới chết nửa đường sao tiết ngọc tuyết nhữ mày hỏi thà tin này có giọng điệu của tiết phong nghiêm trọng các tu sĩ cùng đi đến bắc vực mạo hiểm trịnh r a và hứa ra hách r a đều gặp tuy thỏa nhìn tất cả đều là ngoài ý m u ố n nhưng mười mấy năm qua cũng quá nhiều thai nạn ngoài ý m u ố n rồi mấy năm nay lão phu không đi bắc vực vì nguyên nhân này tuy nhiên lần này lão ngô tìm ba ông ấy có ân với nhà chúng ta không đi thì không thích hợp ngọc tuyết dọc đường xá thì cẩn thận một chút ba c ứ có cảm giác những thai nạn ngoài ý muốn k ậ a k h ô n g đơn giản tiết ngọc tuyết nghe vậy thì cũng nghiêm túc gật đầu mọi người ra đến ngoài thành tiết phong vung tay lên không khí trên trời đột nhiên dao động một linh thuyền loại nhỏ lập tức xuất hiện linh thuyền này có kích thước giống với thuyền bay tử quan g của tân trạm lại nhỏ hơn thuyền bay của tụ bảo c á t rất nhiều nhưng linh khí bên ngoài thuyền bay di chuyển ánh sáng lấp lánh mang theo một luồng khí chất thông suốt thuyền bay tốt đấy cung doãn mở miệng nói lao tiết thuyền bay này của ông không thua kém gì thuyền bay của sư phụ tôi là thuyền bay cao cấp nhất đất ha、hả. đây chính là cần câu cơm tất nhiên không thể qua loa lao t i ế t cười ông ta giơ một lòng tay thuyền bay chậm rãi hạ xuống một chút các vị chúng ta lên đường đi khi tiết phong bay lên các tu sĩ cũng bay vào trong thuyền bay sau đó thuyền bay nhanh chóng trôi đi biến mất bên ngoài tân hoàng đô trong trước mắt lúc này ngàn dặm phía nam tân hoàng đô có một linh thuyền khác đang bay đột nhiên bầu trời phía trước đột nhiên trở nên tối tăm mấy khe hở trợ xuất hiện vắt ngang ở phía chân trời mấy bóng người bay vụ từ t giữa khe hở ra họ phiêu tán ra ra hơi thở làm kinh động vô số yêu thù ở núi non phía dưới linh thuyền này cũng lập tức giảm tốc độ một bóng người vội vàng bay ra Trưng 2022. Trưng 2022. các vị tiên bối tôi là trưởng lão của tụ bảo các phụ trách lần t h u y ế n bay vận chuyển này xin hỏi có chuyện gì ông già này cũng có tu vi hợp thể cảnh cao phẩm nhưng lại không dám để lộ ra một hơi thở nào trước mặt mấy người này hơi thở của bất cứ ai trong họ đều giống như núi cao khiến ông ta có cảm giác một cái tắt thì mình bị tắt chết chán ông ta đầy mồ hôi tất nhiên mấy ông già này là mấy trưởng lão thái thượng của tân gia gồm đám người tân bách v i n h tân bách châu đến đông đủ nhưng bọn họ che giấu hơi thở của bản thân nên những người khác cũng không biết thân phận của họ nếu không để người khác biết trưởng lao thái thượng của tân g i a đều xuất hiện chắc chắn sẽ kinh ngạc đến r ấ t cảm tân trạng xuất hiện đi tân bách chiến thở dài căn bản không để ý đến ông già này trực tiếp bỏ qua không khí mà nói với thuyền bay chuyện lúc trước là do bọn ta phán đoán sai lầm làm con thiệt thòi con muốn bỏ đi cũng bình thường tuy nhiên bọn ta đã từ bỏ chuyện của bà con chuyện này bọn ta cũng sẽ bồi thường con nên về cùng bọn ta đi tân bách vinh cũng đỏ mặt cắn răng nói không có cách nào ông ta căn bản không muốn nói mấy thứ đó nhưng việc xử phạt tân phong chết là do một tay ông a i chuẩn bị các trưởng lao khác yêu cầu ông ta phải mở miệng nhưng ông ta là thân phận cỡ nào chẳng qua tân trạm chỉ là con em hậu bối dù ông ta sai ông ta chỉ đồng ý thừa nhận sai lầm chứ tuyệt đối không thể xin lỗi ha ha mấy vị trưởng lao thái thượng lời nói của các người khiến tôi rất cảm động không ngờ các người sẽ đến thật tôi còn tưởng thằng nhóc kia gạt tôi t ì a nhưng đáng tiếc tân trạm không ở đây các người tìm lộn chỗ rồi lúc này trong thuyền bay đột nhiên vang lên một giọng nói hơi có vẻ nghi ngẫm tân bách chiến h ữ mày d ơ tay tóm lấy một góc thuyền bay ầm ầm rách ra lao trương của tụ bảo cắt trông thấy khuôn mặt cũng bị dọa trắng mà ở chỗ thuyền bay rách nát một thanh niên chậm rãi bay lên nhưng khiến người ta phải kinh ngạc là người khác ở giữa trời tướng mạo dao động như dòng nước vợn hơi thở dần từ gương mặt của tân trạm thành một người khác tiêu vũ nhượng là cậu cậu dùng bí thuật của tiêu gia ngụy trang thành tân trạm đùa dỡn chúng tôi tân bách chiến quá khẽ mấy trưởng lao đừng xả giận lên đầu tôi cái thân thể nhỏ bé của tôi không chịu cơn giận của các người nếu đánh tôi bị thương phá hỏng quan hệ tiêu gia và tân gia là không tốt đâu tiêu vũ n h ư ợ n g vội xua tay nói tôi cũng không biết cụ thể là chuyện gì nhưng mà tân trạng bảo tôi làm giúp cậu ta một việc hôm nay ngồi trên thuyền bay này cậu ta nói có người tìm đến mình bảo tôi giúp ngụy trang một chút mà thôi làm sao thằng nhóc này gây tội lớn gì hả có thể khiến các vị cùng đến đây cậu ta trộm tổ khí tân gia hay công pháp bất truyền gì sao tiêu vũ n h ư ợ n g nháy đôi mắt hiếu kỳ nói anh ta cũng không ngại cái gì dù sao việc không liên quan đến ông ông chả biết cái gì hết ông chỉ dựa theo ước định mà ngụy trang thành tân trạng thôi tân gia lại có thể làm gì ông chứ các trưởng lao thái thượng của tân gia đã mặc kệ tiêu vũ nhượng mất công bọn họ sử dụng cả t ổ khí cho rằng đã tìm được tân trạm còn chạy đến muốn đưa anh về kết quả tân trạm đã nghĩ đến điểm này từ lâu rồi còn răng b á y chúng ta đi thôi tân bách chiến nói lục soát cả thuyền bay xác nhận tân trạm không ở đây các trưởng lão cũng định bỏ đi các vị trưởng lão có thể cho tôi nói một câu không lúc này tiêu vũ nhượng ho nhẹ rồi lên tiếng chương 2093. g h ư n chín mươi b hoàng tử tiêu chúng tôi còn có chuyện phải làm ngay cậu có nói gì thì nói nhanh lên tân bách chiến không kiên n h â n nói tôi xin to gan suy đoán mấy trưởng lao các người ra trận cùng lúc nhưng không có sát khí nếu đoán không sai không phải đến bắt tân trạm thì tân trạm làm việc tốt rồi lại bị các người ép phải bỏ đi nên các người mới muốn dẫn cậu ta về nhỉ tiêu vũ nhượng nghiêm túc nói nhưng dù các người thật sự tìm được cậu ta cậu ta sẽ đồng ý quay về tần g i a với các người sao dù cậu ta bị ép về chẳng lẽ lòng cũng sẽ quay về sao mấy đại trưởng lão nghe vậy lập tức trở nên im lặng tân trạm vừa nhận tổ quy tông đã phải bỏ đi tất nhiên là đã lạnh lòng rồi Các người bắt cậu ta quay về chỉ có thể khiến cậu ta thất vọng buồn lòng thêm một lần thôi nếu như thế chẳng thà thả cậu ta đi thả cậu ta đi cậu biết cái gì tân trạm chính là trưởng lão bạch mi như mày vừa định trách móc ha ha dù tân trạm có bản lĩnh gì thì cậu ta cũng là người không phải một món vũ khí quý giá của tân gia nghĩ xem các hoàng tộc khác đối xử với các tộc nhân thiên tài thế nào đi tôi cảm thấy các người còn không quan tâm tân trạm như man tộc quan tâm hách tắc kỳ nữa tiêu vũ nhượng lại cười lạnh ngắt lời nói ngươi đang nói bậy gì đó tân bách vinh k h n g vui chẳng lẽ tôi nói không đúng tân trạm đánh với hách tắc kỳ sắp thấy hách tắc kỳ bị thương nặng gia tộc của anh a lập tức ném tín vật ra nhận thua nhưng nếu tân trạm bị thương nặng ai trong các người ai sẽ quan tâm như thế tân gia có không ít t i ê n tài nhưng nếu họ vào sinh gia tử thì lại không cảm nhận được sự quan tâm của gia tộc lòng lạnh là lòng đã chết tôi là một thành viên của tiêu gia không hy vọng tân gia sụp đổ nếu không bạch gia sẽ l â n lướt chúng tôi cũng gặp phiến phức theo cho nên lời đã nói hết các vị trưởng lao giữ gìn sức khỏe tiêu vũ nhuộm nói rồi ôm quyền lắc đầu bỏ đi bản thân anh ta ở tân gia cũng được một thời gian nhận ra không ít vấn ra ít、e、đây là đối xử với thiên tài hay với phạm nhân vậy nhìn từ điểm đó tiêu vũ nhượng thấy rõ ràng một người ngoài ở tiêu gia còn thấy rõ ràng hơn chúng ta thật là buồn cười tân bách chiến cười nhạo tân bách vinh đồi s á t mặt không nói gì đi thôi sau khi trở về đối xử tốt với các anh chị em của tân trạng một chút mấy năm nay tân phong chết làm không tệ cũng là lúc tăng lên quyền lực của tân hoàng một chút vất vả lắm tân gia mới có một người thức t ì n h thân thể đừng để cậu ta hoàn toàn lạnh lòng trưởng lão bạch my mở miệng nói lòng các trưởng lão đều run lên trưởng lão bạch my rất ít khi mở miệng cũng không muốn thể hiện lập trường nhưng thân phận của ông ta trong hội trưởng lão là cao nhất trọng lượng khi nói chuyện rất nặng vốn nên như thế Tân Chít Tân trách Phong Hoàng, nặng nghề với con móc là cái với ông ấy như ta h nhà chúng ế người trong t đã đầu Đồng đóng đỡ Đối bản Bách Bạch tán Tân nói. nói trưởng nơi Tân tin tức của Tân Trạng, chúng cung nhất. như người thừa kế Hoàng Triều, trưởng Lão Bạch My nói Ông từ gật thời một tức ta thừa Triều thêm. Trước các các lâu. lao Láo Châu cho của có của cấp mức cao Trước khi giữ giúp ra, ở My kế sẽ sự xử 2094 2094 vừa mở miệng vẻ mặt của mọi người đều thay đổi đối xử như người thừa kế có phải đây là đang nói người được chọn làm tân hoàng đời kế tiếp đã xác định là tân t r ạ n Các tiêu r ư ở n g lao l o ôm các ạ tâm tư vũ nhuộm truyền âm bước lên thuyền bay tân trạng đột nhiên cảm thấy một tia truyền âm bay vào ngọc giản g bước chân anh dừng lại anh đơn giản nhìn một lượt quả nhiên những trưởng lao thái thượng kia cũng ngồi không yên nhưng tên này tranh công thì đã đành còn muốn một gốc cỏ lôi long há miệng trở sung hay gì sau khi xem xong tin tức mà tiêu vũ nhuộm truyền đến tân trạng cười lạnh tiêu vũ nhượng còn hỏi anh cuối cùng là anh làm gì mà có thể khiến mấy đại trưởng lao thái thượng chấn động như thế tất cả cùng nhau ra mặt nên đón điểm này tất nhiên tân trạm cũng không có khả năng nói cho anh ta nghe tuy tên tiêu vũ nhượng này có vẻ là bạn chứ không phải t h ủ nhưng dù sao cũng là người thừa kế của triều tiêu hoàng sao có thể nói quá nhiều với anh ta được lấy ngọc giàn về tân trạm phát hiện mọi người đã tìm kiếm vị trí của riêng mình trên t h u y ế n bay tiết phong làm người điều khiển không nhường tên nào cứ vậy mà ngồi ở đằng trước mà cung doãn ngồi ở bên trái trần minh lại không hề khách khí mà chiếm cứ ghế phụ chỗ của bọn họ lấp lánh ánh bọn lấp á s một r ậ n nhiên pháp, tất luồng linh khí dâng lên bất thình lình hình thành nên một tổ hợp có tác dụng hoàn toàn không thua kém gì trận pháp bố trí đặc biệt ừ còn học đạo c h ậ n pháp mà học cũng lộn xộn cũng c h ả thành thạo ngọc tuyết em đừng để bị loại người này lửa trần minh cười nói với tiết ngọc tuyết cách đó không xa chỉ có người trung tình thủy như tôi mới đáng để tin tưởng nói rồi trần minh giơ tay ra muốn sờ soạ ngón n tay của tiết ngọc tuyết ba con đi kiểm tra thuyền bay một chút tiết ngọc tuyết đột nhiên đứng dậy không để ý đến trần minh khiến anh ta c h ụ c hụt sắc mặt lập tức trở nên khó coi tiện nhân đừng thấy cô bây giờ thì kiêu ngạo chờ thêm mấy ngày rồi cô sẽ đẹp mặt trần minh hừ một tiếng thầm mắng trong lòng dọc đường đi bắc vực khi đi qua triều tân hoàng và triều bạch hoàng thì khá nhẹ nhàng hai hoàng triều cai trị khá thái bình rất ít có tà tông ma tộc ý ưu ý tới sau khi người man bị khuất phục họ cũng sẽ không tấn công tu sĩ như thế cho nên mấy ngày sau quá trình khá đơn giản mọi người đi thuyền bay vượt núi băng sông từ truyền tống trận này đến truyền tống trận khác nhưng đây cũng là đoạn đường nhẹ nhõm nhất trên cả q u o n đường thời gian mấy ngày đầu tân trạm cũng không giao tiếp quá nhiều với các tu sĩ khác trên thuyền bay anh mở trận pháp ra lúc nào cũng đang tự mình tu luyện Trước nhưng truyền thánh nhân thụ cần phải c u quá ồ n không gian, điểm này gốc khó điểm với anh, tiêu â n không lãng trạm t phí h ờ gian ở đó. Nhưng với i ở đó. t chuẩn thì triển kiếm chiêu ba thức độ linh thức là hợp thể cảnh trung kỳ với tiên khí kết hợp với tân vương thể của anh cơ bản đã đạt đến cấp thấp nhất để thi triển t h u ậ t này nhưng bản thân kiếm chiêu dù sao cũng thuộc về hợp thể cảnh cần phải tìm hiểu quá nhiều thứ tân trạm vẫn luôn đang phỏng đoán và nghiên cứu cũng không phải một sớm một chiều là có thể thi triển hoàn hảo trừ cái này ra ngoại trừ thường xuyên tu luyện dung hợp căn nguyên thời gian thừa tân trạm sẽ lật xem các thứ có liên quan đến tuyến đường và vùng núi ma vực tuy tàng kinh các của tân gia quản lý nghiêm khắc nhưng sách ngoài tu luyện lại có thể lấy đọc tự do không gian chữ vật của tân trạm lại không nhỏ anh mang theo luôn mấy ngàn cuốn lên đường để thường lật xem mãi cho đến ba ngày sau tân trạm đang tu luyện bên trong đột nhiên cảm nhận được một t r à n g tiếng chim h ó t cách đó không xa tiếng chim h ó t này cực kỳ cổ quái mang theo một dạng âm thanh như sắt vàng như đồ sắt đánh vào nhau rất không đ ồ n thường chim sẻ sắt kiểu u tân trạm động lòng chuyện tiết phong thử tại mình lúc trước có liên quan đến lợi dược còn nhắc đến loài yêu thú này không n g ờ lại gặp sớm như vậy rồi máu của chim sẻ s ắ k i ể u ru lại có thể có tác dụng khi vượt qua vùng núi hồng vũ phía trước chắc mình nên lấy một ly tân trạm đ ộ c lòng bước ra khỏi trận pháp xung quanh rồi cất bước đi đến mặt trước thuyền bay quả nhiên ở ngoài mấy chục cây số một đàn chim sẻ s ắ k i ể u ru đang bay nhanh qua số lượng chừng hơn trăm con đều có tu vi khoảng tâm hợp thể cảnh lao tiết có thể làm thuyền bay thoáng giảm tốc độ trong thời gian mười mấy nhịp thở không tôi mà lấy một ít máu của chim sẻ sắc cửu u tân trạm mở miệng hỏi không được loài chim sẻ sắc cửu u thù dai lắm anh đi bắt nó bị cả đảng trả thù ảnh hưởng đến chúng tôi thì sao giờ lao tiết còn chưa nói gì mà cung doãn đã cao mày nói không biết trình đạo h ư u m u ố n cái gì tuy nhiên thái độ của lao tiết lại bình thản thật ra dọc theo đường đi cũng có những tu sĩ khác yêu cầu dừng lại vì vài nguyên nhân mọi người ngồi chung một chỗ cũng khá t i ệ n để thương lượng không sử dụng được thứ gì ở đây cả cung doãn n h ư mày nói lao tiết dù tên này có xuống thuyền bay tự mình bắt chim sẻ sắt k i ể u h u cũng không được lỡ đâu anh ta đắc tội đàn yêu thú rồi quay về thuyền bay chẳng phải cũng liên lụy chúng ta luôn sao việc nào tiết cũng thấy hơi khó xử chủ yếu là cung doãn phản đối ông ta cũng không dễ làm không sao nếu đã như vậy tôi cũng ở đây ngắm p h o n g cảnh vậy tân chẳng cười lười nói gì đó tuy nhiên ngón tay anh bám lấy lan can một ít bột phấn bay theo gió ra loại bột phấn này không màu không vị sau khi phiêu tán theo gió đàn chim sẻ sắt k i ể u u đang bay cách đó hơn mấy chục cây số lập tức ngửi được mùi hương này con chim sẻ sắt đầu đàn hơi đảo đôi mắt sau đó nó kêu lên một tiếng dẫn theo đàn chim sẻ đổi tuyến đường nào về phía thuyền bay không thích hợp tại sao l u sẻ sắt kia lại lao về phía chúng ta l a o tiết thấy vậy thì không khỏi vậy chim k i n Trưng Trưng 2096 Trưng 2096 Tuy tu v của c h i sẻ sắt kiểu đu cũng t h ưu ờ thường, thời n nhưng khi đối phó cũng rất phiền、thoái. hơn nữa chắc chắn sẽ làm trễ thời gian. Tên nấy anh g gì? rất thoái, trễ khi phó chắc kia, đối cái lúc c sẽ làm làm n doan những mày, phẫn nộ đứng dậy, nhìn về phía tân g dậy, phía mày, về trạm. Lũ lúc ũ chim kiểu sẻ sắt đu l nãy còn đang bay i ê n ổn ở nơi xa tân trạm nói muốn lấy một ít máu kết quả chúng lấy đột nhiên bay về phía thuyền bay chắc chắn liên quan đến tên này trình đạo hữu là cậu làm thật sao tiết phong cũng kinh ngạc nếu tân trạm làm loại việc hại người giúp mình để lấy một chút máu ông ta có thể sẽ bực tức vô cùng tạm thời đừng nóng đội tân trạm cũng không để ý đến nó mà lập tức đi đến m u i thuyền bay ngay khi tiết phong tính toán giảm bớt tốc độ của thuyền bay thông báo cho mọi người chuẩn bị chiến đấu tân trạm bóp nát một viên đan t ừ n g kia hơi thở phát tán ra theo gió nhưng lúc này đây những con chim sẻ sắt k i ể u u bay đến ngửi thấy mùi hương này nhưng chúng lại không hề cùng nhiệt mà lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ tựa như mùi hương của đan dược mà tân trạm có loại kịch độc nào đó chúng bắt đầu liều mạng bay ra tới phía sau chấp đúng thời cơ tân trạm đột nhiên ra tay anh ta bắt lấy một cái toàn bộ linh lực đều hội tụ ở phía xa c ử u ưu thiết t ứ c ba đầu bị anh ta bắt được bàn tay khai đ ả o thành đồng kiếm quét ngang qua con chim yếu ba đầu này sợ hãi kêu lên một tiếng trên người xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ to bằng một ngón tay từng giọt từng giọt máu bị tân trạm rút ra lấy ước chừng một bình máu bằng bàn tay tân trạm thỏa mãn gật đầu cất máu vào không gian chữ vật sau đó liền vung lòng cầm chế đi thôi anh ta vung tay lên con cựu u thiết t ư c này lập tức xải cánh bay đi mất đối với con yêu thú có thân hình hơn mười mét bằng này vết thương và máu cũng không thể coi là một vết thương nhỏ đạo hữu anh đây là nhìn thấy tân trạm bay về thiết phong lập tức trận mắt há mồm không biết lúc trước tân trạm đã dắt cái gì mà những con yêu thú kia lại l i ề u mạng chạy qua đây sau đó lại ném ra thêm một ít bộ thuốc khiến cho yêu thú giống như nhìn thấy kẻ địch những con yêu thú khiến anh ta cảm thấy đau đầu này ở trước mặt tân trạm lại là bộ dáng chỉ cần gọi là tới đổi là đi thật là không thể tưởng tượng không chỉ hoán hành trình cũng không khiến các người gặp nguy hiểm thì tôi làm như thế nào cũng không có vấn đề gì đi tân trạng nói đạo h ư u nói đùa rồi thủ đoạn này của anh tôi chưa từng thấy bao giờ thiết phong hít một hơi thật sâu cười khổ một tiếng âm thầm k i n h hãi trước đây ông ta cũng đã từng tiếp xúc qua với một vài d ư ợ c sư không thiếu d ư ợ c tôn nhị tam phẩm nhưng hình như không ai trong số họ có thủ đoạn thần kỳ như tân trạng hừ giả thần giả quỷ cung doan đứng ở một bên sắc mặt biến đổi anh ta không nghĩa tới anh ta làm khó dễ như vậy mà tân trạng không rời khỏi thuyền bay vẫn có thể lấy được máu của yêu thú lao tiết đừng bị hắn lừa gạt Là y t h u ậ t c a o thủ, h p ư ơ n g p h á p lớn nhất chính là luyện nhất chính chế đ a n dược thực phẩm. n h ữ n g p h é p n à y c h ỉ là cơ b ả n không đáng chân đáng bàn đến m i nói. Tiết n bên phong h ở bất lực c mỉm ư ờ i có vẻ như hai người hai n à y cho ó k ú c c mắt tân trạng. quá sâu với Trưng Trưng 2097. Trưng 2097. h dù đây không phải là tà môn ngoại đạo nhưng hiệu quả là có thật chuyện này chẳng qua là một tình tiết trên đường đi sau khi tân trạm lấy được máu của thiết tước anh lại một lần nữa đắm chìm trong việc tu hành của mình lại qua ba ngày sau đó tân trạm cảm giác được thuyền bay đang chầm chậm rơi xuống khép lại trật pháp phát hiện ra tu sĩ bốn phía xung quanh đều đang làm hành động như vậy các vị phía trước là danh giới giữa triều tân hoàng và triều bạch hoàng trong dãy núi hoành vũ thường có tà phái hoặc dị man cũng có rất nhiều yêu thú thuyền bay quá trứng mắt không thể tiếp tục bay mọi người trên đường đi nhất định phải đề cao cảnh giác vẫn mong các vị đều không muốn lưu thủ thiết phong điều khiển thuyền bay từ từ hạ xuống và nói với mọi người thu lại thuyền bay mọi người trở về d ư ơ n gian g đây là dãy núi hoành vũ tân trạm nhìn về phía trước một loạt sơn mạch không ngừng xuyên qua trời đất sương mù mênh mông dâng trào thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gầm thét của yêu thú ở sâu trong dây núi nhưng nhìn xuống từ cách đó vài trăm mét trở đi màu sắc của đất dần dần trở nên đường hồng điều đặc biệt nhất của dãy núi hoành vũ là đất đai ở vùng này hiện lên một màu đỏ thâm chuyện kể rằng vào thời cổ đại ở đây đã nổ ra một trận đại chiến mưa máu dữ dội máu c h ả y không nớt để lại cho mặt đất ngàn năm vẫn có màu nâu đỏ còn máu này bởi vì chứa đựng sự không yên của rất nhiều tu sĩ chiến đấu rất dễ ảnh hưởng đến tâm trí của người hoặc yêu thú vì vậy những tu sĩ bình thường không dám dừng lại lâu nữa nếu không sẽ trở nên lo lắng và cáu kỉnh thậm chí trở nên điên loạn và mất đi lý trí điểm đặc biệt của dãy núi này đã trở thành điểm phân biệt phù hợp nhất giữa hai triều đại đừng có quên đã năm ngày rồi lúc này khi cung doãn nhìn thấy tân trạm không khỏi chế nạo trong những ngày qua anh ta cũng đang tính toán thời gian lúc bắt đầu mặc dù cung doãn cảm thấy tân trạm hầu ngôn loạn ngữ nhưng ít nhiều cũng có phần căng thẳng dù sao thì tân trạm nói cũng rất chính xác mà hậu quả anh đưa ra cũng rất là đáng sợ tuy nhiên theo thời gian trôi qua cảm thấy vết thương trên cơ thể trở lại bình thường cung doán nhất định đã kết luận rằng tân trạm đang nói nhảm vừa mới nghĩ tới mấy ngày trước chính bản thân phải thận trọng khi tu luyện vì sợ kinh mạch vỡ tung điều này khiến anh á càng thêm phẫn nộ cái này không phải còn hai ngày nữa sao tân trạm nhẹ g i ọ n g nói đúng vậy khi tiến vào d r y núi hoành vũ tránh không được việc sẽ phải đậu thủ cậu tốt nhất không nên dùng linh khí nếu không kinh mạch sẽ bùng nổ nhanh hơn vẻ mặt của cung doán trở nên lạnh lùng anh ta hử nhẹ một tiếng thiết phong lắc đầu bất lực và dẫn mọi người vào núi ông ta chọn một con đường gộ ghề và mọi người cũng bay thấp theo ông ta tuy không sử dụng linh thuyền nhưng tốc độ cũng không hề chậm trên đường đi cũng có những cuộc tấn công của những con yêu thú tập kích và một số người đều đã lần lượt ra tay chặt đầu cả đàn mặc dù cung doãn có tính cách của cản nhưng thực lực của anh ta thì không còn gì để nói dưới thanh trường kiếm màu đen con yêu thú bị chia thành hai mảnh chỉ bằng một chiêu thức chương 2098. t r c h ư ơ n g 2098. t â n t r ạ n g không vội đi theo phía sau cũng không có làm cái gì đôi khi máu động vật hoặc xương động vật cũng được thu thập hừm tôi đang chờ giết kẻ thù phía trước nhưng phía sau các cậu lại đang hái ra món hời cung doãn không khỏi khịt mũi khi nhìn thấy cảnh này đừng khó chịu những thứ này đều là chuẩn bị cho anh đấy tân trạm nhẹ g i ọ n g nói vừa nói anh vừa tóm lấy một đoạn nội tạng của con yêu thú vừa bị chặt đầu trên mặt đất cái mùi này hôi quá đưa ra xa tí đi cung doãn không biết tân trạm nắm lấy cái gì chỉ cảm thấy mùi hôi thối vội vàng dùng linh khí xua đi mùi đồng thời tức giận nói thứ này là phương thuốc chữa khỏi cho anh còn sinh mệnh của anh thì phải tùy vào nó đấy tân trạm cất đổ rồi nói đừng có nằm mơ cung doãn to mày chế nhạo cho dù lời cậu nói là thật ông đây có chết cũng sẽ không uống cái đan dược nào làm từ loại này còn tôi đây thì lại rất mong chờ đấy tân trạm cười cười không nói nhiều sau vài giờ mọi người đã đến sâu trong dãy núi các vị ạ dãy núi hoành vũ này rất lớn với tốc độ hiện tại của chúng ta phải qua ba ngày mới có thể vượt qua cho nên một tí như này không cần phải gấp gáp quá đâu tìm thấy một khu rừng núi yên tĩnh và vắng vẻ t i ế t phong đề nghị mọi người nên nghỉ ngơi ở đây một lát liên tục g i ế t yêu thú suốt chặng đường và phải phân tán thần thức của mình để canh gác xung quanh khiến cho mọi người đều rất mệt mỏi mà một khi hành trình quá xa khi thực sự gặp nguy hiểm linh khí của mọi người sẽ không đồng nhất lại càng lãng phí thời gian lao tiết có quá nhiều y ê u thú dọc theo con đường của ông một người tu sĩ ngồi trên phiến đá xanh có chút mệt mỏi than thở hạ hạ mặc dù có rất nhiều y ê u thú trong khu vực này nhưng may mắn thay không có người của tà phái cũng có ít y ê u thú độ k i ế p ở trong dãy núi hoành vũ m à như vậy thì cũng coi là không tệ rồi tiết phong không khó chịu và mỉm cười nhiều tu sĩ không hiểu nhưng quanh năm đi qua lại bắc vực này thì cũng tự nhiên rất rõ ràng rồi nếu dãy núi hoành vũ này mà đơn giản thì cũng không trở thành đường d a n h giới mà hai đại hoàng đều đồng ý tân trạm tán thành chuyện này lộ trình của tiết phong quanh khu vực này quanh co khúc có hiệu nhưng sau khi tính toán kỹ càng không phải vội vàng không gặp phải một bầy yêu thú đông đảo không gặp phải những tồn tại khó khăn đó là hiện thân cho kinh nghiệm của tiết phong nếu là đi một mình thì có thể đi liên tục nhưng e rằng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức lao tiết nghe nói là dây núi hoành vũ chỗ này ở đâu đó có một cái huyết chỉ cực lớn còn tồn tại đầy đủ những huyết thủy mà năm đó những tiên ma kia bỏ xuống mỗi năm vào các thời kỳ đặc thù huyết thủy kia sẽ xôi trào sẽ sản sinh ra huyết vụ cho dù là người sẽ tiếp xúc với huyết vụ hay là sinh linh thì đều sẽ mất đi lý trí trở nên sao động dễ tức giận có phải là thật hay không vậy cung doán đột như nói thật sự có truyền thuyết như này nhưng hiệu quả thì không được mạnh như thế tiết phong gật đầu nói cái huyết vụ này sẽ khiến cho linh khí của tu sĩ dao động ảnh hưởng đến t h ầ n t r í đến một điểm ở sâu bên trong nữa có khi sẽ gặp được huyết vụ đấy nhưng mà hầu hết những khu vực có sương ngủ rất mỏng chỉ cần phục dụng tránh ngăn cắt tiên đân là được rồi ở đây chúng ta có hai vị dược sư điểm này chắc không thành vấn đề rồi yên tâm đi lao tiết tất cả những loại tiên thảo cần thiết tôi đều sớm chuẩn bị xong hết rồi trần minh đắc ý nói chương 2099, g h c h ư ơ n g 2099, dược sư lam này là đang làm cái gì lúc này một vị tu sĩ hỏi mọi người lúc này mới phát hiện tân trạm không biết đã đi ra khỏi hàng ngũ từ bao giờ rồi bây giờ đang cầm vài cọn g linh thảo không nhanh không chậm trở lại mặt khác tân trạm không biết từ đâu tìm ra được cái nồi đá đem máu và cả xương cốt da thịt của những con yêu thú bắt được trên đường lúc đấy để cùng vào trong nồi rồi nấu chín một cỗ hương vị gây mùi lập tức tràn ngập đến khiến cho đám đạo hữu đều nhịu n h ũ n mày lam đạo hữu cậu đang làm cái gì vậy hả cung doán đi qua hỏi một lát nữa sẽ phải đi vào huyết vụ muốn làm một ít dược liệu có tác dụng tân trạm nói xong cho mấy miếng đen xì xì cũng cho cái dược liệu nhìn giống như rễ cây vào trong những món canh dược này là dành cho tu sĩ ạ tôi thật sự hoài nghi cậu chính là luyện dược sư trần minh hừ lạnh một tiếng tôi khuyên cậu b ấ t làm những việc vô ích khi đến tỉa của huyết vụ tôi tự nhiên sẽ tinh luyện lại tránh ngăn cách tiên đan đan dược của anh không có tác dụng tôi mới có thể cứu mạng tân trạm tràn đầy ẩn ý nói nhưng mà không ít tu sĩ đều lắc đầu so với tiên đan do trần minh cung cấp loại nước thuốc trộn với huyết thủy và nhiều vật liệu kỳ lạ khác nhau của tân trạm không đáng tin cậy chút nào sau một thời gian nghỉ ngơi mọi người lại tiếp tục lên đường khi mặt trời lặn tiếng gầm thét của da thu dần trở nên to hơn trong dãy núi hoành vũ và một vệ huyết vụ dâng lên giữa thế giới m ở ảo tân trạm cảm thấy được ngay khi cái khí tức này xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến máu ấm lên khiến người ta không tự chủ được mà nóng dần lên hơn nữa sương mù này hoàn toàn tràn vào trong cơ thể cho dù bạn có tắc thở cũng vô dụng trừ khi l à chắn linh khí luôn mở nhưng bằng cách này sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng hấp thu linh khí trời đất cũng trở nên chậm chạp ở ngay đây đi buổi tối là thế giới của yêu thú đi trên đường không dễ dàng đợi lát nữa tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây tiết phong tìm một chỗ trống thích hợp rồi mở miệng nói trần minh lấy ra lò luyện đan và bắt đầu tinh chế tiên đan để tránh chướng ngại vật tân t r ạ n g quan sát vài lần trần minh mặc dù hơi k i ê u ngạo và phù phiếm nhưng thủ đoạn luyện đan của anh ta rất thực tế có lẽ thực lực đều ở dược tôn cấp hai cái loại thực lực như này đã coi như tốt rồi nhưng ở chỗ tân trạm này hỗn hợp máu yêu thú s ư ơ n g thú và c ỏ linh thảo đã trở nên cực đặc trong nồi đá sau vài giờ nước thuốc có màu nâu đen mùi vị vô cùng kỳ lạ khiến người ta khó chịu một tiếng nổi nhẹ t r â n minh mở ra lò luyện đan trước mặt xương trắng buốc lên mùi thuốc tương phản rõ rệt với mùi vị của tân t r ạ n g các vị đan dược đã được tinh chế và có thể uống được trần minh lấy kiểm tra một cái sau đó hài lòng gật đầu đưa toàn bộ đan dược ra khỏi lò luyện đan lam đạo hữu cảm ơn ý tốt của cậu nhưng chúng ta sẽ uống thuốc tranh chướng ạ i vật này thiết phong hơi bất lực nếu như bình thường tân trạm cũng là luyện chế một bình thuốc tranh chướng n g ạ cho dù là tác dụng của thuốc có kém một chút cũng đang cân nhắc cho tân trạm mặt mũi hai bên sẽ lựa chọn một ít nhưng tân trạm lại đun một nồi nước thuốc lạ có vị hăng và bán rất kém vậy ai sẽ chọn của anh chứ mặc dù muốn cứu lấy thể diện nhưng nhìn chất lỏng đen xì kia cũng có chút không thể mở miệng được không sao khi thuốc của anh ta không có tác dụng nước thuốc của tôi sẽ có tác dụng tân trạm không vội vàng vươn tay mời một mảnh ngọc thạch dùng kiếm chém thành phiến vài cái sau đó phủ lên nồi đá chương hai nghìn một trăm l i ư ơ n g hai nghìn một trăm sau khi cha con tiết phong uống thuốc tránh c h ư ớ ngại vật Cung doán cảm ơn các tu sĩ. t i ế t phong đã uống thuốc này không biết bao nhiêu lần, chỉ cần cảm nhận là có thể phán đoán được mức độ đúng hay sai, thấy ổn thì uống, rồi đưa cho mọi người. đây cũng là một cách tiếp cận cực kỳ thận trọng. tôi không cần sau đó lao nô g cười, phất phất tay, lấy ra hai cái mặt dây chuyền ngọc, tự mình đeo một cái, c ầ m một cái đưa cho cháu gái. lá bùa ngọc để tránh trương khí chân mình không khỏi thốt lên khi nhìn thấy tấm bùa sáng chói trên mặt dây chuyền bằng ngọc. Hà hà, sau này sống nhiều năm sẽ luôn nhận được thứ tốt, nhưng đáng tiếc chỉ có hai cái, không có cách nào cho mọi người dùng. ông đang nói cái gì vậy. lao nô uống thuốc này cũng vậy thôi tiết phong lắc đầu cười đối với đan dược của trần minh tân trạm tất nhiên sẽ không uống hừm đưa đồ vật không u ố n g cậu có thể tự mình uống cái nước phân này trần minh vẻ mặt bình tĩnh k h í n mũi nhưng tân trạm cũng không dùng loại thuốc dạng lòng này sau khi ném bình đá sang một bên anh cũng lấy thông thiên đ ị n h ra bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược nhưng đan dược anh luyện chế lần này còn kỳ dị hơn không nói về tất cả các loại linh thảo t i ê n thảo nhưng nó cũng bao gồm thứ có mùi không thể so sánh được mà đã có được trước đây ngay sau khi đan dược này được tinh chế màn xương đen bao phủ và mùi hôi thối tỏa ra các tu sĩ ở một bên nhìn cho bụi và tránh xa ra thật không có nghe nói trần minh không khỏi lắc đầu thoạt nhìn thấy bình thuốc tân trạm lấy ra rất kỳ quái hắn cũng rất tò mò tân trạm thực sự muốn làm cái gì kết quả là anh không ngờ rằng mình đã luyện chế ra một đan dược mà anh chưa bao giờ nghe nói đến với loại hình đan dược này cung doan ở bên nhìn càng xấu hơn anh ta vẫn nhớ lúc tân trạm nhận được thứ có mùi anh đã nói là để anh tự xử lý không ngờ được vậy mà luyện chế thành đan dược rồi nhưng mà tên này uy nghiêm như thế thật sự đã có phát hiện triệu chứng gì sao c u n g doán lo lắng chạy trong cơ thể có linh khí nhưng anh ta không hề phát hiện ra vấn đề khi mặt trời lặn màn đêm dần bao trùm tiết phong thiết lập một số trận pháp cảnh báo ở bên ngoài và tất cả các tu sĩ tìm kiếm một nơi và bắt đầu luyện tập và phục hồi khoảng một giờ sau bóng tối càng lúc càng dữ dội tiếng gầm rú của yêu thú xung quanh nhỏ dần giữa trời và đất có một thứ im lặng dâng lên lúc này tiết phong đột nhiên mở mắt đột ngột đứng lên cảm nhận được xung quanh ba có chuyện gì vậy tiết ngọc tuyết cũng đứng lên một số trận pháp đã bị chạm vào nhưng ba không cảm thấy khí sức của yêu thú tiết phong thì thầm không có khí tức tiết ngọc tuyết cũng cao mày có phải là trận pháp xảy ra vấn đề không ba không biết con ở đây báo động đánh thức người khác ba đi xem tiết phong nghiêm nghị nói tiết phong nói xong liền tản ra thân thức cẩn thận bay ra bãi đất chống bên ngoài khu rừng nhưng mà ông ta vừa đi một bước vào khu rừng trong hư không đột nhiên tuân ra một lồn u g loạn lưu giống như không gian bị nghiền nát vật thể gì đó bị phóng ra ngoài một thân ảnh màu bạc giống như là tiết chớp t ừ trong hư không đen kịt trụ ra đánh về phía tiết phong một đôi con người tràn đầy màu đỏ móng luốt sắc bén ác liệt hướng về phía cổ、cào. chương 2101, t r chương 2101, t i ế t phong b i ế n sắc đột nhiên lui về sau buộc phát hợp thể cảnh tam phẩm ở bên ngoài cơ thể hình thành một đai vòng bảo vệ vảnh cái móng đ u ố t này cực kỳ sắc bén thoáng một cái đã phá được vòng phòng hộ bên ngoài của tiết phong trên ngực tiết phong lưu lại ba dấu móng đ u ố t tiết phong cũng bị sức lực này đẩy lui bay ngược trở lại xảy ra chuyện gì vậy nghe thấy tiếng nổ mạnh đám tu sĩ cũng đều bừng tỉnh đột nhiên đứng hết d ậ y cái này bọn họ mới giật mình quái lạ phát hiện cái vật rơi xuống đất kia là cái đầu cực lớn màu bạc của yêu lan độ dài thân thể hơn 10 m cái khí tức còn đạt đến hợp thể cảnh u minh yêu lang chứng kiến con yêu thú cực lớn này không ít người đều kêu ra tiếng ở dãy núi hoành vũ các loại yêu thú đặc thù có tên tuổi mà u minh yêu lang chính là một trong số đó vật đó vốn dĩ chỉ là yêu thú của cảnh giới nguyên anh nhưng từ thời thượng cổ tiên ma ở hoành vũ cái loài sói này phát sinh dị biến không những tu vi tăng vọt mà hơn nữa còn trời sinh lĩnh ngộ lực bản nguyên khả năng che giấu khí tức của ông ta thậm chí còn vượt xa các tu sĩ cùng thời đây cũng là lý do tại sao tiết phong phát hiện ra điểm mấu chốt của t r ậ n pháp nhưng lại không cảm nhận được sự ổ n tại của khí tức h u h o con yêu lang đó tấn công thất bại cũng không rút lui nó chui lên một tiếng đột nhiên mọi vật xung quanh lắc lư hàng chục con sói bạc đồng loạt xung ra những con yêu lang này đều có tu vi s ấ p xỉ với hợp thể cảnh chúng chui ra từ trong hư không dồn bọn họ vào giữa những sợi lông màu bạc bản ra lưu động làm méo khí tức vốn có của khoảng hư không vua yêu lang hai mắt đỏ rực há cái m i ệ n g đầy răng n a n h dùng giọng điệu quỷ dị gâm lên nhân loại đều đáng chết vì đã tu luyện đến cảnh giới có thể kết hợp dù linh khí của lũ sói này không cao nhưng vẫn có thể suy nghĩ và nói chuyện theo tiếng gầm của vua yêu lang những con yêu thú phía sau cũng cởi lên đầy phấn khích tạo nên một luồng khí tức như muốn xé nát bầu trời ó yêu vương này chúng tôi chỉ là đi ngang qua chưa từng nghĩ đến sẽ ở lại hoặc tấn công yêu tộc của các vị bây giờ chúng tôi rời đi có được không tiết phong từ mặt đất đứng dậy mặc kệ cơn đau trên người nhanh chóng giơ tay đầu hàng và nói một cách lo lắng hiện tại đầu ông ta cũng có chút hối loạn dãy núi hoành vũ ông ta đã đi qua không dưới trăm lần khu vực có ưu hồn ngân lang cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay rõ ràng là không ở gần đây hơn nữa ưu hồn ngân lang là yêu thú cấp cao chúng có cách tu lợi riêng không cần phải giết tu sĩ để hấp thụ linh khí của họ nếu nói bọn chúng làm chuyện này để nâng cao tu vi thì tuyệt đối không có khả năng xảo quyệt đáng giết vua yêu lang mồm đầy nước miếng lông toàn thân dựng lên hô hấp cũng đến cục h ạ n thấy yêu vương sắp chuẩn bị ra tay tiết phong vội và nói g n yêu vương có phải có hiểu l ầ m gì không nhưng không đợi ông nói xong thì những con yêu lang kia đã gầm lên và lao tới giờ phút này những tu sĩ này cũng không còn cơ hội để nói gì nữa hiện trường đột nhiên trở nên h ỗ n loạn chương 2102 t r chương 2102 linh khí bay khắp nơi không gian không ngừng xảy ra dao động những tu sĩ bị tấn công liền trở tay không kịp nhanh chóng rơi vào thế bất lợi nhìn thấy có một tu sĩ sắp chết trong tay yêu l a n g tiết phong thấp giọng nhậm chú một ánh sáng màu trắng ngọc sáng lấp lánh bay ra khỏi tay háo rồi rơi vào trong không trung từng tia sáng tỏa ra tạo thành vùng kết giới có bán kính hàng chục mét những con yêu l a n g t i a đều bị bức màn ánh sáng này chặn bên ngoài vậy nên chúng bắt đầu điên cùng tấn công kết giới mới hình thành này bức màn ánh sáng chịu tác động mạnh cũng không ngừng lung lay ba những con yêu lang này bình thường sẽ không chủ động tấn công tu sĩ đây là chuyện gì vậy tiết ngọc tuyết thở hổn hển nói ai biết có chuyện gì xảy ra lũ yêu lang này như phát điên không thèm nghe ba giải thích thiết phong cũng vô cùng bất lực một hồi cũng bị đánh cho tơi bởi một tu sĩ nói mắt của những con yêu lang này đều đỏ rực phải chăng đã trúng huyết vụ huyết vụ không thể nào những con lũ hồn ngân lang này vốn sống ở dãy núi hoành vũ nếu như chúng sợ huyết vụ thì đã không sống được đến ngày hôm nay nhất định phải có nguyên nhân nhưng nhất thời vẫn chưa biết là vì sao c u nếu g không Doán Trần Minh không thấy đâu nữa rồi lúc này, lên. và thấy một tù sĩ hét t rồi i đâu lúc sĩ t Phong y mới phát như n n g g chỉ hai cung doãn vì phát hiện tình hình không ổn mà chạy đi giữ lấy mạng vậy tu vi của trần minh và dược sư lam không cao chạy đi không phải tìm đường chết hay sao、ba. kết giới này không chịu được bao lâu nữa đâu tiết ngọc tuyết sắc mặt nghiêm trọng nói u minh yêu lang lông bạc điên cuồng liều mạng tấn công bức mà ánh sáng các phiến ngọc tạo nên kết giới không ngừng lung lay trên chúng cũng xuất hiện vết nứt lớn tiết phong ông có nhận thấy có gì đó không đúng không ngay lúc đầu góc tiết phong đang bồi dối lao ngô đột nhiên lên tiếng lao nô g ý ngại là sao tiết phong hỏi lại khi nãy bọn đu hồn ngân lang này tấn công chúng ta dường như chúng muốn giết tất cả mọi người nhưng không có một con đu hồn ngân lang nào tấn công tôi và ông nội cô gái bên cạnh lao ngô nói trái tim tiết phong đập một hồi bây giờ ông mới để ý thấy các tu sĩ khác hầu như đều có thương tích lúc giao chiến nhưng ông cháu họ ngô vẫn an toàn không có vấn đề gì tại sao chúng ta thì bị tấn công còn bọn họ thì không rốt cuộc là khác nhau chỗ nào lao ngô tôi có thể xin của ông một ít máu để dùng được không thiết phong đưa tay xin của lao ngô một giọt máu tươi sau đó chính ông ta cũng tự nặn ra một giọt máu tươi của mình dùng ngón tay bung chúng bắn ra hai đạo huyết quang phân ra hai hướng nam bắc kết quả lúc hỗn loạn bọn sói đều nhìn về phía một giọt máu trong đó có một con sông lên trước dùng linh lực đánh vỡ giọt máu đó nhưng máu của lão ngô lại không có con yêu lang nào để ý rơi trên mặt đất là do máu của chúng ta có vấn đề tiết phong giật mình đột nhiên hiểu ra nguyên do sự khác biệt duy nhất của chúng ta trên suốt chặng đường này chính là chúng ta đã uống tiên đan đó nhưng lão ngô không uống nó tiết ngọc tuyết nói viên tiên đan đó có vấn đề ư một tu sĩ kinh hai nói không thể nào viên tiên đan này hoàn toàn bình thường không có mùi vị nào khác tiết phong nói một cách không chắc chắn chương 2103. t r chương 2103. tiết phong bất luận thế nào đây cũng chính là sự thực vừa nãy dược sư làm không phải cũng nói đã bảo chế ra một loại thuốc cứu mạng sao chính ta cứ thử liền biết lão ngô lên tiếng mọi người lúc này đều thoát tim thuốc tân trạm luyện giờ đang nằm yên ở trong một chiếc bình bằng đá trên mặt đất cách đó không xa đây đây là thức thuốc được chế ra từ máu của yêu thú cùng mấy thứ linh tinh thật sự có tác dụng sao khoe miệng tiết phong giật giật nhưng kết giới đã lung lay ông không lo được nhiều như vậy chiếc bình đã được mang tới khi mở nắp đậy ra một m ù i là rất nồng sộc lên mũi khó chịu vô cùng thiết phong nhuyến răng một hơi uống hết thứ thuốc do tân trạm điều chế sau đó ông ta lại n ặ n d ọ t máu ra và búng ra bên ngoài một cảnh khiến cho mọi người kinh ngạc đã xảy ra sau khi uống thuốc của t ầ n trạm d ọ t máu này khi bay ra mà bọn sói lại không có phản ứng gì thật sự có tác dụng ư sắc mặt tiết phong vô cùng kinh ngạc đứng hình tại chỗ lúc tân trạm luyện ra loại thuốc này tự mình nhìn tôi cũng thấy đau đầu các loại máu và xương động vật được bỏ vào một cách linh tinh giống như một trò đùa vậy trần minh còn nói thứ này giống như phân với nước thế mà cũng dùng được kết quả không ngờ rằng anh ta nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống thứ thuốc này xuống lúc nó tan ra trong cơ thể thế mà lại thực sự phát huy tác dụng tiên đan giúp t r á n h chướng ngại của trần minh có vấn đề nhưng loại thuốc kinh khủng không ai dám thử này của tân trạm lại có tác dụng cho tôi uống v ề tôi cũng muốn uống các tu sĩ lúc chán ghét thứ thuốc này đến mức không buồn nhìn lúc này lại cầm thuốc lên uống lần lượt nuốt xuống dường như thứ tần trạm luyện chế ra không còn là thứ khó nuốt nữa mà giống như tiên đan ngay khi họ uống hết thuốc kết giới bên ngoài cũng bị đập vỡ một đám u hồn ngân lang gầm thét và lần lượt xông vào các tu sĩ sợ hãi lấy săn thần khí ra chuẩn bị chiến đấu nhưng một lát sau những con yêu thú kia vẫn không n ú c đ í c h đứng yên một chỗ có tác dụng rồi tiết phong thở phào nhẹ nhõm chúng tu sĩ xuống lại quan sát hành vi kỳ lạ cả lũ sói đây rốt cuộc là sao vua yêu lang khàn giọng đảo mắt nói v ừ a n ấy nó cảm nhận được có một ngọn lửa đốt cháy tâm can của nó mà những người tu sĩ này lại có thể xoa dịu những đau đớn ấy dường như theo bản năng lũ sói mới tấn công hội tiết phong nhưng sau khi phá vỡ cái giới ý nghĩ đó đột nhiên biến mất mặc dù vẫn còn chút chấn động nhưng cũng đã không còn ý nghĩ muốn giết hết những người trước mặt một luồng linh khí trào dâng trong mắt của vua yêu lang rồi nạt dần tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc là có hiểu lầm ở đây tiết phong t a o mày nói chỗ thuốc này có khả năng liên quan tới trạng thái của các ngài thuốc v u a yêu lang rời mắt nhìn về phía bình đá chương 2104. t r chương 2104. một con yêu lang tiến đến liếm vài ngụm thuốc một lúc sau con yêu lang này nôn ra một ngụm máu màu đỏ thâm trong con ngươi cũng hoàn toàn biến mất chúng ta đã trúng độc rồi v u a yêu lang ánh mắt sắp bén nó hạ miệng ra hít một hơi chiếc bình đá là lao tới sau đó đột nhiên bị ném lên không trung thuốc trong bình bị đổ xuống tất cả những con sói này ngẩng đầu há miệng nuốt sạch thứ thuốc đó không đủ cho bọn ta thêm thuốc vua yêu lang túi l ầ u nói lúc này nó thấy trong người thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn còn một cỗ sát khí tồn tại nhưng chúng tôi không biết điều chế nó đám tiết phong không còn cách đây là thuốc do tân trạm để lại họ làm sao mà biết điều chế cơ chứ ở đây còn lấy hết đi đúng lúc mọi người đều đang băn khoăn thì tân trạm ôm bình đã đi tới anh ném một cách tùy tiện bình thuốc rơi xuống ngay trước mặt vua yêu lang đầu tiên chúng có chút đề phòng sau đó thì cùng nhau nuốt xuống lần này màu máu trong mắt chúng biến mất hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường tu sĩ là cậu đã giúp chúng ta tộc yêu lang sẽ mãi nhớ ơn huệ của cậu vua yêu lang toàn thân thoải mái nhìn tân trạm với ánh mắt thâm sâu loại độc này không thể hạ từ xa hôm nay chắc hẳn các người đã gặp phải tu sĩ nào đó rồi đúng chứ tân trạm hỏi chính là những tên t à tu kia các người mau đi truy sát tên đáng chết đó mắt vua yêu lang chuyển động nghiến răng n g h i ế n lợi tất nhiên là đang nghĩ tới điều gì đó nhìn thấy tiết phong và những người còn lại vua yêu lang ân thân vào trong không trung đem theo những con yêu thú còn lại cũng biến mất hoàn toàn cuối cùng cũng kết thúc rồi một tu sĩ t h ở p h à o ngồi bệnh trên mặt đất trong tim vẫn còn sợ hãi dược sư lam cảm ơn rất nhiều tiết h phong thật lòng cảm tạng nếu không có thuốc của tân trạng e rằng bọn họ sớm đã chết hết trong tay lũ yêu lang kia rồi khi nay anh đi đâu vậy cô gái bên cạnh lão ngô lúc này họ mò lên tiếng thuốc này vốn dĩ là tôi chuẩn bị cho hữu hồn ngân lang ai ngờ bị mọi người uống mất rồi tôi chỉ đành đi điều chế thêm thôi tân trạng nửa đùa nửa thật nói hơ hơ cô gái không khỏi bật cười thiết phong và những người khác im lặng một lúc thứ bọn họ uống vừa rồi là tân trạm đã chuẩn bị riêng cho yêu làm sao dược sư lam rốt cuộc là chuyện gì vậy trần minh thực sự đã lửa chúng ta sao viên tiên đan đó tôi đã kiểm tra qua thực sự không có vấn đề gì tiết phong hít một hơi thật sâu rồi hỏi cho đến giờ ông vẫn không thể tin được rằng trần minh đã thực sự phản bội bọn họ nhưng anh ta làm như vậy thì bản thân sẽ được hưởng lợi gì chứ viên tiên đan đó vốn không có vấn đề gì cả nhưng kết hợp với mùi hương trên người anh ta sẽ xảy ra phản ứng tân trạm nói khi gặp trần minh lần đầu tiên tôi đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ này trên người anh ta điều này rất kỳ quái trần minh là tu sĩ hợp thể cảnh nếu như muốn che giấu cũng không tới mức một chút mùi cũng không thể giấu đi mà điều kỳ lạ nhất là sau khi nó xâm nhập vào cơ thể của tân trạm lại có tờ hờ hế cờ chạm tới thân thể của tân vương cơ thể của tân vương là thiên hạ độc nhất nó tự có thể vận hành như vậy có nghĩa là mùi hương có độc Trưng 2105. Trưng 2105. Sau đó Tân Trạm liền lưu ý thu lại mùi hương này, thêm vào một ít thủ thuật, luyện thành đan dược rồi thành vô tự thiên t lưu hương dược liền này, luyện đan nghiền không. Bằng cách này, 2105. 2105. Sau đó lại mùi rồi ý cách vào vô nếu sau này tìm đọc các cuốn sách khác có thể tìm được mùi hương này và cách sử dụng nó mùi hương tim tiết phong này lên một phát kinh ngạc không biết nói gì được rồi mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi tôi đi tìm đám người cùng doãn tân trạm nói dược sư lam hay là tôi đi cùng anh tiết phong không yên tâm nói không cần tân trạm vẫy vẫy tay cả thân thể liền biến mất vào trong rừng núi nếu như thứ thuốc này là cho yêu l a n g tại sao dược sư lam cũng không nói một tiếng đợi tân trạm đi xa một tu sĩ bất mãn lên tiếng đừng có nói linh tình chúng ta trước kia khinh thường dược sư lam như vậy anh ta đồng ý cứu chúng ta đã rất tốt rồi thật sự cho rằng chỗ thuốc này không có suy nghĩ mặc ngươi ăn cháo đá bắt sao tiết phong chắc mắng trình độ của anh ta rất cao hả, tờ tờ n ở tu sĩ đó không phục hỏi lại hừ trần minh là dược tôn nhị phẩm mà dược sư lam dễ dàng nhìn thấu thủ đoạn của hắn cậu nói xem anh ta có trình độ gì đáng cung doãn có thân phận gì đều bị tân trạm phát hiện cậu đoán xem anh ta ở trình độ nào những lời nói khi n ã y của tiết phong khiến các tu sĩ phải đổi s ắ c mặt quan trọng là tân trạm còn trẻ như vậy lúc trước bọn họ còn không để vào mắt nhưng bây giờ xem ra thực lực của anh ta ít nhất cũng phải dược tôn ngũ phẩm trở lên tuổi còn trẻ mà đã có tài luyện đan như vậy thực sự không dễ chọc vị lam dược sư này chúng tôi đều đã nhìn lầm anh ta rồi anh ta mới chính là nhân tài thực sự tiết phong thở giải nói tân trạm này đã sớm phát hiện ra đan dược của trần minh có vấn đề cho nên mới b ả o chế ra loại nước thuốc này v ề phần tại sao chỉ làm mà không nói thì nói không chừng cũng là cảm giác cho dù có nói ra thì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng dù sao thì tân trạm cũng mới đến còn trần minh thì đã đi qua bắc vực vài lần sẽ không có ai dễ dàng nghi ngờ anh ta cái này phụ thuộc vào dược sư lam tôi có thể nhìn ra kỹ năng chữa bệnh của anh ta rất đáng kinh ngạc có lẽ chúng ta không cần lo lắng trước tiên chúng ta hãy nghỉ ngơi tính dưỡng một chút lát nữa đi tìm bọn họ bên này đám người tiết phong đã vượt qua nguy hiểm mà ở bên trong núi rừng trần minh đang chạy một mình như đ i ê n thậm chí bay nhanh mà không quản việc quái thú đang dày gặc ở trong núi rừng anh ta một bên phi nhanh một bên liên tục quay đầu lại nhìn theo bóng người đang không ngừng tiến về phía mình cung doãn cậu không đi đối phó với ngân lang đuổi theo tôi làm gì trần minh tức giận hét lên ha hả tôi có chút tò mò Bị yêu chạy cậu cung Tu lang lại, làm lạnh ra của tấn công cậu không ra sức chống lại. Chạy làm gì? Cung doán lạnh nói. không gì tôi thấp sức cười kém, không phải vi đừng ố trốn, i người đội lại mọi người tôi tới Minh nói. thủ của ưu hồn ngân lang. Chạy xa một chút thì thân nhất trong vứt thật Trần Trưng Trưng hồn chạy Nhưng mạnh chạy không hử của có còn cậu, lang, xa ưu ngân vấn ngũ, ngờ gì. là đề để đ bỏ làm bộ làm tịch cậu có thể gạt được người khác nhưng không thể nào gạt được tôi cung doãn cười lạnh một tiếng rồi nói lúc trước tôi rất tò mò vì sao những người khác đều tu luyện còn cậu thì lại lén lút rán b ù a tật phong liên lên hai chân sau khi yêu lan g xuất hiện lúc này tôi mới hiểu ra thì ra cậu đã sớm biết sẽ có quỷ tấn công vì vậy đã mở đường để trốn thoát vừa nói xong anh ta đột nhiên vươn tay ra không gian trước mặt chấn động một bàn tay khổng lồ xuất hiện chụp lấy trần minh về phần tiết phong và những người khác lao tiết rất cẩn thận không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy chỉ cần bắt cậu trở về thì sự thật tự nhiên sẽ sáng tỏ sắc mặt trần minh thay đổi rất nhiều liều mạng chạy về phía trước bàn tay khổng lồ này đánh xuống lập tức đánh sập các khe núi cung gió này không hổ là đệ nhất thiên tài của thiên kiếm tông thực lực của tôi căn bản không thể địch lại trần minh bỏ dậy từ trên mặt đất cung doan đang muốn ra tay một lần nữa đột nhiên thân thể run lên cảm giác được bên trong kinh mạch có một trận đau nhức linh khí đang vận hành lập tức dối loạn chẳng lẽ những gì tân trạm nói đều là thật trong lòng cung doan đột nhiên run lên nếu không phải anh ta lập tức c h â n áp luồng khí chạy loạn này thì e là cánh tay của anh ta đã bị vỡ tan tuy là như vậy nhưng khỏe miệng của cung doan vẫn phun ra một n g ụ m máu tươi cậu bị thương hôm nay lại là ngày thứ sáu chẳng lẽ những gì tên nhóc kia nói vẻ mặt của trần minh cũng thay đổi anh ta đương nhiên không tin cung doan sẽ bị đòn công kích của mình phản vệ đến mức gây thương tích quả thực là yếu hơn trước rất nhiều sau đó trần minh vội vàng ném ra một vài món bảo vật định kiểm tra cung doán một chút nhưng cung doán lại hừ lạnh một tiếng thanh kiếm dài màu đen ở trong tay quét qua dù là bùa chú hay bảo khí thì đều bị một nhát pha tan một luồng kiếm quang đen nhánh chém về phía trần minh quả nhiên cho dù cậu bị thương thì tôi cũng không thể đối phó được mặt đất nứt ra trần minh té ngã trên mặt đất như một con chó ăn c ư ớ c đồ trưởng lão cứu tôi tuy nhiên cú ngã này lại khiến trần minh nhìn thấy vài bóng người xuất hiện phía trước anh ta bổ nhào tới giống như nhìn thấy cha mẹ của mình trần minh cung ậ thật t h là hại. hiện anh khoác nhìn thấy Xuất màu trước mặt ta một ông đen, mặc là láo bộ áo doãn ạ lạnh n Trần Minh như thế này thì không khỏi cười lạnh một tiếng.、Đồ、trưởng g của cười thế thì một khỏi l Đô tên nhóc này đ bị t h ư ơ g giết mau của ậ dậy, u xấu sau Cung A doan Trần chút nút Minh lưng phương. đối hổ bỏ có c ở thiên kiếm tông từ tông chủ giao cho cậu ông lao áo đen này nhìn cung d o a n rồi lại nhìn về phía bên cạnh một người đàn ông có vẻ cung kính trên mặt còn có một vết sẹo hai người các người lên đi người đàn ông trên mặt vết sẹo kia phân phó hai tu sĩ kia lập tức bay về phía cung doãn linh khí trong cơ thể của cung doãn lúc này không ngừng cuộn cuộn cảm giác đau đớn ngày càng tăng lên nhưng khi nhìn thấy hai người bay tới thì đôi mắt anh ta chợt lóe lên sự l ạ n h lẽo hai người này đều có tu vi hợp thể c ả n h tam phẩm chỉ dựa vào các người thanh kiếm dài màu đen của cung doãn lại quét qua lần thứ hai luồng kiếm q u a n g trong nháy mắt s ẹ t qua hư không khiến cho người khác thậm chí còn không nhìn rõ、Phụt. Trưng 2107. Trưng tu thi triển thuật thì tách chưa này còn chưa ra làm hai. ngay cả nguyên thần cũng 2107 2107 Hai pháp hai, ra sĩ làm cả kịp bị bị đã nhưng khi cung doán đánh ra một chiêu này thì linh khí lại sôi trào càng thêm m á h liệt anh ta rốt cuộc không nhịn được mà phun ra một n g ụ m màu tươi đột nhiên té ngã trên mặt đất ngay chỗ mắt cá chân một đoạn kinh mạch vỡ ra khiến cung doán phát ra một tiếng kêu rên đồ trưởng lao n ó i không sai tên nhóc này bị thương không nhẹ trần minh kích động nói cung doán hử lạnh chậm rãi cầm kiếm đứng lên nhưng linh khí ở đùi phải lại run lên anh ta suýt chút nữa đã ngã quy cùng lúc đó cung doán cảm giác linh khí toàn thân giống như bị hàng vạn con kiến tắn vào tim mình suýt chút nữa không khống chế được chẳng lẽ giống như những gì tân trạm đã nói kinh mạch toàn thân đều vỡ tung một tia sáng kinh hoàng lóe lên trong mắt cung doãn nhưng đúng vào lúc này một vầng sáng đột nhiên bắn ra từ phía sau d ừ n g ở trên đùi phải của anh ta cung doãn lập tức cảm giác được khí tức sôi trào đã trở nên bình tĩnh cố gắng đứng thật vững có vẻ anh cần giúp đỡ một chút cung doãn quay đầu lại con ngươi lập tức có rút vẻ mặt của tân trạm rất bình tĩnh chậm rãi đi ra khỏi rừng cây giọng điệu rừng không có bất cứ cảm xúc gì cậu trong lòng cung doãn phức tạp có chút nói không nên lời cậu quả nhiên cũng tới đây Muốn đôi ế chết n cùng nhau chịu chết sao? Trần Minh nói. đây để Đồ chịu cười sao to rồi n cần g những ra tay, để những con á thú l à mắt là được rồi. Đôi rồi. m của đồ trưởng lão hít lại vung tay lên người đàn ông mặt sẹo ở bên cạnh đã mở ra một khoảng không lập tức có mấy chục con yêu thú khác nhau bước ra khỏi đó trên người những con quái thú này đều có tu vì của dung hợp cảnh mỗi một con đều có đôi mắt đỏ đậm giống như ưu hồn ngân lang lúc này đồ trưởng lão không có thả yêu thú ra ngay lập tức mà lật lòng bàn tay lấy ra một lọ thuốc chỉ một cái búng tay nhẹ những đan dược này đã bay vào trong miệng của yêu thú những yêu thú này vốn đã có tu vi không yếu bây giờ cả đám run dày dữ dội và phát ra những tiếng gầm thảm thiết bằng mắt thường có thể nhìn thấy được trên người bọn chúng xuất hiện luồng ánh sáng màu hồng tu vi của bọn chúng đã tăng trở lại nếu không phải bên ngoài cơ thể của bọn chúng bị những lá bùa đặc biệt cố định thì có lẽ lúc này đã lập tức nào ra tất cả đều đã vượt qua hợp thể cảnh ngũ phẩm n h ì n thấy thực lực của đám yêu thú này trong lòng cung doãn cũng t r ậ t lạnh mấy chục con yêu thú có hợp thể cảnh ngũ phẩm trở lên thân thể của anh ta thì đã bị tổn hại một nửa còn dược sư lam này chỉ là một luyện dược sư làm sao có thể đánh lại dược sư lam lúc trước là tôi sai tôi đã đánh giá thấp cậu nhân lúc tôi còn có một chút sức lực cậu nhanh đi đi cung doãn hít một hơi thật sâu quay đầu nói với tân trạng chương 2108 t r chương 2108 chính mình là thiên tài của thiên kiếm tông anh ta đương nhiên sẽ quý trọng tính mạng của mình nhưng không cần thiết liên lụy người vô tội cùng chết với mình đặc biệt là khi nghĩ đến mấy ngày nay tân trạm đã sớm nhắc nhở thân thể anh ta có một hai hoàng ẩm nhưng anh ta nhất định làm theo ý của mình còn cố ý nhắm vào tân trạm trong lòng cung doán vô cùng hối hận tân trạm đã cho anh ta cơ hội nhưng anh ta lại quá kiêu ngạo tại sao lại muốn chạy trốn tôi tới đây là để giúp anh t r ị thương tân trạm nói một cách lạnh n h ạ t đừng quên bây giờ tình trạng thương tích của anh đã phát tác tôi đã thắng cược tương lai sau này anh sẽ là người hầu của tôi sau khi nghe tân trạm nói cung doán đột nhiên trở nên đau khổ bây giờ là lúc nào rồi mà anh ta vẫn còn nhớ rõ chuyện này chứ đại sư hiện tại tôi đang bị thương vết thương này có thể chữa khỏi không cung gió nói tất nhiên là có thể nhưng bây giờ những con quái thú này sắp nhào lên rồi không sao tôi có cách khi hai người đang nói chuyện những lá đùa trên người những con quái thú đã vỡ nát chúng gào lên thật to và lao về phía hai người họ vẻ mặt tân trạng không thay đổi mà bản ra linh khí cực kỳ mạnh mẽ dòng linh khí ngưng tụ lại như thủy t r i ề u ập đến b ầ y quái thú kia anh lật lòng bàn tay trong tay đột nhiên có mấy viên đan dược sau đó anh bóp nát chúng ngay lập tức một màn xương mù trắng xóa đột nhiên từ trong tay tân trạm bắt đầu bay ra lấy anh làm trung tâm và lan tràn ra bốn phía xung quanh đ ộ trưởng lao khê nhữ m ả y lập tức lùi lại bản thân ông ta là dược tôn có năng lực không tầm thường nên tất nhiên biết viên đan dược này rất mạnh ông ta sẽ không dễ dàng bị màn xương mù này bao phủ mà người đàn ông mặt sẹo và trần minh hành động giống nhau họ cũng nhanh chóng lùi lại một lúc sau những người này đều đã bị màn xương mù đuổi đi ra ngoài cách đó mười km người đàn ông mặt sẹo bay lơ lửng ở giữa không trung ông ta đánh ra hai dòng linh khí như cơn báo về phía màn xương nhưng màn xương mù trăng này cực kỳ kỳ lạ khi bị linh khí đánh trúng nó chỉ xoắn lại như sợi bông và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn bão này người này đúng là có chút tài năng đây chắc là linh vụ đan tiên đan cấp ba mặc dù đan dược này không có độc nhưng có thể che chắn thần thức và tầm nhìn đ ộ trưởng lão nhìn chằm chằm vào màn xương mù trắng một lúc và lạnh lùng nói người bạn đồng hành này của cậu là một dược sư có trình độ rất cao đấy trưởng lão những con quái thú kia của ngài có phải cũng sẽ bị anh ta đánh bại không trần minh nhìn thấy bảy quái thú đi vào trong màn xương mù trắng sau đó liên tục có tiếng gào thét chuyển ra khiến trong lòng anh ta có chút lo lắng mà nói hừ tôi là dược tôn cấp bốn và viên đan dược này là tiền đan cấp bốn cao cấp hai người họ chỉ có một con đường chết đồ trưởng lão tự tin nói đồ trưởng lão rất có tài trong việc chế thuốc từ vân loan tôi cũng phải khâm phục người đàn ông mặt sẹo cũng cười nói từ tông chủ ông yên tâm đi ông làm việc giúp chúng ta chúng ta sẽ không đối xử tệ với ông đâu từ nay về sau ở trên núi hoành vũ này chỉ có ông mới là người đứng đầu của hoành tông không có ác ma nào dám đến tranh giành với ông đồ trưởng lão cười nói cảm ơn đồ trưởng lão người đàn ông mặt xẻo cũng n ở nụ cười đồ trưởng lão là một d ự tôn tuy có địa vị rất cao nhưng không phải đối tượng khiến ông ta đ ị n h nọt ư nhưng g 2109 vì biết rõ thế lực đằng sau đối phương cho nên t ử tông chủ nghe lời ông ta nói trong màn sương mù trắng xóa sau khi tân trạm bóp nát tiên đan và thả ra màn sương mù anh lập tức l ấ y ra một cái trận bàn có phong cách cổ xưa và tinh xảo rồi mở nó ra tại chỗ ánh sáng của trận pháp phát ra và trên mặt đất đột nhiên nạo ra một tâm c h ắ n linh khí có hình giống như cái bát thốt ngược đây là một pháp khí cổ xưa mà anh lấy được ở quỳ hải sau khi mở ra thì có thể tạo thành một trận pháp bảo vệ nhỏ trước đây tân trạm đã thử rồi và thấy rất có hiệu quả tạm thời ngăn chặn được bảy quái thú đang tức giận ở ngoài trận pháp tân trạm ném hai bình xứ về phía c u n g doãn anh ngọ an viên đan dược ở bên trong đi sau đó bôi chất lỏng ở một bình k h á c lên các người dược sư lam bên trong có cái gì vậy sau khi nhận lấy bình thuốc vẻ mặt của c u n g doãn có chút xấu xí anh ta nghĩ đến chuyện lần trước tân trạm đã chế đan dược bằng nhiều loại thuốc kỳ lạ lúc đó tân trạm đã nói thứ này là thuốc giải độc do bản thân chế ra anh ta mở bình xứ với vẻ mặt kỳ lạ sau đó từ trong bình xứ đột nhiên bốc lên một mùi kinh tởm khiến người ta có cảm giác buồn nôn quả nhiên là cái thứ này khi n g ư ờ i thấy mùi của nó cung doãn tái mặt và suýt nữa nôn ra ngoài trước đây anh ta đã nói rằng cho dù bị đánh chết thì cũng sẽ không ăn thứ này nhưng bây giờ xung quanh đang có một b ầ y quái thú anh ta thực sự sẽ chết nếu không ăn nó mặc dù cái mùi này hôi đến mức khiến linh hồn của cung doãn cảm thấy tròn v á n g nhưng có thể được chữa bệnh thì vẫn tốt hơn nhiều so với bị quái thú phanh thây anh ta cắn răng nuốt viên đan dược có mùi hôi thối nông nặc vào trong miệng nhưng sau khi nuốt vào viên đan dược cung doãn kinh ngạc phát hiện mùi hôi đó đã biến mất ngay lập tức chỉ thấy có một dòng năng lượng r ồ i r à o và mát lạnh từ viên đan dược chui xuống cổ họng năng lượng từ viên đan dược này giống như nước suối trong e o không cần cung doãn nuốt vào tự nó dọc theo kinh mạch trong cơ thể của anh ta mà chạy khắp mọi chỗ linh khí đang lộn xộn và tác dụng của loại đan dược này nhanh như làn gió mát trong t r ớ c mắt những linh khí lộn xộn kia đều bị áp chế đến yên tính lại cung doan kinh hãi khi phát hiện ra rằng bản thân không thể áp chế được những linh khí sộn này dù anh ta là hợp thể cảnh thất phẩm nhưng một viên tiên đan này lại có thể ngay lập tức làm dịu chúng dược sư lam có phải cậu cố ý muốn trừng phạt tôi bằng viên đan dược này đúng không cung doan bối rối nhìn tân t r ạ m nếu đến bây giờ anh ta vẫn không biết đối phương là dược tôn cao cấp thì anh ta quá ngu ngốc rồi dù viên tiên đan có mùi rất hôi nhưng khi nuốt vào lại không có mùi vị gì điều này khiến anh ta nghĩ rằng tân t r ạ m đang cố ý muốn trừng phạt anh ta vì đã có hành vi xúc phạm trước đây không phải viên đan dược này vốn dĩ không có mùi vị gì tân trạm lắc đầu nói là bởi vì cơ thể của anh có vấn đề nên mới cảm thấy nó có mùi rất hôi vì vậy tôi mới có thể kết luận rằng cơ thể của anh không thể chống đỡ được lâu hơn nữa hóa ra là như thế cung doãn nói và đột nhiên cảm thấy vô cùng khâm phục tân trạm chỉ có điều là tuy linh khí lộn xộn trong cơ thể của anh đã trở lại bình thường nhưng kinh mạch bị tổn thương thì vẫn chưa được khôi phục vì vậy chưa thể chiến đấu với quái thú anh nên nhanh chóng bôi chất lỏng kia lên người đi sau khi dặn do xong tân trạm lùi lại một chút và còn dùng linh khí bịt kín lộ chân lông trên cơ thể mình giống như có chút cảnh giác với loại chất lòng này chương 2110 t r ư chương 2110 cung doãn n g h ỉ ngờ mở bình xứ ra lần này từ bình xứ đột nhiên tràn ra một mùi hôi thối nông nặc gấp m ộ ư ơ i lần so với mùi hôi của viên đan dược kia hoa lá và cây cối ở bốn phía xung quanh giống như không chịu nổi cái mùi này mà bắt đầu biến thành màu đen và khô héo cái mùi hôi này giống như độc dược vậy cung doãn mất cảnh giác không kịp che chắn cơ thể nên suýt chút nữa thì bị cái mùi này làm cho ngất đi dược s ư lam cậu thật sự muốn tôi bôi cái thứ này lên người sao vẻ mặt của cung doãn chẳng bệnh vì là một tu sĩ hợp thể cảnh nên mùi bình thường không thể làm tổn thương anh ta một chút nào nhưng cái mùi hôi này giống như lọc dược chỉ cần ngửi thôi đã khiến anh ta suýt nữa tắc tở h mà bây giờ anh ta còn phải bôi cái thứ hôi thối này lên khắp người anh ta là thiên tài số một của thiên kiếm tông nên nếu như cái mùi này không biến mất đi thì về sau anh ta sẽ không thể ra ngoài gặp người khác được nữa dược sư lam vì tôi bị thương nên mới có thể ngửi thấy cái mùi này sao ngón tay cung doán run dậy mang theo chút hy vọng mà hỏi không phải cái này là mùi của nó lúc này tân trạm đã bay xa cả trăm mét rồi anh cũng có chút chịu không nổi cái mùi được nhắc đến trong cuốn sách đan dược này đúng là quá hôi anh không ngờ cuốn sách đó thật sự không lừa mình vậy sau khi tôi bôi lên thì mùi hôi này có biến mất không cung doãn hoảng sợ nói chắc là thế tôi cũng không biết tân trạm lắc đầu anh nhanh lên đi trận pháp sắp không chống đỡ được nữa rồi tân trạm lại thúc giục nếu như trước kia anh nghe lời tôi thì bây giờ đã không phải bôi cái thứ này lên được rồi đều là lỗi của tôi đành l i ề u mạng tôi cùng lắm thì sau này ít đi gặp người khác vậy cung doãn răng và nhìn bầy quái thú đang liên tục tấn công ở bên ngoài trận pháp anh ta bôi hết cả bình chất lỏng có mùi hôi này lên người nếu những đệ tử khác và các trưởng lão của thiên kiếm tông mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn đều sẽ há hốc mồm kinh ngạc cung doãn một thiên tài của tông môn lịch sự phóng khoáng như thần tiên không dính một hạt bụi trần thì bây giờ cả cơ thể đều bị bôi lên chất lỏng màu đen mùi hôi thối tỏa ra b ụ n phía nhìn thảm hại hơn cả một người ăn mày à khi chất lỏng này được bôi lên khắp người cơ thể cung doãn cảm thấy đau đớn khiến anh ta hét lên một tiếng chất lỏng kia giống như kim trâm đang liên tục xâm nhập vào da thịt và kích thích kinh mạch của anh ta bây giờ anh ta đã không thể quan tâm đến mùi hôi nữa mà chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé nát mà cơn đau đớn dữ dội từ sự kích thích này khiến linh khí trong cơ thể cung doãn bắt đầu vận chuyển mạnh mẽ đúng đúng Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm long trời lở đất hiện tại tình huống thế nào rồi ở phía xa đồ trưởng lão từ tông chủ và những người khác đều sửng sốt bọn họ đang bao vây xung quanh nơi này để chờ màn sương mù trắng tản đi và xem cung doãn và tân t r ạ m có bị rết hay không nhưng không hiểu sao đột nhiên lại có mây mù kéo đến nhưng ì n p h ơ họ ư sương Trưng Trưng người thương người dược sư được Nhưng ớ n này thì không ngờ nó lại là từ khu vực trung tâm của màn trắng trong cung doán đang nặng, hiện g của vực của có có có chứ? ra. sao đám đi đó mây mù tâm mù một một mây mù Âm. là là là thì từ tu thấp. Tại khu thể h lại lại vi xuất 2111. 2111. Ở bị chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì một tia sét c h ó i mắt giáng xuống và đánh vào trong màn sương mù trắng xóa tiếng sấm này vang lên khiến cho bảy quái thú trước đó còn đang gào thét thì giờ trở nên sợ hãi không dám lên tiếng nữa mà cuộn mình lại trên mặt đất sự sợ h ã i sấm xét đã khắc sâu vào trong xương tụy của những con quái thú này cho dù bây giờ chúng đã phát điên lên vì nuốt vào viên đan dược nhưng chúng cũng không dám xúc phạm ông trời lẽ nào vì bị tôi kích thích nên có con quái thú nào đó đã đột phá ư đ ộ trưởng lão có chút khó hiểu bản thân ông ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này sau khi mấy tia xét r g xuống đám mây mù dần dần tàn biến khu vực ở bên trong màn xương mù trắng xóa trở lại bình thường ở bên trong màn xương mù trắng xóa c u n g doán đột nhiên đứng dậy mặc dù quần áo của anh ta có chút rách nát vì sấm xét và khí tức cũng có chút không để ừng nhưng đôi mắt của anh ta cực kỳ sáng và tinh thần cũng tràn đầy sức sống cung doãn nhìn hai tay của mình với vẻ vô cùng kinh ngạc cơ thể của anh ta khẽ r u lên đột phá anh ta thật sự đột phá ư đám mây mù trên trời vừa rồi là vì anh ta mà đến cung doãn hoàn toàn không ngờ rằng chất lỏng có mùi hôi và khiến anh ta đau đớn kia của t â n trạng còn có tác dụng đột phá khuôn mặt của anh ta đầy vẻ kinh hoàng cảm thấy giống như bản thân mình đang nằm mơ vừa rồi kinh mạch của anh ta còn đang tan vỡ suýt nữa thì bị rơi xuống mấy cảnh giới nhưng trong c h ư ớ c mắt sau khi uống viên tiên đan mà tân trạm đưa cho và bôi chất lỏng lên người thì anh ta không chỉ được chữa khỏi mà còn đột phá mà tất cả những điều này là do một người dược sư lam này thật sự quá giỏi cung doan kích động nhìn tân trạm trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ thiên kiếm tông là tông môn đứng đầu của triều tân hoàng nên tất nhiên cũng có dược tôn mạnh mẽ bảo vệ anh a đã từng gặp trước đây và rất tôn kính dược tôn đó nhưng sau khi trải qua chuyện này sự tôn kính của anh ta dành cho dược tôn đó đã dần dần biến mất lúc trước vì anh ta tìm kiếm cơ hội để đột phá nên đã chiến đấu sống còn với nhiều người khi bị thương nặng dược tôn đó đã đề nghị anh ta đi tìm một dược sư ở hội dược sư sau khi anh ta uống viên tiên đan mà đối phương đưa cho dược tôn đó thậm chí còn không phát hiện ra những nguy hiểm tiềm ẩn ở trong cơ thể của anh ta mà dược sư lam chỉ cần nhìn anh ta một cái là có thể phát hiện ra tất cả những điều này đây là cái trình độ gì vậy sự t r a n h lệch này cũng quá lớn rồi đấy hôm nay anh ta thật sự có thể coi là được nhìn thấy một dược sư cực kỳ xuất sắc、Bình. mặc dù tu vi đã cao hơn tân trạm khá nhiều nhưng cung doán lại lập tức quỳ xuống dược sư lam tôi cảm ơn ngài đã cứu mạng sống của tôi bởi vì dược tôn không phải người dựa vào tu vi để sống ví dụ như vừa rồi nếu không có tân trạm thì cung doãn cũng sẽ chết cho dù tu vi có cao đến mức nào đi nữa chương 2.112 t r ư chương 2.112 h o ặ c như đồ trưởng lão rõ ràng là thực lực kém hơn anh a nhưng lại có thể dễ dàng đẩy anh ta vào chỗ chết cho nên cung doãn cảm thấy dù là ơn cứu mạng hay là thân phận và thực lực của tân trạm thì việc quỳ gối này là điều đương nhiên tiền bối trước đây cung doãn đã phạm phải sai lầm rất lớn xin ngài hãy tha thứ cho tôi và tôi cảm ơn ngài vì đã làm tu vi của tôi tăng lên cung doãn cực kỳ nghiêm túc nói sau này tôi sẽ là người hầu của ngài và cố gắng hết sức đi theo bảo vệ ngài lúc này anh ta tin tưởng thực lực của tân trạm và nhận ra những gì mình làm trước đây hoàn toàn chính là khiêu khích một dược tôn cao cấp bây giờ khi nghĩ lại anh ta cảm thấy sợ hãi nếu không phải đối phương còn có chút coi trọng tu vi của anh ta thì e rằng anh ta đã chết từ lâu rồi mà việc làm người hầu đi theo bảo vệ cho một dược tôn cao cấp không bao giờ là một chuyện đáng xấu hổ g ì cả cho nên cung doãn đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình việc tu vi của anh được tăng lên chỉ là vì tôi lợi dụng năng lượng của đan dược còn sót lại trong cơ thể của anh và tiến hành dẫn đường mà thôi anh không cần cảm ơn tôi vì chuyện này tân t r ạ m nói tiền bối dù nói thế nào thì đây cũng là do ngài làm nghe xong những lời này c u n g doãn càng thêm khâm phục thấy không đây chính là phong cách và phẩm chất của một đại sư dược tôn nếu là người khác thì cực kỳ nóng lòng muốn nhận thành công lao của mình nhưng tân t r ạ m lại hoàn toàn không quan tâm mà còn rất khiêm tốn bây giờ cơ thể của anh đã bình phục và tu vi cũng được tăng lên anh có thể giải quyết được những con k h o i thu ở bên ngoài rồi nhưng hãy nhớ kiểm soát sức mạnh của mình đừng giết hết bọn chúng tôi còn có việc muốn dùng tiền bối ngài yên tâm đi cho tôi mười giây là được ánh mắt cung doãn lóe lên vẻ sắc bén đây là thử thách của tân trạm và cũng chính là thành tích đầu tiên của anh ta tóm lại anh ta muốn nghĩ như vậy thực lực của anh ta khôi phục thất phẩm đã đủ để giết chết những con quái thú khát máu và phát điên ở bên ngoài kia rồi mà hiện tại tu vi còn được thăng cấp nên thực lực của anh á càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa cung doãn còn muốn thể hiện sức mạnh của mình trước mặt tân trạm làm cho t â n trạng biết anh ta tuyệt đối đủ tư cách làm người hầu và đối phương không bị lô vốn vì đã cứu anh. Xoạn. xé xé doán bắn ra bên ngoài trào thoáng, khoảng loạt doán nào cho sao? Linh cung bắn bên giống như thủy dâng trào và như muốn xé nát Vóng dáng anh những không anh thành Cung dùng Anh đến đánh lần ngã xuống. Chết thiệt, người này đúng là đang liều mạng mà chiến、đấu. Anh lực. lượt là liều triều giới. đi đi quái thiệt, khí thể thủy thế thấp chô rách. hết chỗ thì chỗ thú Chết kích thích từ ta ta một ta ta cơ của cả của sức cậu ra qua đấu. bị bầy bị bị và và mà mà đó, đã đã ở có lẽ anh ta đang coi tôi là dược tôn cao cấp gì gì đó tân trạm cũng không nói nên lời trước đây khi anh kiểm tra cung d o ă n thì đã lập tức phát hiện ra có một vết bớt nhỏ hình con bướm trên da của anh ta dấu vết này cực kỳ nhỏ e rằng những người bình thường sẽ không chú ý hoặc cho rằng đó là dấu vết do chiến đấu để lại Trưng, 2113. Trưng 2113. nhưng tân trạm tình cờ nhìn thấy rất nhiều phương pháp chữa bệnh ở trong thư viện nên anh có ấn tượng đối với vết bớt này sau đó khi kiểm tra anh chỉ cần dùng linh khí vận chuyển đến một vị trí cụ thể là có thể xác nhận lại được tình trạng kinh mạch của anh ta bằng cách này anh phát hiện nó giống như những gì anh từng thấy nên đã xác định đúng tình huống của anh ta chật chật một người hợp thể cảnh bát phẩm đang vì cậu mà cố gắng hết sức như vậy thì đoạn đường này cậu không cần phải tự mình hành động nữa rồi phú ma hâm mộ nói chuyện này đúng là rất tốt tôi có thể dành nhiều thời gian để tu luyện t â n trạng cười nói chưa nói đến cung doán coi anh là người để ngưỡng mộ thì việc anh cứu mạng sống của anh ta là chuyện thật sự đã xảy ra nhưng mà anh cũng nên đọc nhiều sách đan được và chữa bệnh một chút nếu không một ngày nào đó mà bị lộ ra thì cũng có chút xấu hổ tiền bối tôi đã không lãng phí mạng sống này khi tân trạm và phù ma đang nói chuyện bóng dáng phóng khoáng của c u n g doãn dần xuất hiện anh ta đột nhiên thu kiếm lại và rơi xuống đất ở phía sau anh ta hàng chục con quái thú đều ầm ầm ngã xuống không có một con nào đủ sức chống lại nhưng cũng không có con nào bị thương nặng điều này hiển nhiên phô diễn ra thực lực cường đại của c u n g doãn không sai đem những đan dược này cho những yêu thú kia uống tân trạm giao cho công doãn một cái bình ngọc những con yêu thú này từ khí tức cho đến màu sắc trong mắt đều xuất hiện triệu chứng đều giống với độc của những ú hồn ngân làng kia độc yêu lang có thể giải thì tất nhiên những thứ này cũng không thành vấn đề cung doán đem những đan dược này cho yêu thú uống vào rất nhanh những thứ khiến đám yêu thú này g i a o động bất an cũng dần bình tĩnh lại các vị mặc dù hiệu lực của độc đan này cực kỳ mánh liệt nhưng sẽ không khiến cho các vị hoàn toàn mất đi lý trí hẳn là các vị đều do chuyện vừa mới xảy ra cũng không cần tôi phải kể lại đúng chứ tân trạm nhìn chằm chằm những con yêu thú còn bị giam cầm kia nói hiện tại chúng ta phải đối phó đám khốn nạn kia nếu các vị cảm thấy oán hận có thể theo chúng tôi cùng nhau tiến lên nếu không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng các vị chỉ cần không gây thêm phiền phức cho chúng tôi là được người kia cậu nói chuyện gì cơ chứ mấy ngày nay đ á m khốn kiếp kia bắt bọn tôi lấy máu rút gân hành hạ chúng tôi hiện tại cậu đang tháo bỏ giam cầm cho chúng tôi tôi nhất định sẽ căn chết gã c ó vết thẹo trên mặt kia một yêu thú giống như sư tử được mở miệng có thể nói được tiếng người tu vi đạt đến trình độ này vậy thì những yêu tộc đó đều có khả năng cùng con người nói chuyện đây cũng là nguyên nhân mà đám tân trạm có thể nói chuyện cùng bọn họ không sai cơn tức này tôi đã nhịn gần cả tháng nay bảo tôi trốn tôi có chết cũng phải kéo bọn họ cùng chết chung cậu mau thả chúng tôi ra hiện tại thần chí cũng đã khôi phục nhất định phải quay về trả thù mới được bầy yêu giận dữ tranh nhau nói được nếu các vị đều có những suy nghĩ này vậy thì nghe theo tôi phân phó chuyện báo thù tất nhiên phải làm nhưng không cần phải chết cũng được đúng không tân t r ạ m cười một tiếng nói đ ô trưởng lão không còn nghe thấy tiếng yêu thú gào thét bên ngoài màng xương trắng từ tông chủ mở miệng nói có thể là hai người đã chết rồi bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm phái người xua xương m ụ tan đi đổ trường lao nói chương 2114. t r ư n chương 2114. m ấ y vị tu sĩ ra tay xương trắng trải dài suốt mười cây số dần dần tàn ra thế nhưng vào lúc này tiếng yêu thú lại lần nữa vang lên khắp cả thành trì một luồng bóng dáng giống như mũi tên rời khỏi cung liều mạng bay về phía bọn họ nhìn bộ dáng chật vật kia của cung doan rõ ràng là đang chạy trối chết mà ở sau lưng cung đổ ẩn chính là mấy chục đầu cái đầu yêu thú liều mạng đuổi theo từng con từng con đều lộ ra bộ dáng cắt máu khí tức quần quận không ngừng ép tới gần thật ngu xuẩn đã bị đuổi đến mức đầu góc mê mội rồi sao mà lại chạy về phía bên này của chúng ta từ tông chủ thấy vậy thì cười lạnh một tiếng hướng một đám thủ hạ phân phó lên phối hợp với những yêu thú này cùng tiêu diệt kẻ này đến nỗi chỉ còn lại mỗi mình cung doãn mà không nhìn thấy tân trạm tất nhiên nguyên nhân là bởi vì tân trạm đã chết ở trong tay yêu thú rồi từ tông chủ vừa ra lệnh một tiếng các tu sĩ đông đảo đều bay ra nguyện ý ở lại dây núi hoành vũ mà không xông sáo đi ra bên ngoài phần lớn đều là những tà tu ma tu tiếng xấu vang danh bị tứ vực hoặc là khắp hoàng triều đuổi giết những người này bay ra trong tròng mắt đều mang vẻ tàn nhãn nào h về phía cung doãn mắt nhìn thấy chúng tu sĩ của cầu hành tông cùng yêu thú vây quanh cung doãn thành một vòng tròn lúc này phía yêu thú đuổi g i ế t phía sau vậy mà lại phun ra một ngụm lửa cùng bạo ngọn lửa này giống như sóng b i ể n vậy che khuất cả bầu trời tựa như muốn thiêu cháy cả đất trời chỉ một ngụm lửa phun ra tựa như hóa thành b i ể n lửa nhưng phương hướng cũng không phải thổi về, phía cung doán, mà là thổi về phía đám tu sĩ của cầu hành tông đang đứng ở phía trước a mấy vị tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng bị ngọn lửa cháy mạnh đốt hết toàn thân nhất thời kêu gen thang thiết mà phía sau những yêu thú này các yêu thú khác cũng đã nín nhịn rất lâu vào lúc này cũng bắt đầu bộc phát cùng lôi hiện lên âm thanh của hung thần van g r ộ i khắp không trùng do lớn liên tục gà o ghét còn có những móng nuốt sắt bén kia tựa như rền vang xé nát thân thể của đám tu sĩ đại sư đây là tình huống gì trong n g á y mắt tình cảnh đại loạn thư tông chủ cũng có chút bối rối không phải những con yêu thú này đã bị đồ trưởng lao không chế sao làm sao tất cả bọn chúng đều công kích người của cầu hành tông cơ chứ là do phương thuốc kia của đối phương nó phá giả đan dược của tôi sắc mặt đồ trưởng lao trở nên đ ô trầm rất nhanh đã phản ứng kịp vậy làm sao bây giờ từ tông chủ nói rất đơn giản chính là giết hết đám yêu thú này và cả hai người kia đ ộ trưởng l á o cười nhạt v ớ i tay tung ra một làn thuốc bột màu đen ra một vài con yêu thú đi đầu đang công kích về phía bọn họ bị thuốc này phân dính toàn bộ đều ngã xuống từ tông chủ cũng ngồi không yên trực tiếp mang toàn bộ người của mình tiến lên chỉ bằng các người cung doán cười lạnh một tiếng trường kiếm màu đen trong tay lay động trong hư không kiếm quăng trận lóe tựa như sóng gợn chấn động mấy người tu sĩ phía xa cứ thế mà bị kiếm mang chém chết thằng nhóc m u chết c c o n n g ư ơ i từ tông chủ co rút lại người này lại đột phá thêm một tầng tu vi bản thân vừa vận đạt tới hợp thể cảnh bát phẩm trình độ này hoàn toàn bằng mình chương 2115. t r ư chương 2115. có vẻ như lôi k i ế p lúc trước là do cung doãn tạo thành không thể c h ơ mắt nhìn cung doãn tàn sát thủ hạ của mình được vì thế từ tông chủ trực tiếp đi lên chiến đấu với cung doãn mà đồ trưởng lão một bên thì bay một bên thì thả ra rất nhiều phấn động ép những yếu thú này không dám đến gần giao anh ta cho tôi lúc này tân trạm cũng bay tới kiếm cầm trong tay lướt qua đánh tan khói độc khắp nơi không ngờ rằng tôi lại coi thường thằng nhóc như cậu rồi cậu có thể luyện chế thuốc giải độc ít nhất cũng đã là dược tôn cấp ba cấp bốn thế nhưng hôm nay cậu nhất định phải chết ở đây đồ trường lão nhìn tân trạm cười lạnh một tiếng rút ra một thanh trường đao mang khí tức gây mũi nồng nặc trên thân đao đen nhánh tựa như bị một dòng chất lỏng giống nước chảy qua h i ệ n nhiên là đã bị kịch độc thấm n h u ậ n bị trường đao này chém một phát thôi những nước thuốc kia rơi xuống g i ấ y r ụ a hóa thành một con rồng kịch độc to lớn xông thẳng về phía t â n có điều tân trạm đối với những chuyện này cũng không hoảng hốt tâm niệm anh vừa động thì hơn ngàn kiếm tiên xuất hiện ở b ố n phía sau đó tân trạm đánh ra một luồng linh khí mỡ kiếm tiên kia xoay tròn ngưng tụ kết hợp thành một cái kiếm long kiếm long gào thét thoát ra cùng dao long kịch độc kia va chạm vào nhau nhất thời tiếng nổ r u n g trời dịch độc hóa thành dao long to lớn kia bị kiếm mang đâm trúng phát ra tiếng kêu thảm thiết dịch độc trên người rơi xuống như mưa trong n h á y mắt dao long kia quét sạch không còn một n ố n g cái tên ngu ngốc bị lửa kia đồ trưởng lão nhìn tân trạm bị d ị độc rơi xuống bao lại cười lớn một tiếng cậu cho rằng chỗ cường đại của dao long kia nằm ở khả năng chiến đấu sao đừng tưởng rằng có vòng bảo vệ chống linh khí là có thể tác dụng độc này rơi xuống như mưa chính là do thông qua phương thức đặc thù mà lưu chuyển coi như cậu có ngăn cách đất trời cũng vô ích tôi h trong lúc đồ trưởng lão nói chuyện thì trường đao trong tay liền hướng về phía tân trạm chém tới chết đi cho tôi quả nhiên có chút ý tứ tân trạm nghe được những lời nói của đối phương thì bắt đầu thả thần thức ra cực kỳ thích thú mà quan sát tình huống linh khí luân chuyển bên trong vòng bảo vệ ngay lúc giao long hóa thành cơn mưa thì bản thân đã thuận tiện lấy linh khí che giấu trong ngoài vậy mà không ngờ rằng vẫn có sương mù màu đen xuất hiện ở trong vòng bảo vệ này tân trạm tâm nghiệm chuyển động thả ra ưu lam minh họa trong n g á y mắt những x ư ơ n g mù này phát ra tiếng tí liền bị thiêu hủy không còn một n g ố n g mà đối với việc đồ trưởng lao đánh tới tân trạm lắc đầu một cái người này tu vi vừa đạt đến hợp thể cảnh t ứ phẩm cũng không tính là quá kém nhưng lại đầu tư vào cải tạo thuốc mặc dù có tu luyện cảnh giới nhưng mà lại thiếu đi năng lực thực chiến đồ trưởng lao kia cũng không ngoại lệ tân trạm nhìn sang đồ trưởng lao đang vận chuyển linh khí chế tạo một thứ để tấn công thậm chí có thể nói là kém hơn cả cuộc chiến với man tộc g i n chiến đào lúc trước đối phó với loại người thích màu mẹ này thì ngay cả kiếm ý tân trạm cũng l ờ i dùng anh thu kiếm lại vận chuyển bách c h i ế n quyền chương 2116 t r ư chương 2116 một t u m ộ quên đánh xuống ba trăm đạo quyền trồng lên nhau trong chốc lát đã đem đồ trưởng lão đẩy ngã lộn nhào trên không trung thật giống như một cái bao bố rách cứ thế mà văng ra xa thang nhóc này lại dùng lửa để phá kịch độc của tôi phút một tiếng đồ trưởng lão trợn phun ra một ngụm máu tươi khiếp sợ nhìn tân trạm ông ta không ngờ r ằ n g tân trạm lại không bị độc vũ của mình làm bị thương tích hơn nữa rõ ràng đối phương cho thấy thực lực đã đặt đến phân thần cảnh vậy mà làm sao có thể đả thương được một người hợp thể cảnh cơ chứ điều này nói rõ kỹ thuật thực chiến của đối phương so với mình càng mạnh hơn dẫu sao mình cũng chỉ là một đ ộ c sư không giỏi về việc giao đấu chính diện cho lắm trong lòng dâng lên vẹn bất an nhìn tân trạng bay về phía mình đ ộ trưởng lão ngẩng đầu đi xem người của cầu hành tông đang trong khẩu chiến những u hồn ngân lang bị ông k h ô n g chế kia không biết từ lúc nào cũng đã gia nhập cuộc chiến lần này mấy trăm con yêu thú liên thủ phối hợp cùng tới thanh trường kiếm màu đen đẩy vài phong k i a của c u n g doan đánh đến mức từ t ổ n g chủ hoàn toàn không có biện pháp trả đũa lúc này sợ là cũng không thể giữ mình được lần này sợ là khó mà trốn thoát ngược lại thì đồ trưởng lão cũng cực kỳ quả quyết cho dù tu vi của tân trạm so với ông ta cũng thấp hơn không ít nhưng mắt thấy mình không phải là đối thủ của anh ta thì cũng không dây dưa b ò từ dưới đất lên đột nhiên bay về nơi không có người một luồng linh khí xông ra khiến cho tốc độ bay của anh tăng vọn tôi đạt đến hợp thể cảnh coi như không đánh lại cậu nhưng so với tốc độ thì khẳng định cậu không bằng tôi lòng đồ trưởng lao thầm nghĩ thậm chí định chờ cho sau khi tân trạm bưng bỏ thì lại i m về một ít y ê u thú thử nghiệm loại độc đan khác anh cũng không tin tân trạm kia còn có giải dược khác trong nhưng mà chuyện khiến cho con ngươi anh có rút lần nữa chính là ngay lúc mình dùng toàn lực tăng tốc thì tân trạm lại không nhanh không chậm mà đuổi theo phía sau cặp chân kia bước từng bước bóng người chợt lóe đã rút ngắn khoảng cách đến mấy trăm t r ư ợ n g mình thì phồng mang t r ợ n mắt lên liều mạng chạy trốn lại không bằng cậu ta chỉ bước vài bước đã theo kịp bếp mắt hơn chính là bởi vì ban đầu đồ trưởng lão thả độc vũ r a cho nên nơi mà hai người chiến đấu không có người nào khác hiện tại người chạy người đuổi cũng chỉ có mỗi hai người là ông ta cùng tân trạng muốn để cho người khác hỗ trợ cũng không được tiểu bối tôi niệm tình cậu trẻ tuổi có tài đều tu luyện thành dược sư mới không muốn đánh một trận với cậu cậu đừng có nghĩ rằng tôi sợ cậu nhìn tân trạng không ngừng theo sát đồ trưởng lão trau mày không nhịn được mắng vậy sao hiện tại mắt thấy không phải đối thủ của tôi liền bắt đầu để ý đến thân phận dược sư của tôi sao lúc trước sao mà tôi không thấy ông muốn bỏ qua cho tôi tân trạm theo sát phía sau nghe vậy thì không kiềm được mà cười nhạt hỏi ngược lại tháng d a n h kia cậu thật sự cho rằng tôi sợ cậu sao đồ trưởng lao thấy mình không thể trốn thoát thì đột nhiên g i ậ n quát một tiếng lần nữa vung tay ra vào thời khắc cái áo khoác màu đen tung ra từng luông từng luồng hắc khí từ bên trong bay ra ngoài sau khi luồng hắc khí này bay ra thì liền hóa thành từng dòng từng dòng nước đen tựa như hàng ngàn hàng vạn con rắn nhỏ từ bốn phương tám hướng bay về phía tân trạm cắn xe anh tân trạm vận chuyển linh khí hữu la minh hỏa lại xông ra một lần nữa nhưng ngọn lửa này bay ra vẫn xuyên qua những hắc khí này nhưng chỉ cháy được một nữa ha ha coi như cậu có dùng đến lửa cũng không cản được hắc khí kia của tôi bởi vì luông hơi độc này chính là hồ n độc chương 2117 t r ư chương 2117 đồ trưởng lão cười lớn một tiếng nhìn những tầng hắc khí này trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể của tân trạm cơ thể nhất thời thân thể tân trạm khẽ run lên tựa như cứng ngắc tại chỗ đây chính là thứ mà trăm năm qua tôi chú tâm luyện hóa hồ n độc mỗi một chút cũng hết sức chân quý lại không ngờ rằng sẽ dùng nó lên người cậu đồ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng đem những tầng hắc khí còn thừa thu hồi vào trong áo khoác bay về phía tân trạm lấy chiếc nhận chứa đồ đi nếu như đối phương cũng là dược tôn thì nhất định trong tay có không ít thứ tốt hy vọng đồ của cậu ta có thể bù đắp một chút tổn thất cho mình nhưng ngay thời điểm đồ trưởng lão đưa tay ra thì bị một cái tay khác đệ lên cổ tay của ông ta sau đó nắm chặt cậu không bị sao chuyện này sao có thể đồ trưởng lão kinh hãi thứ mình dùng chính là hồn độc vậy mà tân trạm một chút cũng không bị thương tổn gì thân thể cậu vậy mà lại là bách độc bất xâm rốt cuộc thì cậu là ai bách độc bất xâm không bao giờ bị trúng độc trong nháy mắt đồ trưởng lão cũng đã hiểu rõ gặp phải hồn độc lại còn có thể ngăn cản chỉ có thể là loại người có thể chất đặc thù vận khí không tệ nếu như hồn độc của ông lợi hại hơn một chút thì e rằng tôi đã không đỡ nổi tân t r ạ n g cười nhạt mới vừa rồi thật sự thì mình thiếu chút nữa là t r ú n g chiêu nhưng cơ thể hoàn mỹ của tân vương vốn dĩ đã có thể chống đỡ hết t h ể kỳ độc mà bản thân mình lại rèn luyện đến căn nguyên tầng thứ năm mặc dù loại hồn độc này có chút quỷ dị nhưng vẫn chưa thể đã thương được mình c h í hỏa bách độc bất xâm nhưng cậu cũng phải chết đồ trưởng lão cắn răng nghĩ lợi ngay thời điểm tân trạm vườn tay đánh một luồng lửa về phía ông ta thân thể ông ta lại giống như bị tan rã vậy huyên hóa thành từng t ừ chấm từng chấm đen là độc trùng con người tân trạm co rút lại một cái đột nhiên lui về phía sau rồi sau đó anh thấy một đạo ánh sáng đen bay về phía xa xa đến nổi vốn đồ trưởng lão là thi chủ lại phân tán thành vô số hạt lớn nứt thành vô số ấu trùng chen trúc bỏ về phía mình thi chủ vật chủ cho độc trùng ký sinh coi như cậu có thể dùng lửa hay không sợ kịch độc thì như thế nào những con vệ thiên trùng này của tôi ngay cả đã linh khoáng cứng rắn nhất đều có thể cắn nát đồ trưởng lão bay ra cách mấy trăm t r ư ợ n g phía xa cắn răng nghiến lợi nói quả thật thì trong lòng ông thật sự rất đau đớn ông ngàn vạn lần không ngờ tới chính là để đối phó với với một người mà mình chưa bao giờ đặt vào trong mắt vậy mà ngay cả lá bài tẩy của mình cũng có thể lấy ra huấn luyện loại vệ thiên trùng này cũng cực kỳ không dễ dàng mỗi một con cũng hết sức chân quý nói đơn giản chính là ă n linh tệ mà lớn lên mà tác dụng của thứ này chẳng những răng sắc bén có thể căn xé hết thảy hơn nữa sau khi bọn chúng đã nhận chụp thì có thể mặc cho tâm tư ngưng tụ chung một chỗ tạo thành đủ loại dáng vẻ thậm chí còn có thể giống như vừa rồi hóa thành bộ dạng của bản thân ngụy trang như vậy thì ngay đến hợp thể cảnh đỉnh phong cũng khó mà nhận ra được mà đây cũng là do tu vi của mình không cao nhưng lại dám một thân một mình tiến vào dãy núi hoành vũ vì muốn giúp vị đại nhân kia làm việc lớn nhưng loại trùng này cũng có n h ư ợ c điểm chương 2118 t r ư chương 2118 n ế u như không phát động công kích thì loài trùng này có thể tồn tại trong một thời gian dài nhưng một khi bị điều ra ngoài thi triển thủ đoạn đoạt sắc thì mỗi một vệ thiên trùng trong vòng một thời gian ngắn đều sẽ chết đi vốn dĩ đồ trưởng lão luôn đem loại mánh khỏe này giữ lại để đối phó với những lúc nguy cấp bị mấy người cấp đại năng đổi giết không nghĩ tới bây giờ lại phải dùng đến thứ này vào một người mà ngay cả tên ông cũng không biết có điều cũng may là có thể giết chết cậu ta mắt thấy tân t r ạ n g bay nhanh về phía sau trong mắt của đồ trưởng lao khẽ nhau lại dùng mình sôi chảo tốc độ của vệ thiên trùng tạt qua h ư không bị nó để mắt đến rồi thì có muốn chạy cũng không kịp ma ơi lại là vệ thiên trùng đây chính là ma vật thượng cổ vừa chạm vào người liền ăn lúc ấy đã giết không ít tiên nhân hơn nữa vật này không được ăn cho đến khi no bụng mà chết thì nhất quyết không bỏ qua cực kỳ tàn bạo phú ma thấy trùng độc này thì lập tức sợ hết hồn r ồ n r ậ p nói đã từng có tu sĩ ma tộc tự nuôi hơn trăm triệu con vệ thiên trùng ngay thời khắc hắn ta liều mạng thả nó ra thì một trăm vạn đại tông đều biến mất con trùng này quả thật rất lợi hại mỹ mắt tân trạm cũng có giúp sau lưng rất nhiều vệ thiên trùng công kích về phía anh thế nhưng ngay lúc này bên trong cơ thể anh cũng có mười mấy con sâu đang tan xé cho dù cơ thể đã trải qua các loại huấn luyện có thể nói là so với tu sĩ thì cứng rắn trăm lần nhưng răng của đám trùng này tựa như có thể xuyên thủng hết thẻ mọi thứ nó đã đục không ít lỗ trên người tân t r ạ n g hơn nữa còn không ngừng gặm c ắ n ăn sâu vào bên trong xem xem thứ này có sợ lửa không hai mắt tân t r ạ n g nhau lại h la minh h ỏ a và viễn giả cực h ỏ a đang cùng một lúc xâm nhập vào kinh mạch đốt cháy hai con phệ thiên trùng có trời mới biết thứ này phải ăn bao nhiêu mới no chết nếu như ăn luôn cả cơ thể mình thì anh đợi nó no chết cũng vô dụng rồi ánh mắt tân trạm trở nên tàn nhẫn trí họa cũng bùng cháy lên ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng công kích như vậy thì vệ thiên trùng tất nhiên cũng không có đường trốn thoát sau khi đốt khoảng mười mấy hơi thì mấy đầu vệ thiên trùng cũng bị thiêu chết c h í hỏa miễn cưỡng cũng có thể đối phó nhưng với tốc độ này tân trạm vô cùng đau đầu anh đi xem sơn qua thì cũng được hơn một trăm nghìn con bị thiêu chết anh sợ rằng bản thân dù cho linh khí cạn kiệt cũng không thể diệt hết toàn bộ bọn chúng hơn nữa đừng thấy thứ này nhỏ như vậy nhưng tốc độ vô cùng nhanh ngay cả anh thi triển c à n không di chuyển quyết cũng không thể nào thoát khỏi được tân trạm chú ý phía trước lúc này phù ma đột nhiên hết lớn cái gì tân trạm nhìn về phía trước sau đó liền dùng mình một cái phệ thiên trùng không biết từ khi nào đã phân ra làm hai phần lúc này những con trùng độc đang từ hai bên tiến g về phía tân trạm c ò n nước c ò n tát tôi không tin thứ này không có điểm yếu gì tân trạm bị bao vây ở giữa mắt thấy sắp bị phệ thiên trùng bao vây xung quanh ánh mắt của tân trạm liền lóe lên thân ảnh đột nhiên biến mất trên không trung mà thông thiên đỉnh lại trôi nổi ở vị trí của tân trạm vụ đôi cánh của đám phệ thiên trùng vung lên tạo ra âm thanh vô cùng hôn t ạ p rồi sau đó lại giống như một dòng suối đen đổ h o vào thông thiên đỉnh không gian ở bên trong thông thiên đỉnh vô cùng lớn sau khi tân trạm bổ sung dược đỉnh có thuộc tính ngũ hành vào thì lại càng mở rộng không gian bên trong đỉnh nhiều hơn nữa lúc này tân trạm bay xuống phía dưới vô cùng nhanh giống như đá rơi vào vách núi vậy đám trùng độc này cũng theo vào rồi suy nghĩ của tân trạm liền xoay chuyển anh cảm giác được p h ệ thiên trùng đang tiếp cận đến anh tân trạm lật lòng bàn tay một miếng ngọc quyết liền xuất hiện trên tay anh nơi này quả thật là không gian để chế thuốc Trưng 2119. Trưng 2.119 2.119 Đám vệ tân h i trạm n kêu lên một tiếng một nhát kiếm này khiến cho một phần nhỏ thần thức của anh tách ra làm hai loại đau đớn như xé nát cả linh hồn này khiến cho anh toát mồ hôi sắc mặt tái nhợt nhưng không kịp chịu đựng thì tân t h ạ m đã đem phần thân hồn bị cắt nhỏ lại phải chịu đựng vết thương khiến cho nó hòa với máu trực tiếp phóng thẳng xuống đáy của thông thiên đình như vậy thì cho dù đám vệ thiên trùng kia có cảm nhận được hơi thở hay thần hồn của anh thì phần mồi nhự này cũng có thể có tác dụng sau khi làm xong tất cả những việc này tân trạm liền đi vào trong không gian luyện thuốc thu lại hết hơi thở trên cơ thể đến cực hạn đám vệ thiên trùng này cho dù bản lĩnh có lớn đến đâu thì chắc cũng không thể đi vào không gian khác được đây vốn không phải là vấn đề mà nguồn gốc của không gian có thể giải quyết được việc này hoàn toàn chạm đến đại đạo trong trời đất sau khi tân trạm tiến vào bên trong thì đám vệ thiên trùng cũng lũ lượt tiến đến bọn chúng chậm rãi xoay hai vòng quanh ngọc quyết rồi sau đó liền nhào xuống phía dưới t â nhưng Trạm cũng ném tân mảnh mắc thần hồn nhiên ra. Quả nhiên đã c rồi t trạm cảm thấy được xung quanh không còn dấu vết của phệ thiên trùng anh liền yên tâm rồi chuyển động thông thiên đỉnh rồi trực tiếp bay ra ngoài đỉnh cái đỉnh này là một trong bảy đại thánh khí của lam tinh bị phệ thiên trùng cắn xé như vậy có lẽ vẫn có thể chịu được tân trạm đem thông thiên đỉnh nhét vào bên trong không gian chứa vật rồi nói yên tâm đi theo như hiểu biết của tôi thì chất liệu của thông thiên đỉnh có liên quan đến thiên đạo phệ thiên trùng mặc dù được mang theo hai chữ chém trời nhưng cũng không thể diệt trời dù gì thì ma tu cũng không thể hủy diệt được thiên đạo bọn chúng nuôi dưỡng trùng độc thì làm sao có thể có khả năng này được phù ma nói vậy thì tốt nhưng trí nhớ của ông tại sao lúc được lúc không vậy ông rốt cuộc đã hồi phục trí nhớ được bao nhiêu rồi tân trạm thu thông thiên đỉnh lại rồi bất đắc gì nói kể từ lần trước anh đã dùng hết dấu ấn của cha anh rồi sau khi đối phó với sài chính đạo thì sợi dây trói buộc phù ma cũng đã không còn tồn tại nữa nói cách khác nếu như phù ma muốn rời đi thì lao ta có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng trí nhớ của lao ta lúc có lúc không vậy nên lão ta cũng không biết phải đi đâu mới tiếp tục ở lại trong tiềm thức của tân trạng có một thứ tôi nhất định phải nhìn thấy được nên mới nhớ lại những thứ có liên quan đến anh ta tôi cũng không biết việc này là như thế nào phù ma lắc đầu nói có thể là lúc đầu khi bước qua khoảng không thật sự đã bị chấn thương rất nặng vậy thì ông đi theo tôi đi bây giờ chúng ta đã đi qua đông vừa rồi cũng đã đi qua được hơn một nửa lãnh thổ của t r i ề u tân hoàng rồi bây giờ cần phải đi qua t r i ề u bạch hoàng để đến bắc vực nếu ông không nhớ lại được gì thì có thể đi đến nam vực xem sao tân trạm hung hăng nói tôi không tin rằng tôi không tìm được nơi nào có thể khơi gợi được trí nhớ của ông không đáng phải như vậy đâu tôi cảm thấy bắc vực có chút đặc biệt mỗi khi nghe thấy hai từ này liền vô cùng đau đầu hơn nữa tô thế ma tôn không phải có nói tôi là người kế thừa của tông phủ lục sao nghe nói có rất nhiều người sử dụng b ù a ở bắc vực tân trạm gật đầu nếu có thể mở được phong ấn ký ức của phù ma ở bắc vực thì rất tốt nhìn thấy lao ta thường xuyên mơ màng như vậy không bằng để cho lão ta khôi phục lại tất cả trí nhớ yên tâm đi cho dù là ai đánh ông đến thần hồn câu diệt thì tôi cũng sẽ báo mối thù này giúp ông chương hai nghìn một trăm hai mươi chương hai nghìn một trăm hai mươi hạ hạ việc này sau này hẳn nói nếu thực lực của đối phương mạnh thì chúng ta cũng không cần phải quá kích động làm gì phù ma cười nói bây giờ đừng nói về tôi nữa mau đi bắt tên đ ổ trưởng lao suýt c h ú t hại chết cậu lại đi ông ta vẫn chưa phát hiện ra tôi để lại dấu vết của thần hồn ông ta chạy không thoát được đâu tân chạm cười anh không tin tên đồ trưởng lao đã dùng đến vệ thiên trùng rồi mà vẫn còn bản lĩnh gì khác khi tân chạm lại một lần nữa xuất trước mặt đồ trưởng lao giống như bị dọa cho nổi điên rồi c h í h ỏ a trên người của cậu ta trăm loại độc cũng không thể xâm nhập được ngay cả vệ thiên trùng cũng không thể cắn chết cậu a sao cậu ta rốt cuộc là dược sư cảnh thần phó phân hay là độ kiếp kỳ đại năng có qua có lại mới toại lòng nhau ông đã xuất chiêu rồi thì bây giờ đến lượt tôi mới phải tân chạm cười lạnh một tiếng bắt đầu khởi động kiếm ý đồ trưởng lao vốn không thể nào chống lại được một vài thanh kiếm tiên trong chốc lát đâm xuyên qua tứ chỉ của đ kiếm tiền như những chiếc đỉnh đóng chặt ông ta xuống dưới đất thà cho tôi đi đừng giết ta tôi đồng ý giao ra mệnh hồn nhận cậu làm chủ đồ trưởng lão nhìn thấy tân trạm đi đến liền đau khổ cầu xin bây giờ ông ta thật sự rất sợ bản thân ông ta là một độc sư nhưng kết quả là trăm loại độc cũng không thể xâm nhập vào người tân trạm anh hoàn toàn là thiên địch của ông ta ông ta bây giờ đến cả sức phản kháng cũng không có không giết ông cũng không phải là không được tân trạm suy nghĩ một chút liền dừng bước ông ta thật sự cũng có chút hữu í c h tân trạm vươn tay thi triển tam phong của yêu tộc giam cầm kinh mạch linh khí và thân hồn của đồ trưởng lão lại ở giữa lông mày ông ta phong ấn một tầng trí hỏa sau đó lại bố trí một trận pháp xung quanh để ông ta hoàn toàn bị phong ấn đạo hữu cậu muốn làm gì giọng của đồ trưởng lão có chút run dậy nhiều lúc không biết gì còn khiến cho người khác sợ hãi hơn t â n trạng không giết ông ta cũng không thả ông ta ra ngược lại còn giam giữ ông ta ở lại đây còn lấy dược đỉnh ra để làm gì tên này cũng là dược sư không lẽ cậu ra muốn đem ông ta luyện thành dược để giải hận đây chứ việc này còn ác độc hơn ông ta nữa ông không cần lo lắng hơn nữa ông đừng tưởng rằng tôi không biết tân trạm cười lạnh nhìn đồ trưởng lao rồi từ trong không gian chứa vật lấy ra các loại t i ê n thảo đối với tu sĩ hợp thể cảnh k h ô n g chế mệnh hồn của đối phương quả thật có tác dụng nhưng nếu như tu sĩ có chút thủ đoạn thì nếu bóp nát mệnh hồn cũng chỉ khiến cho bản thân bị thương không đến mức phải chết vậy nên dễ đối phó với loại người giàu hoạt như ông thì tôi cần phải có cách tốt hơn nữa tân trạm vừa nói vừa đốt linh h o a lên bên trong thông thiên đỉnh chứa hàng triệu con trùng độc nên tân trạm không thể sử dụng được nó nên chỉ có thể dùng dược đỉnh bình thương thôi may là trước đó khi anh ở trong không gian luyện thuốc rảnh rỗi sinh sự nên đã luyện được vài cách luyện độc đan lúc đó anh chỉ là chuẩn bị sẵn kế hoạch mà thôi không n g ờ hôm nay lại có thể dùng đến cậu muốn luyện độc đan đồ trưởng lão nhìn thấy tân trạm không ngừng cho các loại tiên thảo linh thảo vào vạ và thuốc thì liền hiểu ra sắc mặt ông ta liền tái nhận bản thân ông ta là dược sư chủ yếu là dùng độc dược nhìn thấy những thứ này liền có thể đoán ra được tân trạm muốn làm gì tên này cũng thật tàn nhẫn cậu ta lo rằng ông ta không đáng tin nên mới dùng độc dược để khống chế ông ta đồ trưởng lão nhìn tân trạm luyện chế thuốc trong lòng càng thêm lo lắng bản thân ông ta là dược sư trong dược tôn cấp năm đã vượt qua rất nhiều người trong hội dược sư cấp hội trở rồi cho dù thân phận bây giờ của ông ta cũng đã nhận được sự sùng bái của rất nhiều nhân vật lớn khác rồi nhưng những thứ này đều là dựa vào việc tu luyện nhiều năm cùng với một số cơ duyên tuyệt vời mà ra nhưng người thanh niên trước mặt ông A, tuổi tác còn rất trẻ những thủ đoạn luyện thuốc không những cực kỳ cay nghiệt mà còn luyện chế ra đan dược đây rõ ràng là hồn vái đan cấp năm không lẽ cậu ta là dược tôn ngũ p h ẩ m sao chương hai n t r ư chương 2.121 trong lòng đồ trưởng lão có chút không chịu được Tuổi trẻ lại còn có như vậy động ư ợ c hai hỏa, loại loại trí trăm đ c c ũ không thể nhập thể còn xâm vào, lại có đan ố i với vệ thiên chủng, vi phi phó chủng, vệ tu thường, n g y y cả việc ệ l u thuốc cũng vượt qua cả bản thân ông ta. Thằng nhóc này rốt nhóc qua cuộc cũng cả bản ông này luyện à nào? người như thế nào? trong thế h t Lửa vạc ố c dần dần ế một tiếng, u một sau thuốc màu u đi đó Độc đan liền viên liền vang cam bay ra. lên l vàng một một y chế không nhiều tôi chỉ học vài loại thôi thứ này có lẽ ông ta thấy qua rồi hồn thoái đan này hơi phổ biến sau khi ông nuốt nó vào tôi sẽ tha cho ông tân trạm cầm viên tiên đan ném đến trước mặt đồ trưởng lão đồng thời cũng giải thoát phong ấn trên cánh tay ông ta Cậu muốn tôi làm gì đồ trưởng lão cắn răng nói tân trạm đoán được quả thật không sai giao nộp mệnh hồn ra bản thân vẫn có cách chạy trốn nhưng nếu nuốt viên đan dược này thì không chắc nếu như tân trạm muốn ông ta làm những việc nguy hiểm vậy thì ông ta thà chết cho xong rất đơn giản lần này tôi muốn đi đến bắc vực trên đường phải đi ngang qua triệu bạch hoàng tôi mong rằng đến lúc đó mọi việc sẽ thuận lợi tốt hơn hết là nhanh hơn một chút tân trạm bình thản nói tôi một giới tán tu sao có thể làm được điều này trong lòng đồ trưởng lão nhảy dựng lên nhưng lại ra vẻ nghi ngờ mà lắc đầu nói Tán tù đương nhiên không làm được nhưng ông lại là khách quý của t r i ề u bạch hoàng đúng chứ đại sư mộ dung di tân trạm cười nói cậu cậu đồng tử của đồ trưởng lão có rút kịch liệt lúc này một nửa khuôn mặt của tân trạm được ánh trắng phản chiếu vô cùng thần bí bộ dáng kinh hãi của mộ dung di lúc này còn kinh ngạc hơn lúc phát hiện ra tân trạm đã thoát khỏi sự công kích của vệ thiên trùng đây là bí mật lớn nhất trong lòng ông ta làm sao cậu ta biết được ngay cả nhân vật lớn ở trên ông ta là từ tông chủ có lẽ cũng không biết được tên thật của ông ta nhưng không ngờ lại bị tân trạm b ạ trần sao cậu biết được tên thật của tôi còn biết tôi có quan hệ với triệu bạch hoàng mộ dung di bị người khác gọi ra tên thật liền không giả vờ được nữa việc này ông không cần phải lo tóm lại tôi không có hứng thú ép buộc ông làm gì ông cũng thấy đó thân phận thật sự của tôi không hề đơn giản tôi cũng không muốn gây ra phiền phức ở triệu bạch hoàng tân trạm nói khi tân trạm quay lại nhà họ tân tân minh đã đưa cho anh một bộ ngọc giản rồi cực kỳ nghiêm túc dặn do anh rằng phải nhớ rõ từng vị tu sĩ trong đó những người này đều là những người đã phạm phải những sai lầm khủng khiếp của nhà tân bị nhà tân truy đổi và giết chết không biết bao nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn trốn thoát được lòng căm thù của những kẻ này đối với nhà tân vô cùng lớn nếu sau này gặp phải bọn họ nhất định phải chú ý gấp đội điều thú vị là mộ dung di cũng là một trong số họ và bên trong ngọc giảng h i lại thân phận của mộ dung di là độc tu am hiểu sử dụng các loại độc mà có manh mối nói trên người ông ta có thể giấu được p h ệ thiên trùng sau khi chạy trốn khỏi triều tân hoàng thì mộ dung di trực tiếp gia nhập vào nhà họ bạch đối thủ của nhà họ tân sau này thì không rõ tung tích chỉ biết là ông ta làm việc cho nhà họ bạch đây đều là thông tin bí mật được nhà họ tân thu thập thông qua nhiều con đường khác nhau cho dù đám người chiến vương không biết thì mộ dung di cũng sẽ không đoán ra được tân trạm từ đâu mà biết được bí mật này bây giờ có một vài điều kiện ăn khớp với nhau tân trạm cũng dễ dàng đoán ra được thân phận của mộ dung di tất nhiên tôi cũng không thể dễ dàng buông tha cho ông như vậy đầu tiên là p h ệ thiên trùng tôi rất có hứng thú với thứ này sau đó là trên đường đi n h ả m chán ông phải dạy một số thuật luyện đan cho tôi có điều ông nhiều lần đẩy tôi vào chỗ chết nghĩ lại tìm ông để hỏi chút tin tức này ông cũng sẽ không đồng ý đâu tân trạm lại nói tân trạm không phải ngẫu nhiên nói như vậy mà là thật sự có lòng muốn học hỏi một phen trước đây anh thật sự không có hứng thú luyện chế thuốc độc một mặt là do tinh lực của anh có hạn tu vi và thuật pháp lại càng chiếm tỷ lệ lớn hơn mặt khác thì anh vẫn chưa gặp được một đ ộ c sư nào thật sự mạnh cả ư 2122. 2122. nhưng g 2122 mộ d u n g di này thì khác bản thân ông ta rất bình thường nhưng khắp người ông ta đều là những thứ liên quan đến độc đan xương độc hoặc trùng độc sau trận chiến kia nếu không phải tân trạm có thông thiên đ ỉ n h cộng thêm bản thân anh dứt khoát chém đứt một phần thần hồn thì thật sự có lẽ không thể chuyển bại thành thắng điều này cũng khiến cho tân trạm này ra ý tưởng học các thủ đoạn điều chế độc dược những thứ khác thì không nói nếu như anh thật sự có thể khống chế được phệ thiên trùng thì sau này nếu có gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể bảo vệ được tính mạng nếu chỉ có những yêu cầu này thì chỉ cần cậu giữ lời thì tôi nhất định cũng sẽ không nuốt lời mộ d u n g di hít sâu một hơi cảm thấy bất lực chỉ có thể thầm mắng chính mình xui xẻo tên tân trạm này thực lực không chỉ mạnh mà ngay cả thân phận của ông ta cậu ta còn biết được còn bắt ông ta phải ăn độc đan lần này ông ta không túi đầu không được có điều ông ta có thể tự điều chế thuốc giả Đợi sau này cậu ta không chú ý thì có thể tìm được cơ hội thoát khỏi rắc rối này tân trạm đứng dậy nhìn mộ d u n g di nuốt viên thuốc sau khi xác định hồn phái đan đã phát huy tác dụng mới giải trừ sự trói buộc trên cơ thể ông ta được rồi bây giờ đi theo tôi trở về khi hai người bay trở về thì trận chiến cũng đã kết thúc có ưu hồn ngân lang tham gia phối hợp với long muốn biểu hiện thực lực tựa hộ như biến thành b á c mệnh chiến đấu cho c u n g doãn cầu hành tông hoàn toàn không thể chống lại được rất nhiều tu sĩ bị giết rồi cũng bị cung doan khống chế q u dạp trên mặt đất nếu không phải tân trạm trở về thì anh ta đã ra tay rồi đồ trưởng lão Ông. từ tông chủ quỳ trên đất vẫn còn ô m chút hy vọng nhưng nhìn thấy đồ trưởng lão liền giống như đã chết đi theo tân trạm quay trở lại sắc mặt ông ta liền tái nhuận trong lòng cũng hiểu được sự việc mà vô cùng thất vọng đừng nói nữa từ tông chủ cậu ta quá lợi hại tôi cũng đã ngã rồi bây giờ tính mạng của ông cũng chỉ có thể giao cho dược tôn này xử lý thôi đồ trưởng lão ho khan một tiếng rồi suy sụp nói sắc mặt của cung d o á n vô cùng bình tĩnh chỉ là trong mắt thoáng xẹt qua một tiếng nặng nghẽ theo anh ta thấy thì đây là điều tất nhiên tân trạm là người như thế nào là người mà người mà đệ tử cao nhất của thiên kiếm tông là anh ta cũng phải quỳ báy nguyện ý cống hiến sức lực làm người hầu cho dù là một đ ộ c sư có chút năng lực thì làm sao có thể là đối thủ của dược tôn cậu thà cho tôi đi tôi bị ma quỷ xui khiến lần sau sẽ không dám ra tay với cậu nữa từ tông chủ cũng phản ứng rất nhanh lúc này liền chịu thua t â n trạng không dám ra tay với đại sư cung doán cười lạnh một tiếng rồi đạp từ tông chủ ngã xuống đất cho ông tám cái dũng khí ông cũng không dám làm chuyện này hơn nữa ông ra tay kết cục lại bị liền bị chính mình g i ế t chết đừng nói những lời vô dụng này nữa mau nói giá trị của ông nghe xem tôi tôi là tông chủ của cầu hoành tông năm trong tay tông môn lớn nhất của dây núi hoành vũ ở đây xây dựng mấy trăm năm tôi có thể làm việc cho các câu từ tông chủ lúc đầu còn hô đ ồ bây giờ đã kịp phản ứng lại được rồi dồn dập nói sự hữu dụng của bản thân mình tân t r ạ m nói nếu đã xây dựng lâu như vậy có lẽ đã quen thuộc với dây núi hoành vũ rồi đúng vậy tôi rất quen thuộc với dây núi hoành vũ các cậu muốn đến bắc vực phải không tôi sẽ dẫn đường dây núi hoành vũ vô cùng an toàn tuyệt đối nhanh hơn đường khác rất nhiều trái tim mộ rung di nhảy dựng lên khi nghe thấy những lời này ông ta có chút căng thẳng nuốt nước miếng trong mắt tân trạm lóe lên một tia gam chiêu như thế chưa đủ nhìn thấy tân trạm thản nhiên lên tiếng trong lòng từ tông chủ đột nhiên nhảy dựng lên ông ta căng thẳng nói ngoài ra để bồi thường cho các cậu tôi nguyện ý lấy một lượng lớn tiên thảo và linh tệ của tông môn ra dãy núi hoành vũ tuy có chút cổ quái nhưng lại sinh ra rất nhiều tiên thảo sau này tôi cũng có thể thu thập giúp cho cậu Trưng 2123. Trưng 2123. từ tông chủ nói xong bầu không khí liền đi mặt chán ông ta đổ đ ầ y mồ hôi chờ tân trạm quyết định sinh tử nốt u viên đan dược này và thu thập bảo vật mười năm cho tôi trong dãy núi hoành vũ tôi sẽ cho ông thuốc giải tân trạm ném một viên hồn thoái đan cho từ tông chủ cảm ơn cậu từ tông chủ đau khổ nốt u viên thuốc độc này xuống ông ta chỉ có thể cảm tạ tân trạm đã không giết ông ta xem ra trong mười năm tới ông ta sẽ l i ề u mạng thu thập đủ loại bảo vật nghĩ đến điều này từ tông chủ liền trừng mắt nhìn mộ d u n g di một cách đầy thù hận nếu không phải bị tên miệng lưỡi thông minh này lừa gạt trong lúc nhất thời quá hương phấn thì ông ta hiện tại đang còn ở trong dãy núi hoành vũ với tư cách là đại tông chủ sao có thể gặp phải chuyện đen đủi như vậy được các vị đạo hữu Những trong ê n này có chút công dụng có chút tôi, tôi với mọi những g i có t ể tha tất tôi cho họ, nhiên h bọn n lại sẽ đắp viên đan dược này có thể loại được độc tố trong người mọi người không những có thể bình phục sao động mà đối với việc tu hành cũng có tác dụng hạ hạ cậu nhóc loài người khách khí rồi nếu như không có các cậu thì chúng tôi vẫn còn đang bị giam giữ và tra tấn tôi tuy rằng là yêu tu nhưng cũng không phải là không biết lý lẽ một tên yêu tộc cười nói bọn họ vừa rồi giết nhiều đệ tử của cầu hoành tông như vậy cũng xem như là xả được hận nếu như không có cung doan thì đối với cường giả như từ tông c h ụ t thì bọn họ cũng không thể ngăn chặn được bây giờ tân trạm cho bọn họ thể diện còn có đan dược cũng đã đủ rồi tất cả các yêu tộc đều nhận được đan dược do tân trạm đưa cho sau khi nuốt vào bụng chúng đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn đầu góc cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều trong lòng thầm thán phục sức mạnh ý thuật của con người sau đó lần lượt cảm tạ tân chạm rồi lui về đại sư còn tên này thì sao cung d o a n đã trần minh đang v ờ chết bên cạnh dược sư lam tôi bị ma quỷ sai khiến sau này tôi nguyện làm nô lệ điều chế thuốc cho cậu trần minh kinh sợ nói anh ta không có giá trị như m ộ dung gì và từ tông chủ vì vậy chỉ có thể c ầ u xin lòng thương xót trình độ của cậu còn không xứng nâng dày cho đại sư còn cần cậu điều chế đan dược cả cung doanh cười lạnh nói cả hai đều tha cũng không phải là không thể tha cho cậu tân chừng nhìn trần minh sợ sợ cảm tên này miệm lưới ác độc phản bội tất cả mọi người tuy rằng tên đầu sỏ gây nên chuyện này là mộ d u n g di nhưng có anh ta làm nội ứng cũng xả được hận vậy anh nói xem tại sao lại hợp tác với đồ trưởng lao giết chúng tôi việc này có lợi gì đối với anh tân chẳng hỏi lúc trước tôi bị ông ta bàn đứng ông ta hứa sẽ cho tôi một lượng lớn linh tệ nên mê mẩn đầu vóc đại sư cậu không biết tôi tu vi của tôi đều là dựa vào tiền đan căn cơ quá kém cơ h ộ i để tiếp tục thăng tiến đã không còn nữa rồi cho nên chỉ có thể mua tiền đan đắt đỏ mà thôi tôi quả thật rất cần linh tệ trần minh cười khổ nói cậu thiếu linh tệ thì có thể làm hại chúng tôi sao c ông doán cười lạnh mị dê. lạnh Nói cười mị ta r ọ n nếu ông g tâm, t có h anh linh thì o lượng lớn một tệ c nói với anh cần phải hại tôi nói. nói anh ta cần chúng tân chẳng Ông làm gì để hại chúng tôi, tân chẳng nói. Ông ta có nói qua trần minh liếc nhìn mộ d u n g di sắc mặt đã thay đổi nghiến răng nghiến lợi nói ông ta từng khoe khoang với tôi đây không phải lần đầu tiên bố trí nội ứng tấn công đội ngũ từ triều tân hoàng đến bắc vực sau khi giết người ông ta còn ra lệnh cho tôi tiếp tục tìm một đội đi tới bắc vực rồi sau đó tiếp tục hợp tác với ông ta đặc biệt giết đội ngũ từ triều tân vương đến bắc vực trong lòng tân trạm lung a y nhìn về phía tử tông chủ Trước 2124. đại sư trần minh nói không sai bây giờ tử tông chủ cũng không không khách sáo nữa lạnh lùng nhìn mộ dung di nói đây không phải là lần đầu tiên tôi hợp tác với ông ta tên này dường như có thế lực giết chết những tu sĩ từ triệu tân hoàng đi đến bắc vực còn về nguyên nhân gì thì có một lần ông ta vì muốn khiến tôi vui vẻ đã từng nhắc qua mục đích là để nắm trong tay vật tư từ triệu tân hoàng đưa đến bắc vực nói vậy tôi chưa từng nói cho ông mộ dung di đang lo lắng nghe thấy sắc mặt liên thay đổi rõ rệt tất cả đều là sự thật ông ta sắp xếp một số đường dẫn thay thế những tu sĩ của t r i ề u tân hoàng tôi âm thầm điều tra đều là người đến từ t r i ề u bạch hoàng từ tông chủ vì giữ chữ tín với tân trạm nói hết toàn bộ sự thật mộ d u n g di suýt chút nữa tức g i ậ n đến hộp máu không nghĩ tới tân trạm chỉ hỏi vài ba câu lại đem nhiệm vụ bí mật lớn nhất của mình phơi bày ra người nhà học bạch dã tâm thật lớn trong lòng tân trạm giật mình sắc mặt hơi thay đổi tuy rằng từ tông chủ trần minh hào đã nói chỉ là đôi câu vài lời nhưng bản thân chỉ cần động não một chút cũng có thể hiểu phải biết rằng bên trong bóc vực có một số tiên thảo và linh thạch cực kỳ hiếm thấy những thứ đó vô cùng quý giá mà đường đi tới bắc vực đường xá vô cùng khó đi nguy hiểm trùng trùng thậm chí ngay cả tụ bạo các cũng ít khi tham dự tất cả cũng chỉ có loại tu sĩ như tiết phong tồn tại được ở nơi đó mà nhà họ bạch lại lặng yên không tiếng động tiêu diệt hết các tu sĩ biết đường đi tới bắc vực của t r i ề u tân hoàng sau đó thay bằng người nhà họ bạch như vậy một khi hai đại hoàng triều phát động chiến tranh vậy thì t r i ề u bạch hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đức cung cấp vật tư thiết yếu thậm chí còn độc hơn nữa cung cấp tiên thảo giả và linh thạch kém chất lượng dù sao sự lưu động giữa các tu sĩ dưới thời này các hoàng triều cũng không thể khống chế được nhưng muốn khống chế con đường xuyên qua dãy núi bên trong ma vực triều tân hoàng muốn tìm người vận chuyển vật tư tu luyện từ bắc vực cũng không dễ dàng không nghĩ tới chuyện này lại có liên quan tới âm mưu của t r i ề u bạch hoàng đối với nhà họ tân cậu chủ chuyện này có liên quan tới việc lớn của t r i ề u bạch hoàng nếu như tiết lộ ra ngoài tất cả mọi người ở đây đều có nguy hiểm tính mạng tôi khuyên các vị không nên chuyển ra bên ngoài mộ dung di không biết thân phận của tân trạng chỉ biết anh là người có địa vị cao trong tông môn hoặc là người kế thừa của một dòng họ nhưng nếu như biết tân trạm chính là con trai của tân hoàng đương triều của triều tân hoàng chắc hẳn sẽ trực tiếp hộp máu mồm yên tâm tôi biết chừng mực có điều tôi rất tò mò chuyện này tiến triển nhanh như vậy lẽ nào người của triều tân hoàng không nghi ngờ gì sao tân trạm không chút biến sắc mở miệng muốn hỏi ra càng nhiều tin tức hơn người trong triều tân hoàng vô cùng đông đảo nhà họ bạch cũng biết chuyện này có nguy cơ bại lộ cho nên chỉ sắp xếp một mình tôi phụ trách cách vài năm mới dặn dò cách giết chết một người dẫn đường tính từ lần trước đó tôi đã đợi năm năm rồi mộ dung di chỉ nghĩ tân trạm tò mò nên nói thẳng Tân trạm gật thì Trước Tiết cũng đúng. Trước đó, Tiết Phong đã nói, người dẫn đường đi bắc vực từng người sẽ ra chuyện ngoài vậy đầu, đó đã đi vực bắp ra ý m nghĩ mà t r o n c i Di tới chiến, giết phải nói người nhiều mới ế chết. n Dung cũng dùng tới yêu thú để tác chiến, Nguyễn Trang thành bị đàn thú giết chết. Xem ra chuyện này, sau này phải nói cho Phụ Hoàng, hơn Trưng Trưng n đấu để để được. yêu sau lúc thú thú trước, tác cho thả ra ra Mộ Xem g Phụ h bị Ý nghĩ trong đầu tân trạm vừa nảy lên bất luận nhà họ bạch chỉ là cẩn thận phòng ngựa hay là thật sự có ý định tấn công triều tân hoàng chuyện này đều là một tín hiệu hơn nữa nếu nhà họ bạch đã nghĩ tới làm giả tài nguyên của bắc vực ai biết sau lưng còn làm bao nhiêu âm lưu thủ đoạn nữa xem ra phía dưới triều tân hoàng cũng không sóng yên biển lặng như mình nghĩ ba đám người dược tôn tân sao vẫn chưa quay về hay là chúng ta đi tìm đi trên khoảng đất trống lông mày tiết ngọc tuyết n h u c h ặ t đã đợi rất lâu tân trạm và đám người cung doãn m ạ i vẫn chưa trở về điều này làm cho không ít tu sĩ có chút lo lắng làm sao mà tìm được tiết phong lắc đầu nói bây giờ đang giữa đêm chính là lúc yêu thú hoạt động mạnh mẽ nhất nếu chúng ta phân tán đi tìm một khi gặp phải nguy hiểm ai cũng không cứu được chờ một lát nếu như bọn họ vẫn chưa trở lại một mình tôi đi tìm mọi người ở nguyên tại đây tiết phong thở d à i nói trước đó tân trạm cứu mạng mọi người cung doãn cũng vì đi tìm trần minh mới không quay lại về tình về lý cũng không thể ngồi yên mặc kệ không cần trong lúc mọi người đang thảo luận ở trong núi rừng xa xa vang lên giọng nói sau đó cung doãn lượn quanh rồi hạ xuống tiếp theo cung kính lui qua một bên cuối cùng tân trạm và đám người mộ dung di bay tới trần minh anh còn có mặt mũi trở về may liêu của tiết ngọc tuyết dựng thẳng đạp trần minh ngã trên đất mấy vị này là t i ế t phong nhìn mộ dung di và từ tông chủ sắc mặt của hai người có chút lúng túng hai người này là bạn tốt tôi gặp được trên đường tân trạm cân nhắc cười một tiếng nói nghe nói tôi muốn đi qua dãy núi hoành vũ cho nên bọn họ x u n g phong muốn dẫn đường cho chúng ta bạn tốt tiết phong lão luyện thành thục vừa nhìn phản ứng của hai người này cũng đại khái hiểu xảy ra chuyện gì hai người này chắc là người đã khởi xướng mọi việc đi lao tiết mấy người chắc cũng nghỉ ngơi gần đủ rồi chúng ta lập tức lên đường cung do nói bây giờ sao nhưng mà bây giờ là đêm khuya yêu thú đông đảo tiết phong sừng x ú nói không sao có hai người bạn tốt đều là đại sư ở đây chúng ta đi qua dãy núi hoành vũ đương nhiên không gặp c h u y ệ n gì đúng không cung d o a n cười lạnh nhìn hai người đúng không sai chúng tôi nhất định bảo vệ công tử và mọi người an toàn hai người mộ d u n g di cười khan một tiếng vậy thì lên đường thôi tiết phong cũng không dài dòng nếu cung d o a n đã nói thế dãy núi hoành vũ nguy hiểm trùng trùng chủ này có thể mau chóng đi qua được đương nhiên cũng không cần phải phải do dự mọi người cùng nhau lên đường từ tông chủ bay ở phía trước dẫn đường mà mộ d u n g di lại bay ở chính giữa bảo vệ đây là khí tức của hợp thể cảnh cấp cao người dược tôn tân tìm đến cũng quá mạnh mẽ cảm nhận được khí tức nồng đậm mà từ tông chủ phóng thích phía trước đám tu sĩ đều giật mình mà dưới khí tức này phần lớn yêu thú chỉ cần có chút đầu óc đều tránh đi mà từ tông chủ cực kỳ hiểu rõ rẽ núi hoành vũ cũng cố ý không đi qua một số chỗ có yêu tộc cỡ lớn tụ tập cứ như vậy yêu thú nhỏ đều bị x u a đổi u lại không đi t r e o chọc yêu tộc quần cư mặc dù là buổi tối nhưng dọc đường đi thuận lợi đến cực điểm chương hai nghìn một trăm hai mươi sáu chương hai nghìn một trăm hai mươi sáu dược tôn tân nếu không tôi mang thuyền bay ra mọi người cùng nhau lên thuyền bay có thể thoải mái hơn một chút. tiết h h ể t o ả mái một i hơn chút. t phong vốn tưởng rằng trên n ư đ ờ lại xảy ra m đường, đường để chỗ chống cho mộ rung di và từ tông chủ hai người này cũng không dám đi lên thuyền bay nhìn tân trạng chờ anh dặn dò không cần từ tông chủ phải ở phía trước p h o n g thích khí tức để mở đường không thể cưỡi thuyền bay để ông ấy đứng ở đầu thuyền là được tân trạm lạnh nhạt nói con đô trưởng lão ông ấy còn phải cảnh giới xung quanh bảo vệ chúng ta dùng tay bám vào một bên thuyền là được mà hai người này cũng, cũng không dám có ý kiến trực tiếp làm theo khoe miệng tiết phong co giật một chút đây là bạn tốt cái khỉ gió gì cậu ngồi trong thuyền bay còn bạn tốt của cậu thì thuyền bay cũng không được lên một người đứng đằng trước chẳng l n gió một người vịn m ạ n thuyền nếu họ đúng là bạn tốt của cậu đã sớm cắt đứt rồi quỷ mới tin đại sư ngài ngồi đây đi mà lần này vừa đi vào thuyền bay cung doán trực tiếp nhường vị trí tốt nhất của thuyền bay cho anh còn t r à sát tay áo biểu hiện mười phần cung kính đối với chuyện này tân trạm cũng không k h á c h khí coi như chuyện đương nhiên mà ngồi xuống mọi người thấy đều có chút cầm nhín cung doán này trở mặt cũng thật nhanh trước đó còn nói lời lẽ vô tình đối với tân trạm bây giờ mới một đêm trôi qua hoàn toàn biến thành dáng dấp người hầu xem ra trong lúc mọi người không nhìn thấy tân trạm đã thật sự c h ứ a khỏi thương thế cho cung độ ẩn càng làm cho đám tu sĩ phía dưới nói không ra lời dọc đường đi còn gặp phải một vài yêu thú không có mắt nhìn ngắn cản một số là bản tính cắt máu một số là bị lây nhiễm bởi m ư a máu nên mất đi bản tính mà thường thì tân trạm dặn d o một tiếng cung doan lập tức bay ra muốn sương thú thì mang về sương thú muốn máu yêu thì thu hồi máu yêu thái độ chính là muốn bao nhiêu cung k í n h có bấy nhiêu cung k í n h phải biết rằng lúc trước tân trạm lấy ra một chút máu k i ể u hưu thiết tước cung doan còn phải nhằm vào đường này s ắ c trời đ ầ n sáng mọi người đều đã bay ra khỏi nơi sâu nhất của dãy núi hoành vũ đến khi mặt trời đã lên cao dãy núi hoàn toàn bị thuyền bay bỏ lại đằng sau thiết phong hít sâu một cái lắc đầu thở dài Vốn dĩ phải một ấ mất t trong tay tân trạm, vẹn vẹn thể tới tiết tân trạm từ tông tự trở ngày đường, nhưng người vẹn vẹn nửa ngày nơi. Lần này ngày. núi Hoành Vũ, nhưng tân không mở miệng, từ tông chủ cũng không dám tự ý trở lại. Trưng 2, Trưng dãy đi được đã kiệm rời khỏi vi lại. chỉ phạm chủ 2 2 2127 ở mở của Mặc dám m Vũ, có dù ý 2127 mực đưa tới toàn thành trì thứ nhất của triệu bạch hoàng ở phía sa thì tân trạm mới dặn dò từ tông chủ trở lại nhìn thấy dáng vẽ từ tông chủ cung kính phi vút đi đám tu sĩ tiếp tục yên lặng một hợp thể cảnh bắt phẩm bị một cảnh thần phó phân như tân trạm sai bảo như vậy rốt cục tân trạm đã làm cái gì đối với người này để ông ta ngoan ngộ ẩn như vậy được rồi ông cũng trở về đây đi bị di nở dê co một hồi mộ dung di giống như được đại xá trở lại thuyền bay rơi khỏi cánh đồng hoang vu tiến vào t r i ề u bạch hoàng con đường sau đó cũng giống như đi tới t r i ề u tân hoàng xuyên qua từng tòa thành trì tìm kiếm truyền tống trận thượng cổ rồi sau đó tiến hành dịch chuyển có điều đi tới bắc vực phải xuyên qua hơn một nửa t r i ề u bạch hoàng cho nên cũng cần nhiều thời gian hơn một chút khoảng thời gian này tân trạm có ý định thăm dò mộ dung dị tốc độ của con sâu này cực nhanh dựa vào thần hồn và khí tức đuổi theo hơn nữa ngay cả lửa cũng không sợ có thể nói là không có thiên địch năng lực căn xé cũng vô cùng cường đại hàm răng tràn đầy nọc độc t h â nếu thể được luyện của bản thân trước mặt bất vật thể tức, trở thành t không Hơn phỏng khí h được đấy của có lực càng con có rèn luyện bản nó nào. nữa lại mô kỳ thân để tồn tại. Những để đ i ề như à làm y đều c o tân trạm l u sâu lại ấn tượng nên cực kỳ sâu sắc. Cho kỳ mình ớ tới, trước i gọi di hiểu thiên dung trùng mộ trạm muốn m Nếu tân này. như hết rõ phệ về cũng có thể nuôi dưỡng vậy đương nhiên sẽ trở thành một đại sát chiêu của anh sau này coi như gặp phải một vài cường giả cấp cao nhất bản thân có thể không cần chuẩn bị gì có thể trực tiếp triển khai mà uy lực của nó lại vô cùng mạnh mẽ làm cho tân t r ạ n bất ngờ vốn tưởng rằng đối với vệ thiên trùng mộ dung di nhất định sẽ tìm mọi cách từ chối hoặc nói q u a loa nhưng ông ta lại không hề do dự trực tiếp lấy ra một bộ ngọc giản hơn nữa biểu hiện của mộ dung di thoạt nhìn có vẻ phức tạp dáng vẻ giống như còn có bí ẩn gì đó cậu chủ vật này là từ nhỏ tôi ngẫu nhiên lấy được từ trong di tích của ma tộc trước đó khi biết được sự tồn tại vệ thiên chủng thực ra tôi mừng rỡ như điên nhưng cũng chính là vật này thay đổi cuộc đời tôi cụ thể là xảy ra chuyện gì cậu xem là biết tân trạm khe nhữ mày tiếp nhận ngọc giản cẩn thận lẫn xem một chút bên trong ngọc giản Giới theo i nuôi dưỡng và đào tạo phệ thiên chủng, viết mỉ, điểm phệ thiên chủng, điểm.、Nhưng、điều nuôi linh ệ phệ phệ tệ. u yêu lưu về và và vật công đặc của tác nhược cho cách dưỡng trùng, trong trùng, dụng Nhưng tân trạng lưu ý nhất là cách nuôi dưỡng vật này. Ăn gồm pháp đào là làm là đó tạo bao o rất tỉ mỉ, ý k miệng mấy tân trạng có h như giới thiệu trong ngọc giản g nếu muốn vệ thiên trùng trưởng thành sinh sôi nảy nở nó chỉ ăn duy nhất một thứ đó là linh tệ người ta nói thuần dưỡng linh t h ú tốn kém rất nhiều thường là ăn vàng nhưng vệ thiên trùng này lại trực tiếp ăn linh tệ không sai cậu chủ tôi đã thử nghiệm rồi đối với linh tệ vật này ăn bao nhiêu cũng không cự tuyệt nhưng hiệu quả tốt nhất là t ử kim linh tệ có thể làm cho nó nhanh chóng trưởng thành nhất mộ dung di gật đầu nói chương 2128 t r ư chương 2128 bởi vì t ử kim linh tệ đến từ thượng cổ đ ầ u tân chạm khẽ nhúc ních không sai mộ dung di gật đầu nói cậu chủ cũng biết linh tệ ở trong thiên hạ thực ra đều xuất phát từ năm hoàng tộc của tứ vực hơn nữa còn do một số nhân vật lớn ẩn dấu ả o nên thực ra giá trị của nó không lớn nhưng bởi vì có thế lực ở khắp nơi đảm bảo mới có thể lưu hành ở đại lục nhưng t ử kim linh tệ này là sau thời kỳ thượng cổ sau khi ma tộc bị diệt tiên nhân dùng vật liệu từ trong tiên ma mỗi người lấy ra một phần ngưng tụ thành tử kim linh tệ trong đó ẩn chứa lượng lớn vật liệu quý hiếm của ma tộc mà thời gian trôi qua thế sự xoay vần năm hoàng tộc của tứ vực chế tạo ra linh tệ mới thì thứ này lại càng trở nên khang hiếm cho nên bây giờ tử kim linh tệ mới vô cùng đắt đỏ thực không giam dâu dếm tôi đã tính toán rồi một viên tử kim linh tệ có thể làm cho một con vệ thiên trùng trưởng thành mộ dung di nói ông nói một viên tử kim linh tệ có thể bồi dưỡng một con vệ thiên trùng vậy mười vạn vệ thiên trùng của ông tân trạm hít vào một hơi có chút khó mà tin nổi nhìn về phía mộ dung di coi như giá trị bản thân mình cũng khá phong phú lúc trước làm mất một viên tử kim linh tệ trong túi tân t r ạ n g vốn cho là về sau mình cũng không cần vì linh tệ mà đau đầu nhưng mà một con vệ thiên trùng trưởng thành tương ứng với một viên tử kim linh tệ cả dòng họ của mình gộp lại cũng không nuôi ra được mười vạn vệ thiên trùng hơn nữa đây chỉ là trưởng thành cũng không có nghĩa đây là số lượng cố định bởi vì vệ thiên trùng sẽ tử vong trong quá trình trưởng thành hơn nữa tỷ lệ tử vong không thấp mộ dung di cười khổ nói cậu chủ biết thân phận của tôi chắc hẳn cũng biết tôi vốn dĩ là tu sĩ triều tân hoàng cũng bởi vì nuôi loại sâu này tôi mới suy nghĩ sai lệnh đổ sát tất cả tông môn gia tộc xung quanh cướp lấy linh tệ lúc đó mới chọc giận nhà họ thân chạy đến t r i ề u bạch hoàng tôi tính toán sơ số lượng linh tệ cần thiết để nuôi mười vạn vệ thiên trùng này ước chừng cũng phải gấp mười lần một triệu tử kim linh tệ tân trạm có chút tê cả ra đầu phải biết rằng một viên tử kim linh tệ đã bằng một trăm triệu linh tệ thông thường mà mấy viên tử kim linh tệ lại có thể đổi một cây tiên thảo với cái tốc độ nốn tiền này mộ dung di là dược tôn ngũ phẩm cũng gánh không được chẳng trách mộ dung di cho mình vật này không có một chút đau lòng coi như cho mình ông ta cũng rất tốn sức để nuôi ông có p h ệ thiên trùng chưa nhận chủ không tân trạng hỏi có một ít nhưng mà cậu chủ thật sự muốn nuôi dưỡng sao mộ dung di cau mày nói đồ chơi này chính là cái động không đ ấ y nhưng mà mấy chục con lại không có tác dụng cậu nuôi càng nhiều cần nuôi trưởng thành càng nhiều vậy thì cần càng nhiều linh tệ nói thật đã mấy chục năm rồi tôi không cho chúng ăn linh tệ nữa những thứ này ông không cần quan tâm tân t r ạ n lạnh nhạt nói đồ ngu này quả nhiên bị mình lừa gạt trong đầu mộ dung di cười lạnh c ũ 2129, 2129. nhưng bí mật lớn nhất ông ta lại cố tình không nói ra chính là vệ thiên trùng này phải được nuôi dưỡng bằng máu đặc biệt và mọi thế hệ đều phải như vậy nếu không mặc dù không thể thấy sự khác biệt lúc đầu nhưng khi các thế hệ sinh sản tiếp tục phệ thiên trùng phía sau sẽ ngày càng yếu đi thậm chí không mạnh bằng côn trùng độc thông thường trước đây ông ta đã từng bị lượn nên ông ta mới hiểu rõ chuyện này như vậy nếu lúc đó không phải ông ta cẩn trọng cố tình để lại vài phệ thiên trùng nhưng không nuôi dưỡng nếu không lũ côn trùng độc đã bị ông ta tiêu diệt mà côn trùng độc do tử kim linh tệ nuôi dưỡng cũng không bằng một con linh trùng thông thường đến lúc đó tân trạm hẳn là hối hận đến đất ruột nhưng n ộ dung di không lo lắng bị tân trạm phát hiện loại huyết mạch này tốc độ suy thoái không nhanh hơn nữa nuôi dưỡng phệ thiên trùng ngoại trừ lúc chiến đấu tu sĩ sẽ không dùng nó để huấn luyện đợi lúc tân trạm nhận ra có gì đó không ổn cũng không biết đã qua bao lâu rồi cậu chủ đây là ấu trùng có thể nuôi dưỡng mộ dung di đưa cho tân trạm một cái lọ bằng ngọc trong suốt trong đó có hơn chục con vẹ thiên trùng trong lòng ông ta cũng có cảm giác đắc ý giống như nhìn thấy cảnh tân trạm khuynh gia bại sản nhưng lại phát hiện mình chỉ lấy được một đám độc trùng vô dụng ông nói với tôi nhiều như vậy cũng có tính toán của bản thân nhỉ lúc này mộ dung di đầu run lên tân trạm đột nhiên nhìn ông ta nói ánh mắt hướng thắng vào lòng người như có thể xuyên thấu mọi thứ hạ hạ bị cậu chủ nhìn ra rồi mộ d u n g di chuyển trong mắt cười khan tôi nói nhiều như vậy là bởi vì một trăm nghìn con vẹ thiên trùng kia của tôi không dễ nuôi dưỡng tuy rằng tôi không biết bị cậu nhốt ở nơi nào nhưng bởi vì thứ này có liên quan đến sinh mệnh của tôi tôi có thể cảm nhận được rằng chúng vẫn chưa chết ông muốn tôi trả chúng lại cho ông tân trạm trầm âm nếu là như vậy thì tốt nhất nhưng tôi cũng biết cậu chủ không tin tưởng tôi cậu có thể đợi sau khi tôi là ậ ông đến bắc vực rồi trả lại cho tôi mộ d u n g di khiêm t ô i nói được đến lúc đó xem biểu hiện của ông thế nào tân trạm liếc nhìn mộ rung di thật sâu anh luôn cảm thấy lời của tên này nửa thật nửa giả không hoàn toàn nói thật nhưng đây chỉ là trực giác của anh không có bằng chứng để mộ dung di tự mình tu luyện tân trạng bắt đầu thử tu luyện công pháp nuôi dưỡng trùng trong ngọc giản sau khi nuôi dưỡng xong vệ thiên trùng nó tự nhiên có thể giống n h ư mộ dung di trực tiếp đặt ở bên cạnh thậm chí có thể ngưng tụ thành dáng vẻ của một hóa thân nhưng trước khi nhận chủ những vệ thiên trùng này phải được đặt trong một không gian đặc biệt và chúng sẽ được thả ra sau khi đã trưởng thành hoàn toàn và có thể nhận chủ nếu không loại hung trùng này một khi được thả ra dưới sự thiếu kiểm soát vậy thì sẽ trở thành mối h ọ a cực lớn mà phương pháp ngưng tụ không gian này không hề phức tạp tuy nó giống với bí thuật không gian nhưng thực ra nó là một phương thức mưu lợi vì nó chỉ có thể chứa được vệ thiên trùng tân trạm vừa hiểu được nguồn gốc của không gian đối với việc này càng thoải mái hơn anh vận hành công pháp nuôi dưỡng trùng này một hồi một đạo linh khí phun ra một vòng xoáy linh khí nhỏ dâng lên trước mặt anh chương 2130 t r ư chương 2130 r rút ra một luồng khí tức bản nguyên cho vào trong vòng xoáy này đột nhiên biến vòng xoáy linh khí này thành một tinh điểm lơ lửng trên không trung bằng cách này không gian nhỏ để nuôi vệ thiên trùng đã được ngưng luyện xong đặt ở đâu thì tốt nhỉ tân trạm nghĩ một lát vẫn là quyết định đặt ở trong tay tâm niệm của anh chuyển động đưa tay ra điểm sáng này bay trong tay bèn cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác cấm nóng linh khí ngưng tụ mạ tới hình thành một điểm sáng nhỏ trong lòng bàn tay mà tâm niệm của tân trạm c h à n vào đi vào điểm sáng này đây là một không gian màu nâu xám khoảng mười m hai lúc này ở bên trong trống rỗng chỉ cần tân trạm nguyện ý liên tục chuyển vào linh khí bản nguyên có thể khiến cho không gian này không ngừng lớn hơn tuy nhiên Mỗi cái đầu của phệ thiên của chỉ đầu phệ hạt trùng to bằng hạt vừng. sau khi trưởng thành nhận chuẩn ủ đủ có thể thả ra, khoảng không gian 10 mét này chắc cũng chính thể thả mét trong một thời、gian. Tiếp theo, chính là thử phệ thiên trùng thế khoảng không phệ xinh ra, gian gian. a nào. này dùng này nẻ nở xôi 10 là s khi h c u bị xong không gian nuôi trùng tân trạm đặt bình ngọc vào tay mở nắp bình điểm sáng tạo ra một l ự c hút đêm mười mấy con p h ệ thiên trùng không có chủ đều hút vào trong những p h ệ thiên trùng này nhỏ hơn và đang ở giai đoạn đ ấu trùng đó là lý do chúng không nhận chủ sau khi tân trạm đếm xong bên trong tổng cộng m ộ con anh ném vào m ộ ư ơ i sáu đồng từ kim linh tệ và nhìn chúng vù vập lấy thức ăn nên tạm thời không quản chúng nữa mất khoảng một ngày để những ấu trùng này phát triển trong thời gian đó tân trạm bắt đầu hỏi mộ dung di về chuyện của độc đan mạng nhỏ bị tân trạm nắm trong tay mộ dung di không dám lơ là lấy ra rất nhiều phương pháp luyện đan giới thiệu phương pháp điều chế và tác dụng của những loại độc d ư đan nhưng đợi đến khi luyện chế đan dược thủ pháp lại vô cùng tinh vi không thua kém hơn lao độc tu nhiều năm như mình là bao ông ta đâu biết sau khi tân trạm hỏi về một phương pháp luyện đan sẽ dùng thử trong không gian tu luyện dùng ưu thế của tốc độ dòng chạy trong không gian khác nhau mỗi loại đều luyện chế không dưới trăm lần bằng cách này ngày trôi qua nhanh chóng một đường sóng yên gió lặng và không có gì xảy ra mà bởi vì thân phận đặc biệt của mộ dung di cho nên khi thông qua truyền thống trận cổ hoàn toàn không cần chờ đợi ngay khi mộ dung di cho xem lệnh bài đối phương sẽ lập tức cung kính để ông ta đi bằng cách này tốc độ còn nhanh hơn trước đợi đến ngày thứ hai tân trạm lại tiến vào không gian nuôi trùng lần này nhìn thấy vệ thiên trùng những vật nhỏ này lớn như vệ thiên trùng từng công kích anh hiển nhiên đã trưởng thành m à mươi sáu đồng tử kim linh tệ cũng đã bị ăn hết sạch tân c h ạ m đếm xong bất giác nhúm mày m ộ ư ơ i sáu con ấu trùng bây giờ chỉ có tám con vệ thiên trùng trưởng thành tức là ít đi một nửa cho dù đã có chuẩn bị tân thừa khi nhìn thấy kết quả này cũng phải đau đầu nếu như duy trì tỷ lệ thành công một nửa này bản thân muốn nuôi dưỡng một trăm l i n con vệ thiên trùng cần phải có hai trăm l i n tử kim linh tệ quả thực là một con số trên trời Trưng có cách nếu à thành o để đ tăng tỷ lệ thăng cấp thành công của phệ thiên trùng Tân trạm công không? nghĩ, nhưng nghĩ lệ vệ thầm cấp của n thiên n vô tự thiên thư. g ồ n gốc của vô tự thiên t thư rất bí ẩ này trước đ có thể c hoàn, hoàn c có có thiện phương pháp nuôi dưỡng hoàn hảo cho vẽ thiên t r ù n g thì sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức ý nghĩ vừa xuất hiện tân trạng đã lấy ra một con v ệ thiên t r ù n g thứ này không nhận chủ trong không gian vẫn rất thành thật nhưng vừa ra ngoài bèn lộ ra tính hung hãn hướng về phía đầu ngón tay của tân trạm c a n xuống lông mày tân trạm khẽ động hai luồng trí hỏa quấn lấy con trùng sau đó tân vương thể bộc phát bách chiến quyền hóa thành chỉ pháp nhân lên một nghìn lần ở dưới tình huống đã có tính toán trong lòng ngón tay của tân trạm đột nhiên rơi xuống phệ thiên trùng bị một lực cực lớn chấn áp vỡ tan cảnh không có tác dụng vào lúc p h ệ thiên trùng nổ tung tân trạm nhìn vô tự thiên thư ở khoảnh khắc vệ thiên trùng chết đi vô tự thiên thư cũng không có bất cứ dấu hiệu mở ra nào điều này khiến anh lập tức có chút thất vọng nếu vô tự thiên thư không có tác dụng thì việc tự mình hình thành một đội quân vệ thiên trùng sẽ khó hơn rất nhiều hơn nữa bản thân luôn cảm thấy mộ d u n g di có điều gì đó muốn che giấu sợ rằng mình tiêu hao nhiều t ử kim linh tệ rồi cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề hả không đúng với lúc tân t r ạ m cảm thấy có chút mất hứng đột nhiên phát hiện vô tự thiên thư này hình như đã mở ra một chút phạm vi mở rất nhỏ nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó phát hiện rốt cuộc là có tác dụng hay là không có tác dụng tân t r ạ m cũng ngần ra chủ yếu là bởi vì vô tự thiên thư này mở ra có ít làm cho anh có chút nghi ngờ không biết có phải vốn dĩ là như vậy hay không thử lấy thêm một con khác xem sao tân trạm trong lòng cũng quyết tâm chuẩn bị lấy một con v ệ thiên trùng nữa trong không gian nuôi trùng ra nhưng còn chưa động tay tân trạm đã tự vỗ đầu mắng mình hồ đồ thử thứ này hà tất phải sử dụng trùng mà mình đã dày công nuôi dưỡng trong thông thiên đ ỉ n h không phải là đang nuốt một trăm l i n con v ệ thiên trùng của mộ dung di sao tân trạm lấy ra thông thiên đình cảm nhận một lát những con vẹ thiên trùng này vẫn chưa nổ mà chết vì ăn chưa đủ no tuy nhiên thông thiên đỉnh quá lớn cho nên những thứ này bỏ khắp nơi trong đỉnh hình thái giống như là đang g i ả chết lấy vài con ra thử xem tân trạm sợ nhất những vệ thiên trùng này tụ lại thành một đống tuy rằng có thể ngăn cách bằng lửa nhưng khá phiền phức sự phân tán này vừa hay bớt được nhiều phiền phức mở ra một khe hở trên thông thiên đỉnh lập tức hàng chục vệ thiên trùng đang ở gần miệng đỉnh đột nhiên cảm nhận được không gian mở ra và cả đối tượng mà chủ nhân đã ra lệnh tấn công đôi cánh của chúng d í t lên và chúng bay về phía bên ngoài một cách nhanh chóng chương hai n t r ă m ba m ư ơ hai hai luồng trí hỏa đan vào nhau thành một cái lưới vào lúc này che lên miệng đỉnh ngoại trừ một con bay ra những con khác đều bị rơi trên trí hỏa này sau đó tân trạm đóng nắp đỉnh lại rút đi trí hỏa bên ngoài đã có một con trùng nhỏ bị mình giam giữ theo cách cũ tân trạm lại bóp chết con trùng này mà lần này tân trạm sát đồng thời cẩn thận quan sát trang sách của vô tự thiên thư quả nhiên lại chuyển động rồi lần này không chỉ tân trạm mà ngay cả phù ma cũng chú ý thấy sự thay đổi của trang sách mặc dù vẫn còn một khoảng trống nhưng nó quả thực đang chuyển động vô tự thiên thư có thể hấp thu p h ệ thiên trùng phát hiện này khiến tân trạm có chút hưng phấn vô tự thiên thư mở ra bèn có thể bắt đầu hấp thu t r ă n g hoa ngưng tụ các loại công pháp hoàn hảo nhưng với tốc độ này e rằng sẽ phải mất số lượng p h ệ thiên trùng lớn mới mở được tân trạm đưa mắt nhìn thông thiên đ ỉ n h quãng đường này vốn muốn học ba chiêu kiếm quyết mà cha đã truyền thụ nhưng bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất là phải hiểu rõ về p h ệ thiên trùng này xét cho cùng đồ linh kiếm quyết cũng phải đến hợp thể cảnh mới phát huy tốt nhất hơn nữa chiêu kiếm rất yên tâm bản thân cũng không thể vội vàng hồi phục chút linh lực rồi tiếp tục giết vệ thiên trùng hôm nay nói gì cũng phải mở được quyển vô tự thiên thư này tân trạm trong lòng thầm nghĩ vừa lúc tân trạm bóp chết một con vệ thiên trùng trong thuyền bay cách trận pháp che chắn của tân trạm ở không xa mộ dung di đang nhắm mắt tu luyện mỹ mắt đột nhiên run lên kinh ngạc nhìn về phía tân trạm một trăm nghìn vệ thiên trùng này mỗi một con đều đã được mình dùng thần hồn để n h ậ n chủ tuy rằng khí tức thần hồn bị tiêu hao không nhiều nhưng mỗi một con bị chết ông ta đều có thể cảm nhận được vừa rồi ông ta mới nhận ra tân trạm đã giết chết một con vệ thiên trùng của mình tên này giết vệ thiên trùng của mình để làm gì mộ dung di hơi nghỉ hoặc Bối rối. trọng, Chẳng cách tính thật phán tên này tính cách thật trọng, đang phán đoán độc chủng lẽ là độc khi ô n chủng mình đưa cho anh ta và của mình g có cho của có khác nhau. h mà và gì đưa ta k mộ dung di nghĩ đến điều này ông ta cảm thấy mình nghĩ đúng tên tân trạm này quả thực rất thông minh chắc là đang so sánh gì đó nhưng may là ấu trùng mình đưa cho anh ta không dợ trò gì hơn nữa ấu trùng này được mình nuôi dưỡng bằng máu đặc biệt nên thế hệ tiếp theo được sinh ra sẽ không bị suy yếu về sức mạnh và không có sự khác biệt mộ dung di cảm thấy suy đoán của mình là đúng nhưng sau đó cứ thỉnh thoảng mộ dung di lại n h ữ n mày Ông ta chương、so、hai nghìn một trăm ba mươi ba chương hai nghìn một trăm ba mươi ba tân trạm liên tục giết vệ thiên trùng của mình là muốn bày trò gì hành vi của tân trạm khiến mộ dung di càng thêm bất an ông ta có chút không thể nhìn thấu người thanh niên này đang làm gì trong trận pháp che chắn từ trong ra ngoài tân trạm rốt cuộc đang làm trò gì mộ d u n g di bị bản thân làm cho dối loạn tinh thần đến cả chuyên tâm tu luyện cũng không làm được về phía tân trạm sau khi bóp chết ba trăm vệ thiên trùng cuối cùng vô tự thiên thư cũng chậm rãi mở ra ánh sáng trắng bạc quen thuộc nổi lên và dòng xoáy trào ra từ những trang sách không chữ cuốn lấy s á t chết của một số lượng lớn vệ thiên trùng rơi vào trong bảo vật bí ẩn này không biết vô tự thiên thư hấp thu độc trùng này mất mấy ngày về sau có thể lấy được cái gì tân trạm thầm mong đợi đây là lần đầu tiên anh dùng vô tự thiên thư để hấp thu linh vật có sinh mệnh anh tự hỏi không biết sau khi trang sách hoàn thiện thì có xuất hiện phương pháp nuôi dưỡng vệ thiên trùng như anh mong đợi hay không vô tự thiên thư phải đợi cho đến khi ánh trang xuất hiện vào ban đêm mới bắt đầu hấp thụ trong khoảng thời gian này tân trạng cũng không nhàn rỗi sau khi tám con vệ thiên trùng trước đó trưởng thành chúng đã đ ẻ rất nhiều trứng và sau nửa ngày ấu trùng đã nở không thể không nói sức sinh sôi này nở của loài độc trùng cổ đại này rất mạnh thật tiếc vì nó quá đắt một con phải cần hai ba đồng từ kim linh tệ Hơn nữa phải hình thành một đàn hơn nghìn chiến nữa đàn con Những mới một tu đấu. có lực sau ĩ bình thường thực sự không thể nuôi nổi trùng thực thể sự độc hoa như vậy. Cũng may tân không may Cũng Tân nổi vậy. Trạm ô i vài ệ thiên chủng, thứ chủng, n y cứ từ từ n u ô d ư ỡ ngày l được. Sau vài à n g khi mọi người đi qua triều bạch hoàng ban ngày tân t r ạ m hỏi mộ dung di về chuyện độc đan ban đêm sẽ bay đến đỉnh thuyền bay đặt xuống trận pháp của tộc nguyễn hoa t h ấ p thu đủ ánh trăng cho vô tự thiên thư mộ dung di mấy ngày nay rất đau đầu mặc dù tân t r ạ m đã không còn giết chết vệ thiên trùng của mình nữa nhưng mỗi ngày ông ta đều hỏi mình về các loại độc vụ độc đan không biết ở đâu mà tên này lại biết nhiều thứ độc tu như vậy hơn nữa năng lực lĩnh hội cao c thường mình chỉ cần nói một vài điểm quan trọng tân trạm đã có thể đem thứ đó luyện chế ra hơn nữa hiệu quả không tồi chút nào hoàn toàn đạt tiêu chuẩn yêu cầu cũng không biết mất bao lâu mà đã luyện chế ra được một loại độc tu đỉnh cao như vậy mộ dung di nghĩ thầm trong lòng không tránh khỏi có chút kinh ngạc tên nhóc này vốn đã có tài nghệ cao cường nếu còn luyện chế độc tu nữa thì kẻ nào trở thành đối thủ của anh ta e là sẽ gặp xui xẻo nhưng điều làm ông ta đau đầu nhất chính là kiến thức mấy nghìn năm nay của ông ta tưởng là đã đủ để đối phó với một dược sư thiếu hiểu biết về độc dược rồi nhưng tân t r ạ m nói rằng anh ta có thể luyện chế ra như thể đã được luyện chế trước hàng trăm lần vậy năm ngày tiếp theo dường như những kiến thức trong đầu mộ d u n g di đã bị vét sạch có điều may mắn hay đường đi cũng đã quá nửa rồi ông ta sắp được tự do rồi tân t r ạ m với thân phận là dược tôn phẩm hạnh của một luyện đan sư dù sao vẫn có thể tin tưởng được bởi xét cho cùng khi dược sư cần luyện đan thì tâm trạng phải bình tĩnh không được bị tà ma ảnh hưởng vì vậy nếu nói trên đại lục loại người nào có danh tiếng tốt nhất thì chính là dược sư đây cũng chính là nguyên nhân mộ dung di không d ở cho mà bằng lòng thực hiện lời hứa bởi vì chỉ cần không bị tân trạm nắm t h o á t và đối phương đã có suy nghĩ tà ma thì nhất định sẽ phải thả anh ta đi Trưng 2134. Trưng 2134. Còn về thiên chủng, trong tháng Tân trạm thể phát gạt tân trạm tối, tân trạm thường trên thuyền ra Còn chủng, khoảng ngày đến nửa tháng, tân trạng căn bản không thể nào phát hiện ra sơ hở. Đây mới chính là nguyên nhân mộ dung ngồi đỉnh giấu giếm 2134 2134 về vệ và hở mới di Buổi là Đây bay lừa mộ dám sơ sẽ bảo vệ an toàn cho Con vệ an tân trạng. n g mỗi mỗi ở linh châu tân trạm thở phào nhẹ nhõm anh ngồi xem vô tự thiên thư từng dòng chữ từ từ hiện lên khiến anh có chút hưng phấn Đọc vô trong ự thiên thư về cách thu hút t cách côn về sắc ù n thông tin gì không. Tân trạng đưa mắt nhìn xuống, g gì để được đưa đầu đọc. xem trạm có tra mắt bắt t ra r vô tự thiên thư có thông tin quả nhiên có đề cập đến việc làm sao nuôi dưỡng vệ thiên trùng phải cần tinh hoa huyết mạch thượng cổ hơn nữa thức ăn của vệ thiên trùng không phải là tử kim linh tệ mà là một thứ có tên gọi là bổ thiên kim thạch vệ thiên trùng đã trưởng thành có kích thước to bằng lòng bàn tay toàn thân có màu vàng nó có thể nuốt chửng mọi thứ vô cùng rắn chắc và bất diệt có điều sau khi đọc được một lần tân trạm bèn thở dài một hơi anh phát hiện ra phương pháp trong cuốn vô tự thiên thư hoàn toàn khác so với phương pháp được viết trên ngọc giảng và quá trình trưởng thành của phệ thiên trùng cũng khác biệt rất lớn phệ thiên trùng mà mộ dung di nuôi dưỡng chỉ có kích thước bằng hạt vừng khi vừa mới trưởng thành nhưng theo phương pháp nuôi dưỡng cổ xưa thì kích thước có thể to bằng lòng bàn tay hơn nữa cũng sẽ không bị chết nếu cứ như vậy căn bản không cần nuôi trăm nghìn con mà chỉ cần vài trăm con phệ thiên trùng thì a là cũng đã đủ tồi nếu như nói t ử kim linh tệ có chứa b ổ thiên kim thạch là đúng thì tại sao mộ dung di chưa từng nhắc đến phải cần có tinh hóa huyết mạch thượng cổ một tia ngờ v ư ợ thoáng t qua đôi mắt tân trạm anh cũng không chắc chắn rằng mộ d u n g di thực sự là không hiểu hay là đang che giấu sự thật chủ yếu là thời gian quá ngắn mấy ngày nay tân trạm đã thử qua một số cách nuôi phệ thiên trùng để tiến hành so sánh nhưng căn bản cũng không phát hiện ra khác biệt gì những thứ khác còn được nhưng máu của mình có tác dụng với tinh hoa huyết mạch thượng cổ này hay không trong lòng tân trạm khế lay động nhà họ tân cho đến nay vốn kế thừa gia tộc thượng cổ cha mẹ đã từng nói với anh nếu là như vậy thì trong cơ thể anh vẫn còn tồn tại huyết mạch thượng cổ dù sao thì kích thức của p ệ thiên trùng không lớn cũng không ăn được bao nhiêu huyết dịch cứ thử rồi sẽ biết tân trạm do dự cuốn vô tự thiên thư này sẽ không làm hại anh đầu ngón tay chạm vào kim rồi đâm xuống máu liền chạy ra tân trạm cuốn huyết dịch lại rồi cho vào không gian nuôi ấu trùng như thế sẽ dễ dàng phân biệt trong quá trình trưởng thành vệ thiên trùng sẽ không ăn những thứ khác nếu như huyết dịch của mình không có tác dụng thì một lát sẽ nhìn ra được ngay huyết dịch rớt xuống tân trạm bình tĩnh quan sát khi vài con ấu trùng nhìn thấy huyết dịch chúng sẽ đánh t r ư ớ c rồi sau đó miệng chúng mới nhả ra một loại vũ khí đâm xuyên huyết dịch rồi mới nó trừng chương hai n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 2135. có điều rất nhanh sau đó đám ấu trùng này cũng bắt đầu dừng lại tản ra b ụ n phía có vẻ như lụa giỡn với những thứ còn lại mà huyết dịch cũng chỉ mới vơi đi được một nửa huyết dịch còn lại không nguyên chất sao t â n trạng bất lực miệng của đám vệ thiên trùng này cũng thật là gián xảo chúng đã hấp thụ hết huyết dịch tinh túy nhất rồi những thứ còn lại đều không thèm nhìn một cái cho dù huyết mạch tiên tộc thượng cổ có mạnh ngừng nào nhưng đã được kế thừa bao nhiêu thế hệ như vậy rồi thì cũng không tránh khỏi có chút l o n g đi đây mới chính là nguyên nhân anh tu luyện tân vương thể tân vương thể có thể gọi ra linh hồn của tổ tiên hơn nữa cấp độ càng cao thì linh hồn của tổ tiên càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn nguyên nhân nằm ở sự ăn ý điều này cũng có nghĩa là cảnh giới mà tân trạm tu luyện tân vương thể càng cao huyết mạch trong cơ thể càng gần với huyết mạch tiên tộc thượng cổ thì sẽ càng nguyên chất hơn thu lại huyết dịch còn thừa mà phệ thiên trùng bỏ qua tân trạm xoa xoa đầu xem ảnh một được tu vi như hiện tại thực ra cũng được tính là rất nhanh rồi về huyết mạch thì đủ dùng rồi tiếp theo là bổ thiên kim thạch tân trạm lại nặn ra vài giọt máu để cho đam ấu trùng trong không gian hấp thụ huyết dịch rồi sau đó lấy ra một tấm tử kim linh tệ bổ thiên kim thạch có màu vàng nguyên chất phát ra ánh sáng và vô cùng cứng cáp tân trạm nhớ lại những kiến thức luyện chế mà anh đã học được ở vạn luyện tông và lấy truy vạn luyện ra truy vạn luyện có thể tinh luyện các đồ vật như pháp bảo đ á linh khoáng và dễ dàng loại bỏ các tạp chất trong đó ra một đòn truy vung xuống tử kim linh tệ bị đập nát thành nhiều mảnh vỡ toàn bộ linh tệ đã bị hủy hoại và không thể sử dụng được nữa tân trạm cũng không do dự sau vài đòn truy nữa linh tệ đã vỡ vụn và cuối cùng ngưng tụ thành một số đá linh khoáng khác nhau quả nhiên trong một tấm tử kim linh tệ có chứa mấy loại đá linh thạch quý giá những loại này đều không thể nào loại bỏ được tân trạm không để ý đến những loại khác anh trực tiếp lấy ra một viên linh thạch màu vàng ở bên trong thứ này chắc là bổ thiên kim thạch rồi tân trạm cảm nhận một chút độ cứng của vật này và xác định chắc chắn là thứ mà trong vô tự thiên thư có nhắc đến vật này vô cùng cứng cáp sau khi đập liên tiếp một ư ơ i hai tấm tử kim linh tệ tân trạm đem bổ thiên kim thạch bỏ vào không gian cho ấu trung ăn sau khi ăn xong Đám đầu ấu trùng bắt đầu dần dần sau i 2136. 2136. điều khiến ngại kim n trưởng. Trưng Trưng Nhưng Tân Trừng có chút lo ngại là, tổng cộng h cho chút linh tệ chỉ nuôi được 5 con vệ thiên được、so、trước 2.136 2.136 có lo là tấm khi đó â y Sau đ tân trạm cũng không lo những việc này nữa đợi đến sáng sớm anh lại mở không gian ấu trùng ra trong thời gian một đêm đã đủ để vệ thiên trùng trưởng thành ánh mắt tân trạm trở sáng lên anh không cần phán đoán mà đã có thể phát hiện ra được điểm khác biệt đầu tiên năm con phệ thiên trùng này không có con nào chết cả mặc dù không thể xác định rằng dùng phương pháp này để nuôi thì sẽ không chết nhưng tỷ lệ tử vong đã thấp hơn nhiều so với bên mộ d u n g di rồi điều này cũng khiến cho tân trạm ít nhiều có chút được c an ủi nếu không vốn đã tiêu hao gấp bốn lần linh tệ mà kết quả là vẫn chết thì lỗ nặng rồi thứ hai vỏ bên ngoài của phệ thiên trùng có hoa văn màu vàng như trong vô tự thiên thư có nói nhưng cũng có sự khác biệt để xem xem sức chiến đấu đã tăng lên được bao nhiêu tân trạm đem vệ thiên trùng ra nhận chủ rồi ném chúng vào thông thiên đ ỉ n h